Chương 270, Kế hoạch tác chiến. Chương 270, Kế hoạch tác chiến. Thanh Hà Lĩnh bắt Sơn Lâm, Sơn Quốc tiến lên nơi đóng quân. Theo Thanh Hà Lĩnh xuất binh chiếm cự nơi này, đến tiếp sau đại lượng vật tư thông qua nơi này vận chuyển, đem nguyên bản gỗ lìn nơi đóng quân xây dựng thành một tòa kiên cố pháo đài. Bốn phía không chỉ là cao lớn tường thành, còn có từng tòa súng máy lô cốt, tháp canh, cùng trận địa pháo binh. Tại Thanh Hà Lĩnh không ngừng vũ khí tăng cường xuống, nơi này đã trở thành để gỗ lìn bộ lạc các tộc trưởng cũng theo đó đau đầu nơi đóng quân. Tại cái nơi đóng quân này, bốn phía trên đỉnh núi, từng tòa cỡ nhỏ lô cốt cỡ nhỏ nơi đóng quân tạo thành một đạo bên ngoài trận địa, nương tử quân bộ đội liền dựa vào những này nơi đóng quân bảo hộ lấy toàn bộ nơi đóng quân. Lúc này, theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, Lý Tú Ninh cũng triệu tập bạch một địch quân cùng thuộc hạ đoàn trưởng chuẩn bị tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. căn cứ ta nương tử quân đoạn thời gian này tác chiến đã đối với bốn phía các loại quái vật bộ lạc có đại khái tình báo. Chư Vị mời nhìn, thân là tổng chỉ huy Lý Tú Ninh tự mình giới thiệu lần này tác chiến chiến dịch kế hoạch. Hiện tại chúng ta các bộ thâm nhập nhất phương bắc nơi đóng quân chính là cái này, một cái sơn cốc nơi đóng quân, mà những quái vật kia vì ngăn cản ta bộ tiến lên, tại nơi đóng quân bốn phía đều đến bốn cái gỗ lìn đại bộ lạc. Trong đó tại quân ta phương bắc hai cái gỗ lìn bộ lạc, theo thứ tự là Lục Lâm bộ lạc cùng Hắc Thạch bộ lạc. Trong đó Lục Lâm bộ lạc là một chi số lượng tại hơn 2 vạn gỗ lìn đại bộ lạc, trong đó có một chi gỗ lìn thợ săn bộ đội. Hắc Thạch bộ lạc tổng nhân khẩu tại 30,0000, hán bộ lạc nơi đóng quân ngoài có một tòa cỡ lớn núi quan sát, Hắc Thạch bộ lạc có một chi người khoác khôi giáp bộ binh quân đoàn. Chính là bởi vì cái này hai chi bộ lạc để ta nương tử quân quân đoàn tạm thời không cách nào tiến lên, chỉ có thể cùng địch nhân từ nhỏ quy mô chiến dịch. Mà tại ta bộ đông tây hai một bên, đồng dạng đều có một cái số lượng tại vạn người cỡ lớn bộ lạc, theo thứ tự là sơn tuyển bộ lạc cùng khe suối bộ lạc. Hai cái này bộ lạc tương đối lục lâm cùng hắt thạch bộ lạc, liền tương đối bình thường. Nhưng bọn hắn chiếm cứ lấy hai ngọn núi cốc còn có sung túc nguồn nước, tương lai chúng ta tiến công phương bắc núi rừng liền cần chiếm cứ dạng này địa bàn làm căn cứ tiên vương. Mà trừ bỏ cái này bốn cái gỗ lìn bộ lạc bên ngoài, còn có một chi cầu đầu nhân bộ lạc, một chi thực nhân ma bộ lạc cùng một chi tích dịch nhân bộ lạc. Mặt khác, tại toàn bộ phương bắc trong núi rừng, tại xa bắc huyện phía đông trong núi rừng, có hai số lượng tại 20,000 người cỡ lớn gỗ lìn bộ lạc, cùng chí ít là 10 số lượng tại ngàn người trở lên gỗ lìn bộ lạc cùng không cách nào thông, kê trăm người quy mô cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc. Mà tại thông đạo huyện bên kia, càng là có một chi 50,000 người gỗ lìn đại bộ lạc, cùng rất nhiều mấy ngàn người quy mô tích dịch nhân cùng cầu đầu nhân bộ lạc. Có thể nói toàn bộ phương bắc trong núi rừng, quái vật số lượng chí ít là có 300,000 thậm chí là càng nhiều, mà lại những quái vật này bản thân muốn so chúng ta am hiểu núi rừng tác chiến bởi vậy lần này tác chiến kế hoạch của ta là tiêu diệt sơn tuyển cùng khe suối bộ lạc đối với hắc thạch cùng lục lâm bộ lạc tiến hành tập kích quấy rối đồng thời dựa vào bạch một vùng núi quân đoàn ăn hết một cái khác gộp liền vạn người bộ lạc cái này liền cần địch quân quân đoàn trưởng thủ hộ giả quân đoàn phối hợp lúc này ngồi ở phía dưới địch quân trầm giọng nói tổng chỉ huy có nhiệm vụ gì ngươi nói thẳng lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh là để chúng ta nghe ngươi ngươi nhiệm vụ có thể nói thẳng tại địch quân nói xong bạch một cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý được đối với những quân đoàn này giải phối hợp lý tú ninh mỉm cười gật đầu tiếp xuống ta nói một chút nhiệm vụ tác chiến chúng ta nương tử quân sẽ lưu lại kỵ binh đoàn đóng giữ sơn cốc nơi đóng quân, về sau sẽ xúc động bốn cái đoàn phân biệt tập kích sơn cốc nơi đóng quân bốn cái bộ lạc. trong đó tiến công lục lâm cùng hấp thạch bộ lạc bộ đội là đánh nghi binh, mục tiêu chủ yếu là khe suối cùng nước suối hai cái gỗ lìn bộ lạc đồng thời, thủ hộ giả quân đoàn hai cái đoàn theo một bên khác đồng thời tập kích phía tây khe suối bộ lạc, vùng núi quân đoàn đồng thời tập kích nước suối bộ lạc. dựa vào chúng ta vũ khí, nếu như là đánh bất ngờ, có tỷ lệ rất lớn có thể dùng một lần tiêu diệt cái này hai chi gò bộ lạc. tại chúng ta tiêu diệt nước suối cùng khe suối hai cái bộ lạc lúc hai cái đánh nghi binh đoàn cũng sẽ vừa đánh vừa rút lui cho địch nhân một loại chúng ta đánh không lại cảm giác nhìn xem có thể hấp dẫn bao nhiêu gỗ lìn xuất hiện đang ăn rơi hai cái này bộ lạc về sau tất cả bộ đội lập tức nghĩ bị tiến lên phối hợp cái kia hai cái đoàn cùng một chỗ tác chiến đem những cái kia truy kích gỗ lìn nhất cử tiêu diệt như thế chúng ta giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến lại có thể hoàn thành về sau giai đoạn thứ hai đoạt lấy khe suối cùng nước suối hai cái bộ lạc nơi đóng quân biến thành chúng ta căn cứ tiền phương giai đoạn thứ ba lấy bệnh nặng tập kích một bên một cái khác gỗ lìn bộ lạc. Cuối cùng nhìn xem ba cái giai đoạn chiến dịch kết thúc về sau còn có thể còn lại bao nhiêu ngày, các bộ đội tự động thanh lý trong núi rừng, cỡ nhỏ quái vật bộ lạc, làm kết thúc công tác. Không có vấn đề. Tại Lý Tú Ninh nói xong kế hoạch về sau, địch quân lập tức gật đầu nói, "Thủ hộ giả quân đoàn hai cái đoàn đã bị ta mang đến, ngay ở chỗ này, tùy thời có thể xuất động." Vùng núi quân đoàn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một bên khác, Bạch Mục Đồng dạng là gật đầu nói, "Tùy thời có thể xuất động." "Rất tốt." Lý Tú Ninh đối với hai cái quân đoàn trưởng lực hành động biểu thị 10 phần hài lòng, lập tức trả lời, "Như vậy từ giờ trở đi, Giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến bắt đầu chấp hành, vùng núi quân đoàn Bạch một quân đoàn trưởng, thủ hộ giả quân đoàn địch quân quân đoàn trưởng. Tại Tại Lý Tú Ninh nghiêm túc sau khi ra lệnh, địch quân cùng Bạch Mục lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hiện tại ta lấy Lâm Thời binh đoàn tổng chỉ huy danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi các bộ nhất thiết phải vào hôm nay ban đêm vận động đến đặt trước vị trí, vào ngày mai 5:00 sáng chung phát động tổng tiến công." "Đúng." "Nương tử quân sở thuộc thứ 11 đến thứ 14 đoàn, lập tức dựa theo nhiệm vụ tác chiến xuất động có khả năng xuất động tất cả bộ đội, tại rạng sáng đến đặt trước vị trí, tại 5:00 sáng phát động tiến công." "Đúng." Mệnh lệnh được đưa ra, trong ngay mắt toàn bộ lâm thời binh đoàn mấy vạn người đều bắt đầu công việc lưu vũ lên địch quân cùng bạch mục dẫn tới nhiệm vụ về sau lập tức mang chính mình sở thuộc bộ đội rời đi nơi đóng quân hướng đông tây hai bên tiến lên ven đường tất cả gặp được cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc tại đối mặt dạng này một mực đại quân tại chỗ liền bị nén át thừa dịp bóng đêm hai tri bộ đội lặng yên không một tiếng động đến đặt trước vị trí mà đồng thời tại sơn cốc nơi đóng quân nương tử quân bốn cái bộ binh đoàn mượn bóng đêm rời đi nơi đóng quân hướng về phương hướng khác nhau tiến lên sáng sớm ngày thứ hai năm điểm thời gian này chính là quái vật cửa ngủ say thời gian mà lại những gỗ lìn này đại bộ lạc cũng không có bao nhiêu chẳng gác Bọn quái vật cảnh giới chỉ là một đám gỗ lình thuần phục tọa lang tại bộ lạc bên ngoài điều tra. Lúc này, những nai tọa lang từng đầu bị âm thầm tiến lên binh sĩ thông qua cung nỏ bắn giết, không một may mắn còn sống sót. Quân đoàn trưởng, quân đoàn các bộ đội trận địa pháo binh đã bố trí xong, tùy thời có thể nạp pháo. Ngắm bắn trận địa đã chiếm lĩnh bốn phía cao điểm, hết thảy sẵn sàng. Rất tốt. Ở trong núi rừng ẩn nút Bạch Mục bên người, vùng núi quân phụ ta hướng Bạch Mục báo cáo. "Mưa, Bạch Mục liếc mắt nhìn đồng hồ, xác định thời gian về sau, thấp giọng nói: "Thông báo các bộ đội, sau 10 phút, khởi sướng tổng tiến công, pháo binh trước khai hỏa." 5 phút đồng hồ pháo kích về sau, bộ binh công kích, năm bắn trận địa cùng súng máy trận địa tiến hành nhiệm vụ. đúng. Cùng bạch một bên này, địch quân, cùng nương tử quân từng cái đoàn trưởng đều như thế bố trí, chờ đợi 5 điểm tiến đến. mà lúc này đây, bị để mắt tới gỗ lìn bộ lạc còn không biết bộ lạc của mình bên ngoài đã tới một nhóm lớn địch nhân. ở trong ngủ say, nhưng gỗ lìn này mười phần yên tĩnh, không có chút nào cảnh giác. nã pháo. tại 5 điểm tiến đến ngay lập tức, các bộ đội tướng lĩnh ngay lập tức lớn tiếng nói. phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. trong nháy mắt, đã sớm chờ đợi không ngừng các pháo binh cầm trong tay pháo cối đạn để vào trong ống pháo. Từ mai đạn pháo bay ra, nhập vào trước phương ca bộ lính trong bộ lạc. Tích liệt nổ tung ngay lập tức vang vọng tại gỗ lính trong bộ lạc, tại chỗ một chút lương thảo lều vải giấy lên đến đại hỏa, càng nhiều gỗ lính ở trong ngủ say bị nổ thành mảnh vỡ. Địch tập, trong ngay mắt, càng nhiều bị bừng tỉnh gỗ lính gào thét lớn cầm lấy bên người vũ khí, xông ra bộ lạc, nhưng lúc này, vòng thứ hai đạn pháo đã rơi xuống, chuyên môn nhìn chằm chằm người của địch nhân quân, mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều có thể mang đi mấy tên gỗ lính. Mà cùng lúc đó, bắt tốt súng máy trận địa cùng ngắm bắn trận địa đồng thời khai hỏa, liên tiếp đạn bay vào gỗ lính trong bộ lạc, nháy mắt đem hoang loạn bên trong gỗ lính đánh thành hai đoạn mà những cái kia cắt tay bắn tỉa cầm súng ngắm cỡ lớn nhắm ngay những cái kia rõ ràng cùng phổ thông gỗ lìn khác biệt gỗ lìn một viên đạn liền có thể mang đi một cái những gỗ lìn này trong bộ lạc đại chiến sĩ thợ săn trọng tuấn binh các binh chủng tại cái này trong lúc bối rối liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết liền bị bắn giết đột nhiên tập kích đánh những gỗ lìn này một trở tay không kịp lục lâm bộ lạc cùng hấp thạch bộ lạc ngay lập tức hoang loạn về sau cũng cấp tốc tại cao cấp gỗ lìn thống lĩnh xuống tổ chức lên phản kích lấy gỗ cung thủ áp chế thích khách tìm hành trọng tuấn binh đè vào trước tại tăng thêm trong núi rừng cây cối tránh né một chút xíu hướng lương tử quân phản kích có mạnh đại gỗ lìn tạo thành quân đoàn hai cái bộ lạc cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, mà lại tiến công hai cái này đại bộ lạc nương tử quân chỉ có một cái đoàn, cũng không có cách nào đối với địch nhân tạo thành trọng đại đả kích. Theo chiến đấu tiếp tục, hai cái này đoàn nhìn xem gỗ lìn đã tiếp cận cái thứ nhất trên địa, liền lập tức từ bỏ cái này trên địa, hướng về sau rút lui trăm mét, tiếp tục chặn đánh. Nhưng một bên khác, khe suối bộ lạc cùng nước suối bộ lạc đối mặt địch nhân gia tăng 10.000, có thể nói số lượng của địch nhân đã cùng chính mình bộ lạc gỗ lìn ngang hàng, mà lại địch nhân cũng đều là tinh nhuệ binh sĩ, chính mình còn không có đặc thù quân đoàn. Bởi vậy ngay lập tức đoạn tập kích đối với hai cái này, gỗ lịn bộ lạc tạo thành đà kích cực lớn. Sau 5 phút, nhìn xem khe suối bộ lạc cùng nước suối bộ lạc toàn bộ nơi đóng quân đã là một cái biển lửa, khắp nơi là tử vong gỗ lịn, nhìn thấy thời cơ phù hợp. Hai bên bộ đội các tướng lĩnh đồng thời lớn tiếng nói: "Toàn quân công kích!" Ần nốt bạch một cùng địch quân ngay lập tức đứng dậy, bộ tổ chức đội hội tụ quân đoàn vân khí, hét lớn: "Các chiến sĩ, theo ta giết, tiêu diệt những gỗ lịn này!" Giết! Lúc này, ở trong sơn cốc còn thừa đám gỗ lịn hoảng sợ phát hiện, núi rừng chung quanh bên trong khắp nơi là gào thét lớn công kích địch nhân. Chương 271: Tập kích chiến dịch Trang 271, tập kích chiến dịch, giết. Ở trong mắt đám gỗ lìn, bốn phía khắp nơi là địch nhân, vốn chính là hoang loạn không cách nào tổ chức gỗ lìn trở thành một đoàn vụn cát. Lúc này, tại gỗ lìn trong nơi đóng quân, các pháo binh còn đem từng phát đạn pháo đánh vào bên trong gỗ lìn, mà có một chút cường đại gỗ lìn muốn tổ chức bên người gỗ lìn phản kích, liền sẽ có một viên đạn nháy mắt bắn giết cái này gỗ lìn, mà lại liên tục đạn bay vụt, càng làm cho những gỗ lìn này không có cách nào phản kích. Quân đoàn vân khí hội tụ, tại Thanh Hà lĩnh các quân đoàn, binh lính bình thường chỉ có thể là một cái cường đại binh sĩ, ngược lại là những hội tụ vào một chỗ có quân đoàn vân, khí quân đoàn chính là cường đại bộ đội, có thể vượt cấp chém giết cường địch. mà dạng này quân trận cần thiết đối mặt chính là, hỗn loạn đồng thời đơn binh thực lực so với mình nhỏ yếu gỗ lìn. làm phía trước nhất đao thuận binh đè vào phía trước sông vào gỗ lìn bộ lạc về sau, nghiêng về một bên đổ sắt bắt đầu đồng thời, đến tiếp sau các bộ binh giờ thương xạ kích liên tiếp đạn xuống, muốn nào lên gỗ lìn cũng đều biến thành thi thể. bởi vì lần này là tổ chức đại quân đoàn tiến công, những gỗ lìn kia thậm chí là liền cơ hội phản kích đều không có, liền bị chém giết. cả trang chiến dịch tiếp tục một giờ, đến lúc cuối cùng một đầu gỗ lìn chết đi, khe suối bộ lạc cùng nước suối bộ lạc bị toàn diện mà xem như tiến công các bộ đội chỉ trả giá hơn 10 người bỏ mình, trăm người thụ thương đại giới. những này tử vong binh sĩ đều không may bị gỗ lìn thợ săn hoặc là gỗ lìn pháp sư công kích đánh trúng yếu hại, chưa kịp cấp cứu. nhưng nói tóm lại, lần này chiến dịch là một trận đại thắng, chỉ trả giá như thế một điểm đại giới liền tiêu diệt hơn 3 vạn gỗ lìn. nhưng bên này chiến dịch vừa mới kết thúc, các bộ đội không kịp quét dọn chiến trường, vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn hai cái đoàn tổ chức từ nương tử quân một cái đoàn đóng giữ nơi này, quét dọn chiến trường, chiếm lĩnh nơi đóng quân. Vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn tại riêng phần mình quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, một đường bắc gần, hướng cùng Lục Lâm bộ lạc cùng Hắc Thạch bộ lạc tác chiến hai cái đoàn chi viện, mượn vừa rồi đại thắng chi thế, toàn bộ quân đoàn khí thế cao. Lúc này, tại Lục Lâm bộ lạc cùng Hắc Thạch bộ lạc một bên, bởi vì lúc hừng sáng đột nhiên nhận tập kích, ngay lập tức tập kích tạo thành đông đảo gỗ lìn thương vong. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, từng cái gỗ lìn tướng lĩnh triệu tập bộ đội, hướng hai cái đoàn bộ đội phản kích, hai cái này đoàn cũng căn cứ chính mình nhiệm vụ vừa đánh vừa lui đến bây giờ đã lui lại một cái số, mà lúc này, ở hậu phương, đột nhiên truyền đến tin tức đi tiến công khe suối bộ lạc cùng nước suối bộ lạc hai chi bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này viện quân ngay tại nơi này đổ tới, nhận được tin tức ngay lập tức, thân là đoàn trưởng nhìn về phía trước địa hình, phát triển lúc này bộ đội của mình vừa mới thối lui đến trên một đỉnh núi, đám gỗ lìn đang ở tại một cái chỗ trũng chỗ. nhìn thấy cái này địa hình ngay lập tức, đoàn trưởng thấp giọng nói, địa hình nơi này phù hợp vây quét, mệnh lệnh bộ đội, không cần đang rút lui, ngay ở chỗ này tử thủ, chờ đợi viện quân. ngay lập tức tổ chức có hơn vạn người bộ đội đột kích cùng đóng giữ nương tử quân bộ đội tiến hành thảm thiết chiến dịch có siêu phẩm giả tạo thành quân đoàn gỗ lính bộ lạc cùng không có siêu phẩm giả tạo thành quân đoàn gỗ lính bộ lạc thực tế là hai khái niệm. Tại siêu phẩm giả gỗ lính binh trùng đột kích xuống, cho dù là vũ khí hỏa lực tác chế, nhưng còn sẽ có binh sĩ bị bay tới mũi tên, hoặc là từ trên trời giáng xuống pháp thuật đánh giết. Lúc này, vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn hai chi bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ đến chiến trường, nhìn xem chiến trường tình huống, hai cái quân đoàn trưởng lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Quân đoàn thuộc hạ hai cái đoàn từ hai bên trái phải hai bên tập kích, thừa dịp những gỗ lính này cùng phía trước nương tử quân đánh địch liệt, lập tức xuất kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Giết. Giết đột nhiên theo hai cánh giết ra thanh hà lĩnh bộ đội đích thật là đánh những gỗ lìn này một trở tay không kịp, mà lại cái này hai chi bộ đội cũng đều là tập hợp tạo thành quân trận, đầu đội lên quân đoàn vật khí, càng làm cho những gỗ lìn này ngay lập tức nhận đại lượng tử vong. chỉ tại sau này gỗ lìn các tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, những gỗ lìn kia siêu phàm giả quân đoàn trên đỉnh mới là để gỗ lìn quân trận ổn định lại, nhưng lúc này bộ đội đã giảm quân số mấy ngàn người, lại thêm trước đó cùng địch nhân chém giết giảm quân số, lúc này còn lại gỗ lìn đã là không đủ một nửa. phanh phanh phanh, lúc này bốn phía trên đỉnh núi ở tiền tuyến bộ đội hấp dẫn gỗ lìn đại bộ phận ánh mắt lúc ngắm bắn trận địa cùng trận địa pháo binh nhắm ngay gỗ lìn bộ đội hạch tâm đại lượng hỏa lực trút xuống xuống tới làm cho cả gỗ lìn trong bộ đội tâm nở hoa ngay mắt tán loạn hai trận vây quan chiến cuối cùng lấy cái này hai chi truy kích nương tử quân bộ đội gỗ lìn bộ đội hủy diệt kết thúc chiến hậu thống kê hai lần chiến dịch chém giết gỗ lìn tại hai vạn ba ngàn ở trong đó còn bao gồm hai chi số lượng tại 3,000 siêu phạm giả quân đoàn mà chiến dịch thương vong cũng chính là phụ trách đánh trận chiến đấu nương tử quân thương vong nhân viên tại trường 1000 người, còn lại vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn đều tại 200 trong vòng thương vong đến tận đây, chỉ là trước sau chiến dịch chỉ là tốn hao thời gian một ngày, tại trả giá tổng cộng không đến 1000 người tử trận đại giới, hơn 2000 người thụ thương đại giới, Lâm thời binh đoàn diệt địch tổng cộng không tà hữu. Mà lại trừ bỏ diệt địch, những gỗ liền kia các loại vũ khí, gia thú, cùng theo khe suối cùng nước suối trong bộ lạc tịch thu được các loại vật liệu cũng là một nhóm lớn, có thể nói thu hoạch to lớn. Làm cái này một phần chiến quả truyền đến hậu phương, nhìn xem chiến báo trong tay, Lục Phong cũng có chút khó có thể tin. Đại thắng, hơn nữa còn tổn thất nhỏ như vậy. Địch Phong tâm tình hết sức hưng phấn, có thể nói, hiện tại Lâm Thời binh đoàn diệt địch đã thỏa mãn Địch Phong dự tính, nhưng lúc này cách mình mệnh lệnh được đưa ra cũng chỉ 3 ngày thời gian Địch Phong thế, nhưng lại cho Lâm Thời binh đoàn 1 tháng thời gian, còn có nhiều ngày như vậy, Lâm Thời binh đoàn chiến tích sẽ có bao nhiêu lớn, ai cũng không dám tưởng tượng. Đánh tốt, đánh phi thường tốt, đợi đến chiến dịch kết thúc về sau, ta muốn cho bọn hắn trọng thưởng. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, bởi vì toàn bộ chiến dịch chỉ tiếp tục thời gian một ngày, khiến bốn phía những bộ lạc khác không kịp phản ứng. Mà lại tại chiếm cứ khe suối cùng nước suối bộ lạc nơi đóng quân ngay lập tức nương tử quân liền tổ chức nhân thủ khai thác ra một đầu đường núi đồng thời tại ven đường xây dựng cứ điểm đồng thời đại lượng kiến trúc vật liệu vận chuyển đến hai cái nơi đóng quân dựa vào hai cái này nơi đóng quân địa hình chuẩn bị phòng ngự bất quá bởi vì hai cái nơi đóng quân mới cần chiếm cứ hai cái đoàn bộ đội đóng giữ lại thêm trước đó hai cái đoàn trở về sơn quốc nơi đóng quân trình đốn nương tử quân quân đoàn bốn cái đoàn đều có nhiệm vụ chỉ có một lần nữa tập hợp kỵ binh đoàn tùy thời chờ lệnh nhằm vào giai đoạn thứ nhất kế hoạch hoàn mỹ chấp hành cực lớn suy yếu nương tử quân bốn phía quái vật mà lại phe mình tổn thất phi thường nhỏ vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn cũng đều là đủ quân số Lý Tú Ninh tìm đến Bạch Mục cùng địch quân để bộ đội chỉnh đốn một ngày bắt đầu lần tiếp theo chiến dịch lần này Lý Tú Ninh đưa ánh mắt chăm chú vào khoảng cách nơi đóng quân đông bộ 20 cây số bên ngoài một mảnh vùng núi cái kia một mảnh vùng núi cùng sơn cốc nơi đóng quân bên này khác biệt bởi vì không có tiến lên nơi đóng quân nơi đó chỉ là bị động phòng ngự mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có gỗ lìn sầm lớn sau đó cùng bên kia đóng giữ bộ đội chiến đấu nhưng lần này trong tay có ba cái quân đoàn hơn 5 vạn người bộ đội không đánh cho tàn phế nơi đó một chút quái vật bộ lạc liền có chút không thể nào nói nổi Chư vị giai đoạn thứ nhất tác chiến kết thúc, bởi vì giai đoạn thứ nhất tác chiến thuận lợi, ta quyết định tại giai đoạn thứ hai tác chiến trong lúc đó, gia tăng một lần quy mô nhỏ chiến đến dịch. Lâm thời binh đoàn bộ chỉ huy trở về vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn ở trong này chỉnh đốn. Lý Tú Ninh tìm tới Bạch Mục cùng địch quân tiến hành một lần hội nghị. Lần này chúng ta tiêu diệt hai cái gỗ lìn bộ lạc, đánh cho tàn phế chúng ta bốn phía gỗ lìn bộ lạc, nhưng cái khác quái vật tộc đàn cũng đều không có biến hóa. Mà lại tại xa bắc huyện phía đông bên kia còn có thật nhiều quái vật, lấy gỗ lìn sinh sôi tốc độ, nếu như lần này không tiến hành đại quy mô tiêu diệt, như vậy đến tiếp sau địch nhân rất nhanh liền có thể khôi phục bởi vậy tiếp xuống vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn chỉnh đốn một ngày lập tức theo khe suối nơi đóng quân xuất phát đột kích bên kia một cái cầu đầu nhân bộ lạc tại hoàn thành nhiệm vụ về sau ta nương tử quân kỵ binh đoàn sẽ phối hợp hai vị tại tiêu diệt một cái gỗ lỉnh nơi đóng quân nhìn xem lý tú ninh nói ra kỹ càng kế hoạch địch quân cùng bạch một cũng không có ý kiến trước đó chiến đấu thắng lợi để địch quân cùng bạch một đối với lý tú ninh chỉ huy càng thêm tin phục đến tiếp sau căn cứ tình báo lý tú ninh cùng địch quân cùng bạch một tiến hành thương thảo chế định đi ra một phần kỹ càng kế hoạch trải qua một ngày chỉnh đốn ngày thứ hai toàn quân xuất động Khoảng cách khe suối nơi đóng quân vụ cận bất quá là mấy cây số bên ngoài liền có một cái cự đại cầu đầu nhân bộ lạc, nơi này trên thực tế còn có một tòa quảng sắt cùng màu đồng, cầu đầu nhân bộ lạc chính đóng giữ ở trong này, khai thác khoáng vật, rèn đúc vũ khí. Nhưng một ngày này, Thanh Hà lĩnh 20.0000 tinh nhuệ quân đoàn tập kích nơi này, cầu đầu nhân bộ lạc không có chút nào sức chống cự, bị cấp tốc tiêu diệt, cái này cầu đầu nhân nơi đóng quân trở thành Thanh Hà lĩnh quân mỏ, bị chiếm cứ. Bất quá bởi vì tạm thời lâm thời binh đoàn chỉ có giá chiến bộ đội, tạm thời không có cách nào tri binh xuất kích, bởi vậy lần này chỉ cướp đoạt một chút khoáng thạch, ngăn chặn quân mỏ, hai cái quân đoàn liền trở về. Cùng lúc đó, Tại đem chiến lợi phẩm để vào nơi đóng quân về sau, vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn lập tức hành quân hướng đông bộ tiến đến. Mà nơi đó khoảng cách thủ hộ giả quân đoàn trụ sở gần vô cùng, địch quân có thể tại đem một cái đoàn bộ đội gia nhập tác chiến, chỉ để lại một cái đoàn đóng giữ thông đạo huyện. Cứ như vậy, vùng núi quân đoàn hai cái đoàn, thủ hộ giả quân đoàn ba cái đoàn, lại thêm nương tử quân quân đoàn một cái đoàn, sáu cái đoàn 30,000 bộ đội đồng thời xuất thủ, tập kích phương bắc núi rừng một cái gỗ lìn vạn người bộ lạc. Bởi vì gỗ lìn bộ lạc ở giữa trên cơ bản đều là đơn độc hành động, lẫn nhau trên cơ bản trừ bỏ thượng cấp bộ lạc mệnh lệnh, đều không có quá nhiều giao lưu. Vài ngày trước phát sinh ở một bên trận tiêu diệt, nơi này Gỗ lìn bộ lạc chỉ có một cái đại khái tin tức, những Gỗ lìn này bộ lạc tộc trưởng không có để ý, nhưng cái này liền cho Nương Tử quân một cái cơ hội, lấy 30,000 bộ đội đánh một cái không đến 20,000 người Gỗ lìn bộ lạc, không, có hoa phí quá nhiều đại giới, liền toàn diệt cái này Gỗ lìn bộ lạc, để thủ hộ giả quân đoàn ở trong này có một cái tiến lên nơi đóng quân. Kế tiếp, lấy vùng núi quân đoàn làm bộ đội cơ động, Lý Tú Ninh Nương Tử quân cùng địch quân thủ hộ giả quân đoàn giữ vững vừa chiếm cứ nơi đóng quân, cùng bốn phía quái vật bộ lạc phát sinh to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chiến dịch. Để cái này vốn là gò lỉnh nơi đóng quân địa khu trở thành Thanh Hà lĩnh căn cứ tiền phương. Chương 272, liên hoàn kế diệt Gollin. Chương 272, liên hoàn kế diệt Gollin. Giai đoạn thứ 2 chiến dịch kết thúc, Thanh Hà lĩnh đoạt lấy 3 cái nơi đóng quân mới, đồng thời thủ xuống tới, đồng thời trước sau tiêu diệt quái vật số lượng lập tức đột phá 10000. Hậu phương, bởi vì chiến dịch thuận lợi, Đĩnh Phong còn đặc biệt phê cho Lý Tú Ninh một nhóm công trình kiến trúc tư, để nàng có thể đem mới chiếm lĩnh ba cái nơi đóng quân bảo vệ tốt hơn. Dạng này tiếp tục hơn 10 ngày về sau, Tại xác định nơi đóng quân an toàn về sau, Lý Tú Ninh lần nữa triệu tập địch quân cùng mệnh buộc bắt đầu giai đoạn thứ ba chiến dịch. Lần này chiến dịch mục tiêu là thông đạo huyện Phương Bắc núi rừng một cái số lượng vượt qua năm đại bộ lạc. Nếu như không phải cái này gỗ lìn còn cần cùng đông bộ gỡ dỡ bờ dỉ tẻn Vương quốc biên giới bộ đội tác chiến. Như vậy thông đạo huyện đã sớm bị tập kích quay rối không còn hình dáng. Lần này chiến dịch chính là tập hợp mấy vạn bộ đội chuẩn bị cho cái bộ lạc này một cái đánh thì đánh kích, tốt nhất là có thể tiêu diệt một hai vạn gỗ lìn, có thể làm cho cái này đại bộ lạc thời gian ngắn không cách nào phản kích. Lần này mục tiêu của chúng ta là cái này tên là đã sám đại bộ lạc. Cái này gỗ lìn bộ lạc nhân số tại 50,000 trở lên, đồng thời thuộc hạ còn thống ngự năm cái đếm lượng đều tại 34000 cỡ trung gỗ lìn bộ lạc. Có thể nói, lần này là một cái đại địch, chính diện tác chiến, chúng ta căn bản không phải đối thủ, bởi vì chúng ta cần bộ đội đóng giữ nơi đóng quân, bởi vậy lần này chiến dịch chúng ta có thể xuất động bộ đội chỉ có 25000 người. Bao quát ta nương tử quân kỵ binh đoàn, vùng núi quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn hai cái đoàn. Tại Lý Tú Ninh nói xong, một bên Bạch một nói: "Ta cảm thấy chính diện tác chiến chúng ta sẽ trả một cái giá thật lớn, trước đó chúng ta lấy mồi nhử tác chiến." về sau vây quanh tiêu diệt tác chiến phi thường thành công lần này chúng ta cũng có thể như thế trước lấy mùi nhử tác chiến tại tiến hành vây quanh tiêu diệt sao ta cảm thấy có thể lý tú ninh nhẹ gật đầu một bên địch quân nói tiếp nói bất quá lần này mục tiêu của chúng ta thể tích có chút lớn mà lại có nhiều chi quân đoàn đặc thủ, đồng thời bốn phía còn có như thế mấy cái gỗ lìn bộ lạc cùng to to nhỏ nhỏ cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc chúng ta bộ đội không có cách nào tập kích như vậy vây điểm đánh viện binh đâu một bên bạch mục tiếp tục nói trước lấy ưu thế binh lực tiêu diệt một cái cỡ trung bộ lạc về sau cố ý lưu mấy cái để bọn hắn đi cái này đá sám bộ lạc cầu viện chúng ta tại cái này một chi gỗ lìn viện quân trên đường tới đánh một lần phục kích biện pháp này có thể một bên lý tú ninh hai mắt tỏa sáng gật đầu nói bất quá vì cam đoan dẫn ra bộ đội không ít ta cảm thấy có thể tại đánh tan cái thứ nhất cỡ trung gỗ lìn bộ lạc về sau đi tiến công cái thứ hai gỗ lìn cỡ trung bộ lạc làm ra rằng coi giả tượng dẫn dụ đa sám bộ lạc viện quân có thể ta cảm thấy có thể rất nhanh một phần vây điểm đánh viện binh kế hoạch tác chiến bị thiết kế đi ra tiến hành chấp hành coi như chiến kế hoạch xuất hiện các bộ đội nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch chấp hành. Ngày thứ hai dạ sáng, thừa dịp quái vật cửa ngay tại nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ, Lâm Thời binh đoàn một bộ tập kích, cấp tốc tiêu diệt cái này gỗ lịn bộ lạc, bất quá đặc biệt ngoài ý muốn thả đi một đám hơn trăm người gỗ lịn. Bởi vì lần này chiến dịch bắt đầu mục tiêu là số lượng chỉ có 3, 4000 cỡ trung gỗ lịn bộ lạc, bởi vậy toàn bộ Lâm Thời binh đoàn không có cần thiết toàn quân xuất động. Tại cái này một chi bộ đội gửi đi tập kích về sau sau một tiếng, một bộ phận khác bộ đội tập kích cách đó không xa một cái khác gỗ lịn bộ lạc, đồng thời tạo thành động tính rất lớn, đồng thời thuận thế thả đi một đám phá vòng đây gỗ lịn. Mà trước đó cái kia một chi bộ đội đã sớm bố trí ở trong núi rừng. Chờ đợi đá Sám bộ lạc viện quân đá Sám trong bộ lạc, nghe tới thuộc hạ của mình bộ lạc nhận tập kích mà lại lâm vào dàn co. Một cái khác bộ lạc ở giữa hủy diệt, để đá Sám bộ lạc đại tế tự suy đoán là địch nhân ngay tại toàn diện tiến công. Vì cam đoan đá Sám bộ lạc an toàn, nhất định phải phái ra viện quân, thế là, chi thứ nhất một vạn người gỗ lịn quân đoàn xuất động, trong đó 5.000 phổ thông gỗ lịn, cùng 3.000 ca bố chiến sĩ cùng 2.000 gỗ lịn trợ sần, cầm đầu chính là một vị thanh đồng cấp gỗ lịn thủ lĩnh. Nhưng lần này Gỗ lìn đại tế tự suy đoán sai, cái này một chi viện quân ở trên nửa đường một chô núi rừng thung lũng bên trong đụng phải đã sớm chờ đợi ở trong này lâm thời binh đoàn phục kích. Phụ trách lần này phục kích chính là vùng núi quân đoàn, một vạn người bộ đội dựa vào đã sớm bố trí tốt trận địa, đạn pháo đạt kích, súng máy phong tỏa hai bên, ngăn chặn gỗ lìn bộ lạc đường đi. Ngay từ đầu liền tiêu diệt mấy ngàn gỗ lìn, mà lại lần này. Vùng núi quân đoàn hỏa lực đều chiếu cố những cái kia liếc mắt liền thấy đạt được là bộ đội tinh nhuệ gỗ lìn đột nhiên tập kích để này một đám khuyết thiếu hỏa lực gỗ lìn viện quân tổn thất nặng nề, cho dù là đến tiếp sau phản kích cũng chỉ có thể là nhìn xem bộ đội của mình một chút xíu giảm bớt, sau đó hủy diệt. Cả trang chiến đấu tiếp tục một giờ, 10.000 gỗ lìn viện quân toàn quân bị diệt, mà toàn bộ vùng núi quân đoàn tổn thất có thể bỏ qua không tính. Mà tại đá sám bộ lạc phái ra viện quân về sau, cái kia bị vây quanh cớ trung gỗ bộ lạc liền không có tác dụng, bị tại chỗ tiêu diệt. Mà tiêu diệt hai cái cỡ trung gỗ lịn bộ lạc Đồng thời tiêu diệt 10.000 đá xám bộ lạc gô lìn, nguyên bản ngăn chặn lỗ hổng mở ra, lâm thời binh đoàn có thể tập kích đá xám bộ lạc sẽ không bị trước thời hạn phát hiện. Mà lần này, vây điểm đánh viện binh về sau, chính là mồi nhử tác chiến, vùng núi quân đoàn phân ra một cái đoàn cấp tốc tập kích đá xám bộ lạc, lúc này đá xám bộ lạc vừa mới phái ra viện quân, còn không biết viện quân nhanh như vậy liền bị tiêu diệt. Bởi vậy đá xám bộ lạc hiện tại cũng không có quá mức hồi hộp, nhưng lúc này một chi nhân loại bộ đội đột nhiên tập kích, lập tức toàn bộ bộ lạc xuất hiện một lỗ hổng, tổn thất mấy ngàn người, mà lại trong bộ lạc nhiều chỗ cháy. Tuần thất như vậy, đối với một cái tại núi rừng này, bên trong xem như bá chủ hình gỗ liền bộ lạc đến nói, hoàn toàn chính là một cái khiêu khích, làm đá sám bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tự tại chỗ điều động toàn bộ đá sám bộ lạc bộ đội 20,000 người truy kích tập kích vùng núi quân đoàn một cái đoàn. Nhìn xem dùng một lần hấp dẫn 20,000 gỗ liền truy kích, cái đoàn này không có chút nào do dự, lập tức triệt thoái phía sau, vừa đánh vừa rút lui, làm ra một bộ e ngại bộ dáng, đem cái này một chi truy binh hấp dẫn đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong vòng đây. Khi tất cả truy binh tiến vào vòng đây, Vốn là truy kích mục tiêu vùng núi quân đoàn cái kia đoàn lập tức phản kích, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hỏa lực, pháo cối ven kích, nhằm bắn ám sát, còn có súng máy bắn phá, để 20,000 gộ liền nháy mắt tổn thất nặng nề. Mà khi lần thứ nhất bị đánh tổn thất nặng nề lúc, cái này một chi đá xám bộ lạc truy binh liền không có phá vòng vây năng lực. Theo đoạn thời gian chuyển dời, cái này một chi truy binh bị các loại súng pháo tiêu diệt đến tận đây. Lý Tú Ninh suy yếu đá xám bộ lạc kế hoạch phi thường thành công, bởi vì mang theo đạn dược bởi vì cái này trước sau chiến đấu tiêu hao không sai biệt lắm. Lý Tú Ninh mang bộ đội quét dọn xong chiến trường về sau mang bộ đội rút lui, giai đoạn thứ ba chiến dịch thành và đông dạng là nổi bật. Cuối cùng trong vòng vài ngày, các bộ đội chỉnh đốn về sau bốn phía xuất kích, tiêu diệt một chút bộ lạc nhỏ, làm cuối cùng kết thúc, hoàn thành địch phong giao cho nhiệm vụ. Chương 273, đột nhiên phát hiện thành trấn. Chương 273, đột nhiên phát hiện thành trấn. Lãnh chúa đại nhân, đây là một tháng này phương Bắc Lâm thời binh đoàn chiến báo thống kê. Thanh Hà thành phủ lãnh chúa bên trong, đang tu luyện địch phong được đến một tấm đến từ phương Bắc phòng tuyến Lâm thời binh đoàn chiến báo. À, đã thống kê đi ra, dựa theo bọn hắn đưa ra đi lên kế hoạch tác chiến cùng giai đoạn thứ nhất chiến dịch thành quả đến xem, lần này chiến dịch chỉ sợ là đạt được thành công lớn đi. Không sai. Một bên, làm địch phong tiếp thân thị nữ, cũng là nữ bộ trưởng địch thủy trên mặt mang nụ cười. Lãnh chúa đại nhân, lần này lâm thời binh đoàn đánh cho phi thường xinh đẹp. Địch Phong nhìn lại, chiến bao trong tay bên trên, lần này tác chiến trước sau tiêu diệt quái vật 120,000 trở lên, trong đó tiêu diệt 3 cái vạn người trở lên gỗ lìn đại bộ lạc, một cái 5000 người cầu đầu nhân bộ lạc, mấy cái mấy ngàn người gỗ lìn bộ lạc, còn có thật nhiều giải rắc quái vật bộ lạc, đồng thời đánh cho tàn phế ở vào thông đạo huyện phương bắc đá sám bộ lạc, đồng thời tại dạng này tình hình chiến đấu xuống, tự thân thương vong lại cực kỳ nhỏ bé, bất quá là hơn ngàn người bỏ. Mình Mấy ngàn người thụ thương, có thể nói là một trận đại thắng. Không chỉ có như thế, lần này chiến dịch còn để chiến khu phương bắc bên kia được đến một chút vị trí cực giai căn cứ tiền vương, đồng thời thu được vô số, có thể nói thử một lần đại thắng lợi phi thường tốt. Nhìn xem trong tay cái này một phần chiến báo, địch phong trên mặt mang nụ cười, hài lòng gật đầu nói. Căn cứ các quân chiến báo tiến hành khấn thưởng, mặt khác phủ lãnh chúa chế định ra một bộ huân trường, ban những cái kia tác chiến chiến sĩ anh dũng. Đúng, theo chiến khu phương bắc chiến dịch kết thúc, lần này tác chiến thành quả to lớn, có thể nói không thua gì một lần phát động đại quy mô chiến dịch chiến dịch về sau, Lâm thời binh đoàn giải tán, nhưng điều tới vùng núi quân đoàn không còn giúp về, Địch Phong tiếp tục bổ nhiệm Lý Tú Ninh vì chiến khu phương bắc tổng chỉ huy, chủ tính trung nương tử quân quân đoàn, vùng núi quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn, cùng Sa Bắc huyện cùng Thông đạo huyện địa phương bộ đội. Mà bây giờ trải qua một tháng thời gian, ngày mùa thu hoạch đã qua, lập tức muốn đi vào trời đông, nhưng ở bên trong Thanh Hà Thành, các nơi kiến thiết còn tại có đầu làm loạn bận rộn, mà lãnh địa kỳ vật năng lượng lần nữa khôi phục, có thể tiến hành mới một lần mê vụ thăm dò, mà vì lần này mê vụ thăm dò, phong duệ quân đoàn cùng Lang Đồ đảng quân đoàn đã làm tốt chuẩn bị đồng thời. Có lần trước mở ra thứ Nguyên Chi Môn kinh nghiệm, tú tổ chức tốt rất nhiều nhân thủ cùng đội xe, cam đoan mấy chục ngày thăm dò bên trong, có thể ngày đêm không ngừng khai thác vận chuyển vật tư. Vẫn là ban đầu quân doanh, ở trong này, Địch Phong lần nữa mở ra Thử Nguyên Chi Môn. Xuyên thấu qua thứ Nguyên Chi Môn nhìn lại, đối diện đồng dạng là một mảnh núi rừng, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì đồng thời, Địch Phong cảm giác được lãnh địa kỳ vật tin tức truyền đến, lần này thứ Nguyên Chi Môn có thể mở 30 ngày, so với một lần trước thời gian muốn lâu một chút, điều này đại biểu lần này đối diện mê vụ cánh đồng muốn so lần trước nhỏ một chút, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ thăm dò. Ngược lại là 30 ngày mê vụ thăm dò, có thể từ đối diện bên trong mê vụ cánh đồng thu thập càng nhiều vật tư vận chuyển về Thanh Hà Lĩnh. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, Phong Duệ quân đoàn đoàn thứ nhất cấp tốc tiến vào thứ Nguyên Chi môn, bắt đầu hướng về bốn phía thăm dò, tại thăm dò vài trăm mét, không có phát hiện uy hiếp, tiếp lấy toàn bộ Phong Duệ quân đoàn tiến vào thứ Nguyên Chi môn, bắt đầu bố trí trận địa, đồng thời, Địch Phong đi theo đến tiếp sau bộ đội mang đại lượng dân binh tiến vào, bắt đầu lao động đây là cái này một mảnh núi rừng, nhưng không trì hoãn Thanh Hà Lĩnh động tác, Địch Phong trong tay phong kiếm huy, động, liền bắt đầu cấp tốc chặt cây cối. Phong Duệ quân đoàn đệ nhất doanh đem thuộc hạ bốn cái đại đội phân tán ra ngoài thăm dò phía trước một mảnh hoàn cảnh ngày đầu tiên thăm dò bởi vì bản thân cẩn thận đồng thời ven đường còn săn giết trong rừng rậm những manh thu kia cả chi bộ đội tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng vượt qua đến trên đỉnh núi tại đỉnh núi về sau cái này thăm dò đại đội tất cả binh sĩ nháy mắt vì đó sức sở trước hết nhất leo lên đỉnh núi cái binh sĩ kia lớn tiếng nói đại đội trưởng phía trước có biến có biến nghe thuộc hạ chiến sĩ lời nói đại đội trưởng sửng sốt một chút sau đó lập tức đi lên đỉnh núi trong chốc mắt này đại đội trưởng cũng sửng sốt đây là nhân loại thành trấn Hơn nữa còn không phải đơn giản thành trấn. Ở phía trước của hắn là một mảnh diện tích chỉ ít ở trên trăm mét vuông cây số Sơn Cốc, tại Sơn Cốc trung tâm địa khu, có thể nhìn thấy một tòa rõ ràng là có nhân loại sinh tồn thành trấn ở trong thành trấn, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại đi tới đi lui, đồng thời, tại thành trấn trung tâm còn có thể nhìn thấy một tòa năm tầng tháp cao, tại tháp cao đỉnh tháp tản ra một mảnh hào quang màu vàng đất. Nhân loại thành trấn, tại cái này mê vụ cánh đồng lại có nhân loại sinh tồn, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Tại đại đội trưởng trước mắt cái thành trấn này, diện tích cũng không nhỏ, cao lớn tường thành bên trong nhìn xem cái kia đường đi liền thành sắp xếp phòng lũ, nói thế nào cũng có mười mấy và người nhanh lính truyền tin nhanh đi hồi báo cho doanh trưởng chúng ta bên này phát hiện dạng này một tòa thành chấn thế nhưng là một kiện đại sự đúng rất nhanh người đại đội trưởng này bên này phát hiện một tòa nhân loại thành chấn nhân khẩu đông đảo tin tức liền thông qua doanh bộ truyền đến toàn bộ về sau một đường đưa đến quân đoàn trưởng Hố Bình cùng địch phong trong tay phát hiện nhân loại thành chấn xem ra là muốn tiếp xúc một chút đối với cái này một tòa không biết nhân loại thành trấn mà lại căn cứ tình báo nhân loại nơi này trừ bỏ tóc đen mắt đen nhân loại bên ngoài Còn có còn có thật nhiều là tóc vàng mắt xanh dị tộc nhân loại. Mệnh lệnh, Thanh Hà thành phái ra nhân viên đi cái kia thành trấn tiếp xúc. Đối với cái này có nhân loại sinh tồn thành trấn, Địch Phong thân là Thanh Hà lĩnh mấy triệu người lãnh chúa, thân phận tầm quan trọng, đã để Địch Phong không thể là tự mình mạo hiểm đi tiếp xúc, chỉ có thể là phái ra nhân viên chuyên nghiệp đi tiếp xúc. Đương nhiên, bởi vì phát hiện cái này một tòa thành trấn, tiếp xuống Thanh Hà lĩnh mục tiêu liền phi thường minh xác. Phong Duệ quân đoàn xuất động một cái đoàn ở trên đỉnh núi thành lập nơi đóng quân, làm cùng đối diện tiếp xúc địa phương. Đồng thời hậu phương, Địch Phong một đường khai thác, không ngừng đem ven đường núi rừng chặt cây mở ra trước một đầu trăm mét rộng thông đạo đồng thời vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn đóng giữ tại thứ nguyên tri môn về sau lang đồ đảng quân đoàn cũng xuất động hai cái đoàn đồng thời hỗ tam nương tự mình dẫn lang kỵ binh bộ đội tiến vào thứ nguyên tri môn hộ vệ địch phong an toàn tại phát hiện cái kia một tòa thành trấn về sau tin tức truyền về tại tăng thêm nhân viên điều động đã tương đối chế điều tới sứ giả tiểu đội tại đỉnh núi nơi đóng quân nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau mới tại một cái đại đội phong duệ quân đoàn binh sĩ đôi hộ vệ xuống đến cái kia thành trận dưới tường thành lúc này cái này không biết thành trận khi nhìn đến đột nhiên đông mê vụ biên cảnh trong núi rừng đi ra một chi nhân loại đội ngũ đóng dựa ở trên tường thành binh sĩ cũng đều cảm giác được hết sức kinh ngạc. nhưng bởi vì lẫn nhau đều là nhân loại, mà lại ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ, bởi vậy thành trấn binh sĩ cũng không có lo động, để sứ giả tiểu đội ở dưới tường thành chờ đợi một lát, cấp tốc báo cáo đi lên. rất nhanh, thành trấn thành chủ biết được tin tức, cũng tương đối kinh ngạc, suy tư một lát, lựa chọn tiếp đãi cái này một chi sứ giả tiểu đội. chương 274 chỉnh đốn. chương 274 chỉnh đốn. Nô phi, lần này sứ giả tiểu đội đội trưởng. Lam Thanh Hà lĩnh phụ trách ngoại sự bộ môn người phụ trách, bởi vì mê vụ thế giới tình huống đặc biệt, nô phi trên thực tế chỉ tiếp xúc qua gờ rụt bờ vương quốc. Lần này đi tới cái này không biết thành trấn, trên thực tế cũng chính là lần thứ hai đối ngoại hoạt động được đến thành chủ cho phép, thành trấn cửa thành mở ra, toàn bộ sứ giả tiểu đội tiến vào thành trấn bên trong, mà hộ vệ sứ giả đại đội cũng bị mời đến thành nội một chỗ quân doanh ăn trí. Bởi vì đối diện cũng là nhân loại tộc quần, hơn nữa thoạt nhìn không phải nguy hiểm gì địa phương, bởi vậy Thanh Hà lĩnh sứ giả đội ngũ hay là muốn tạm thời tôn trọng đối phương, dựa theo đối diện quy củ đến. Nhưng hậu phương đóng quân phong duệ quân đoàn, còn có chi viện đến Lang Đồ đảng quân đoàn cũng là sứ giả tiểu đội lực lượng vị trí. Xuyên qua cửa thành, liền có thể nhìn thấy một đầu thẳng tắp đường đi một đường kéo dài đến thành trung tâm cái kia tháp cao. Đường đi từ đá xanh trải thành, hai bên đường phố là chỉnh tề phong op, còn có thật nhiều lui tới dân thành phố. Xem ra toàn bộ thành trấn 10 phần sạch sẽ, nhưng tại đường đi chỗ tối tăm, Lô Phi ánh mắt phát hiện còn có thật nhiều nghèo khó cư dân, thậm chí là lưu manh đang lảng vảng. Thông qua cái trang diện này, Lô Phi liền có thể xác định ra cái thành chấn này lãnh chúa tựa hồ đối với lãnh địa quyền khống chế không có vào sâu như vậy, mà một tòa hơn 10 vạn người thành thị, tại trong xã hội có quản hạt không đến địa phương là rất bình thường. Cho dù là tại Gözbergi tẹn vương quốc, căn cứ tình báo, cũng có tình huống như vậy. Chỉ có thanh hà lĩnh vì cường hóa cơ sở quản lý, đem sở chính vụ xúc tu xâm nhập đến tầng dưới chót nhất mỗi một cái thôn xóm mỗi một cái đường đi đồng thời tại cơ sở nhất địa phương đều thiết lập chỉ an nhân viên phụ trách vấn đề an toàn, cam đoan tầng dưới chót nhất cũng không có bất luận cái gì lưu manh cùng ác bá. Theo dẫn đội nhân viên dọc theo đường đi đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới thành trấn trung tâm địa khu, cái kia một tòa đỉnh chóp tản ra hào quang màu vàng đất tháp cao tọa lạc tại nơi này đi tới nhìn, Lô Phi mới là thấy rõ ràng cái này một tòa tháp cao chi tiết, toàn bộ tháp cao là hình trụ tròn kết cấu, tại đỉnh chóp là bén nhọn ngọn tháp. Toàn bộ tháp cao có 5 tầng, mỗi một tầng có cao 3 mét, đường kính chi ít là có 30 mét, tại cái này phần lớn là 2-3 tầng thành thị bên trong, coi là hạt giữa bầy gà. Toàn bộ tháp cao từ màu vàng đất nham thạch đắp lên mà thành, mỗi một khối nham thạch đều có một người lớn nhỏ, mà lại phi thường chỉnh tề, có thể tưởng tượng tại kiến tạo cái này một tòa thành tháp hao phí bao nhiêu nhân lực, chư vị mời tiến vào, dẫn đầu sứ giả tiểu đội người hầu đối với Ngô Phi một đoàn người nói, nơi này chính là thành chủ đại nhân vị trí, thành chủ đại nhân hiện tại ngay tại bên trong chờ đợi chư vị, được rồi, theo người hầu tiến vào thạch tháp, tầng thứ nhất kết cấu là một cái đại sảnh, bốn phía còn có một vòng phòng nhỏ, mà thạch tháp thang lầu ngay tại một bên dọc theo vách tường xoay quanh mà lên đi tới thang lầu tiến vào tầng thứ hai, tại trong một gian phòng, nơi này rất rõ ràng là một cái phòng khách, tại Ngô Phi mang sứ giả tiểu đội sau khi tiến vào, rất nhanh liền có người hầu bưng lên nước trà, mà lúc này một người mặc cùng loại với đồ vest hoa trang bên ngoài mặc một tầng trường bào bao trùm toàn thân người trung niên đi tới, nhìn thấy người này, Nô Phi lập tức đứng dậy, đưa tay ra nói: ngươi tốt, ta là Thanh Hà lĩnh sứ giả, lần này đột nhiên bãi phỏng, xin hãy tha lỗi. ngươi tốt. người trung niên quan sát Ngô Phi liếc mắt, cười nói: ta tên Sói U, là nơi này thành chủ, cũng là cái này một tòa pháp sư tháp chủ nhân, chư vị mời ngồi. vừa đối mặt, song phương đều là khách khách khí khí. ngồi xuống về sau, Sói U đầu tiên mở miệng dò hỏi: chư vị tới từ Thanh Hà lĩnh. Nghe là một cái lãnh địa, chúng ta nham thổ thành vị trí nơi này nhưng không có dạng này thế lực, các ngươi có thể nói các ngươi một chút lai lịch ạ. Tự nhiên là không có vấn đề. Nghe đối diện đầu tiên hỏi thăm liên quan tới Thanh Hà lĩnh vấn đề, Nô Phi lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Thanh Hà lĩnh là một cái mê vụ lãnh địa, có thể ở trong này sinh tồn, chắc hẳn sở so hữu thành chủ cũng là một cái kỳ vật sứ." Không sai. Soi đu nhẹ gật đầu. Ở trong kỳ vật có kỳ lạ một loại, tên là lãnh địa kỳ vật, tại lãnh địa kỳ vật bao trùm trong phạm vi, có thể không chịu đến mê vụ thế giới hỗn loạn không gian ảnh hưởng, có thể an ổn sinh tồn. Chúng ta Thanh Hà lĩnh liền thành lập tại dạng này một mảnh trên tổ địa. Hiện tại chúng ta Thanh Hà lĩnh trải qua phát triển, đã nắm chắc trăm vạn nhân khẩu, thuộc hạ mấy chục tòa thành trì, chiến binh vượt qua 200.000 đại lãnh địa. Lần này, chúng ta Thanh Hà lĩnh tiến hành mê vụ thăm dò lúc, phát hiện các ngươi nơi này, bởi vì đều là nhân tộc, bởi vậy chúng ta lãnh chúa đại nhân phái chúng ta đến cùng các ngươi tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không tiến hành liên lạc. Lãnh địa kỳ vật, còn có dạng này kỳ vật à? Nghe Ngô Phi lời nói, trong nháy mắt U thành chủ hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể ổn định một vùng không gian, đây chính là một nơi tốt. soi U thành chủ lúc này Ngô Phi cũng dò hỏi các ngươi nham thổ thành rõ ràng không phải lãnh địa kỳ vật bao trùn không gian các ngươi là làm sao ở trên mê vụ cánh đồng này sinh tồn chẳng lẽ không lo lắng dịch chuyển không gian à sẽ không đối với Ngô Phi vấn đề Sói U cũng cho ra giải thích từ khi ta được đến kỳ vật lúc ta thông qua kỳ vật năng lực phát hiện ở trung tâm của kỳ vật một cây số trong phạm vi không cần lo lắng không gian di động dạng này ta mang những cái kia tiến vào mê vụ thế giới người thành lập cái thứ nhất thôn sau đó theo thôn phát triển đến chấn về sau thi thể của ta tăng lên ta thông qua ta năng lực đem kỳ vật năng lượng mở rộng có thể ổn định cánh đồng mở rộng đến ba cây số cứ như vậy chúng ta nham thổ thành cứ như vậy tạo dựng lên thông qua ngoài thành trồng trọt cùng ra ngoài đi săn miễn cưỡng duy trì sinh tồn nhưng mỗi một lần ra ngoài đều có khả năng gặp được không gian hỗn loạn mỗi một năm đều sẽ có đại lượng người bởi vì ra ngoài đi săn rốt cuộc về không được như vậy sao thông qua sở hữu thành chủ miêu tả nô phi đại khái rõ ràng vì cái gì hắn có thể ở trong này thành lập một tòa thành trì nô phi nói như vậy tiếp xuống một tháng trong thời gian nham thổ thành không cần lo lắng cái này một mảnh cánh đồng phát sinh không gian hỗn loạn lấy địa của chúng ta kỳ vật ổn định cái này một mảnh cánh đồng Tại chúng ta đi chỗ đó, cái này một mảnh cánh đồng đều là an toàn. Thật sao? Nghe Nô Phi lời nói, Soi U có chút kinh hỉ, bất quá lập tức sầu tựa hồn là nghĩ đến cái gì, ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Soi U ngẩng đầu giống Nô Phi dò hỏi. Nô Phi đội trưởng, không biết ta có thể hay không cùng các ngươi thanh hà lĩnh lãnh chúa gặp một lần. Muốn thấy lãnh chúa đại nhân. Đối với Soi U đột nhiên đưa ra vấn đề, Nô Phi sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Không có vấn đề chúng ta lãnh chúa đại nhân ngay tại cách đó không xa nơi đóng quân nếu như soi u thành chủ nguyện ý gặp một mặt lời nói như vậy ta có thể đi trở về an bài một chút tốt phiền phức như vậy các ngươi soi u thành chủ trong ánh mắt mang một tia cảm kích nhìn xem no phi nói Chư vị một đường mệnh nhọc bây giờ đang ở trong thành ở lại ngày mai lại trở về được no phi gật đầu nói lâu như vậy phiền phức thành chủ chương 275 tham quan thanh hà thành chương 275 tham quan thanh hà thành sáng sớm hôm sau no phi lưu lại sứ giả đội ngũ mấy người làm nhân viên liên lạc chính mình mang một chi hộ vệ đội trở về nơi đóng quân ở trong nơi đóng quân. Nô Phi nhìn thấy địch phong báo cáo chính mình kiến thức, đồng thời nói ra đối diện sở hữu thành chủ muốn thấy địch phong một mặt tình huống. muốn thấy ta một mặt, không có vấn đề. địch phong đồng ý sở hữu thành chủ đề nghị, suy tư một chút, mở miệng hướng Nô Phi giàn dò. ta sẽ ở trong này chuẩn bị, đồng thời nếu như hắn nguyện ý có thể mời hắn tiến vào thanh hà lĩnh tham quan, nhìn một chút ta thanh hà lĩnh phong cảnh. vâng, lãnh chúa đại nhân. ngày thứ hai, Nofi lần nữa trở về, hồi phục địch phong ý tứ, sỏi ủ thành chủ tại chỗ mang phu nhân của mình, còn có đội thân vệ cùng mấy cái người hầu theo Nofi tiến về thanh hà lĩnh. Xuyên qua sơn cốc, leo lên núi đầu, ở trong này, xoài ủ thành chủ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nơi này rừng cây rậm rạp đã bị chặt cây sạch sẽ. Nguyên bản màu lục đỉnh núi trở nên trùi rủi, tại núi bên kia, một đầu đại lộ đã bị dấm ra đến, đại lượng người tại cái này một mảnh trong núi rừng bận rộn. Mà tại cái nơi đóng quân này bên trong, xoài ủ thành chủ cũng kiến thức đến càng nhiều tinh nhuệ binh sĩ, những binh lính này người khoác khôi giáp, tay cầm mang năng lượng vũ khí, xem ra chính là tinh nhuệ mà lại số lượng tựa hồ là rất nhiều ở trong nơi đóng quân một cái lều vải lớn bên trong, Soi U tọa nguyện nhìn thấy Địch Phong, nhìn xem cái tuổi này tựa hồ là chỉ có chính mình nhi tự niên kỳ thiếu niên chính là thống lĩnh một cái lãnh địa lãnh chúa, Soi U nhìn thấy lần đầu tiên thời Điểm cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Nham tổ thành thành chủ, Soi U gặp qua thành hà lĩnh lãnh chúa." Thấy Sở U khách khí như thế, Địch Phong cũng lập tức mặt mỉm cười tiến lên mời U ngồi xuống, nói, xoài U thành chủ khách khí, mọi người cùng là nhân tộc, tại cái này mê vụ thế giới, tự nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau." Theo một đoàn người ngồi xuống, Địch Phong cùng sở U trò chuyện một chút về nhà. Địch Phong đem một vài liên quan tới lãnh địa tri thức nói rõ với sở U một chút, mà sở U cũng đem tình huống của mình giới thiệu càng thêm kỹ càng. Lúc này, Địch Phong cũng rõ ràng, Sói U là như thế nào lập nghiệp, như thế nào phát triển. Đối với lúc này sở U thuộc tính cũng có càng nhiều hiểu rõ. Sói U, bạch ngân cấp, kỹ năng, cơ sở minh tường pháp, thổ nguyên tố khống chế, thổ nguyên tố pháp thuật, gai đất, đất đá rơi xuống, địa chấn, tường đất, hóa bùn thành đá, hóa đá thành bùn, động đất, đào hàng, trang bị, nguyên tố pháp trượng thanh đồng cấp, khảm nạm ma thú hệ thổ tinh hải pháp trượng có thể tăng cường thổ nguyên tố thi pháp uy lực đạo cụ thổ nguyên tố kết tinh bạch ngân cấp trùng loại đạo cụ hiệu quả một cơ sở minh tương pháp có thể hấp thu thiên địa linh khí kết hợp tự thân tinh thần lực chuyển hóa thành ma lực hiệu quả 2, thổ nguyên tố hòa hợp có thể khống chế thổ nguyên tố lực lượng hiệu quả 3, thổ hệ pháp sư đối với cảm thấy được thổ nguyên tố hài đồng bồi dưỡng có tỷ lệ bồi dưỡng thành thổ nguyên tố pháp sư tại lần thứ nhất gặp mặt địch phong liền thông qua vô tự tri thư nhìn thấy sở thuộc tính cơ sở còn có cái kia kỳ vật năng lực hiện tại xem ra đây là một kiện bình thường bạch ngân cấp kỳ vật nhưng cái kia có thể bồi dưỡng ra thổ hệ pháp sư đối với địch phong đến nói ngay lập tức không nghĩ tới chiến đấu thân là lãnh chúa địch phong nghĩ đến cơ sở kiến thiết thổ hệ pháp sư hóa bùn thành đá còn có đào hang pháp thuật nếu như dùng để xây dựng đường núi hoặc là đập chứa nước cùng lớn đê đề đều là tốt năng lực mà nghe sở u thành chủ nói hắn những năm này đã bồi dưỡng được một cái trung cấp pháp sư ba cái sơ cấp pháp sư cùng mười cái học đồ cái này theo địch phong hoàn toàn chính là một bút tài phú Sở thành chủ hiểu nhau tình huống địch phong cười nói không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta đi thanh hà lĩnh đi xem một chút nghe địch phong mời chính mình. Chính mình mang mục đích sở hữu cũng nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. "Tốt, nơi này cách chúng ta cộng không gian không xa, chúng ta bây giờ xuất phát, ban đêm còn có thể ở trong Thanh Hà lĩnh nghỉ ngơi." Đứng dậy, Địch Phong mời Sở Hữu thành chủ cùng những người khác tiến vào Thanh Hà lĩnh, đồng thời, đối với bên người một cái người hầu nói: "Đi, mời trong phủ lãnh chúa Vương Chiêu quân tỷ tỷ, nói lãnh địa đến nữ tính khách nhân, cần nàng cùng đi." "Đúng." Một đường nói đùa tiến vào thứ nguyên chi môn, đạp mạnh qua thứ nguyên chi môn, sỏi Hữu trước mắt liền thấy cái kia cao lớn tường thành, tứ phía tường thành, xem ra chính là một cái cỡ nhỏ pháo đài, mà lại ở trong này. Khắp nơi là vận chuyển vật liệu cỗ xe, cùng đóng giữ binh sĩ ở một bên. Địch Phong hướng sở hữu thành chủ giới thiệu nói: Bởi vì mê vụ thăm dò cũng không phải mỗi một lần đều an toàn, bởi vậy chúng ta nhất định phải cỡ nhỏ đề phòng. Nơi này là Thanh Hà lĩnh một tòa quân doanh đi ra nơi này, ngươi liền có thể nhìn thấy Thanh Hà lĩnh tình huống. Mang sở hữu cùng với phu nhân, cùng hộ tống nhân viên xuyên qua cửa thành, đi tại vừa mới xây dựng trên đại đạo, nơi xa liền có thể nhìn thấy bị cao lớn tường thành vây quanh Thanh Hà thành. Bất quá bởi vì lúc này Thanh Hà thành xây dựng thêm, tại không có tiến vào nội thành hai bên đường, khắp nơi là bận rộn công trường, đại lượng nhân viên lui tới, không ngừng công tác xem ra mười phần đổ sộ nhìn xem một màn này sòi u cũng bị cái này vô số người lao động cảnh tượng hoành tráng rung động trong lòng âm thầm nghĩ tới thanh hà linh thật là có nội tình cưỡi xe ngựa tiến vào nội thành một bước vào nội thành hai bên theo bận rộn công trường trong nháy mắt biến thành có thứ tự kiến trúc hai bên đường phố khắp nơi là cửa hàng người lui tới lưu không ngừng mà lại từng tòa cao ốc ở trong thành xem ra cái này một tòa thành chỉ muốn so chính mình nam thổ thành muốn phồn hoa mấy lần nơi này chính là chúng ta thanh hà lĩnh hải tâm thanh hà thành xe ngựa đi trên đường phố địch phong hướng sòi hữu giới thiệu Toàn bộ Thanh Hà Thành hiện tại có 150,000 nhân khẩu, làm lãnh địa hội tâm, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng vật tư từ nơi này thông qua, sau đó vận chuyển đến lãnh địa các nơi. Mà lại nơi này các loại công trình hoàn thiện, bệnh viện, trường học, thư viện, công viên vân vân. Một đường hướng sở hữu giới thiệu, đội xe đi tới Thanh Hà Thành bên trong phủ lãnh chúa thẳng doanh sa hoa đại tiểu lâu cổng, ở trong này, nhận được tin tức Vương triêu Quân cũng mang mấy cái đồ đệ cùng một chỗ chạy đến. Soi U là cùng phu nhân cùng đi, Định Phong cùng sở hữu trao đổi sự vụ thời điểm, liền từ Vương Triêu Quân cùng đi sở phu nhân cùng một chỗ dạ phố, tham quan Thanh Hà thành ở trong khách sạn vốn là một cái ngự chủ nắm giữ lấy đại sư cấp chủ nghệ đầu bếp thông qua Thanh Hà lĩnh phong phú vật tư chế tác được một bản phong phú tuyệt tối đây đối với mỗi ngày bánh mì thịt nướng canh thị sống qua ngày tất cả đến nói rất là rung động, nguyên lai like, đồ ăn còn có thể làm được trình độ này hơn, nữa còn có thể như thế phong phú. dọc theo con đường này hiểu rõ, lại thêm chính mình đối với Thanh Hà thành quan sát cuộc sống ở nơi này muốn so chính mình tại Nam Thụ thành sinh hoạt tốt quá nhiều, thế là. Soối ủ trong lòng quyết định càng thêm kiên định đang ăn qua cơm, soối ủ để phu nhân cùng Vương Chiêu Quân cùng đi dạo phố, chính mình tìm tới Địch Phong, mở miệng nói: "Địch Phong lãnh chúa, chúng ta có thể hay không tìm một cái địa phương an tĩnh nói một chút?" Chương 276, an trí nhân viên. Chương 276, an trí nhân viên. "Địch Phong lãnh chúa, chúng ta có thể hay không tìm một cái địa phương an tĩnh nói một chút?" Làm sở hữu thành chủ hướng Địch Phong hỏi thăm về sau, Địch Phong lập tức cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề, tòa tiểu lâu này liền từ phòng họ, chúng ta đi nơi đó nói." tại tiểu lâu trong phòng hậu, địch phong bên người chỉ có một cái thư ký nhân viên, mà sở hữu bên người cũng chỉ có một cái người hầu. địch phong lê chúa, ta mấy năm nay tốn sức thiên tân vạn khổ thành lập nham thổ thành, mỗi một ngày đều là gian nan sống qua ngày, đặc biệt là vấn đề thức ăn, bởi vì bốn phía không có cách nào đại quy mô trồng trọt, mỗi một ngày đều là gian khổ sống qua ngày. mà lại trước đây ít năm, chúng ta lãnh địa phụ cận còn nhiều một chút quái vật, những quái vật này thường xuyên tập kích quấy rối ta nham thủ thành. khi nhìn đến thanh hà lĩnh cường thịnh về sau, ta đối với thanh hà lĩnh mười phần ngưỡng mộ, ta hy vọng chúng ta nham thủ thành có thể di chuyển đến thanh hà lĩnh bên trong hy vọng lãnh chúa đại nhân có thể tiếp thu hoan nên, hoan nên. nghe tới sở hữu trực tiếp điểm đề muốn gia nhập thanh hà lĩnh địch phong tự nhiên là sẽ không tự tuyệt, vội vàng cười nói chúng ta thanh hà lĩnh hoan nên sở hữu thành chủ gia nhập đồng vị nhân tộc chúng ta tự nhiên là hỗ trợ lẫn nhau nếu như sở hữu thành chủ xác định hiện tại liền có thể bắt đầu di chuyển toàn bộ nham thổ thành cư dân chúng ta thanh hà lĩnh cũng sẽ không từ bỏ sau khi những quái vật kia ta có thể phái ra thanh hà lĩnh bộ đội đi tiêu diệt nói địch phong cũng nói với sở đến thanh hà lĩnh đối với sở hữu coi trọng sở thành chủ nguyện ý gia nhập thanh hà lĩnh Như vậy Thanh Hà lĩnh nguyện ý vì sở hữu thành chủ thành lập mới pháp sư tháp. Toàn bộ lãnh địa sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng có thể tuyển chọn thổ hệ pháp sư. Đồng thời tại Thanh Hà lĩnh chuyên môn xây dựng một tòa thổ hệ pháp sư trường học. Mặt khác Thanh Hà lĩnh sẽ ở bên trong Thanh Hà thành cho ngươi một tòa biệt thự. Đồng thời mời sở hữu thành chủ vì Thanh Hà lĩnh nghề nghiệp pháp sư. Tất cả tiên sinh muốn tiếp tục nghiên cứu pháp thuật cũng không có vấn đề gì. Lãnh địa sẽ cho ngươi mỗi một tháng cấp cho một bút trợ cấp. Đa tạ lãnh chúa đại nhân hảo ý. Nghe địch phong vừa lên đến chính là liên tiếp quan to hậu thành ý phần. Mà lại Thanh Hà lĩnh đích thật là muốn so chính mình nham thổ thành an toàn, vật tư phong phú. Hoàn cảnh xã hội ổn định. Bởi vậy, Sòi U không có cự tuyệt địch Phong hảo Ý, nhẹ gật đầu, xác định chính mình gia nhập Thanh Hà Thành. Ngày thứ 2, làm Sòi U trở về Nam Thổ Thành lúc, toàn bộ di chuyển công tác liền bắt đầu. Hiện tại đã qua 4 ngày, tiếp xuống 26 ngày trong thời gian, toàn bộ Nam Thổ Thành mười mấy vạn người di chuyển công tác liền bắt đầu. Mà trợ giúp Nam Thổ Thành di chuyển, duy trì trật tự chính là Phong Duệ quân đoàn, nguyên bản thứ nguyên chi môn thủ hộ giao cho Lang Đồ đảng quân phụ trách. Hơn 10 vạn người di chuyển công tác, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà lại thành nội không ít cư dân có rất nhiều gia sản, những vật này cũng đều cần chở đi đồng thời. Ở bên trong Thanh Hà Lĩnh cũng cần có địa phương an trí cái này hơn 10 vạn người. Đương nhiên, đối với mới gia nhập cái này hơn 10 vạn người, địch phong đã tuyển định an trí địa phương ở bên trong Thanh Hà Lĩnh. Vừa mới đặt vào Thanh Hà Lĩnh không bao lâu, Bình Đông quận cùng Bình Tây quận đều tại đại kiến thiết, nhưng trong này bản thân chỗ ở của mình đều không có tu tốt bao nhiêu, tạm thời không cách nào an trí những cư dân này. Nhưng ở dưới Thanh Hà quận hạt Hoang Nguyên huyện, hiện tại cũng đều là mảng lớn đất hoang, cả huyện tổng nhân khẩu cũng chỉ 2, 3 vạn, hiện tại sở chính vụ còn nghĩ nên như thế nào phát triển Hoang Nguyên huyện, di chuyển một nhóm nhân khẩu đi qua. Nhưng bây giờ, có nham tổ thành cái này hơn 10 vạn nhân khẩu, Toàn bộ đưa qua, toàn bộ Hoang Nguyên huyện liền có đầy đủ nhân khẩu, những cái kia mạng lớn đất hoang cũng có thể khai phá đi ra. Trước đó, Thanh Hà Linh cần chuẩn bị đầy đủ cái này hơn 10 vạn người di chuyển vật tư, tỉ như nói khẩu phần lương thực, cùng vận chuyển đội xe. Mà lại, Nham Thổ Thành là một tòa phát triển mấy chục năm thành trì, nội bộ rất nhiều kiến trúc tháo ra cũng là không sai kiến trúc vật liệu, hơn nữa còn có các loại đặc thù vật tư, những này đều cần vận chuyển. Nguyên bản phụ trách chặt cây cối dân binh đội cùng đội vận chuyển liền dừng động tác lại, bắt đầu chuẩn bị trợ giúp Nham Thổ Thành vận chuyển vật tư. Nham Thổ Thành, dựa theo sở hữu quản lý tình huống, Toàn bộ Nham Thổ Thành có mười mấy vạn nhân khẩu, nhưng thuộc về tầng cao nhất chính là Thành Nội Pháp Sư cùng Pháp Sư đám học đồ. Về sau là dựa theo số mệnh lệnh chấp hành chính vụ quan viên cùng trị an nhân viên cùng quân đội. Tại phía dưới là thương nhân, cư dân bình thường. Nhưng còn có một nhóm dân nghèo, an mày cùng bang phái nhân viên. Ở trong thành, trên thực tế có một cái khu ổ chuột, nhân khẩu tại chừng năm vạn. Mà bây giờ, Sói U đã lựa chọn gia nhập Thanh Hà Lĩnh, thân là Nham Thổ Thành thành chủ, Nham Thổ Thành một vị duy nhất kỳ vật xứ hắn chính là tuyệt đối mệnh lệnh, cho dù là có người bất mãn, cũng không dám phản kháng. Nhân viên cao tầng đều biết rủ. Sau khi đi, Nham Thủ Thành liền sẽ lâm vào không gian hỗn loạn, mà lại lần này gia nhập Thanh Hà Lĩnh còn là một cái đại lãnh địa, tuyệt đối an toàn. Những người này đều không có phản đối, mà là dựa theo Thanh Hà Lĩnh định ra đến quy củ bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Trong nhà lương thực, tài vụ, đồ dùng trong nhà, đệm chăn trở một chút vật tư đều muốn trở đi. Những này có gia đình bách tính cùng nhân viên cao tầng đều tại thu thập hành lý. Mà trước hết dọn nhà, ngược lại là những dân nghèo kia quật cư dân. Tại Phong Duệ quân đoàn phân ra một cái đoàn tiếp quản Nham Thành trị an, đồng thời phân ra hai cái doanh binh lực tiến vào khu ổ chuột về sau. Những bang phái kia thành viên, Lưu Minh ác ba không dám chút nào phản kháng, chỉ có thể là thành thành thật thật dọn nhà, bất luận cái gì có can đảm ngoi đầu lên, chỉ cần không phải cầm vũ khí lên, phong duệ quân đoàn bình sĩ cũng không giết người, đem người bắt lại, định ra tập kích quân đội tội danh, đưa đến ngục giam cải tạo lao động. Dựa theo cái tội danh này, chí ít là muốn lao động cái 10 năm 20 năm, hơn nữa còn đều là nặng thể lực lao động. Những dân nghèo này quật cư dân bởi vì không có gia sản, thu thập một chút chính mình tùy thân quần áo còn có duy nhất khẩu phần lương thực, hoặc là để dành đến một chút xíu tài vụ liền đi phong duệ quân đoàn bên kia đưa tin. Sau đó Những dân nghèo này quật bách tính sẽ tiến hành đăng ký, sau đó dựa theo gia đình phân tổ tạo thành từng cái đại đội cùng một chỗ tiến về Thanh Hà Thành. Ngay đầu tiên, những dân nghèo này quật bách tính liền di chuyển 20.000 người tại xuyên qua tướng Nguyên Chi môn tiến vào Thanh Hà Thành về sau đã sớm được đến địch phong mệnh lệnh Thanh Hà Thành tổng sở chính vụ tổ chức nhân thủ đem những người dân này tập trung lại, từng đám vận chuyển đến Hoang Nguyên huyện. Mà tại Hoang Nguyên huyện bên kia, toàn bộ Hoang Nguyên huyện đại diện huyện lệnh biết được cho chính mình phân đến hơn mười vạn người vui mừng cũng lập tức triệu tập sở chính vụ bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành an trí công tác theo nhân viên lưu động. Từng đám nhân viên không ngừng vận chuyển, chỉ dùng hai ngày thời gian, khu ổ chuột bách tính liền toàn bộ bị vận chuyển đi. Sau đó, chính là từng đám kia ra sản tương đối dân nghèo nhiều một chút bách tính. Đối với những người này ra sản, thanh hà lĩnh liền cần thu phí, đương nhiên giá cả rất thấp, mà lại một bút này thu vào cũng là làm đội vận chuyển bách tính thù lao. Chỉ có những cái kia ra sản nhiều, cần mấy chục chiếc xe lớn chuyển vận người, thanh hà lĩnh mới có thể thu lấy bộ phận làm chuyển vận thù lao. Đương nhiên, nếu như những người này nếu như không nghĩ chính mình đi hoang nguyên huyện cũng được, có thể lựa chọn đem ra sản dựa theo nhất định tỷ lệ bán ra cho thanh hà thành, về sau cầm tiền chính mình nêu đường ra. Chương 277, chi viện tác chiến. Chương 277, chi viện tác chiến. Lãnh chúa đại nhân, căn cứ Phong Duệ quân đoàn điều tra, ở ngoài Nam Thổ thành năm cây số, có một tòa cỡ lớn gỗ lìn bộ lạc, số lượng chí ít là tại 50,000 trở lên, hiện tại cái này một chi gỗ lìn bộ lạc cùng cùng ta Phong Duệ quân đoàn tiếp xúc, hiện tại song phương lẫn nhau có thắng bại. Ở ngoài Nam Thổ thành đỉnh núi trong nơi đóng quân, Địch Phong nghe Phong Duệ quân đoàn quân đoàn trưởng Hồ Bình người nói, hơi kinh ngạc. Lấy Phong Duệ quân đoàn thực lực, cũng liền cùng cái này một chi gỗ lìn bộ lạc ngang ngang sức cả. Lãnh chúa đại nhân, Hồ Bình vội vàng giải thích đến Tại địch nhân trong đội ngũ là lấy gỗ lìn thủ lĩnh làm hệ tâm, thuộc hạ gỗ lìn trưởng cung thủ, gỗ lìn tuấn binh, gỗ lìn chiến sĩ, gỗ lìn thích khách, gỗ lìn tế tự phối hợp đám bộ đội nhỏ, tổng số người tại khoảng 100 người. Dạng này bên trong gỗ lìn cường giả tạo thành tiểu đội, chúng ta không cách nào thông qua đại binh đoàn đi tiêu diệt dạng này phân tán bộ đội. Nhưng quân ta trung đội chính diện tiếp xúc cũng liền có thể đánh cái ngang tay, mỗi bên đều có thương vong. Nhưng đại đội trừ bỏ, chúng ta phong duệ quân đoàn không cách nào ngăn chặn phía trước toàn bộ địa khu. Đại đội cùng đại đội ở giữa bởi vì rừng rậm tầm mắt không tốt, sẽ có một chút khe hở, để gỗ lìn đám bộ đội nhỏ xen kẽ tiến vào quân ta nội bộ. Hiện tại chúng ta tựa hồ là đã đánh cỏ động rắn, hiện tại Gỗ lìn bộ lạc cùng xuất động chí ít là 100 cái dạng này tiểu đội, chúng ta phong duệ quân đoàn hiện tại toàn bộ để lên cũng ngăn không được, chúng ta cần chi viện. Nhân số trinh lệnh, còn có đám bộ đội nhỏ mượn nhờ rừng rậm hoàn cảnh ưu thế thẩm thấu sao? Cái này thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Chi viện, không có vấn đề." Địch Phong gật đầu nói, "Ta sẽ để cho Hỗ Tam Nương mang lang đồ đằng quân bộ đội tới chi viện, ngươi tạm thời lấy phòng ngự làm chủ." Chính như Hỗ Bình nói như vậy, bởi vì rừng rậm hoàn cảnh có cây cối ngăn trở, dẫn đến bộ đội cùng bộ đội ở giữa tầm mắt không tốt, lại thêm đám gỗ Lิ่น rắn người thấp bé rất dễ dàng giấu vào trong bụi cỏ, mà lại thân thể màu da cũng cùng hoàn cảnh bốn phía gần đồng thời những gỗ lìn này tiểu đội đơn binh lực lượng không kém chút nào phong duệ quân đoàn, mà lại không phải đại quy mô tác chiến, phù văn súng ống vũ khí đối với có thể sử dụng siêu phàm lực lượng gỗ lìn đến nói cũng không chiếm cứ. quá nhiều ưu thế. Tỷ như nói ẩn thân gỗ lìn thích khách đột nhiên phát động tập kích, có thể dùng năng lượng cường hóa tấm thun ngăn lại đạn gỗ lìn trọng thất binh, mang có thể xuyên qua sắt thép phong nguyên tố gỗ lìn trường cung binh. Bởi vậy, hũ bình phong duệ quân đoàn hiện tại có thể thủ được phòng tuyến, liền đã rất không tệ cũng chính là phù văn vũ khí đối với những gỗ lìn này sát thương, nhường cho không dám quá mức xâm nhập. Bằng không, hô bình phòng tuyến thật đúng là khả năng bị đột phá. Nhưng lúc này, tại cái này gỗ lìn đại bộ lạc bên trong, đến tiếp sau lại có từng nhánh gỗ lìn tiểu đội xuất kích. Lần này, cái này gỗ lìn đại bộ lạc xuất động cái thứ hai vạn người đội, làm cho cả trên chiến trường khắp nơi là gỗ lìn tiểu đội bằng dáng. Tại hô tam lương là lang đồ đằng quân đoàn còn chưa có tới lúc, hô bình bất đắc dĩ co vào phòng tuyến, mà lại bởi vì súng máy trợ địa, trận địa pháo binh cũng dễ dàng bị gỗ lìn thích khách, gỗ lìn tê tự pháp thuật đánh lén. Phong duệ quân đoàn cuối cùng lấy nguyên bản nham thổ thành trận địa lôi ra một đầu phòng tuyến, ngăn chặn những gò lìn này xâm lấn. Nhưng lúc này, Hỗ Bình là phá lệ phẫn nộ, chính mình thế nhưng là Thanh Hà lĩnh 13 chi quân đoàn một trong, hơn nữa còn là thức tỉnh một tiên phú quân đoàn, bây giờ lại bị chỉ là gò lìn áp chế, cái này khiến Hỗ Bình khó mà tiếp nhận. Nhưng vì nhiệm vụ, Hỗ Bình hiện tại lấy phòng ngự làm chủ, không thể tiến công, bị động bị đánh, dựa vào hậu phương trận địa pháo binh cùng súng máy trận địa, còn có các loại tay bắn địa còn tính là ngăn lại gò lìn thâm đấu Thang đến một ngày sau đó. Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương tự mình mang Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn bốn cái bộ binh đoàn cùng một chi Lang Kỵ binh đại đội bộ đội đến tiền tuyến. Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn Lang Kỵ binh, dựa theo Hỗ Tam Nương tuyển chọn, chí ít là thức tỉnh Lang Đồ Đẳng chiến sĩ tinh huệ, hơn nữa còn có thể cùng ma thú sói hòa hợp, mới có thể vào chọn. Mà lại bởi vì Thanh Hà lĩnh bên trong lang ma thú đã bị tóm hoàn tất, giá ngoại đã mỹ hảo một đầu lang ma thú. Nhưng tại Thanh Hà lĩnh bồi dưỡng xuống, lang ma thú bởi vì sinh sôi tốc độ cũng không nhanh, đồng thời trước đó mấy lần trong chiến đấu, lang kỵ binh hao tổn một nhông lớn. Hiện tại Hỗ Tam Nương lang kỵ binh số lượng chỉ đủ vũ trang một cái đại đội. Nhưng dạng này một chi lang kỵ binh đại đội liền có thể tiêu diệt một cái đoàn bộ đội. Lang kỵ binh chiến sĩ mỗi một vị trí ít là thức tỉnh phù văn, có lang đồ đẳng, một thân phù văn vũ khí, mang lang đồ đẳng quân song thiên phú gia chỉ, để mỗi một cái lang kỵ binh đều có chí ít là thanh đồng cấp trình độ. Lại thêm toàn thể song thiên phú gia chỉ lang đồ đẳng quân đoàn bốn cái bộ binh đoàn, Hỗ Tam Nương châu đến là một chi mưa đúng lúc lực lượng. Lãnh chúa đại nhân, tiểu thư. Nhìn xem Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương cùng đi đến, Hỗ Bình lập tức hơn ngàn nói: Các ngươi rốt cục đến. Đối diện gỗ lìn bộ lạc tang binh, những gỗ lìn này không trực tiếp trùng kích chúng ta trận địa, ngược lại là mượn nhờ rừng rậm ưu thế phát động đột nhiên tập kích, chúng ta phong duệ quân đoàn đã giảm quân số hai cái đại đội chiến sĩ, mà lại bỏ mình hơn trăm người. nghe Hổ Bình hướng chính mình tố khổ, Hô Tam Nương kéo dài một trận nghiêm túc, trầm giọng nói: Hổ Bình ngươi một cái quân đoàn trưởng, thuộc hạ một vạn người, vậy mà cầm cái này một chi bộ liền bộ đội không có cách nào, lần này là ngươi quá yếu còn là địch nhân quá mạnh. Lâm đã từng đi theo Hổ Tam Nương cùng nhau gia nhập Thanh Hà lĩnh lao nhân, Hô Bình theo nguyên bản thành vệ quân đội trưởng một đường để bạt làm Thanh Hà lĩnh quân đoàn trưởng, có thể nói là được đến địch phong to lớn coi trọng đương nhiên, cái này cùng Thanh Hà lĩnh đại quy mô mở rộng, không có đủ nhân tài cũng có quan hệ làm đi theo Hô Tam Nương một chi đi tới lao nhân. Đối với Hô Tam Nương, Hô Bình còn là mười phần tôn kính, gặp mặt cũng tất xương tiểu thư. Nghe Hô Tam Nương lời nói, Hô Bình trên mặt một trận nhi trắng bệnh, nhìn xem Hô Tam Nương nghiêm túc nhìn xem chính mình, Hô Bình vội vàng nói: Lãnh chúa đại nhân, lần này là ta chủ quan, sau khi trở về, ta đã gấp rút huấn luyện bộ đội. Tốt, Tam Nương, nhìn xem Hô Tam Nương tuổi hồ là còn muốn nói gì nữa, Địch Phong đứng ở một bên lập tức nói: Hô Bình quân đoàn trưởng cũng chỉ là gặp được cường đại đối thủ, cũng không phải là phong duệ quân đoàn không có thực lực, hiện tại ngươi mang Lang Đô quân đoàn đến nơi này liền giao cho ngươi lấy lang đồ đảng quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn tạo thành lâm thời binh đoàn từ tam nương ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy lập tức bắt đầu chuẩn bị tác chiến đi theo hỗ tam lương bên người địch phong hướng hỗ tam lương ra lệnh mặt khác lần này chúng ta mê vụ tham dọa là lấy di chuyển nham thổ thành làm chủ mà không phải cùng cái này một chi khổng lồ gỗ liền bộ lạc cũng chết ca ngươi yên tâm đi nơi này giao cho ta ngươi đi giúp ngươi a được nhìn xem hỗ tam lương lòng tin tràn đầy bộ dáng địch phong cười nói nơi này liền giao cho ngươi có vấn đề gì Kịp thời cho ta biết, tại Thư Nguyên Chi môn bên kia ta đã rơi quản hợi Hoàng Cân Quân đoàn đến, nếu như các ngươi có vấn đề, Hoàng Cân Quân đoàn có thể tùy thời đến chi viện. Chương 278, lập kế hoạch. Chương 278, lập kế hoạch. Tại Địch Phong đem chỉ huy nhiệm vụ giao cho Hỗ Tam Nương, ngay lập tức, Hỗ Tam Nương triệu tập thuộc hạ hai cái quân đoàn sáu cái đoàn trưởng, tuyên truyền giảng giải viên, tổ chức một lần hội nghị tác chiến. Chư vị đều là các quân đoàn đoàn cấp cán bộ, hiện tại chúng ta lang đồ đảng quân đoàn cùng Phong Duệ quân đoàn giai đoạn này kế hoạch tác chiến là hộ vệ Nam Thủ thành, không để gỗ Lịn xâm lấn đồng thời, đang thủ hộ ở Nam Thủ thành dưới tình huống tận khả năng nhiều săn giết những gỗ lìn kia. Lần này triệu tập mọi người đến, chính là tại hiện hữu dưới tình huống như thế nào càng nhiều diện sát những gỗ lìn kia. Trước đó tại chiến khu phương bắc bên kia, nương tử quân quân đoàn cùng vùng núi quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn liên hợp đánh một trận sinh đẹp trận tiêu diệt dịch, Lần này quân ta có cơ hội, cũng muốn đánh một trận sinh đẹp chiến dịch, không thể thua cho cái khác quân đoàn. Tổng chỉ huy, tại Hô Tam Nương nói xong, một bên một vị đoàn trưởng đầu tiên mở miệng đạo. Hiện tại gỗ lìn lấy tiểu đội hiện, mặc dù dạng này hình thức dẫn đến những gỗ lìn này xuất quỷ nhập thần, để chúng ta khó mà ứng đối, nhưng đối với gỗ lìn đến nói là một lần dương trường tranh đoạn. Nếu như chúng ta có thể đem địch nhân làm cho đánh một trận đại chiến dịch, chúng ta liền có thể nghiền ép những gỗ lìn này. Nhưng là nên như thế nào bức bách địch nhân đâu? Một bên một vị đoàn trưởng tiếp nhận người đoàn trưởng này lời nói, do hỏi. Những gỗ lìn kia thế nhưng là chịu vốn không cùng chúng ta chính diện tác chiến, cái này có thể so sánh chiến khu phương bắt những cái kia sắt ngu ngơ gỗ lìn khó đối phó nhiều. Nếu như chúng ta kéo một vòng đây đâu? Một vị đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên nói. Chúng ta bây giờ có 6 cái đoàn, dựa theo hiện tại gỗ lìn quy mô, chúng ta hoàn toàn có thể lấy một cái đoàn hộ vệ nam thủ thành, về sau một cái đoàn cũng kéo ra một vòng đây. Mặc kệ nốt chặt bao nhiêu gỗ lịn tiểu đội, trước quay lại một nhóm. Theo vòng vây từ từ nhỏ dần, dạng này liền có thể bức bách trong vòng vây gỗ lịn cùng chúng ta tác chiến. Sau khi còn lại 4 cái đoàn, hoàn toàn có thể làm hộ vệ cái này một cái tạo thành vòng vây đoàn. Nghe vị này tuyên truyền giảng giải viên lời nói, Hỗ Tam Nương cũng trong mắt sáng lên, nhưng còn chưa mở lời, một bên hô Bình nói tiếp. Không dạng này có chút quá mức lãng phí cái này 4 cái đoàn binh lực, cái này vòng vây phương thức tác chiến có thể thử một lần, nhưng lần này tác chiến không chỉ là như thế. Chúng ta thu nhỏ hơn nữa vòng vây thời điểm, theo quân đoàn tụ tập tất nhiên sẽ sinh ra quân đoàn vân khí, lấy quân đoàn vân khí khí thế, rất dễ dàng liền sẽ gây nên cái này một mảnh rừng rậm bên trong cái khác gỗ lìn tiểu đội chú ý lấy những gỗ lìn này tiểu đội hành động, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn mà đến, dạng này lấy cái đoàn này làm mũi nhử, có thể hấp dẫn một nhóm lớn gỗ lìn tiểu đội. lúc này chúng ta lần nữa lấy bốn cái đoàn tạo thành vòng dây, đồng thời có hai vị quân đoàn trưởng tự mình dẫn đội, tại địch nhân chưa kịp phản ứng dưới tình huống, tiêu diệt cái này một cố bị hấp dẫn đến gỗ lìn, cứ như vậy chúng ta chiến dịch thành quả liền rất không tệ, có thể thử một lần. một bên hỗ tam lương đồng ý hỗ bình phương chiến, sau khi làm nhử. Đồng thời còn muốn vây quanh địch nhân một cái tia đoàn, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, nhưng Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Bình không cho rằng bộ đội của mình không cách nào thực hiện. Mà những đoàn trưởng kia đối với cái này khoảng thời gian trở ngại nhiệm vụ nguy hiểm cũng đều muốn cướp đến tay, tất cả mọi người có tính tích cực. Về sau một phen thảo luận, mọi người ở đây hoàn thiện Hỗ Bình vừa rồi bổ sung chiến thuật, quyết định mỗi một cái chiến dịch điểm thời gian, các bộ đội tình huống về sau, Hỗ Tam Nương cuối cùng tổng kết đạo. Lâm Thời binh đoàn Trư Vị nghe lệnh. Hỗ Tam Nương mở miệng lúc, tất cả mọi người ở đây đồng thời đứng dậy, thần sắc nghiêm túc lấy phong duệ quân đoàn làm nham thổ thành hộ vệ bộ đội cùng muội nhử bộ đội lang đồ đảng quân bốn cái đoàn từ ta tự mình chỉ huy tranh thủ tại thời gian ngắn nhất tiêu diệt đại lượng địch nhân đúng nhiệm vụ tác chiến truyền đạt lâm thời binh đoàn lang đồ đảng quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn lập tức xuất phát đến đặt trước vị trí nham thổ thành một bên rừng rậm sáng sớm rừng rậm còn là một mảnh yên tĩnh nhưng bỗng nhiên từng nhánh võ trang đầy đủ chiến sĩ cấp tốc xuyên qua rừng rậm về phía trước tập cái này một chi bộ đội tung bay một chi quân kỳ cái này một chi quân kỳ phía trên có một thanh trưởng kiếm đồ án đại biểu cho xa bén lúc này Phươngụy quân đoàn thực lực tương đối cường đại cái kia một chi đoàn làm mũi nhử bộ đội, đồng thời cũng phụ trách không ngừng thu nhỏ vòng vây, tiêu diệt trong vòng vây địch nhân. Bởi vì lần này cái đoàn này muốn lấy thời gian ngắn nhất kéo một vòng vây, thừa dịp sáng sớm tất cả gộ lính tiểu đội đều tương đối nhiều buồn ngủ lúc, cấp tốc xuyên qua rừng rậm. Tại một giờ sau, một vòng vây hành trình, toàn bộ đoàn tại đoàn trưởng thống xoay xuống, quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ. Các bộ đội dựa theo mệnh lệnh, đẩy về phía trước tiến vào, thu nhỏ vòng vây. Nhìn xem bộ đội của mình ai vào chỗ nấy, đoàn trưởng lớn tiếng nói: "Đầu tiên là thời gian" toàn bộ đoàn trên dưới tất cả các chiến sĩ cấp tốc hướng về phía trước, cầm lấy đã sớm nắm chặt vũ khí, đi thẳng về phía trước. Toàn bộ vòng vây ngay từ đầu bởi vì vòng vây tương đối lớn, tất cả binh sĩ ở giữa cũng đều có nhất định khoảng cách, nhưng theo vòng vây từng bước thu nhỏ, các tiểu đội, trung đội, đại đội ở giữa có đội ngũ tại binh sĩ hội tụ phía dưới, một đạo quân đoàn vân khí cũng ở đây có binh sĩ trên đỉnh đầu hội tụ vào một chỗ. ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ vòng vây đội ngũ phía trước Đao Thuấn binh phía trước người khoát phủ văn khôi giáp ngăn lại bất luận cái gì khả năng tồn tại tổn thương Đao Thuấn binh về sau là tay cầm súng trường chiến sĩ đồng thời những binh lính này súng trường học súng đều dựng lên lưới lê Cam Đoan cho dù là bị gỗ lìn tích khách đột nhiên cất thân cũng có thể có khá lớn lực sát thương mà theo vòng vây từng bước thu nhỏ cái đoàn này binh sĩ biết mình làm muội nhử theo vòng vây thu nhỏ ở hậu phương từng cái từ vài tên binh sĩ tạo thành cỡ nhỏ trận địa sát lở đồng thời từng cái trận địa ở giữa cách xa nhau khoảng cách phi thường ngắn Cam Đoan nội bộ an toàn phía trước phát hiện gỗ lìn tiểu đội súng máy bắn phá lựu đạn thả trong vòng đây, tại đẩy về phía trước tiến vào mấy chục mét, chi thứ nhất tiến vào vòng vây gỗ lỉnh tiểu đội bị phát hiện, những gỗ lỉnh kia căn bản là không cách nào tránh né đang bị phát hiện. cái thứ nhất đối mặt, thanh hà lĩnh bên này liền lấy nhân số ưu thế bắt đầu đối với phía trước một mảnh địa khu tiến hành bàn phá. bởi vì không xác định gỗ lỉnh thích khách sẽ từ chỗ nào xuất hiện, hiện tại có nhân số ưu thế dưới tình huống đạn đối với phụ cận bàn phá, mấy cái trốn vào trong bóng tối gỗ lỉnh thích khách bị viên đạn đọa qua, nháy mắt máu tươi ra, chủ động theo ẩn thân bên trong nhiệt thân kế tiếp, những gỗ lỉnh này thích khách vận mệnh chính là tử vong, bị viên đạn bắn giết. mà những cái kia bị phát hiện gỗ lỉnh tiểu đội tại nhân số ở thế yếu dưới tình huống thực lực cũng liền không dùng được, còn không có vọt tới trước mặt, liền bị lựu đạn đánh tạc, bị viên đạn bắn giết. Lựu đạn là thanh hà linh vũ khí mới thành quả, mặc dù thanh hà linh chế tạo không ra uy lực mạnh mẽ lựu đạn, nhưng cán cây gỗ lựu đạn vẫn là không có vấn đề. Tại thanh hà linh thuốc nổ sản lượng tầng tầng lên cao dưới tình huống, hướng, trừ bỏ pháo cối, thanh hà linh lần nữa nhiều hơn một loại thuốc nổ vũ khí, tiêu diệt cái này tiểu đội. Bên này binh sĩ tiếp tục đi tới, lúc này chính là chiến tranh giai đoạn, không kịp xử lý những gỗ liền này thi thể ở trong vòng đây bị đứng trên ưu thế thanh hà lĩnh bộ đội dưới sự vây công, nhưng gỗ lìn này tiểu đội không có sức chiến đấu ưu thế, chỉ cần bị phát hiện liền sẽ bị bắn giết. Theo trên bầu trời quân đoàn vận khí hội tụ, cái kia nặng nề quân đoàn vận khí mang đến áp lực, để trong vòng vây binh sĩ có thể đối đối diện gỗ lìn sinh ra áp chế, đồng thời thực lực bản thân cũng có tăng phúc. Báo cáo đoàn trưởng, vòng vây đã khép lại, lần này chiến đấu tổng cộng tiêu diệt 20 chi gỗ lìn tiểu đội. Số lượng có chút thiếu a. Nghe báo cáo, đoàn trưởng nói, bất quá chúng ta bên này nhiệm vụ hoàn thành một nửa, mệnh lệnh bộ đội bắt đầu xây dựng trận địa, chuẩn bị đối mặt địch nhân tiến công. Đúng. Theo đoàn trưởng mệnh lệnh được đưa ra, trước kia hậu phương trận địa bắt đầu triệt thoái phía sau, làm cho cả trận địa trở nên càng thêm thu nhỏ, những cái kia ban đầu phát hiện quân đoàn vân khí bên ngoài gỗ lính tiểu đội bắt đầu truy kích đồng thời thông qua gỗ lính chuyên môn tin tức truyền lại, để bốn phía gỗ lính tiểu đội bắt đầu hội tụ. Mà theo phát hiện trên bầu trời quân đoàn vân khí gỗ lính tiểu đội càng ngày càng nhiều, càng nhiều gỗ lính vây quanh tới. Bởi vì đối diện gỗ lính đại bộ lạc tăng binh, lần này chí ít là 30 chi gỗ lỉnh tiểu đội bị hấp dẫn đi lên, mà theo đoạn thời gian chuyện cái số này đang không ngừng tăng lên. Mà ở vào tứ phía tám phương ca bộ tập kích bên trong ngồi nhử đoàn bốn phía thỉnh thoảng lại có mang phong nguyên tố mũi tên bay tới, còn có hỏa cầu, băng truy, thiểm điện chờ phát thuật, mà chính diện, từng cái gỗ lìn trọng tuấn binh giờ bị tăng phúc tấm tuấn hướng về phía trước xung phong. Theo gỗ lìn hội tụ, những gỗ lìn này sĩ khí cũng bị tăng lên đi lên, có thể hơi quân kháng chiến đám mây khói. Trung tâm chiến trường, tọa trấn nơi này đoàn trưởng đại thắng đối với thuộc hạ bộ đội khích lệ nói: "Chịu đựng, chúng ta bên này kiên trì càng lâu, huynh đệ của chúng ta bộ đội liền có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân, y hộ binh, chú ý thư binh, muốn bảo vệ trụ sở có thương binh. Pháo binh chuẩn bị, nhắm chuẩn đối phương cung tiến thủ bộ đội, chuẩn bị nạp pháo. Chiến trường một bên Hồ Tam Nương giơ kính viễn vọng nhìn thấy ở phía xa phía trên vùng rừng rậm, quân đoàn Vân Khí như cũ cứng chắc, đại biểu cho làm mồi nhử cái kia đoàn tạm thời còn không có vấn đề. Tổng Chỉ Huy, điều tra binh trở về, hiện tại phía trước đã khắp nơi là gỗ lỉnh, chúng ta mồi nhử kế hoạch tác chiến thành công." "Được." Trong lòng tính toán thời gian, Hồ Tam Nương thu hồi kính viễn vọng, tay cầm song đao, xoay người lên tọa kỵ của mình, một đầu thanh đồng cấp định phong thực lực lang vương, lớn tiếng nói: "Tất cả bộ đội, dựa theo đặt trước kế hoạch, bắt đầu thu nạp vòng đây." "Đúng." Được mệnh lệnh của Hồ Tam Lương đạt ngay lập tức đã sớm kìm nén không được tất cả lang đồ đẳng quân đoàn chiến sĩ cấp tốc tại các bộ đội tướng lĩnh dưới sự chỉ huy hướng về phía trước tập kích. Dựa theo kế hoạch, hai cái đoàn cấp tốc từ hai bên trái phải hai bên kéo dài, liền như là hai cái cánh tay, đem trung tâm gỗ lìn quay lại, mặt khác hai cái đoàn, một cái đoàn ngay tại chỗ tổ chức trận địa, hướng về phía trước từng bước một đẩy tới. Mà cái cuối cùng đoàn, tại Hồ Tam Nương dẫn đầu lang kỵ binh đại đội dưới sự dẫn đầu trung tâm nở hoa chi viện mùi như đoàn về sau mang mùi nhử đoàn vọt tới đối diện, cùng chạy đến hai bên trái phải chiến sĩ tụ hợp tạo thành vòng vây để trong vòng vây gỗ lìn rút cuộc không còn cách nào rút lui. Chương 279, liên hợp tác chiến. Chương 279, liên hợp tác chiến. Tổng chỉ huy, vòng vây đã khép lại. Rất tốt, mệnh lệnh các bộ đội, tại hỏa lực qua đi, bắt đầu thắt chặt vòng vây, toàn diện địch nhân. Rầm rầm rầm. Vòng vây khép lại ngay lập tức, tại xác định vòng vây vị trí, lang đồ đảng quân đoàn các pháo binh buông lỏng tay ra bên trong đạn pháo, từng mai đạn pháo bay lên không trung, rơi vào phía trước bên trong ổ lìn. Những này đạn pháo cũng không cần chính xác, chỉ cần vì tiền tuyến tiếp tục thu nạp bộ đội mở đường liền có thể, trước dùng hỏa lực tới, sau đó súng máy bắn phá, cuối cùng mới là phối trí thuần binh thường binh quét dọn chiến trường đồng thời chỉ cần phát hiện gỗ liền bóng dáng liên tiếp liều đạn liền sẽ ném ra nổ tung đạn bay vụt tại bên trong vùng rừng rậm này không ngừng trình diễn cả trang chiến đấu tiếp tục 2 giờ bởi vì bảo vật trong vòng gỗ liền số lượng đông đảo lần này chiến dịch thu hoạch to lớn chiến dịch về sau cấp tốc tổ chức lang đồ đằng quân bốn phía xuất kích tiêu diệt những cái kia bởi vì mùi nhử chiến thuật tổn thất quá nhiều gỗ liền bộ đội đồng thời lưu lại thương vong có chút lớn mùi nhử đoán quét dọn chiến trường tại sau một tiếng cả trang chiến dịch là chiến quả thống kê đi ra báo cáo tổng chỉ huy lần này chiến dịch thành quả thống kê đi ra a để ta xem một chút lần này chiến dịch Tổng cộng tiêu diệt các loại gỗ lìn 11.500, thu hoạch các loại vũ khí 8.000 kiện, gia thú 3.000 kiện. Quân ta bỏ mình 355 người, trọng thương 1.500 người, vết thương nhẹ 3.000 người. căn cứ thống kê, lần này chiến dịch đại bộ phận thương vong là muội như đoàn, cùng hai cánh vây quanh bộ đội bố trí trước tập kích lúc sinh ra. Thương vong có chút lớn. Nhìn xem chiến báo trong tay, Hổ Tam nương hơi nhũ mảy, nhưng còn tại quân ta trong phạm vi chịu đựng. mệnh lệnh, Lang đồ đảng quân đoàn bắt đầu thu nạp phong tuyến, lần này lớn tàn đối diện, chúng ta có thể chỉnh đốn một ngày, ngày mai bắt đầu, các bộ đội nhìn tình huống tác chiến thừa dịp đối diện gỗ lìn số lượng giảm bớt chặt kích đối xây dựng một đầu khoáng đặt là vành đai cách ly đúng một trận thắng lợi xuất hiện tại thanh hà lĩnh bên này đối với đối diện gỗ lìn bộ lạc để nói cái này tự nhiên là một lần tổn thất thật lớn hơn một vạn bộ đội tinh nhuệ hao tổn đối với cái này gỗ lìn bộ lạc đến nói cũng là có chút thương cân động cốt là gỗ lìn bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tự tại cầm tới tiền tuyên chiến báo về sau cũng không thể không ra lệnh nhường ra kích gỗ lìn tiểu đội bắt đầu có vào mà cái này không thể nghi ngờ là cho hổ tam nương một cái nghỉ ngơi cơ hội thừa dịp đối diện có vào lâm thời binh đoàn cấp tốc cứu chữa thương binh bố trí phòng tuyến đồng thời ở trong rừng rậm chặt cây cối lôi ra một đầu rộng mấy chục thước phòng tuyến có phòng tuyến tại đối mặt đối diện gỗ liền tập kích lâm thời binh đoàn có tầm mắt liền có thể cấp tốc phản kích lợi dụng bốc cháy lực ưu thế dạng này đến nói trận này chiến dịch hiệu quả còn là rất không tệ đi tại vành đai cách ly bên trên hậu tam lương nhìn xem khắp nơi ngay tại xây dựng trụ sở tạm thời trò chơi ngoại ý muốn nói tiên tuyến chiến báo đưa đến hậu phương địch phong nhìn xem lâm thời binh đoàn tại tiêu diệt địch nhân bộ đội về sau cũng có chút kinh ngạc tại dạng này có hạn dưới điều kiện còn có thể diện địch nhiều như vậy mà lại lần này chiến tổn trên thực tế cũng chính là hơn 500 trăm bỏ mình cùng một chút trọng thương giảm quân số tương đối thu hoạch đến nói phi thường kiếm được đáng tiếc căn cứ tình báo đối diện gỗ linh bộ là số lượng có chút nhiều không cách nào toàn diện hiện tại chỉ có thể là tạm dừng tiến công lấy phòng ngự làm chủ lúc này thanh hà lĩnh nhiệm vụ chủ yếu còn là lấy di chuyển nham thổ thành hơn 10 vạn người vì chủ phía trước mấy ngày di chuyển mấy vạn khu ổ chuẩn bách tính về sau vận chuyển công tác lập tức liền chậm sau đó những cái kia nham thổ thành bách tính đồ dùng trong nhà cùng các loại vật dụng chiếm cứ đại lượng vận chuyển số định mức nhưng những vật tư này đối với hiện tại thanh hà lĩnh đến nói còn có thể tiết kiệm đến tốt nhất lại thêm ngày đêm không ngừng vận chuyển những vật tư này còn có thể vận chuyển xong, bởi vậy nhân viên vận chuyển liền trở nên chậm rất nhiều, những ngày này xuống tới cũng liền tiếp tục vận chuyển một và người. Mà ở trong đó, Địch Phong chính mình cũng cùng một chỗ tham dự vận chuyển, Địch Phong không gian tùy thân, theo lãnh địa kỳ vật tiến đến dài, bên cạnh dài 5m hình lập phương, chính là 125m khối thể tích, cái này đã so với bình thường xe chuyển vận chức lớn nhiều. Mà lại, một giờ cường hóa, gấp 10 cường hóa thế, nhưng là lấy bên cạnh tiến bộ dài, nói cách khác, một giờ cường hóa trong thời gian Địch Phong không gian tùy thân lớn nhỏ là tại 125000 mét khối. Dạng này vận chuyển phân lượng, Địch Phong chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem nham thổ thành tường thành toàn bộ phá vận chuyển đến thanh hà thành những này tường thành vách đá là sự tốn hao rất nhiều thời gian cùng ma lực chế tạo ra nham thạch có thể nói là ưu tú kiến trúc vật liệu đối với thanh hà lĩnh đến nói làm hiện tại xây dựng tường thành vật liệu phù hợp sau đó địch phong khổng lộ như thế không gian tùy thân cũng đem nham thổ thành bên trong trong kho hàng dự trữ các loại lương thực khoáng vật vận chuyển đến thanh hà thành bên trong bởi vì địch phong vận chuyển tốc độ tại quân doanh một bên một tòa cỡ lớn thao trường trở thành địch phong an trí vật liệu địa phương bây giờ nơi này các loại vật tư xếp thành một tòa núi nhỏ không thể không nói địch phong không gian tùy thân đang khuyết đại về sau hiệu suất quá lớn mà nhưng vào lúc này, tại phương đông thăm dò bộ đội phát hiện một tòa quan mỏ, cái này một tòa quan mỏ còn là thanh hà lĩnh khan hiếm mỏ bạc núi. thế là tiếp xuống địch phong lại tìm đến lợi dụng chính mình không gian tùy thân mục tiêu, trước thông qua một giờ không gian tùy thân mở rộng, đem mỏ bạc móc ra. tại không gian tùy thân khôi phục về sau, tại thông qua lần lượt vận chuyển, đem mỏ bạc trở về lãnh địa. tiếp xuống những ngày này địch phong trừ bỏ ăn cơm đi ngủ, vẫn đang bận những này một việc. bởi vì ven đường một đường đều là cực tốc tiến lên, cũng coi là rèn luyện chính mình. địch phong tại thứ nguyên chi môn đóng lại ngày cuối cùng, cơ hồ là đem toàn bộ mỏ đỉnh núi đào sạch sẽ vì lãnh địa mang đến một bút to lớn khoáng thạch thu vào. Mà lại một bút này khoáng thạch thu vào, tính là địch phong chính mình tài sản, tại dã luyện về sau, thị quặng sẽ bị thu thập lại nghiền nát làm tường thành đồ đầy vật, mà Bạch Ngân làm phụ lãnh chúa tài sản, địch phong chính mình chi phối. Mà Nam thổ thành bên này, tại thứ nguyên chi môn ngày cuối cùng bên trong, vô số người ngày đêm không dừng lại vận chuyển, đem toàn bộ thành thị toàn bộ di chuyển, theo nhân loại đến các loại vật tư, thậm chí là phòng ốc đều bị phá không sai bị lắm, có thể nói hiện tại Nam thổ thành đã coi như là cốt cũng không bằng. Lãnh chúa đại nhân, bọc hộ phong duệ quân đoàn đã toàn bộ rút về. Được Nghe tới tin tức, Địch Phong lập tức đóng lại thứ Nguyên Chi môn, dựa theo lãnh địa kỳ vật nhắc nhở, tiếp xuống chính là một tháng thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng thứ Nguyên Chi môn. Lần này mê vụ tham dò, có thể nói thu hoạch to lớn. Không chỉ là một tòa mỏ bằng núi, cái kia hơn 10 vạn đến nhân khẩu, cùng một tòa thành trì vật tư, đều để thanh hà lĩnh kiếm một món hời. Căn cứ thống kê, lần này di chuyển, nham thổ thành tổng nhân khẩu vì 135,00008507 người, trong đó đại bộ phận vì thành trắng nghiên, mà lại phần lớn là lấy gia đình tồn tại. Những này gia đình hiện tại phần lớn là đưa đến Hoang Nguyên huyện an trí, Hoang Nguyên huyện dùng một lần bổ sung hơn vạn nhân khẩu cũng coi là phát triển, đại đa số đất hoang đều có thể lợi dụng, tiếp xuống Hoang Nguyên huyện sẽ có một cái lớn phát triển. Mà lại, 13 vạn nhân khẩu bên trong có rất nhiều công tượng, trong đó bộ phận đã bổ sung đến Thanh Hà thành bên trong các loại nhà máy bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều người đọc sách, bác sĩ, cũng coi là bổ sung Thanh Hà thành bên trong giáo sư cùng bác sĩ thiếu thốn. Mà nham thổ thành nguyên bản thay thế sử quản lý thành thị nhân tài, cũng căn cứ dân ý, tuyển chọn một nhóm biểu hiện tốt đẹp, bổ sung đến các huyện xuống chấn cấp tiểu lại trong hàng ngũ. Mà nguyên bản nham thổ thành thành vệ quân đã trải qua tuyển chọn, chọn lựa ra 3000 người, đánh tan bổ sung đến các trong quân đoàn. Bổ sung các quân đoàn giảm quân số đặc biệt là vừa mới đánh qua một trận chiến khu phương Bắc các quân đoàn cùng Lang Đồ đảng quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu trải qua hiện tại một đoạn này, nhân khẩu tăng lên, đã đột phá tới 4 triệu tổng nhân khẩu, lại thêm lần này siêu tập đến đại lượng vật tư, Thanh Hà lĩnh nội tình lại tăng lên một cái cấp bậc. Tại phủ Lãnh chúa, Vân rộn một tháng địch phong thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, trước tú tại thống kê hoàn tất lần này thu hoạch, hướng địch phong báo cáo. Mặt khác, liên quan tới sở u pháp sư an trí, hắn pháp sư tháp ngay tại nơi nào, nội thành hiện tại không có phù hợp lớn nhỏ thổ địa an trí pháp sư tháp kia liền an trí tại ngoại thành, mặt khác, xây từng tòa chiếm diện tích lớn hơn một chút trường học. Địch Phong suy tư một lát, hồi đáp: lần này xây dựng, trừ bỏ thổ nguyên tố pháp sư tháp, còn muốn giữ lại năm tòa cái khác pháp sư tháp vị trí. Tương lai chúng ta có lẽ có thể phát triển ra cái khác pháp sư muốn dùng đến. Mà lại, giai đoạn trước pháp sư trường học cũng là lớn hơn một chút, tương lai chúng ta nhất định là sẽ mở rộng những cái kia để chống đất chống trước tu thành thao trường cùng vân hoa. Đợi đến có điều kiện xây dựng thêm phá liền có thể. Vâng, lãnh chúa đại nhân, trương tú thẩm nghĩ địch phong ý kiến, phát hiện cái này không có vấn đề gì, mà lại rất dễ dàng thực hành cũng làm như trận đánh nghiệp đồng ý địch phong đề nghị, hồi đáp, ta sau khi trở về sẽ lập tức quán bài. Nói xong một việc, Trương Tú từ cầm ra một việc, hướng địch phong dò hỏi. "Mà khác, liên quan tới Gợt bờ gì tẻn Vương quốc bên kia yêu cầu chúng ta liên hợp tiến công ngụy, chúng ta phải chăng muốn tự tuyệt? Liên hợp tiến công?" Địch phong hỏi. "Có thời gian hay không, mà lại cái này tiến công có hay không nói quy mô bao lớn?" "Có." Trương Tú gật đầu nói. "Gợt bờ gì tẻn Vương quốc bên kia chuẩn bị mùa đông tảy vụ xuân về sau, bắt đầu một lần tiến công, đối với chúng ta bên này, yêu cầu chúng ta chí ít là kiềm chế địch nhân bộ phận binh lực." Gật bợ gì tẻn Vương quốc bên kia nghĩ tới chúng ta nói rõ bọn hắn xuất động bộ đội, bao quát 3 chi chủ lực kỵ sĩ đoàn, còn có 10 chi kỵ sĩ tiểu đội, cùng 50,000 chiến binh, 50,000 dân binh 50,000 chiến binh, 50,000 dân binh. Nghe đến đó, Địch Phong hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi không có nói sai, ta nhớ được chúng ta dò xét tình báo đến xem, Gật bợ gì tẻn Vương quốc cũng chỉ là tính ra hơn 150 vạn nhân khẩu. Lần này liền xuất động nhiều như vậy bộ đội, xem ra Gật bợ gì tẻn Vương quốc lần này toàn quá lớn." "Có thể được, lãnh chúa đại nhân." Trương Tú gật đầu nói: "Ta không có nói sai." Địch nhân đích thật là xuất động như thế binh lực, vậy chúng ta bước kế tới đâu? Bất quá cái này tới thật đúng lúc. Suy Tư địch phong đỗng nhiên lộ ra nụ cười, nhìn xem Trương Tú. Đồng ý đối diện là yêu cầu, đồng thời phát một cái thông báo, quân ta phối hợp với gì tẹn vương quốc là liên hợp tác chiến, dự tính xuất động 100,000 giá chiến quân đoàn tiến công từ xa bắc huyện đến thông đạo huyện phương bắc vùng núi 100,000 giá chiến bộ đội. Nghe địch phong lần này là lớn như thế thủ bút, Trương Tú hơi kinh ngạc, do hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, đây có phải hay không là có chút khoa trương? Chúng ta phối hợp, phía bắc phương chiến khu huyện hữu binh lực đã đầy đủ." Không Địch Phong đánh gãy trương tú hỏi thăm, giải thích đến. Lần này thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo, có gờn bợ tẻn Vương quốc tại chính diện chiến trường hấp dẫn địch nhân ánh mắt. Quân ta trước đó liền đánh cho tàn phế địch nhân vùng núi bên trong bộ phận bộ lạc, mà một cái mùa đông, đối phương mặc dù có thể khôi phục một chút, nhưng cũng đều là phổ thông bộ lịn. Lúc đầu ta liền có cậy bờ vụ xuân về sau kế hoạch tác chiến, lần này có gờn bợ tẻn Vương quốc phối hợp, chúng ta vừa vặn nhất cử cầm xuống địch nhân vùng núi. Đến lúc đó, dựa vào vùng núi phòng ngự, chỉ cần chúng ta có thể chiếm cứ xuống tới, địch nhân đang muốn lại, lâu như vậy trở ngại mà lại hiện tại đã xác minh địa khu, liền có không ít khoáng mạch, đối với hiện tại Thanh Hà Linh đến nói, là một cái cự đại bổ sung, đủ để cho lãnh địa cấp tốc phát triển. Ta rõ ràng. Nghe xong Địch Phong lời nói, Trương Tú nhẹ gật đầu, nói: "Mà lại." Lúc này Địch Phong lời nói hiển nhiên còn chưa nói hết, tiếp tục nói: "Lần này chiến dịch cũng là chúng ta phòng bị Gật Bợ Vương quốc bố cục bắt đầu." Chương 280: Đối địch sách lược. Chương 280: Đối địch sách lược. Hiện tại ba cái lãnh địa cách cục là ba cái lãnh địa lẫn nhau liên tiếp, trên mặt nội là chúng ta Thanh Hà Linh cùng Gật Vương quốc liên hợp đối phó Hồng Long lãnh địa. Bởi vì chúng ta cùng gờ bờ dị thẻn vương quốc đều là nhân loại quốc gia, mà hồng long lãnh địa là giã thu quái vật thống trị địa khu, đây là chủng tộc mâu thuẫn, giữa chúng ta không có khả năng hòa bình cùng tồn tại. Nhưng bây giờ theo chúng ta phát triển, hiện tại tiêu diệt hồng long lãnh địa đã không phải là vấn đề, như vậy tại tất nhiên sẽ bị tiêu diệt là hồng long lãnh địa về sau, địch nhân của chúng ta đâu, cái kia dĩ nhiên chính là gờ bờ dị thẻn vương quốc. Hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật bản thân cũng có được một cái khóa chặt năng lực, lấy tự thân lãnh địa kỳ vật mê vụ thăm dò năng lực là đại giới cưỡng chế khóa chặt đối diện lãnh địa kỳ vật, có thể làm cho đối diện mê vụ lãnh địa không cách nào tách rời, trừ phi là có thể chiếm đoạt đối diện, bằng không lãnh địa kỳ vật không cách nào đang tiến hành mê vụ thăm dò. Nhưng đây đối với một cái lãnh địa tới chơi, lại là một cái phi thường cao năng lực đợi đến đánh bại Hồng Long lãnh địa về sau, chúng ta không biết Gơzbơ rỉ Tẹn Vương quốc sẽ hay không lựa chọn rút lui, nhưng liền xem như Gơzbơ Vương quốc lựa chọn rút lui, cùng chúng ta tách rời, nhưng lớn như thế một mảnh thổ địa, chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ. Bởi vậy Chúng ta cùng Gursbörji Vương quốc ở giữa sớm muộn có một trận chiến. Mà đối diện cũng biết tình huống này. Dù sao chúng ta song phương đều có sứ quán, chúng ta trước đó cùng tử vong quốc gia lãnh địa chiến dịch, cùng hiện tại đột nhiên mê vụ thăm dò, đều là không cách nào che giấu. Hiện tại Gursbörji Vương quốc cũng biết tình huống này, hiện tại đối diện Gursbörji Vương quốc tổng nhân khẩu tại hơn 150 vạn, chúng ta lại có 4 triệu, thắng lợi Thiên Bình đã đứng tại chúng ta bên này. Phát giác được thực lực sai biệt, như vậy bọn hắn nhất định phải là tại kết thúc chiến dịch về sau có đầy đủ thực lực ứng đối chúng ta tiến công như vậy hiện tại cốt bờ dì tẻn vương quốc xuất quân cướp đoạt hồng long lãnh địa mạng lớn thổ địa chính là bắt đầu địch phong cùng trương tú nói cũng tiện tay lấy ra một tờ giấy vẽ ra đến một tấm thế lực khắp nơi đại khái bản đồ cùng trương tú giới thiệu nhân cơ hội này địch phong cũng nghĩ đến rất nhiều cùng trương tú một bên giải thích một bên thương thảo nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp hành động cốt bờ dì tẻn vương quốc để mắt tới hồng long lãnh địa mạng lớn bình nguyên địa khu nếu như chiếm cứ bình nguyên lãnh địa cốt bờ dì vương quốc liền có thêm một mảnh sinh lương khu mà lại dựa vào đối diện kỵ sĩ đoàn lược cơ động cùng quân ta chẳng nhị quân tựa hồ là không kém nhiều, bình nguyên địa hình đối với đối phương có lợi, nếu quả thật bị địch nhân chiếm cứ bình nguyên địa khu, như vậy quân ta liền sẽ bị vây nốt. Bởi vậy, hiện tại nhân cơ hội này, nắm chặt vừa vận cẩm xuống phương bắc vùng núi, dựa vào vùng núi hình thành phòng tuyến, đến lúc đó, bất luận là xuất kích đối diện nam cảnh công tác lãnh địa, còn là xuất kích phương bắc hồng lòng lãnh địa bình nguyên địa khu, đều có ưu thế. Nếu như lãnh chúa đại nhân là như thế cân nhắc lời nói, đích thật là như thế. Từ trong miệng địch phong biết được một chút tin tức, chúng thú thân là thanh hà lĩnh tổng chính phủ quan, rõ ràng lãnh địa cơ sở thực lực Từ khi quân ta lấy xuống tử vong quốc gia lãnh địa, thanh hà lĩnh thực lực mức độ lớn tăng lên, đến bây giờ đã nửa năm, chúng ta nuốt vào lãnh địa cùng nhân khẩu đều đã trở thành chúng ta lực lượng. Quân ta hiện tại 13 cái quân đoàn đích thật là có thể cùng Hồng Long lãnh địa liều mạng, tại phối hợp cơ dịch bờ gì tèn vương quốc kỵ sĩ đoàn, tiêu diệt Hồng Long lãnh địa cũng không thành vấn đề. Nếu như lãnh chúa đại nhân nghĩ như vậy lời nói, ta cần hiện tại bắt đầu rút đi bộ phận vật tư cùng nhân viên, vì tiếp xuống vùng núi kiến thiết làm chuẩn bị. Cho nên, tiếp xuống, trừ bỏ phương nam hai quận 5 cái quân kỳ quân đoàn tạm thời bất động, cái khác tất cả quân đoàn đều tham dự cày bừa vụ xuân về sau chiến dịch. Địch Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: Lần này thừa cơ hội này, cũng nhìn một chút Gotber gì Vương quốc phản ứng. Chúng ta nếu quả thật cầm xuống Phương Bắc vùng núi, cũng sẽ uy hiếp Gotber gì Tẻn Vương quốc chiến lược. Nếu như đối diện thật tại vì kế tiếp giai đoạn làm chuẩn bị, như vậy tại ta hồi phục gửi tới về sau, Gotber gì Tẻn Vương quốc sẽ để cho Nam Cảnh công tức tiến công núi rừng địa khu, đoạt lấy một hai cái sơn cốc làm nơi đóng quân. Trương Tú do hỏi: Như vậy, nếu như Gotber gì Vương quốc thật như thế ứng đối, chúng ta cần phản kịch à? Không, Địch Phong bình tĩnh nói: Chúng ta không thể động, nếu quả thật đánh lại, hoặc là tiến hành ma sát. Như vậy chúng ta cùng gớm bờ Vương Quốc Liên Minh liền tuyên cáo tan vỡ đến lúc đó chúng ta chính là Tam Vương hùng chiến đến lúc đó sẽ để cho Hồng Long Lánh Địa chiếm tiện nghi lấy những bái vật kia sinh sôi tốc độ cùng thực lực nếu quả thật tiến hành hùng chiến đến lúc đó nói không chừng sẽ để cho Hồng Long Lánh Địa chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn phát triển đến lúc đó đó chính là thật không ổn bởi vậy nếu như gớm bờ Vương quốc Nam Cảnh công tức hành động chúng ta không thể phản kích nhưng cần làm tốt trận thứ hai chiến dịch chuẩn bị mà nếu như gớm bờ Vương quốc không có hành động như vậy chúng ta có lẽ có thể lựa chọn lấy thế áp bách giới hòa bình sát nhập thôn tính hiện tại hết thể lấy tiêu diệt hồng long lãnh địa là điều kiện tiên quyết. Sau khi đánh xong, nếu quả thật có ma sát như vậy ta sẽ để cho đối diện cả gốc lẫn lãi là đổi lại. Bất quá bây giờ nói những này còn quá sớm. Nói xong, địch phong đối với chính mình tiếp xuống chiến lược càng rõ ràng hơn. Nhưng đối với trường tú tiếp tục nói tiếp xuống, người chủ yếu vẫn là phụ trách vật tư chuẩn bị, cùng đối với tương lai chiếm lĩnh địa khu núi rừng, và mỏ khai thác cùng con đường xây dựng công tác. Đúng. Khoảng cách lần tiếp theo thứ nguyên chi môn mở ra còn một tháng nữa thời gian, mà lúc kia cũng chỉ là mùa đông lập tức tiêu tán thời gian, lại thêm tẩy bừa vụ xuân thời gian. Thanh Hà lĩnh còn có một lần cơ hội tiến hành mê vụ tham dò đang tiến hành mê vụ tham dò về sau không chỉ hoãn phối hợp cơ giật gì tẹn vương quốc tiến hành tiến công chiến dịch. Mà bây giờ bắt đầu mùa đông, các nơi kiến thiết trở nên chậm chạp, đại đa số bách tính đều ở nhà nghỉ ngơi, trước mấy ngày còn xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, làm cho cả thanh hà thành biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Bất quá nhân cơ hội này, mùa đông sự vụ tương đối ít, sở chính vụ có thể trải vượt công việc tốt, mà lại có thể đối với xuống tiến hành một lần khảo sát. Mà ta cũng có thể nhân cơ hội này tiếp tục rèn luyện, vì kết lại mê vụ tham dò làm chuẩn bị Nhưng sự tình cũng không đều là thuận địch phong phòng đoán phát triển, tại 10 ngày sau, một trận bỗng nhiên tiến đến mê vụ sự kiện lại để cho Thanh Hà Lĩnh bộ phận địa khu Lâm vào tình trạng khẩn trương. Thanh Hà Lĩnh, Bình Đông quận, Gò Đất huyện. Nơi này vốn là tử vong quốc gia thổ Khâu Thành, bởi vì thành thị xây dựng ở trên bình nguyên một tòa duy nhất cao hơn 10 mét trên gò đất mà gọi tên. Cả huyện cảnh nội có không nhân khẩu, bởi vì tới gần mê vụ lãnh địa, còn có một chi tinh nhuệ biên phòng đoàn. Từ khi gia nhập Thanh Hà Lĩnh về sau, đến từ Thanh Hà Lĩnh bình đẳng pháp trị chế độ cùng phân thổ địa, xử quyết quý tộc, làm cho cả trong huyện thành tất cả dân chúng tính tích cực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tại mỗi một nhà mỗi một hộ phân phát lương thực, đầy đủ kiên trì đến ngày mùa thu hoạch, mà tiến kiện ngày mùa thu hoạch lãnh địa cũng không thu thuế, để dân chúng lần thứ nhất có sung túc đồ ăn tới qua đông, cũng không cần lo lắng trong nhà cái gì một ngày liền sẽ bị bắt đi chế tác thành sắt lấp. Ăn uống no đủ, nhàn trong nhà thời gian, để mỗi một nhà mỗi một hộ chỉ có thể là tại cái này trong ngày mùa đông trong nhà tiến hành vợ chồng sinh hoạt, có thể đoán được năm sau cả huyện sẽ còn thêm ra một nhóm lớn phụ nữ mang thai. Nhưng một ngày này, đến tử gò đất huyện mê vụ biên cảnh địa khu. Bộ phát mê vụ sự kiện, làm cho cả huyện đều khẩn trương lên. Chương 281: Mùa đông lạnh giá bộ lạc. Chương 281: Mùa đông lạnh giá bộ lạc. Gò đất huyện Đông bộ mê vụ biên cảnh, đóng giữ ở trong này biên phòng đoàn chiến sĩ chính dựa vào vào đề cảnh các nơi cứ điểm tiến hành thường ngày tuần tra. Trời đông bên trong tuần tra đều để các binh sĩ có chút hành động chậm chạp, mà có chút thời gian không có mê vụ sự kiện, lại thêm nơi này đại đa số là tân binh, cũng làm cho ở trong này binh lính tuần tra nhóm tính cảnh giác có chút hạ xuống. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng gầm gừ xuyên qua tường cao mê vụ, tại biên cảnh vắng vọng Sau một khắc, một đầu hình thể khổng lồ quái vật theo trong sương mù đi ra. Giống. rít gào trầm trầm âm thanh tại bao trùm lấy tuyết động trên mặt đất quấn quần, bốn phía binh lính tuần tra ngay lập tức bị kinh động. Tại ngoài chăm thức một cái cứ điểm bên trên, một đội binh sĩ nhìn thấy cái kia theo trong sương mù xông ra quái vật, một vị trong tay binh lính súng trường chăm chú nắm chặt, có chút trợn mắt hốc mồm nói, "Đây là quái vật gì?" Tại tên lính này bên người, cứ điểm bên trong còn lại binh sĩ, toàn bộ là trợn mắt hốt mồm nhìn về phía trước, nét mặt của bọn hắn đều nhịp. Tại những binh lính này trước mắt, một đầu thân cao vượt qua 20m to lớn lông dài mã tượng xông vào bình nguyên. Theo cái này một đầu mãnh mã tượng sau lưng, liên tục mấy chục con lớn nhỏ không giống nhau mãnh mã tượng cùng nhau xâm nhập, nhưng những này mãnh mã tượng hình thể nhỏ bé cũng có 10 mét hình thể. Khổng lồ như vậy mãnh mã tượng cho dù là những binh lính tuần tra này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, khổng lồ như thế thân thể, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác bất lực, không biết nên từ chỗ nào xuất thủ. Địch tập. Sau khi hết khiếp sợ, cứ điểm bên trong binh sĩ ngay lập tức phát ra cảnh báo, địch tập tin tức rất nhanh truyền lại đến hậu phương. Mà vào lúc này, tại mãnh mã tượng còn sông vào Thanh Hà lĩnh về sau không đến bao lâu, Một chi võ trang đầy đủ nhân loại bộ đội đi theo mánh mã tượng quần sông vào nơi này. Những nhân loại này khoác trên người màu lam nặng nghề khôi giáp, trong tay các loại vũ khí hạng nặng, mà dưới trướng thì là từng đầu to lớn lợn rừng. Những này lợn rừng cũng không phải là loại kia chân ngắn thân thể to béo lợn rừng, mà là có gấu ngựa trắng kiện tứ chi, thân thể cũng nô lên, trên người có một tầng thật dài lông tóc, xem ra chính là một cái tại trời băng đất tuyết bên trong sinh tồn giống loại. Mà dạng này lợn rừng làm toại kỵ, gánh chịu lấy người khoác kiên giáp kỵ sĩ, xem ra chính là một cỗ cường đại lực các bách trong kích, ngồi một đầu hình thể to lớn lông dài lợn rừng một cái đầu mang băng đầu đảng nó trụ người mặc ra thú rèn đúc màu lam khôi giáp nữ kỵ sĩ một bộ tiến lên trong tay một thanh liên truy hướng về phía trước vung ra sau một khắc một đạo hàn băng huyễn hóa liên truy hướng về phía trước ném ra đánh vào một đầu mãnh mã tượng trên thân trong nấy mắt cái này một đầu mãnh mã tượng phảng phất là bị xe lửa và chạm cái kia một bên thân thể cấp tốc lõm toàn bộ thân thể hướng một bên ngã xuống cái này một đầu mãnh mã tượng phát ra một trận kêu rên thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất không còn đông lạnh sấu một đầu thân cao 10m như là một cái lục địa xe tăng mãnh mã tượng cứ như vậy bị một kích van sát Tại cái này một đầu mánh mã tượng đổ xuống về sau. Tại bốn phía cới lợn dừng kỵ sĩ tới gần. Vây quanh cái này một đầu to lớn mãnh mã tượng treo họ. Nhưng lúc này nhìn xem cái khác mãnh mã tượng chạy khỏi nơi này, cái này một cái nữ kỵ sĩ không có tiếp tục truy kích. Lúc này theo trong sương mù xung ra, một vị này nữ kỵ sĩ cũng phát hiện hoàn cảnh bốn phía cũng có khác biệt. Đồng thời ở trong đầu của chính mình có một cái liên quan tới kỳ vật nhắc nhở. Rõ ràng như thế nhắc nhở đột nhiên xuất hiện trong đầu, để nữ kỵ sĩ khiếp sợ, ngay từ đầu tưởng rằng cái gì pháp sư đồ ác. Nhưng rất nhanh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cùng phía sau cái kia lớp kín mê vụ tạo thành tường cao. Rất rõ ràng, trong đầu tin tức đều là thật. Trong lúc nhất thời, một vị này nữ kỵ sĩ trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nơi này là nơi nào? Tựa hồ không phải Faeljord. Tốc trưởng, tốc trưởng, cái này một đầu mánh mã tượng đầy đủ chúng ta bộ lạc ăn được một ngày, chúng ta có phải là muốn tại săn giết mấy đầu, mà lại tiếp xuống chúng ta bộ lạc hướng nơi đó di chuyển. Lúc này, tại cái kia mê vụ phía sau, tại kỵ sĩ đội ngũ về sau, một đám người mặc da thú áo khoác, mang nhà mang người đám người không ngừng theo trong sương mù đi ra, tại đám người này bên trong, cũng không ít người cưới loại kia lông dài lợn rừng cùng dùng loại này lợn rừng kéo cỗ xe rất nhanh, tại bốn phía trên đất trống, liền đứng đầy người. mệnh lệnh bộ lạc nghỉ ngơi tại chỗ, theo cái kia trong xương mù đi ra về sau, không muốn lần nữa tiến vào. đúng. nghe tộc trưởng lời nói, một vị này chiến sĩ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự thi hành mệnh lệnh, bắt đầu triệu tập nhân thủ, tổ chức tộc nhân ăn trí. Cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, dầm dầm dầm. nhưng vào lúc này, tại cách đó không xa truyền đến một trận tiếng nổ vang, để nữ kỵ sĩ tìm tới mục tiêu. nếu là đi tới một cái khu vực mới, như vậy tự nhiên là phải tìm dân bản xứ hỏi một chút. hiện tại xem ra, dân bản xứ tựa hồ ngay tại không xa. Chuẩn bị tiến về cách đó không xa nhìn một chút, nữ kỵ sĩ đưa tay chỉ phía trước, mở miệng nói: "Thiết tông, chúng ta đi, qua bên kia." Đang rơi trướng lông dài lợn rừng tăng tốc đi tới, rất nhanh nữ kỵ sĩ liền thấy cái kia một mảnh bị tuyết động bao trùm đồng ruộng bên trên, một đầu mãnh mã tượng ngay tại bốn phía va chạm. Tại nó bốn phía, một đám thống nhất ăn mặc binh sĩ chính giơ súng không ngừng xạ kích, nhưng bởi vì mãnh mã tượng thể tích quá lớn, đạn bình thường bắn đi ra cũng không có quá lớn là dùng chỗ. Vẹn vẹn là mãnh mã tượng trên thân thật lông dài cùng làn da liền ngăn lại đạn đại bộ phận lực kích, tại cái này một đầu mãnh mã tượng xung kích, không ít binh sĩ không kịp tránh né bị giẫm đạp tử vong. Nhưng càng nhiều binh sĩ tránh né lấy mãnh mã tượng tiến công, tiếp tục sạc kích, đồng thời từng mai lựu đạn, còn có nơi xa trên cao điểm súng ngắm nhắm ngay mãnh mã tượng. Chính là những vũ khí này đối với mãnh mã tượng tạo thành nhất định tổn thương, vốn là thất kinh mãnh mã tượng nổi giận, hướng về bốn phía binh sĩ phản kích. Những binh lính này thực lực tự hồ là không sai, đã xem ra cái thế giới này cũng không đơn giản. Ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn xem những cái kia binh lính tuần tra cùng mãnh mã tượng chiến đấu, nữ sĩ trong lòng đánh giá. Hiện tại những lính tuần tra này gặp ngay phải nguy hiểm, chính mình đi lên hỗ trợ như vậy liền có thể cùng những binh lính này kéo vào khoảng cách đến lúc đó hỏi thăm tình huống nơi này cũng liền có cớ dù sao hiện tại nữ kỵ sĩ vừa mới đi tới nơi này hết thảy tình báo không rõ dưới tình huống không thể tùy ý hành động đi sau một khắc nữ kỵ sĩ một tiếng thấp à trong tay liên truy ném ra chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái kia một đầu mánh mã tượng bị nữ kỵ sĩ liên nện gõ nào giữa túi trong cách xuống liên nện gõ nát đầu đánh chết tại chỗ cái này một đầu mánh mã tượng gian nan ứng đối địch nhân đống nhiên chết đi để những binh lính tuần tra này một trận kinh ngạc nhưng cấp tốc tại mất đi đối thủ các binh sĩ cấp tốc phân tổ Lấy hiện tại đội tuần tra may mắn còn sống sót mạnh nhất phó trung đội trưởng dưới sự chỉ huy, cứu chữa thương binh, xử lý chiến trường, đồng thời báo cáo tình hình chiến đấu. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, tại đối với tất cả binh sĩ phân phối sự vụ, phó trung đội trưởng mới nhìn hướng một bên nữ kỵ sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này võ trang đầy đủ, cưới hung hãn lợn rừng là nữ kỵ sĩ, phó trung đội trưởng lông mày siết chặt, nhưng rất nhanh buông ra. Cái này nữ kỵ sĩ có thể tại tình huống vừa rồi xuống trợ giúp chính mình, lâu như vậy chứng minh không phải kẻ nguy hiểm, có thể tiến hành tư lượng. Mà trang phục như vậy, phó trung đội trưởng chưa từng nhìn thấy, tại cái này gò đất huyện cảnh nội. Không, có trang phục như vậy, mà cái khác quân đoàn cũng đều không phải cái trang điểm này. Tại trước đó, thân là phó trung đội trưởng, cũng tham dự biên phòng đoàn nội bộ huấn luyện, lúc ấy học tập một chút liên quan tới ứng đối mê vụ sự kiện chi thức, mà cái này nữ kỵ sĩ lúc này ngay tại cái này mê vụ lên giới, như vậy rất có thể chính là một cái theo trong xương mù đi ra người đối với những người này, Thanh Hà lĩnh có chế độ, đối với những cái kia có thể thu nạp nhân khẩu, nên lấy hữu hảo đối đãi, tiến hành báo cáo, chờ đợi thượng cấp an bài. Mà gặp được phần tử nguy hiểm, thì cho phép đánh chết tại chỗ. Mà bây giờ lại cho ta cái nữ kỵ sĩ xuất thủ tương trợ. Phó trung đội trưởng thu hồi vũ khí, đi lên phía trước, tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là theo trong sương mù đi ra sao? Nơi này là Thanh Hà Lĩnh Bình Đông Quận Gò Đất huyện, ngươi hiện tại đã tiến vào Ta Thanh Hà Lĩnh địa giới. Xin hỏi ngươi cần trợ giúp à? Ngươi tốt. Nữ kỵ sĩ gật đầu nói, ta gọi sẻ An Y, đến từ phía theo lợn dừng trên lưng xuống tới. Nữ kỵ sĩ thu hồi chính mình liên truy, nói, ta cùng bộ lạc của ta ngộ nhập nơi này, có thể vì ta giới thiệu một chút tình huống nơi này sao? Bao quát cái này cái gọi là mê vụ thế giới cùng Thanh Hà Lĩnh. đương nhiên không có vấn đề. Phó Trung đội trưởng nhẹ gật đầu, mời nữ kỵ sĩ ngồi xuống, hướng sẽ rủ a nỉ giới thiệu liên quan tới thanh hà lĩnh cùng mê vụ thế giới tình huống. Lam đại khái tình báo sau khi nói xong, sẽ Dù a nỉ cũng có chút đối với cái này mê vụ thế giới kỳ lạ hoàn cảnh chấn kinh. Một phương diện khác, cũng là đối với chính mình không trở về được thế giới của mình cảm giác được thất lạc. Sẽ Dù án nỉ tốc trưởng, chúng ta thanh hà lĩnh là một cái bao dung lãnh địa, chỉ cần nguyện ý tuân thủ chúng ta thanh hà lĩnh là pháp luật điều lệ chế độ, liền có thể tại thanh hà lĩnh sống sót. Các ngươi lâm đông chi chảo bộ lạc nếu như nguyện ý gia nhập thanh hà lĩnh, như vậy hoàn toàn có thể ở trong này sống sót, tại cái này mê vụ thế giới cũng không có bao nhiêu lãnh địa mạnh hơn Thanh Hà Lĩnh, bất luận là theo bất luận cái gì phương diện. Đa tạ giải thích nghi hoặc. Xe Du A ni nhẹ gật đầu, đối với phó trung đội trưởng nói lời cảm tạ, đứng dậy, đối với cái này phó trung đội trưởng nói: "Ta thân là lấm Đông chi Trảo bộ lạc tộc trưởng, nhất định phải là phải vì tộc nhân của ta phụ trách, ta hy vọng ngươi có thể đem chúng ta tiểu tử báo cáo đi lên, ta hy vọng có thể cùng các ngươi lãnh chúa gặp một lần." "Không có vấn đề." Phó trung đội trưởng cũng gật đầu nói. Mặc dù bây giờ chúng ta cứ điểm bị hủy, nhưng nơi này bất quá là một cái nhỏ địa khu, tại chúng ta huyện khắc thành cũng đều là địa phương an toàn chúng ta thanh hà lĩnh thực lực còn là rất cường đại. được rồi. xe du án nghỉ cơi tại thép tông trên lưng, trở về bộ lạc của mình. lúc này tại cái này mê vụ biên giới địa khu, đến từ lâm đông chi chảo đại lượng tộc nhân ở trong này đã xây dựng cơ sở tạm thời. hiện tại mặc dù là mùa đông, thời tiết rất lạnh, nhưng đối với lâu dài sinh hoạt tại băng tuyết bao trùm phờ hẻo ruột địa khu là lâm đông chi trảo bộ lạc cư dân sinh hoạt so nơi này còn muốn gian an. hiện tại có đầy đủ quần áo, còn có săn giết cái kia một đầu mánh mã má tượng, lấy toàn bộ bộ lạc nhân khẩu đến nói, lại phối hợp thượng bộ rơi dự trữ lương khô, đầy đủ xưng được kiên trì ba ngày thời gian. Chương 282, mùa đông lạnh giá chi nội sẽ dù ản ý. Chương 282, mùa đông lạnh giá chi nội sẽ dù ản ý. Sẽ dù ản ý đến từ vã lọ tổng lan đại lục sở dạo ruột băng nguyên. Sẽ dù ản ý tuổi thơ trôi qua cực kỳ bất hạnh, bên người không có cha mẹ, theo nhỏ là từ tổ mẫu nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng khi còn bé bị khắc nghiệt yêu cầu, sẽ dù ản ý chưa từng có thể nghiệm qua bao nhiêu thân tình. Về sau, theo sẽ dù ản ý lớn lên, bộ lạc nên đón chiến loạn. Trong lúc hỗn loạn, để sẽ dù ản có nhất định lực lượng. Tại một lần tập kích chiến dịch bên trong, Xe Dù Ạn theo một cái đồ tệ thời gian thả ra một đầu vị thành niên Cư Gác khắp là rừng, cũng căn cứ bề ngoài của hắn cho nó lấy tên thép tông cũng chính là hiện tại Xe Dù Ạn trung thành nhất toại kỵ. Vé sau, Xe Dù Ạn kinh lịch một loạt sự tình, trở thành lâm đông chi trảo mới chiến mẫu, cũng chính là tộc trưởng ý tứ, làm một cái bộ lạc tộc trưởng, Xe Dù Ạn Nhì bắt đầu tập kích cũng hấp thu phụ cận bộ tộc, xúc tích lực lượng, tập kết nguyên hình nguyên vẹn tùy tùng quân thể, chỉ dùng mấy năm, lâm đông chi chảo liền trở thành bắc cảnh nhất uy phong bộ tộc, lấy máy liệt, tàn nhẫn, cùng đối chiến mâu trung thành, khiến người nghe tin đã sợ mất mật mà dạng này kinh lịch để sẽ dù a ni có một cái dũng mãnh đối địch tàn nhẫn lãnh khốc tính cách nhưng tại cái này vạ lọ tổng lan trong đại lục cố sự tựa hồ là phát sinh một chút bị lệnh hư không lực lượng đột nhiên được đến trên phạm vi lớn tăng cường nhất cử giết vào vạ lọ tổng lan đại lục nội bộ trở thành toàn bộ đại lục tất cả thế lực địch nhân tại hư không xâm lên xuống nô cùng đệ sĩ a dạng này tốt địch đều tạm thời buông xuống thành kiến nhất trí đối ngoại nhưng cho dù là dạng này liên quân cũng là liên tục bại lui lúc này sẽ dù a ni chính là tham dự một trận đối với hư không tác chiến bộ lạc thực lực mức độ lớn hạ xuống không thể không mang bộ lạc di chuyển rời xa hư không sinh vật lãnh địa tìm kiếm nơi thích hợp sinh tồn. Chính là tại lúc này, xe rùa nghi ngộ nhập mê vụ sự kiện, trở thành một cái kỳ vật sứ đi tới hoàn cảnh mới bên trong. Thông qua trước đó hiểu rõ, xe rùa nghi phát hiện cái này mê vụ sự kiện mặc dù cùng hư không xâm lấn bản vạ lọ tổng lan đại lục muốn so cũng không tốt gì, nhưng tại một cái mê vụ trong lãnh địa là an toàn. Chính mình chỉ là một cái kỳ vật sứ, không có lãnh địa kỳ vật, mà lại kỳ vật tính đặc thù để cái khác kỳ vật sứ cũng không cùng đi săn giết cái khác kỳ vật sứ. Chính mình mặc dù muốn chiếm cứ một mảnh lãnh địa sinh tồn, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Mà lại. Tại Hư không xâm lấn trước đó, Sẻ Dù Ạn Nhỉ tại bộ lạc của mình Hiển nhiên chính là một cái bạo quân chiến tranh của nhân, nhưng Tại Hư không xâm lấn về sau, lần lượt đem hết toàn lực, lần lượt chiến bại, lần lượt lùi bước, Sẻ Dù Ạn Nhỉ tính cách một khối phát sinh to lớn biến hóa, lâu dài chiến tranh để Sẻ Dù Ạn Nhỉ lĩnh ngộ được hòa bình quý giá, hiện tại Sẻ Dù Ạn Nhỉ chỉ muốn tìm một chỗ để bộ lạc có thể an toàn sống sót. Tại trước đó vã lộ tổng lan đại lục cho phép đang không ngừng mở rộng, Hiển nhiên không phải một cái hòa bình địa phương, mà bây giờ cái này mê vụ thế giới, hòa bình địa phương tựa hồ chính là trước mắt cái này mê vụ lãnh địa, Thanh Hà lĩnh. Có lẽ. Bộ lạc di chuyển đến nơi đây cũng là vận mệnh lựa chọn. Xe dù Ani trong lòng âm thầm nghĩ tới, cùng đối diện Thanh Hà lĩnh lãnh chúa gặp một lần, đồng thời nhìn một chút Thanh Hà lĩnh trị hạ, nếu như có thể, ta cũng mang lẫm Đông Chi chảo bộ lạc gia nhập Thanh Hà lĩnh liền có thể. Lúc này, Gò Đất Huyện cảnh nội, một quần thể hình to lớn ma mút xông vào huyện cảnh. Trên đường đi đồng ruộng bị dẫm đạp, phòng ốc bị đụng nã, nhân viên bị dẫm chết dẫm tổn thương đông đảo. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tin tức xấu không ngừng đưa đến Gò Đất Huyện trong huyện thành, nhìn xem cái này một cái xấu kết quả, Gò Đất Huyện đại diện huỷ lệnh, còn có chủ tịch trung quyền hạn dân binh, vệ sở binh huyện ý cấp tốc làm ra hứng đối. Gò đất huyện tất cả dân binh tập kết, vệ sở binh tập kết, thành vệ quân tập kết, biên phòng đoàn tập kết. Sói U có thể điều động bộ đội toàn bộ điều động. Dựa theo huyện ủy mệnh lệnh, thừa dịp bầy ma mút tại huyện Cảnh Nội du đang lúc, cấp tốc phong tỏa toàn bộ gò đất huyện, đem toàn bộ bầy ma mút ngăn ở gò đất huyện Cảnh Nội, không để bầy ma mút quy tán, tạo thành càng nhiều tốt thất. Đồng thời, huyện lệnh Thỉnh cầu chi viện đã đưa đến gò đất huyện phụ cận các huyện Cảnh Nội, đồng thời một phần đưa đến thượng cấp Bình Đông quận quận thành bên trong. Nhìn xem Lâm huyện đột nhiên xuất hiện mê vụ sự kiện, những này cầm tới cầu huyện lệnh cùng các huyện ủy không nói thêm gì, mê vụ sự kiện là lãnh địa đều cần coi trọng tình huống hiện tại mê vụ sự kiện cách mình bên này cứ như vậy gần, sao có thể không đi chi viện? Thế là phụ cận cùng gò đất huyện liền nhau bốn cái huyện cấp tốc rút đi hai cái ngàn người bộ đội tiến vào gò đất huyện. Mà ở trong vòng đây, tại thông qua trong huyện điều tra binh tình báo, xác định cái kia một đám mãnh mã tượng vị trí. Tại lại xuất hiện mê vụ về sau, bầy ma mút kinh lịch một chút bối rối, tại chạy nhanh mấy cây số, dần dần dừng lại. Hiện tại ngay tại một mảnh huyện cảnh nội dừng cây nghỉ ngơi, trước đó phá hư cũng chính là cái này một chi đàn voi trải qua lúc tổn hại thôn Tại xác định bầy ma mút đã không thế nào di động, các nơi giao lộ đóng giữ binh sĩ cấp tốc trở về lại thêm bốn cái huyện tri viện tám phẩy vệ sở binh cùng một chỗ bao vây cái này một rừng cây căn cứ trước đó gò đất huyện biên phòng đoàn tác chiến tình huống những này bầy ma mút lực phòng ngự kinh người đạn bình thường hoàn toàn không cần chỗ mà lại thanh hà lính cũng không có đại đường kính hỏa pháo dựa vào pháo tối cũng không nhất định có thể đánh sắt những này mãnh mã tượng ngược lại là xuất thủ về sau sẽ khiến mãnh mã tượng quần kinh hoàng đến lúc đó mấy chục con mãnh mã tượng tứ tán né ra đối với cả huyện cảnh phá hư càng lớn nếu như đang chạy trốn tới cái khác huyện thành như vậy tổn thất liền sẽ càng lớn mà lại chính diện tác chiến lấy những này thân cao trí ít 10 mét trở lên manh mã tượng xung kích những này vệ sở binh còn tốt một chút những cái kia triệu tập lại dân binh đội ngũ tuyệt đối sẽ bị phá tan tại bình đông quận chú đóng hai chi quân đoàn kia là lãnh địa giã chiến quân đoàn đợi đến giã chiến quân đoàn đến chúng ta đang xuất thủ gò đất huyện huyện ủy tự mình dẫn đội chỉ huy nhìn thấy manh mã tượng quần tình huống gò đất huyện huyện ủy mệnh lệnh các bộ đội triệt thoái phía sau 500 trăm mét hành trình một vòng dây đồng thời bố trí tốt trận địa phòng ngừa bảy ma mút đào thoát cực nhọc tốt cái này một mảnh địa khu cũng đều là đất hoang đều không có làm sao khai phát đánh lên cũng không cần lo lắng tạo thành người bình thường thương vong hiện tại liền kiên nhẫn đợi đến giã chiến quân đoàn đến liền tốt. Bình Đông quận của thành, nơi này trú đóng một chi giã chiến quân đoàn, thứ 11 tử thần hành giã quân đoàn. tại Thanh Hà quận các bộ đội đều có nhiệm vụ lúc, những này quân kỳ quân đoàn đều chỉ là ngày qua ngày huấn luyện. bởi vì phía trước mấy cái quân đoàn đều là Thanh Hà lĩnh lao binh tạo thành toàn bộ quân đoàn, chí ít đều có thật nhiều kinh nghiệm tác chiến lao binh. mà những này quân kỳ quân đoàn đều là tại đối với tử vong quốc gia lãnh địa chiến dịch lúc xây dựng binh đoàn mới. hiện tại thừa dịp không có đại chiến dịch, những này quân kỳ quân đoàn đều cần tiến hành cường hóa huấn luyện, tỷ như nói phối trí tuyên truyền giảng giải viên trong huấn luyện hạ tầng sĩ quan tổ chức binh sĩ tiến hành văn hóa học tập chờ một chút. bởi vậy, tử thần hành giả quân đoàn đã tại cái này quận thành bên ngoài trong quân doanh ngốc non nửa năm. bây giờ một lần đột nhiên mê vụ sự kiện xuất hiện, cần xuất động gần nhất bộ đội tinh nhuệ. như vậy cuộc chiến đấu này liền đến phiên nơi này tử thần hành giả quân đoàn chiến đấu. chương 283 bắn giết gia thú. chương 283 bắn giết gia thú. theo bình đông quận quận thành xuất phát đến biên giới gò đất huyện đối với tử thần hành giả quân đoàn đến nói cũng không cần quá nhiều thời gian. bởi vì bản thân đơn binh thực lực liền có rất cao cơ sở đồng thời lại thêm quân đoàn vân khí tăng phúc, tổng cộng trên trăm cây số lộ trình, tử thần hành giả quân đoàn chỉ dùng 2 giờ liền đến mục đích. Lúc này, gò đất huyện huyện ủy cũng mới vừa mới làm tốt trận địa phòng ngự, nhìn xem người khoác màu đen coi giáp đều nhịp, có một cô huyết sắt chi khí thanh hà lính bộ đội, gò đất huyện huyện ủy cấp tốc tiến lên, hướng tử thần hành giả quân đoàn quân đoàn trưởng nói rõ tình huống. đa tạ, chúng ta đã hiểu rõ tình huống, tiếp xuống chiến trường liền giao cho chúng ta đi, để địa phương các chiến sĩ triệt hạ tới đi. tiếp lấy, tại tử thần hành giả quân đoàn trưởng dưới mệnh lệnh, toàn bộ tử thần quân đoàn cấp tốc triển khai, hàng phía trước bộ đội cấp tốc tổ chức phòng tuyến, trên bầu trời. Một tầng nặng nghề quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ. Theo tử thân hành giả quân đoàn vân tán vây quanh, cái kia quân đoàn vân khí cũng hướng về cái kia trong một rừng cây mãnh mã tượng còn ép tới. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút, toàn bộ phòng tuyến liền hoàn thành. Lúc này, tử thân hành giả quân đoàn trưởng cũng đứng ở tiền tuyến, nhìn xem bên trong vùng rừng rậm kia cao lớn mãnh mã tượng còn đặc biệt là cầm đầu cái kia một đầu 20 mét thân cao manh mã tượng, liền như là một tòa núi nhỏ, mỗi đi một bước đều sẽ ở trên mặt đất gây nên một trận địa chấn. Ngắm bắn tháo, nội lực quận dưỡng đạt được. Quân đoàn chiến lớn lên tiếng nói. Các bộ đội làm tốt ứng đối mãnh mã tượng quần xung kích, các lựu ngắm bắn bộ đội khóa chặt phía trước mãnh mã má tượng, tần khả năng nhiều lựa chọn khác biệt mục tiêu, tuyển định mục tiêu về sau, nghe theo chỉ huy của ta, thống nhất xạ kích. Lam quân đoàn trưởng tự mình dơ một thanh đại đường kính súng nắm, tại quân đoàn trưởng trong tầm mắt, cái này một thanh súng bắn tỉa họng súng nhắm ngay phía trước cái kia một đầu mãnh mã má tượng thủ lĩnh. Mãnh mã má tượng cái kia nặng nề làn ra, còn có thật dài lông tóc, súng trường đạn cơ hữu chút không còn chút sức lực nào, mà xem như thực lực càng mạnh mãnh mã má tượng thủ lĩnh, càng là như vậy. Bởi vậy tử thần hành giả quân đoàn trưởng đem mục tiêu của mình lựa chọn cái này một đầu mãnh mã má tượng thủ lĩnh thân là quân đoàn trưởng, có thực lực, chí ít là muốn lựa chọn khó khăn nhất mục tiêu. Vì thuộc hạ làm đại biểu, mà tại bốn phía, từng cái lớn uy lực súng ngắm nhắm ngay phía trước, theo thứ tự là những cái tiên manh mã tượng con mắt, phân bụng những này mềm mại địa phương đồng thời, đối với lần này năm bắn, tử thân hành giả quân đoàn còn đặc biệt sử dụng nội lực quản dưỡng đạn. Tại có quân đoàn vân khí cái hệ thống này đám binh sĩ trong tay, tự thân nắm giữ nội lực là một cái tốt. Thông qua nội lực quản dưỡng, có thể để chính mình khôi giáp càng kiên cố hơn, vũ khí càng thêm sắc bén. Hơn nữa còn có thể đối với vũ khí bản thân chất liệu tiến hành tăng lên. Bởi vậy, đối với thanh hà lĩnh chế tạo ra đạn. Những binh lính này thông qua nội lực ẩn dưỡng để đạn bản thân xuyên thấu năng lực cường hãn hơn, mà đồng thời, bởi vì manh mã tượng quẩn quá nguy hiểm, hiện tại nếu như không bắt được mánh mã má tượng quẩn tại nghỉ ngơi thời cơ dùng một lần giải quyết, để mãnh mã tượng quẩn gây nên bạo động đối với toàn bộ gò đất huyện đến nói, một đầu nổi giận mánh mã má tượng đều là một cái di động thiên hai. Bởi vậy, lần này tử thần hành giả quân đoàn đám binh sĩ sử dụng không phải phổ thông bị nội lực ẩn dưỡng đạn, mà là mang phong nguyên tố phủ văn trở ra tốc xuyên thấu đạn. Loại này đặc thù đạn bản thân bởi vì dây băng đạn có phong nguyên tố xuyên thấu năng lực, mà lại tại trải qua nội lực ẩn dưỡng về sau. Uy lực của loại đạn này trở nên mạnh hơn. Lúc này, đối với hiện tại còn thừa lại 35 đầu mãnh mã má tượng, có 100 đỡ súng ngắm nhắm ngay bọn chúng. Mà tại rừng cây bốn phía, có đã kết thành chiến trận binh sĩ tùy thời xuất động. Những loài mãnh mã má tượng mặc dù cường đại, nhưng toàn bộ quân đoàn cũng không phải kẻ yếu, tại kết trận lấy quân đoàn vân khí hướng cấu kết là dưới tình huống, có thể áp chế mãnh mã má tượng lực lượng, chém giết những này mãnh mã má tượng. Nhưng bởi vì cận chiến cho dù là đánh cho dù tốt, cũng không có khả năng không có một điểm thương vong, bởi vậy có thể viễn trình bắn giết còn là viễn trình bắn giết tốt nhất. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, quân đoàn trưởng nhìn xem thời gian lập tức đến rơ súng nắm, ánh mắt ba điểm trên một đường thẳng nhìn chằm chằm mã tượng thủ lĩnh yếu hại chỗ, đồng thời tâm tình cũng lỏng, bình tĩnh trở lại, chờ đợi thời gian tiến đến. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Phanh. Vào đúng lúc này, quân đoàn trưởng bất ngờ, một phát mang thanh sắc quang mang đạn theo họng súng bay ra, lấy phong nguyên tố ra tốc đạn cấp tốc xẹt qua bầu trời. Tại quân đoàn trưởng trong mắt, tại mã mã tượng thủ lĩnh một cái trên con mắt, đột nhiên một đoàn huyết hoa nở rộ, đây là đạn đánh trúng mục tiêu vị trí. Chắc lần này đạn theo mã mã tượng thủ linh mềm mại trong ánh mắt bay vào, lấy cái kia cường đại xuyên qua lực lượng xuyên qua xương đầu, tiến vào trong đại não. Lần này, mã mã má tượng thủ lĩnh đầu bị viên đạn đánh xuyên, cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, khựng núc. Cái này một đầu hình thể to lớn manh thú cứ như vậy bị một thương bắn giết. Và anh, Thân thể khổng lồ trùng điệp nện ở trên mặt đất, để trên mặt đất một trận bụi đất bay ra, đại địa cũng vì đó một trận chấn động. Tại mã mã má tượng thủ lĩnh đổ xuống đồng thời bốn phía cái kia 34 đầu mánh mã má tượng cũng đều từng cái phát ra cuối cùng tiêu rên, toàn bộ đổ xuống. Lấy xạ thuật tinh xảo tay bắn địa, lại thêm cường hóa bản phù văn đạn xuyên giáp uy lực, mỗi một viên đạn đều trúng đích yếu hại, những này mã mã má tượng hoàn toàn không chịu nổi đả kích như vậy, từng cái toàn bộ đổ xuống rất tốt, làm tốt lắm. nhìn xem tất cả mãnh mã tượng không còn một mống toàn bộ đổ xuống, chính mình lần này kế hoạch tác chiến hoàn mỹ chất hành, quân đoàn trưởng bản nhân cũng hưng phấn lớn tiếng nói. hô. ở phía xa, nhìn xem trong nấy mắt, tất cả mãnh mã tượng đổ xuống, quan chiến đấu gò đất huyện huyện ủy cũng thật dài thở dài một hơi. lần này mê vụ sự kiện nguy cơ rốt cục kết thúc, gò đất huyện hiện tại rốt cục có thể khôi phục bình thường trong sinh hoạt. kết thúc chiến đấu, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. từ thân hành giả quân đoàn trưởng tìm tới gò đất huyện ủy mở miệng nói, những nẻ mãnh mã tượng thi thể, liền từ các ngươi xử trí, chúng ta muốn trở về trụ sở. Theo tử thân hành giả quân đoàn rời đi, đến đây chi viện gò đất huyện Lâm huyện bộ đội cũng đều muốn trở về. Những cái kia gò đất huyện bản địa vệ sở binh cùng dân binh cũng đều riêng phần mình trở về. Mà những này manh mã tượng thi thể đều là thịt, còn có cái kia da lông cùng ngà voi các loại tài liệu đều cần thu thập lại, nhưng cái này tiếp xuống chính là giao cho gò đất huyện đại diện huyện lệnh xử lý. Mà lúc này nơi này thắng lợi chiến báo cũng theo mê vụ sự kiện tin tức đưa đến ở vào thanh hà thành địa phương trong tay, làm địch phong thu được cái này một phần chiến báo lúc mê vụ sự kiện đã là đi qua hai ngày thời gian. Nhìn xem chiến báo trong tay, Địch Phong có đối với Bình Đông Quận Khẩn cấp 10 phần hài lòng, đồng thời truyền đạt liên quan tới đối với lần này, Maĩ Mã Tượng Quần Thi thể xử lý. Maĩ Mã Tượng Thi thể bên trong, đối với mỗi một nhà gặp tai họa bách tính ngoài định mức đền bù 100 cân thịt, còn lại thịt làm dự trữ lương đưa vào nơi đó kho lúa. Mà manh Mã Tượng ra lông cùng Hải Cốt đưa đến Thanh Hà Thành. Chương 284: Sẽ dù A ủy đi xa. Chương 284: Sẽ dù A ủy đi xa. Liên quan tới lần này, thông qua mê vụ sự kiện tiến vào Thanh Hà lĩnh cái này, một chi Lâm Đông chi Trảo bộ lạc, còn có hắn thủ lĩnh Sẽ Dụ An đã nàng muốn thấy ta một mặt tiếp liền gặp một lần đi, địch phong nhìn xem theo chiến báo mà đến liên quan tới lâm đông chi trả bộ lạc tin tức, nhìn xem tên xẻ dù anh đi, địch phong lần đầu tiên liền nhận ra, xẻ dù anh đi, phù văn đại lục vạ lọ tổng lăn người, có lực chiến đấu mạnh mẽ, khi tiến vào mê vụ thế giới nhất định là thu hoạch được kỳ vật, mà lại kỳ vật đẳng cấp có lẽ lại còn không thấp. nhưng địch phong thẳng đến một chút liên quan tới xẻ dù An nhỉ bối cảnh cố sự, thẳng đến xẻ dù anh nhỉ thích tại chiến đấu, tính cách có chút táo bạo, hung hãn, không phải một cái người dễ ở chung, có lẽ cũng là một cái không cam lòng dưới người người. Nhưng lúc này ở trong tay của Địch Phong báo cáo biểu hiện, xe Dù A Ni hiện tại biểu hiện ra tình huống đến nói, không phải như vậy một người, cái này liền để Địch Phong hơi nghi hoặc một chút đồng thời hiếu kỳ. Bất quá lần này ta nhưng không có công phu tự mình đi một chuyến Gò Đất huyện, lui tới quá tốn hao thời gian, để người mời xe Dù A Ni đến Thanh Hà thành một chuyến, vừa vặn thuận tiện ở nội bộ Thanh Hà lĩnh dạo chơi một phen, nhìn một chút Thanh Hà lĩnh hoàn cảnh về sau, toàn bộ Lâm Đông chi trào bộ lạc cũng liền có thể nhập vào Thanh Hà lĩnh. Căn cứ tình báo biểu hiện, tại Gò Đất huyện biên cảnh địa khu đóng quân là Lâm Đông chi trào bộ lạc, có lấy mấy vài người Đồng thời tồn tại một loại gọi như là gấu ngựa lông dài lợn rừng Kỷ Bình. Hơn nữa còn có rất nhiều người khoác chiến giáp, tay cầm vũ khí hạng nặng, thân hình cao lớn bộ lạc chiến sĩ, đây là một chi hoàn mỹ kỵ Bình hạng nặng cùng bộ binh hạng nặng bên chủng. Nếu như có thể được đến Lâm Đông Chi Trảo bộ lạc gia nhập, địch phong trong tay lại sẽ thêm ra một chi cường đại tác chiến lực lượng địch phong mệnh lệnh lại thêm đối với xẻ dù ạ nhi mời theo Thanh Hà thành xuất phát, thông qua kiến thiết tại lãnh địa các nơi dừng trạm, một đường đưa đến Gò Đất huyện. Dạng này một cái vừa đi vừa về, bởi vì bộ lạc nhân khẩu đông đảo, tùy thân mang theo dự trữ lương thực không đủ, Lâm Đông Chi Trảo đã muốn lâm vào thiếu lương trạng thái. Nhưng lần này, bởi vì Sẻ Du A Nghị không giống như là cấp đoạn, muốn cùng Bình gia nhập Thanh Hà Lĩnh, cái này cùng địch Phong trong trí nhớ Sẻ Du A Nghị có chút khác biệt, bởi vậy địch Phong lựa chọn cùng Sẻ Du A Nghị gặp một lần đồng thời, nhằm vào lẫm Đông Chi Trảo bộ lạc tình huống, địch Phong còn để các nơi tiến hành một nhóm lương thực chi viện. Trên thực tế, làm địch Phong mệnh lệnh đưa đến gò đất hồi lúc, Bình Đông quận quận thành liền cho lẫm Đông Chi Trảo bộ lạc đưa một nhóm lương thực, cam đoan bọn hắn không đói chết. Sẻ Du A Nghị trưởng, ngươi tốt, ta là Thanh Hà Lĩnh ngoại giao chức quan viên, phụ trách tiếp đãi ngươi cùng bộ lạc của ngươi tại lại một nhóm lương thực làm lẫm đông chi trả bộ lạc những ngày này khẩu phần lương thực đưa đến xẹt A nỉ trong tay đi theo mà đến ngoại giao châu người phụ trách nói chúng ta lãnh chúa đại nhân bởi vì sự vụ bận rộn không cách nào tự mình đi tới nơi này nhưng chúng ta lãnh chúa đại nhân mời người cùng tộc nhân của ngươi đi thanh hà thành ở nơi đó lãnh chúa đại nhân sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi được những ngày trung động này xẹt A nỉ phát hiện hoàn cảnh nơi này mỗi phần bình thản bình thường còn làm khách nhân ở gò đất huyện đi dạo từ đó hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thanh hà lĩnh pháp luật pháp quy thanh hà lĩnh pháp luật pháp quy xem ra phức tạp nhưng trên bản chất cũng không có ức hiếp bách tính điều khoản hơn nữa còn là tận khả năng cam đoan tầng dưới chốt nhân dân sinh tồn, đồng thời còn có công bằng thể hiện đây đối với sẽ dù ạ nì đến nói bộ lạc tộc nhân ở trong này sinh tồn tối thiểu nhất sẽ không là nhận cái gì khác nhau đối đãi, đương nhiên chính mình tộc nhân nguyên bản bộ lạc thức sinh hoạt có lẽ cùng thanh hà lĩnh dạng này có hoàn thiện pháp luật pháp quy chế độ có chút không thể đứng, mà lại lúc này ngoại giao chỗ quan viên tiếp tục nói chúng ta lãnh chúa đại nhân để ta mang ngài tại thanh hà lĩnh các nơi đi một vòng, nếu như Lâm đông chi chào bộ lạc nguyện ý gia nhập thanh hà lĩnh lời nói như vậy hiện tại nhìn một chút thanh hà lĩnh các nơi cũng làm cho các người đối với thanh hà lĩnh có càng nhiều hiểu rõ không có vấn đề theo ngoại giao chấu người phụ trách trong miệng địch phong không khó nghe ra được thanh hà lĩnh đối với bộ lạc của mình còn là 10 phần coi trọng mà lại đối với chính mình khả năng gia nhập cũng phi thường có thành ý tại chính mình nguyên bản thế giới chính mình kinh lịch vô số chiến tranh mang bộ lạc của mình lần lượt di chuyển nguyên bản lẫm đông chi trảo bộ lạc cũng theo mấy chục vạn đại bộ lạc biến thành bây giờ mấy vạn người hiện tại cái này mê vụ thế giới mặc dù là không an toàn đây là thế giới hoàn cảnh tạo thành không cách nào cải biến nhưng cái này thanh hà lĩnh lại là phi thường ổn định là một loại chính mình chưa từng có nhìn thấy qua quốc gia hệ thống tại vã lọ tùng lan thật đúng là không có chính lệnh thống nhất đại thống nhất đế quốc, hơn nữa còn là quốc gia đối với trong nước nắm giữ đến các mặt, chính lệnh chìm xuống đến nông thôn đối với thanh hà lĩnh mượn lời của mình, sẽ dù ạ nhỉ không có cự tuyệt, nhìn xem mới một nhóm lương thực đầy đủ bộ lạc của mình kiên trì một tháng, mà lại bộ lạc các loại khuyết thiếu vật phẩm cũng thông qua tại gò đất huyện mua, có đầy đủ đồ vật. tại lâm đông chi trào trong bộ lạc, mặc dù không có thanh hà lĩnh tiền tệ, nhưng có một chút gia thú, đặc thù khoáng thạch, cùng vàng bạc kim loại hiếm cùng cái khác bảo vật. những vật này tại gò đất huyện trong huyện thành hối đoái một chút thanh hà văn tiền tệ liền có thể tùy ý mua một chút vật tư. Tại Thanh Hà Lĩnh không có tuyên bố Lâm Đông Chi Chảo bộ lạc là địch nhân dưới tình huống, Lâm Đông Chi Chảo bộ lạc cùng Thanh Hà Lĩnh là hữu hảo quan hệ, mà lại lãnh địa còn đưa tặng cho Lâm Đông Chi Chảo bộ lạc một nhóm lương thực, chứng minh song phương có thể vắng lai. Thế là, một chút Lâm Đông Chi Chảo bộ lạc người cũng thừa cơ tại Gò Đất huyện thành nội đi dạo. Đáng tiếc chính là Gò Đất huyện làm Thanh Hà Lĩnh một cái biên cảnh huyện. Hơn nữa còn là một cái mới vừa từ tử vong quốc gia lãnh địa nhập vào Thanh Hà Lĩnh huyện thành, trong huyện thành các loại kiến trúc đều là kế thừa nguyên bản thành chủ. Tại Thanh Hà lĩnh đem nơi này kiến thiết vì gò đất huyện về sau, gò đất huyện bên trong bắt đầu một chút kiến thiết, nhưng tương đối còn thành, hay là Thanh Hà lĩnh nguyên bản thành trì đến nói, cũng không phân hoa. Nhưng trong đó vài chỗ, như cũng để Lâm Đông Chi Trảo bộ lạc cư dân cảm giác được cao ước. Tỷ như nói cái kia ngay tại đại kiến thiết thư viện, cũng đã bắt đầu nhập học trường học, cùng hoàn thiện bệnh viện. Mà khi biết Lâm Đông Chi Trảo bộ lạc ở trong này mua đồ vật tin tức truyền ra, đến từ huyện khác thành các thương nhân cũng mang hàng hóa đi tới gò đất huyện đại lượng thương nhân tụ tập, cùng Lâm Đông Chi Trảo bộ lạc bộ phận cư dân tiến vào thành nội, để gò đất huyện tại đoạn thời gian này trở nên phồn vinh. Nhìn xem tộc nhân của mình không có vấn đề, xe dù A Nghị cũng đi theo ngoại giao chỗ quan viên cùng một chỗ tại Thanh Hà lĩnh dạo chơi. Căn cứ ngoại giao chỗ quan viên giới thiệu, xe dù A Nghị biết Thanh Hà lĩnh lãnh địa tình huống là ba quận 23 huyện cách cục. Mà lại, theo quan viên trong miệng, xe dù A Nghị biết hiện tại chính mình vị trí cái này một mảnh thổ địa tại nửa năm trước còn là đối địch lãnh địa thổ địa. Lúc ấy dân chúng liền như là xúc vật bị nuôi nhốt, mà bây giờ bất quá là chỉ là nửa năm sau, nơi này đã biến thành để xe dù A cũng hy vọng trôi qua sinh hoạt. Trạm thứ nhất, xe dù A Nghị không có lựa chọn thành phố lớn, mà là tại thông hướng Bình Đông quận quận thành trên đường chọn lựa một cái thôn trấn đi xem một cái thanh hà lĩnh tầng dưới chốt người sinh hoạt. Bởi vì là ngẫu nhiên lựa chọn, điều này đại biểu thanh hà lĩnh không có khả năng làm giả. Liền nơi này đi. Xe dù A Nghị chỉ vào trên bản đồ một cái chân nói. Dọc theo hồi hương còn không có sửa đường đất tiến lên, xe dù A Nghị có thép tông, xe dù A hộ vệ cũng đều có lông dài lợn rừng tọa kỵ đạm sứ giả là cối ngựa, hồi hương đường đất cũng không phải là vấn đề, rất nhanh, một đoàn người liền đến cái trấn này. Tại một đoàn người đến nơi này thời điểm, xế dù A trước mắt là một đầu xuyên qua trấn nhỏ đường đất đường đất hai bên là thấp bé phòng Úc. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy nhỏ khó, nhưng lúc này đi tại đường đi bách tính trong mắt đều mang hy vọng. Nhìn xem có ngoại nhân đi tới thị trấn, hơn nữa thoạt nhìn còn là đại nhân vật, cái này không lớn trong trấn cư dân hiếu kỳ đi ra phong ấp, đứng trên đường phố nhìn xem sẽ dù A Ni cùng ngoại giao chỗ quan viên. Chỉ có điều sẽ dù A Ni tọa hạ Thép Tông xem ra cực kỳ hung hãn, để người không dám tới gần. Những chấn kia bên trong bọn nhỏ cũng tại phụ mẫu chăm sóc xuống, nhìn xem đám người. Nha. Nhìn xem bốn phía cư dân có chút e ngại, xe dù A Ni đầu nhìn thấy đồng bọn của mình Thép Tông, cũng rõ ràng nguyên nhân, cười khẽ một tiếng. Sẻ xoay người theo thép tông trên lưng xuống tới, đem đầu nón trụ cầm xuống, treo ở một bên, lộ ra dưới mũ giáp đạn khuôn mặt. Sẻ Dù ạ Nỉ bởi vì lâu dài chinh chiến, xem ra tự mang một cỗ uy nghiêm cùng sắt khí, nhưng Sẻ Dù ạ bản thân tướng mạo bất phàm, bốn phía dân chấn nhìn xem cái này người sinh vật khủng bố tọa kỵ kỵ sĩ thế mà là một cái xinh đẹp như vậy cô nương, cũng đều hơi kinh ngạc, nhìn không được kinh hô. Sẻ Dù ạ trưởng, nơi này chính là ngươi chọn thị trấn, bởi vì vừa mới đặt vào thanh hà lĩnh thống trị còn không có bao lâu thời gian, hiện tại cái trấn này vẫn chỉ là vừa mới làm được cấm no, mặc quần áo các loại vấn đề cũng còn không có giải quyết. Tại xẻ rủa ạ một bên nhìn xem xẻ rủa ạ Nỉ xuống tới ngoại giao cho tiếp đại quan viên cũng xuống ngựa hướng xẻ rủa ạ Nỉ giới thiệu. Bất quá lãnh chúa đại nhân cùng sở chính vụ đã định ra liên quan tới phát triển những này địa khu tình huống đoán chừng sang năm ngươi lại tới nơi này liền sẽ tốt hơn nhiều. Được. Nghe bên người tiếp đại quan viên lời nói, xẻ rủa ạ Ni liên tục gật đầu. Đi đến dọc theo đường phố, xẻ rủa ạ Nỉ nhìn xem một cái trong nhà phụ nữ, mặt mỉm cười dò hỏi. Vị muội muội này, ngươi tốt, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện à? Đương đương nhiên có thể. Đối với xẻ rủa ạ đột nhiên tiến lên cho dù là trên mặt thân thiết, nhưng cũng làm cho cái này phụ nữ thụ sủng nhược kinh, ngựa khí có chút khẩn trương ở một bên, ngoại giao chỗ quan viên cũng tới trước cho thấy thân phận, để vị này phụ nữ không cần hồi hộp. Bởi vì lãnh địa chế độ đều là thân dân, mà lại Thanh Hà lĩnh còn yêu cầu quan viên tiểu lại không thể ước hiếp bách tính, không thể vênh vá hung hăng, bởi vậy tại Bình Đông quận cùng Bình Tây quận hai cái này mới nhập xuống đất khu dân chúng đối với Thanh Hà lĩnh quan viên cũng có một cỗ hảo cảm. Nhìn xem một bên ngoại giao chỗ quan viên cho thấy thân phận, vị này phụ nữ liền không có khẩn trương như vậy, nhẹ gật đầu. Vị muội muội này, đây đều là con của ngươi à? Tạ Dụ A nhìn xem vị này phụ nữ trong ngực ôm một đứa bé, bên người đi theo hai cái không đến 3 tuổi bé con, mà lại trong phòng còn có hai cái 7 tuổi nhiều hải tử. Nhìn xem nhiều như vậy hải tử, Tạ Dù A hơi kinh ngạc dò hỏi. Chương 285, Tạ Dù A ven đường kiến thức. Chương 285, Tạ Dù A ven đường kiến thức. Đúng thế. Phụ nữ nhẹ gật đầu. Bởi vì tại trước đó lãnh địa lúc, chúng ta bị yêu cầu nhiều sinh con, bằng không liền sẽ chết đi, mà lại mỗi một tháng sẽ còn mang đi bộ phận lão nhân cùng người trưởng thành. Chỉ có hài tử nhiều mới có thể nhiều một miếng cơm ăn, mà lại trong nhà cũng có thể thiếu ra một người, lúc ấy ta sinh năm đứa bé. Bất quá trong nhà không chỉ cái này năm cái, bởi vì ca ca ta cùng chị dâu bị những quý tộc kia bắt đi trở thành sắc nô, ca ca ta hài tử có 2 cái liền theo chúng ta sinh sống. Còn có mấy cái được đưa đến những thân nhân khác trong nhà, hiện tại hai đứa bé kia đều ở trên trường học học, hai cái này là vừa vận tan học về nhà. Vậy ngươi trưởng phu đâu, tại sao không có thấy? Trưởng phu của ta." nhắc lên trưởng phu, vị này phụ nữ trên mặt mang một cố kiêu ngạo, tự hào nói. Chợ phụ của ta tại trước đó Thanh Hà Linh tiến công tử vong quốc gia lãnh địa lúc đi đi bộ đội, hiện tại hắn đã được đề bạt làm trung đội trưởng ngay tại phục dịch. Xe rùa nhì hơi kinh ngạc nghe vị này phụ nữ giải thích, theo vị này phụ nữ trong lời nói, xe rùa nghe tới trước đó cái kia bị Thanh Hà Linh tiêu diệt cái kia tử vong quốc gia lãnh địa tàn khốc. Cũng theo mặt bên chứng thực ở trong cái mê vụ thế giới này không nhất định đều là Thanh Hà Linh dạng này hòa bình lãnh địa tùy ý đem người mang đi chế tạo thành vong linh, hơn nữa còn là đem người làm súc vật nuôi, cuộc sống như thế, vẹn vẹn là nghe tới, xe rùa trong lòng cũng không đành lòng, tham quan sao? Như vậy một mình ngươi lôi kéo hải tử nhất định là rất vất vả đi, hiện tại ngươi cảm thấy cuộc sống của ngươi trôi qua thế nào? Cuộc sống bây giờ đã rất tốt. Nói lên sinh hoạt, phụ nữ trên mặt cũng lộ ra một cố nụ cười, vừa nói, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc thần thái. Từ khi lãnh địa đánh bại tử vong quốc gia lãnh địa về sau, chúng ta thời gian liền tốt qua, niên thủy tại 12 tuổi trở xuống hải tử mỗi một năm đều có thể theo quan phủ nhận lấy một phần khẩu phần lương thực. Mà lại mỗi một năm, quan phủ đối với chúng ta những hải tử này, nhiều gia đình đều có chiếu cố. Nguyên bản chúng ta lương thực đều bị những quý tộc kia cấp đi. Tại Thanh Hà lĩnh đi tới về sau, chúng ta không chỉ có là phân đến lương thực cùng thổ địa, mà lại năm nay lương thực không cần nộp thuế. Chúng ta năm nay qua mùa đông đều có đầy đủ khẩu phần lương thực, mà lại sang năm cũng không thu thuế, thẳng đến năm sau mới thu thuế, mà lại lương thực thuế chỉ có hai thành. Hiện tại trưởng phu ta thân là trung đội trưởng, mỗi một tháng đều có không ít trợ cấp. Ta ở trong nhà một mình lôi kéo những hải tử này không có bao nhiêu vất vả, mà lại trong nhà có tiền có lương, sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Đợi đến qua mấy năm, bọn nhỏ đều dài lớn, học bản sự, sinh hoạt còn có thể tốt hơn. A, thì ra là thế. Tiếp lấy, xe du Anh lại cùng vị này phụ nữ nói chuyện phiếm con bị mời trong nhà nhìn một chút tại vị này phụ nữ trong nhà mặc dù xem ra nhỏ khó nhưng rõ ràng nhìn thấy trong nhà có đầy đủ lương thực còn có một cái sưởi ấm than nắm lô cam đoàn qua mùa đông tiếp lấy sẽ rủ a nỉ lại cùng trên đường phố cái khác mấy cái gia đình trò chuyện này trải qua so sánh sẽ rủ a nỉ phát hiện thanh hà lĩnh chế độ thật là toàn diện mà lại tầng dưới chót người trôi qua sinh hoạt ngay tại một chút xíu biến tốt theo cái chấn này rời đi sẽ rủ a nỉ đến bình đông quận quận thành làm quận thành nhưng bởi vì vừa mới bắt đầu kiến thiết toàn bộ quận thành thoáng nhìn cũng chỉ so huyện thành lớn hơn một chút nhưng tại quận thành bên trong Xe dù ả nhỉ có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc công trường, cho dù là mùa đông, những ngày công trường cũng không đình công, đại lượng công nhân đang bận ở rộn. Mà theo công nhân tăng nhiều, còn có chỗ ngồi quận thành tầm quan trọng để dòng người lượng tăng lớn. Một ít thương nhân cũng ở nơi đây thành lập cửa hàng, bắt đầu bán một chút thương phẩm. tỉ như nói đến từ Thanh Hà thành vải vóc, áo da, áo len, nông cụ, đồ dùng trong nhà chờ một chút. Xe dù ả nhỉ tại Bình Đông quận quận thành đi dạo một vòng, phát hiện nếu như cái này quận thành kiến thiết tốt, nhất định là một tòa phi thường thành lớn phồn hoa. Một đêm này, ngay tại Bình Đông quận ở lại, sáng sớm hôm sau. Sẻ Dù A Nhị liền theo ngoại giao chỗ quan viên cùng một chỗ tiến về Thanh Hà Thành, bởi vì hiện tại Bình Đông quận quận thành khoảng cách Thanh Hà Thành Xi si Măng Đại đạo còn không có tu thông, theo Bình Đông quận, quận quận thành đi ra về sau không qua bao lâu, con đường liền biến thành đường đất. Nhưng đi nửa ngày, tại đến Hoang Nguyên huyện lúc, con đường một lần nữa biến trở về đường Xi si Măng đường. Một ngày này đi đường, Sẽ Dù A Nhị nhìn thấy Thanh Hà lĩnh khắp nơi là ngay tại phát triển bộ dáng. Một ngày này ban đêm, tại Hoang Nguyên huyện nghỉ ngơi Sẻ Dù cũng tại cái này huyện thành đi dạo một vòng. Nghe nói nơi này vốn là một cái Hoang Nguyên địa khu, không có người ở hiện tại không chỉ có là thành lập thành trì. Hơn nữa còn có đại lượng nhân khẩu, đi tại huyện thành trên đường phố có thể nhìn thấy càng nhiều công trường. Trên thực tế sẽ dù Án Nghị dọc theo con đường này tất cả đi qua địa khu, đều tại đại lượng kiến thiết, khắp nơi là bận rộn công nhân, mà theo ngoại giao chỗ quan viên trong giới thiệu, sẽ dù Án Nghị biết Thanh Hà thành đồng dạng là đang kiến thiết ngoại thành. Theo sẽ dù Án Nghị, toàn bộ Thanh Hà lĩnh tự như là một chỗ đại công, khắp nơi đều đang kiến thiết, sửa đường, đào mương nước, xây thành trì thành phố, khai thẩn mới đồng ruộng, kiến thiết thôn mới trấn. Nhưng theo những này đại kiến thiết bên trong, sẽ dù phát hiện Thanh Hà lĩnh các loại điều công chế độ, không phải phục lao dịch cũng không phải cưỡng chế chưa mộ, mà là tồn tại tại trên công trường quản một ngày ba bữa, quản cư trú, đồng thời cấp cho công chủ, thậm chí là có thể một ngày một kết. Dạng này đại kiến thiết, ngược lại là không có xe rủ ạ nỉ trước đó nhìn thấy qua những bách tính kia gian khổ sinh hoạt, ngược lại khắp nơi là vô cùng náo nhiệt, khí thế ngất trời. Mà lại tại xe rủ ạ nỉ nhìn không ra địa phương, bởi vì thanh hà lĩnh mới nhập vào bình đông quận cùng bình tây quận khai phát, khắp nơi đại kiến thiết, đầu nhập vào một số lớn tài chính, làm cho cả lãnh địa kinh tế lưu động, thông qua cấp cho tù lao, đề cao thanh hà lĩnh bách tính tính tích cực đồng thời bách tính trong tay có tiền dư cũng có thể mua thêm một chút gia dụng vật phẩm cứ như vậy các nơi thương nghiệp cũng phát triển cái này liền để từng cái huyện thành thương nghiệp phát triển có thu thuế để các nơi sở chính vụ trong tay cũng có tiền mà sở chính vụ trong tay có tiền lại sẽ mở ra một vòng mới kiến thiết lòng vòng như vậy thanh hà lĩnh phát triển chính là lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên mà được đến phát triển thanh hà lĩnh liền trở nên càng cường đại cùng với mở dị kẹn vương quốc cùng hồng long lánh địa kéo ra lệ cực lớn sáng sớm hôm sau theo thành hoang nguyên rời đi ngoại giao quan viên mang xe rủ theo tây bộ núi rừng xuyên qua nam thành huyện tiến về thanh hà thành. Nam Thành huyện, mặc dù là một mảnh vùng núi địa khu, nhưng có rất nhiều khoáng sản, mà lại trải qua mấy năm phát triển, đã có rất nhiều nhà máy. Tại Nam Thành huyện, cùng Nam Thạch Trấn khu công nghiệp, xe rủa ạ nhỉ ở trong này nhìn thấy thanh hà lĩnh cường đại nội tỉnh. Nam Thành huyện vốn là một cái hiện đại hóa đại thành trấn cải tạo thành huyện thành, nơi này lối kiến trúc cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, cái kia từng tòa xi si măng cao, còn có bằng thẳng thẳng tắp xi si măng đại đạo, đều để xe rủ ạ nhỉ cảm giác được mười phần mới lại đồng thời, còn có cái kia Nam Thạch Trấn nhà máy. Nhìn xem quan sát thông qua nhà máy liên tục không ngừng biến thành nước thép, sau đó bị chế tạo thành các loại vũ khí. Mỗi một ngày sản xuất vũ khí trang bị số lượng đề. Để... xe du Ani đều cảm giác được rung động. Mà lại, xe du Ani lúc này nhìn thấy vẫn chỉ là bởi vì không phải thời gian chiến tranh nhà máy tốc độ trên phạm vi lớn giảm bất trình độ. Nếu như là tốc độ cao nhất sản xuất dây chuyển sản xuất nhà máy, để xe du Ani khó có thể tưởng tượng. Mà lại loại kia thần kỳ phủ văn máy móc, kia là cùng vạ lọ tổng lan đại lục hoàn toàn khác biệt đối với phủ văn chờ phương pháp sử dụng, nhưng loại phương pháp này, xe du Ani xem ra nếu như lúc ấy vạ lọ tổng lan đại lục có dạng này trình độ mà không phải loại kia cùng công xưởng quy mô nhỏ vã lọ tổng lan đã sớm có thể ngăn lại hư không sầm lớn dọc theo trong núi rừng xây dựng tốt si mang đại đạo tiến lên khi tiến vào nam thành huyện về sau sẽ dù ạ nhì mới cảm nhận được thanh hà lĩnh phát đạt đây là cùng chính mình sinh hoạt thời gian khác biệt phát đạt tại xuyên qua núi rừng đứng tại sơn khẩu bên trên liền thấy cách đó không xa một tòa tường thành ngay tại xây dựng hiện tại đại đa số địa phương đều là vừa mới đánh tốt nền tảng nhưng cũng có thể nhìn thấy tương lai cái này một tòa tường thành cao lớn mà đầu này tường thành chính là thanh hà lĩnh ngoại thành tường thành cứ như vậy. Sẻ rủ Anh nhìn gặp một lần có thể tưởng tượng ra được tương lai Thanh Hà Thành sẽ có cỡ nào khổng lồ. Dọc theo xi si măng đại đạo xuyên qua công trường, đi hai cây số về sau, Sẻ rủ Anh nhìn thấy Thanh Hà Thành nội thành, nhìn xem lúc này cho dù là hoàng hôn, còn có đại lượng người xuyên qua cửa thành. Nhìn xem ngoại giao chỗ quan viên cùng Sẻ dù Anh nhìn một đoàn người đến, thủ hộ cửa thành binh sĩ ngay lập tức thông chi thành nội, rất nhanh liền có một đoàn người đến đây nên đón Sẻ dù Anh nhìn. Sẻ rủ Anh nhìn tốc trưởng, ngươi tốt, ta là lãnh chúa đại nhân Quảng gia, lãnh chúa đại nhân hiện tại ngay tại phủ lãnh chúa bên trong, xin mời đi theo ta, đi theo cái này quản gia. Xe dù A Nhị nhìn xem phồn hoa Thanh Hà Thành nội thành, lại thêm trên đường đi hiểu rõ, trong lòng đã làm ra quyết định, có thể đem cái này một cái lãnh địa phát triển đến như thế trình độ, để tất cả lãnh địa cư dân đều yêu quý. Xe dù A Nhị bản nhân cũng liền nguyện ý mang bộ lạc của mình gia nhập Thanh Hà lĩnh, mà bây giờ cũng chỉ là đi gặp một mặt tương lai mình lãnh chúa, nhìn xem tương lai chính mình là như thế nào ở trong này sinh hoạt đi tới Thanh Hà Thành trung ương trên gò núi phủ lãnh chúa trước, làm địch phong tiếp thân thị nữ, cũng là phủ lãnh chúa nữ bộ trưởng địch tuyển đã sớm ở chỗ này chờ. Nhìn xem một thân trang. Nam phép tông đi tới xe dù A Nghi, địch truyền tiến lên đây, mang xe dù A Nhi đi tới phủ lãnh chúa một cái trong phòng tiếp khách ở trong này, xe dù A Nghi nhìn thấy thống lĩnh số này trăm vạn người lãnh địa lãnh chúa, khi nhìn đến Địch Phong lần đầu tiên, xe dù A Nghi ý niệm đầu tiên chính là Địch Phong thật tuổi trẻ. Lúc này Địch Phong vẫn chưa tới 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, là có thể đem một cái lãnh địa phản ứng thành cái dạng này, thật là một nhân vật thiên tài. Sau đó, theo Địch Phong trên thân, xe dù A Nhi cảm thấy được một cô so với mình nếu không bao nhiêu khí thế, điều này là biểu, Địch Phong bản nhân thực lực cũng không khác mình làm mấy. Thực lực lại mạnh, lại có quản lý lãnh địa thủ đoạn mà chính mình cũng không muốn tranh bá thiên hạ, chỉ nghĩ tìm một chỗ để bộ lạc gián xếp lại, vượt qua hòa bình sinh hoạt, như vậy vì cái gì không tuyển chọn Thanh Hà lĩnh đâu? Gặp qua lãnh chúa đại nhân, ở trong lòng làm ra phán đoán, sẽ dù A Ni đem thân phận của mình tự giác hạ thấp một chút. Hoang nên sẽ dù A Ni tộc trưởng đi tới Thanh Hà lĩnh, bởi vì Thanh Hà lĩnh sự vụ bận rộn, ta không cách nào tự mình đi tiếp đãi sẽ dù A Ni tộc trưởng, xin hãy tha lỗi. Nơi nào? Sẽ dù A Ni cũng liền nói gấp. Lãnh chúa đại nhân khách khí. Một phen khách sáo về sau, Địch Phong cùng Sẻ Dù Ạn Í ngồi ở trên ghế salon, một bên thị nữ bưng lên nước trà trái cây. Địch Phong hỏi, Sẻ Dù Ạn Í tộc trưởng dọc theo con đường này cũng nhìn thấy ta Thanh Hà lĩnh tình huống, ta ở trong này hy vọng Sẻ Dù Ạn Í tộc trưởng có thể gia nhập ta Thanh Hà lĩnh, không biết Sẻ Dù Ạn Í tộc trưởng ý như thế nào. Chương 286, Sẻ Dù Ạn Í gia nhập. Chương 286, Sẻ Dù Ạn Í gia nhập. Lúc này ở trước mặt Địch Phong tú Sẻ Dù Ạn Í, đối với Địch Phong lời nói, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đang khách sáo về sau, Địch Phong như thế trực tiếp giảng khoái mời chính mình gia nhập Thanh Hà lĩnh. Nhưng lúc này Địch Phong một kiếm phát ra mời. Sẻ dù A nghi cũng không có làm nhiều suy tư, dọc theo con đường này kinh lịch, chính mình chứng kiến hết thảy, chẳng phải là mình muốn gia nhập Thanh Hà Lĩnh tiền đề. Đa tạ lãnh chúa đại nhân mời, ta nguyện ý mang ta lẫm đông chi trảo bộ lạc gia nhập Thanh Hà Lĩnh, ta hy vọng tộc nhân của ta có thể có được thích đáng an trí. Hoan nên sẻ dù A nghi tộc trưởng gia nhập. Nghe sẻ dù A nghi lời nói, địch phong trên mặt cấp tốc phủ lên nụ cười, vội vàng nói. Ta đại biểu Thanh Hà Lĩnh Hoang nên sẽ rủ a nhì tộc trưởng cùng lâm đông chi chảo bộ lạc gia nhập. Đối với lâm đông chi chảo bộ lạc căn trí, ngay tại Bình Đông quận Trung Sơn huyện ở nơi đó có mảng lớn đất hoang, đầy đủ toàn bộ lâm đông chi chảo bộ lạc cư trú cùng sinh tồn. Đến tiếp sau ta sẽ thông qua Thanh Hà Lĩnh phủ lãnh chúa phê cho lâm đông chi chảo bộ lạc một nhóm ngoài định mức vật tư cam đoan các người thông thường sinh hoạt. Mặt khác, ở trước mặt của sẻ Dù a nhì, nghe tới sẻ rủ tiếp nhận chính mình mời, Địch Phong không dừng lại chút nào, cấp tốc cho ra Thanh Hà lĩnh cho cùng với đông chi chảo bộ lạc ngộ. Toàn bộ lâm đông chi chảo bộ lạc có thể giữ lại nguyên bản chế độ, cho phép bộ lạc tự trị lâm đông chi chào bộ lạc tự trị trấn, yêu cầu duy nhất là lâm đông chi chào trong bộ lạc nhất định phải thống nhất chấp hành thanh hà lĩnh pháp luật không được có bất luận cái gì vi phạm đối với xẻ rủ ạ nhỉ tộc trưởng ăn bài không biết xẻ rủ ạ nhỉ tộc trưởng có nguyện ý hay không vì thủ hộ lãnh địa mà chiến đương nhiên không có vấn đề nghe địch phong lời nói đối với thanh hà lĩnh có chút hiểu rõ xẻ rủ ạ nhỉ đại khái rõ ràng địch phong đối với chính mình bộ lạc ăn bài trung xuân huyện ở vào bình đông quận cung bình tây quận trung tâm Lệ thuộc vào bình đông quận, làm hạch tâm địa khu bốn phía không có mê vụ biên giới ở trong này định cư chỗ tốt chính là mình bộ lạc không cần lo lắng biên cảnh đột nhiên xuất hiện mê vụ sự kiện có thể an toàn sống sót, mà lại địch phong còn đưa mình bộ lạc tự trị toàn lực. Mặc dù đánh bại tương đối thấp, nhưng tương đối toàn bộ thanh hà linh đến nói đã là rất không tệ. Bởi vậy, đối với địch phong mời tham quân hỏi thăm, sẽ dù ạ nỉ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù sao tại cái này mê vụ thế giới chỉ có có đầy đủ thực lực tài năng tốt hơn sinh tồn tiếp, điểm này sẽ dù ạ cũng là rõ ràng. Hiện tại quân ta 13 cái quân đoàn biên chế tạm thời ở biên, mà sẽ dù án ý bộ lạc của ngươi chiến sĩ tạm thời không thích hợp các quân đoàn tác chiến, bởi vậy, ta hy vọng ngươi mang bộ đội của ngươi đơn độc thành quân. Lấy chiến heo kỵ binh hạng nặng cùng bộ binh hạng nặng xây dựng hai chi bộ đội, bởi vì toàn bộ Lâm Đông chi trảo bộ lạc tổng nhân khẩu cũng không nhiều, như vậy ngươi cảm thấy 100 chiến heo kỵ binh hạng nặng cùng 200 bộ binh hạng nặng như thế nào? Bộ đội của ngươi vũ khí trang bị tiếp xuống sẽ có lãnh địa cấp cho. Ta không có vấn đề. Xa dù án hồi đáp. Bất quá không ảnh hưởng cư gas khắc lợn dừng sinh sôi dưới tình huống, ta có thể theo trong bộ lạc tuyển chọn 200 kỵ binh hạng nặng đồng thời bộ binh hạng nặng số lượng cũng có thể tăng lên một chút, Lâm Đồng Chi chào bộ lạc có thể thành lập 500 bộ binh hạng nặng, ta có thể hướng lên chúa đại nhân cam đoan cái này, một chi bộ đội đều là tinh nhuệ. Có thể. địch Phong không có chút nào do dự, đồng ý sẽ rủ Án ý đề nghị 200 kỵ binh hạng nặng cùng 500 bộ binh hạng nặng, số lượng cũng không nhiều, nhưng căn cứ sẽ rủ Án Nghị bên này nói, Lâm Đồng Chi bộ lạc hiện có bộ lạc chiến sĩ đều là tinh nhuệ, đều là tự thân tố chất thân thể cường hãn chiến sĩ tinh nhuệ. Như thế xây dựng ra một chi 200 kỵ binh hạng nặng cùng 500 bộ binh hạng nặng đối với địch phong đến nói, tương đương với thêm ra một cái tinh nhuệ cỗ nhỏ bộ đội kích. Như vậy, 200 kỵ binh hạng nặng làm xe dù án ý ngươi trực thuộc bộ đội, biên chế đúng lúc là một cái đại đội, danh tự chính là Lâm Đông kỵ binh hạng nặng đại đội. Bộ binh hạng nặng từ xe dù án nhĩ ngươi tuyển chọn ra một cái nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm bộ binh hạng nặng doanh doanh trưởng. Lâm Đông kỵ binh hạng nặng đại đội cùng bộ binh hạng nặng doanh đều làm phụ lãnh chúa trực thuộc bộ đội, cùng lục hành kỵ binh doanh, pháp sư tiểu đội chờ bộ đội cùng một chỗ làm phụ lãnh chúa trực thuộc bộ đội thủ. Phủ lãnh chúa trực thuộc bộ đội, chính là những cái kia tạm thời không cách nào thành quân, mà lại sức chiến đấu cường hơn đám bộ đội nhỏ, bị địch phong thu nạp liền làm phủ lãnh chúa trực thuộc bộ đội. Tỷ như nói trước đó đại chiến bị đánh tàn phế lục hành điểu kỵ binh doanh, hiện tại bởi vì lục hành điểu ngay tại bồi dưỡng, tạm thời biên chế không đủ, tạm thời không có nhiệm vụ tác chiến. Còn có chính là Vương Chiêu quân dần dần bồi dưỡng nhạc sĩ bộ đội, theo những nhạc sĩ kia xuất sư, hiện tại địch phong xây dựng một chi nhạc sĩ trung đội. Sau đó còn có vừa mới gia nhập Sa đào tạo ra đến pháp sư học đồ, bởi vì nhân số kết thiếu, tạm thời xây dựng một cái tiểu đội biên chế. Trừ cái đó ra còn có chỉ thuộc về địch phong lãnh địa kỳ vật hộ vệ tiểu đội, mà bây giờ lại nhiều xe rùa nỉ lâm đông kỵ binh hạng nặng đại đội cùng mùa đông lạnh giá bộ binh hạng nặng doanh hai trí đám bộ đội nhỏ, ta không có vấn đề. xe rùa nỉ gật đầu nói, cuối cùng địch phong đối với xe rùa nỉ giàn dò. như vậy ta một hồi liền cho ngươi một nhóm vật tư, lúc trở về ngươi có thể mang lên, mặt khác tại thanh hà lĩnh cần thiết phải chú ý một điểm chính là nhất định phải tuân thủ pháp luật, điểm này tại thanh hà lĩnh là không thể vi phạm. vâng, lãnh chúa đại nhân. xe rùa nỉ gật đầu nói, ta cái này liền trở về triệu tập tộc nhân di chuyển lần tiếp theo trở lại ta sẽ dẫn trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ vì lãnh chúa đại nhân chiến đấu lúc này ở trước mặt địch phong vô tự chi thư bên trên liên quan tới xe dù A nghỉ cơ bản thuộc tính địch phong cùng nhau xem đến xe dù A nghỉ bạch ngân cấp lực lượng 99 thể chất 99 tinh thần 99 huyết mạch pherel do người kỹ năng tông sư cấp cận chiến tông sư cấp liên truy tông sư cấp kỹ thuật đại sư cấp thống binh. Bác địa chi nộ bị động trên thân hội tụ một tầng hàn băng hộ giáp giảm bất nhận tổn thương cực hàn tập kích hội tụ lực lượng hướng về phía trước xung phong đối với địch nhân tạo thành mê muội tổ thương, mưa đông lạnh giá chi nộ, trong tay liên truy huy động. đối với địch nhân tạo thành băng nguyên tố tổ thương, hơn nữa có thể đóng băng địch nhân, vĩnh đóng lĩnh vực, bị động. lúc chiến đấu trong thời gian nhất định tự thân lực lượng tiến hành một tầng tích lũy, chủ động tiêu hao bốn tầng tích lũy, lực lượng tăng lên. cực băng lạnh ngục tiêu hao tự thân lực lượng, nung tụ một cái cực băng phòng lọng đồng thời ném ra, choáng váng cũng hiện hình trúng đích tên địch nhân thứ nhất, mê muội địch nhân về sau lấy mục tiêu làm trung tâm tạo ra một đoàn băng phong bạo lai sứ mục tiêu phụ cận địch nhân giảm tốc, nhận đại lượng băng nguyên tố pháp thuật tổ thương, đồng thời có tỷ lệ đóng băng địch nhân. Vũ khí, Phù văn giàn đúc liên truy, Bạch ngân cấp, hiệu quả lực lượng tăng phúc, băng nguyên tố tăng phúc. Hàn băng kỵ sĩ chiến hải, bạch ngân cấp, phòng ngự tăng lên, lực lượng tăng lên. Trang bị, kỳ vật, Hàn băng phù văn, bạch ngân cấp. Trùng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1, băng nguyên tố nắm giữ, kỳ vật sứ tự thân nắm giữ băng nguyên tố năng lượng. Hiệu quả 2, băng nguyên tố chiến kỹ, kỳ vật sứ có thể thông qua tu luyện, đắp nặn ra cố định năng lượng lưu động băng nguyên tố chiến kỹ. Hiệu quả 3, Hàn băng kỵ sĩ, kỳ vật sứ chỉ huy chiến sĩ có tỷ lệ lĩnh ngộ băng nguyên tố lực lượng. Chương 287, đột phát sự kiện. Chương 287 Đột phát sự kiện. Khi thấy Xạ Dụ Án Nghị thuộc tính, Địch Phong biết, lần này chính mình có kiếp bộn, Xạ Dù Án không chỉ là một cái kỳ vật sứ, mà lại tự thân thuộc tính đã đạt tới Bạch Ngân cấp cực hạ. Lại thêm tự thân không tầm thường năng lực, Thanh Hà lĩnh lần nữa thu hoạch một viên đại tướng. Mà lại tại quá khứ kinh lịch, Địch Phong biết được liên quan tới Xạ Dù Án Nghị đã từng có sự. Mặc dù trong đó cùng Địch Phong nhìn thấy kịch bản có chút sai lệch, nhưng có lẽ là một cái thế giới song song, Địch Phong không có quá nhiều lưu ý mà lại bởi vì đã từng tại vạ lọ tổng lần trên đại lục cùng hư không tác chiến, Xạ Dụ Án cũng có được chỉ huy mấy chục vạn đại quân năng lực, có thể nói Sẻ Dù A cũng là một vị có thể chỉ huy đại binh đoàn tướng lĩnh, cũng chính là hiện tại Sẻ Dù A Nhĩ vừa mới gia nhập, Sẻ Dù A chỉ có thể mang tộc nhân của mình tạo thành bộ đội huấn luyện, chiến đấu, nhưng đến tiếp sau nếu có cái gì đại chiến dịch, như vậy địch phong trừ Lý Tú Ninh, cái này đại binh đoàn chỉ huy bên ngoài lại nhiều một cái lựa chọn, lại thêm địch phong cũng có thể chỉ huy 100,000 trong vòng bộ đội, cứ như vậy, cho dù là đa tuyến tác chiến, địch phong đều có thể tìm ra chủ tính chung một đường quân đoàn người đến đến tiếp sau, đợi đến Sẻ Dù A Nhĩ thể hiện ra năng lực của mình, đồng thời thể hiện ra lòng trung thành của mình về sau. Địch Phong sẽ dần dần đem sẻ rủ a nhỉ đệ bạn làm quân đoàn trưởng, làm đại binh đoàn chỉ huy bổ dưỡng. Mà xử lý xong lần này đột phát mê vụ sự kiện, từ đó thanh hà lĩnh nhiều một chi chiến đấu mới lực, mà theo sát lấy mùa đông lập tức muốn đi qua, mới một lần mê vụ tham dò cũng muốn bắt đầu. Tại xử lý xong sẻ rủ a nhỉ sự tình, thanh hà thành bên trong lang đổ đặng quân đoàn, phong duệ quân đoàn đều đang ngồi chuẩn bị. Đại lượng chống không nhà kho đã là bị đưa ra đến, đồng thời phụ trách chuyển vận dân binh đội ngũ cùng đội công trình cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Có hai lần trước kinh nghiệm, để cho tiện đại lượng không phải binh sĩ đám người thống nhất điều động, trương tú thương lượng với địch phong về sau xây dựng hai trì dân sự quân đoàn theo thứ tự là Thanh Hà Thành vận chuyển quân đoàn cùng Thanh Hà Thành công trình quân đoàn quân đoàn xuống thiết lập cái cấp chỉ huy cùng tuyên truyền giảng giải viên đối với những cái kia lâm thời chiêu mộ dân binh tiến hành tổ chức đồng thời đem những người này tiến hành chuyên nghiệp hóa an chí bình thường không có chuyện gì thời điểm vận chuyển quân đoàn phụ trách Thanh Hà Thành đến các nơi vật tư vận chuyển công trình quân đoàn phụ trách Thanh Hà Thành bên trong tiến thiết đang tiến hành mê vụ thăm dò lúc các quân đoàn lấy đoàn làm đơn vị thống nhất hành động thuận tiện chỉ huy đồng thời những này gia nhập quân đoàn người trên bản chất không phải binh sĩ mà là quan phủ nhân viên tạm thời bình thường đang đi làm mê vụ thăm dò lúc Chẳng qua là đổi một chỗ công tác hơn nữa còn có một bút ngoài định mức phụ cấp mà lần thứ nhất xây dựng Thanh Hà thành vận chuyển quân đoàn thuộc hạ một và người 2,0 không các loại trâu ngừa cố xe mà công trình quân đoàn thuộc hạ đồng dạng là một và người cứ như vậy đối với những cái kia bị chiêu mộ dân binh dân chúng đến nói có một phần công việc ổn định mà đối với Thanh Hà Linh đến nói có một chi có thể cấp tốc điều động lực lượng có thể làm chi viện sử dụng thời gian chuyển rời, Thanh Hà Linh hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng dựa theo thường ngày bố trí hai chi quân đoàn hai cái phụ trợ đội ngũ thứ Nguyên chi môn mở ra lần này thứ nguyên chi môn như cũ như thường lệ mở ra tại thứ nguyên chi môn đối diện là mênh mông vô bờ bình nguyên cánh đồng trên bình nguyên có đường sông chảy qua còn có thể nhìn thấy một mảnh chỉnh tề đồng ruộng ở phía xa còn có thể nhìn thấy một chút thôn xóm nhưng những ngày thôn xóm xem ra tương đối thấp lùn hơn nữa còn có thể nhìn thấy trong đồng ruộng tựa hồ là còn có một chút thôn dân tại trồng trọt nhưng tình huống như vậy hiển nhiên là có không ít cư dân ở trong này cư trú mà lại như thế hoàn cảnh đối diện tựa hồ là một cái cùng bình ổn định cánh đồng cái này khiến địch phong có chút hiếm lạ muốn tìm tòi hư thực nhưng ngay tại địch phong chuẩn bị phái ra bộ đội tiến vào thứ nguyên chi môn xem xét lúc đống nhiên theo thứ nguyên chi môn đối diện không gian chuyển đến một trận lực hấp dẫn lần này lãnh địa kỳ vật mở ra mê vụ thăm dò năng lượng bị cấp tốc rút ra một nửa sau đó toàn bộ thứ nguyên chi môn đóng lại đây là tình huống gì trong ngay mắt địch phong cũng có chút ngập bước ngây người nhìn về phía trước đột nhiên biến mất thứ nguyên chi môn có chút không biết làm sao lãnh chúa đại nhân xảy ra chuyện gì tại địch phong bốn phía hai cái quân đoàn quân đoàn trưởng trương thú bọn người thấy cảnh này đồng dạng là có chút mê mang cái này ta cũng không rõ ràng địch phong lắc đầu nói Nhưng lời còn chưa nói hết, đống nhiên run sợ một hồi theo trong lòng dâng lên. Sau đó lãnh địa kỳ vật truyền đến tin tức, tại lãnh địa phương Bắc, một khối mới mê vụ lãnh địa ngay tại nhập vào Thanh Hà lĩnh. Không, không chỉ là nhập vào Thanh Hà lĩnh, mà là nhập vào Thanh Hà lĩnh, Hồng Long lãnh địa gật bờ gì tẻn Vương quốc ba cái mê vụ lãnh địa liên hợp cánh đồng bên trên. Mà cái này mê vụ cánh đồng diện tích cũng không nhỏ, diện tích không nhỏ, căn cứ lãnh địa kỳ vật nhắc nhở, một khối này mê vụ lãnh địa theo bình tây quận phương tây mê vụ biên cảnh bắt đầu, một mực kéo dài đến Thanh Hà lĩnh xa Bắc huyện đầu Bắc, đồng thời tựa hồ còn là tiếp tục suy nghĩ bắt kéo dài hai cây số. Dạng này số liệu vừa xuất hiện, địch phong cấp tốc tính ra ra cái này không biết mê vụ lãnh địa phạm vi lãnh địa là 220 cây số bên cạnh dài, cũng chính là tổng diện tích trí ít tại hơn 48.000 cây số vuông diện tích. Mà lớn như thế diện tích mê vụ lãnh địa, của nó nhân khẩu chí ít là trăm vạn trở lên, có thể nói, cái này một cái không biết mê vụ lãnh địa là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên nói lần này ta thứ Nguyên Chi môn đại thông đến một cái mê vụ lãnh địa, sau đó thông qua hấp thu lãnh địa kỳ vật lần này tổn trữ năng lượng, để cái này mê vụ lãnh địa cùng chúng ta lãnh địa tiếp xúc. Có lãnh địa kỳ vật nhắc nhở Địch Phong rốt cục rõ ràng sự tình nguyên nhân, thế là ngay lập tức, Địch Phong cấp tốc liền làm ra phản ứng. Ta lấy thanh hà lĩnh lãnh chúa danh nghĩa, truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp. Địch Phong đứng tại trên bãi tập, lớn tiếng nói. Theo Địch Phong tiếng nói rơi xuống, đi theo Địch Phong bên người người hầu cấp tốc lấy giấy bút ghi chép lại Địch Phong mệnh lệnh. Hiện tại tại chúng ta lãnh địa phương bắc một cái khổng lồ mê vụ lãnh địa cùng chúng ta tiếp xúc, kia là một cái cự đại nguy hiểm. Hiện tại ta mệnh lệnh, thứ bảy hoàng cân quân đoàn tại thu được mệnh lệnh về sau lập tức hướng tây xuất phát chỉ cần ven đường tất cả theo trong sương mù hiện lộ ra cánh đồng, cho đến đối diện mê vụ lãnh địa biên giới mới thôi. Đồng thời tại đối diện mê vụ lãnh địa biên giới thành lập phòng tuyến. mệnh lệnh, thứ ba trắng nhi quân đoàn lập tức xuất phát, theo nam thành huyện tây bộ tốt hoang nguyên huyện tây bộ xuất phát, hướng tây đẩy tới, chừng cứ nham thổ tất cả mê vụ cánh đồng, tại đối diện mê vụ lãnh địa biên giới thành lập phòng tuyến. mệnh lệnh, thứ tám phong nguyên tố quân đoàn, thứ chín xà cốt quân đoàn, thứ mười sa mạc hồ lan quân đoàn, thứ mười tử thần hành giả quân đoàn thứ 12 tử thần hóa thân quân đoàn năm cái quân đoàn tạo thành lâm thời quân kỳ binh đoàn binh đoàn trưởng từ phong nguyên tố quân đoàn trưởng đảm nhiệm xà cốt quân đoàn trưởng làm phó binh đoàn trưởng quân kỳ binh đoàn nhiệm vụ là lấy bình tây quận hướng tây đẩy tới đẩy tới đến đối diện mệ vụ lãnh địa biên giới thành lập phòng tuyến mệnh lệnh đệ nhất lang đồ đằng quân đoàn thứ ba trắng nhị quân đoàn thứ năm phong duệ quân đoàn thứ bảy hoàng cân quân đoàn xây dựng lâm thời tây tiến binh đoàn binh đoàn trưởng từ ta tự mình đảm nhiệm phó binh đoàn trưởng trần tam trở lên tất cả quân đoàn nhận được địch nhân tập kích lúc có thể phản kích như địch nhân thể hiện ra mãnh liệt chiến ý cho phép các bộ đội tiến vào đối diện mê vụ lãnh địa tiến hành chiến đấu chương 288 đối diện mê vụ lãnh địa chương 288 đối diện mê vụ lãnh địa cấp tốc truyền đạt xong mệnh lệnh địch phong bên người người hầu cấp tốc sửa sang mệnh lệnh giao cho bên người lính truyền tin đạo này mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến các quân đoàn trong tay các quân đoàn tại thu được mệnh lệnh về sau lập tức xuất phát không được có bất luận cái gì đến chế đúng trong ngay mắt nguyên bản cũng bởi vì thứ nguyên chi môn biến mất thao trưởng trở nên càng khẩn trương hơn Trước đó Địch Phong mệnh lệnh không có hạ giọng, đi theo Địch Phong bên người hai cái quân đoàn trưởng, Trương Tú bọn người nghe rõ rõ ràng ràng. Mặc dù bây giờ còn không biết tình huống cụ thể, nhưng theo vừa rồi Địch Phong trong mệnh lệnh, liền có thể biết được, tại Thanh Hà lĩnh đều phương tây xuất hiện một cái đại địch, hơn nữa còn rất lớn địch. Bằng không, Địch Phong sẽ không đem Thanh Hà lĩnh 13 cái quân đoàn dùng một lần rút đi 9 cái quân đoàn, tập kết hai cái lâm thời bình đoàn tham dự tác chiến. Trương Tú chính vụ quan. Lúc này là Song Phương Mê vụ lãnh địa tiếp xúc thời gian, hiện tại thừa dịp Mê vụ còn không có chuyện để tản đi, Địch Phong cần bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Thần Sắc nghiêm túc nhìn xem Trương Tú. Địch Phong cấp tốc nói, vừa rồi thứ Nguyên Chi môn đối diện liên tiếp đến một cái mê vụ lãnh địa, để cái này mê vụ lãnh địa cùng chúng ta thanh hà lĩnh tiếp xúc. Hiện tại căn cứ lãnh địa kỳ vật nhắc nhở, cái này không biết mê vụ lãnh địa diện tích 10 phần rộng lớn, bởi vậy chúng ta gặp được địch nhân có thể là phi thường cường đại. Hiện tại ngươi lập tức triệu tập trong lãnh địa chứa đựng lương thực cung cấp bộ đội tiền tuyến, mặt khác trại tân binh hiện tại huấn luyện bộ đội nhập vào thứ 13 ba tín ngưỡng quân đoàn. Tín ngưỡng quân đoàn giao cho ngươi chỉ huy, phụ trách lương thảo áp vận, lương thảo nhiệm vụ hộ vệ, đến tiếp sau tình huống. Đúng. Nghe tới Địch Phong giải thích, Chu Tú cấp tốc rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, lập tức gật đầu nói. Ta cái này liền đi làm, lương thảo cùng vũ khí trang bị sẽ tại thời gian ngắn nhất vận chuyển về tiền tuyến. Được. Tiếp lấy, địch phong quay người nhìn về phía một bên Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Bình. Tam Nương, còn có Hỗ Bình quân đoàn trưởng, mệnh lệnh bộ đội, lập tức hướng tây tiến lên, không được có bất luận cái gì chậm trễ. Đúng. Đứng ở một bên Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Bình cũng đều rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, nghe địch phong mệnh lệnh, hai người cấp tốc gật đầu, thần sắc nghiêm túc đối với toàn quân ra lệnh. Bởi vì lần này vốn là muốn tiến hành mê vụ thăm dò, địch phong triệu tập hai cái quân đoàn coi là phi thường kịp thời, võ trang đầy đủ hai cái quân đoàn, ba vạn người bộ đội có thể lập tức xuất phát, không dừng lại chút nào, hai cái quân đoàn kỵ binh làm tiên phong, bộ binh ở phía sau, đổ quân nhu hậu cần bộ đội tùy hành, cấp tốc tiến lên. Địch Phong cũng đi theo Lang Đồ Đẳng Quân cùng một chỗ, hướng về phương tây tiến lên. Theo Thanh Hà thành cửa thành phía tây rời đi, bộ đội một đường hướng tây, tiến lên hơn 30 cây số, tại buổi trưa thời gian, Lang Đồ Đẳng Quân cùng Phong Duệ Quân đoàn đều đến Hồ Tây huyện biên cảnh. Lúc này, địch Phong mệnh lệnh trên thực tế còn ở trên đường, làm gần nhất quản hợi hoàng cần quân đoàn cùng Trần Đáo Trắng nhị quân đoàn đều ở trên đường, mà lại càng xa xôi, Bình Tây quận, năm cái quân kỳ quân đoàn cũng còn không có thu được mệnh lệnh nhưng tại các dã chiến quân đoàn thu được mệnh lệnh trước đó, đóng giữ ở các nơi mê vụ biên cảnh đóng giữ bộ đội đã thấy mê vụ biên cảnh biến hóa. Cái kia tường cao mê vụ tại tiêu tán, trong sương mù thổ địa bị hiện lộ ra, chỉ là hơn nửa giờ, mê vụ liền toàn bộ tiêu tán, lộ ra trong đó cánh đồng. Khi thấy tình huống này về sau, các nơi biên phòng đoàn lập tức tăng cường hộ vệ, đồng thời đem những tin tức này báo cáo đi lên. Tại địch phong mệnh lệnh còn chưa có tới trước đó, các nơi quân trưởng, huyện lệnh bọn người liền bắt đầu tập hợp bộ đội, chuẩn bị vật tư. Chư biên phòng đoàn, nguyên bản địa phương đóng giữ vệ sở lập tức tập hợp, lại thêm bộ phận dân binh xây dựng một chi 5.000 người bộ đội, đem thanh hà lĩnh toàn bộ phương tây đường biên giới từ thủ. Tại địch phong đến lúc, khoảng cách mê vũ tán đi đã qua thời gian mấy tiếng, nhìn xem địch phong mang dã chiến bộ đội xuất hiện, hồ tây huyện biên phòng đoàn đoàn trưởng cùng hồ tây huyện huyện ủy lập tức hướng địch phong báo cáo tình huống. lãnh chúa đại nhân, lần này xuất hiện mê vũ cánh đồng là bình nguyên, nhưng phía trước cách đó không xa là một mảnh đại sâm lâm, thẩm tra xử lý diện tích tạm thời không biết, nhưng có thể xác định trong rừng rậm có đại lượng ma thú. chúng ta vẹn vẹn là tại biên giới liền phát hiện một ít ma thú bảy heo rừng. hiện tại căn cứ đoạn thời gian này thăm dò tình báo toàn bộ hồ tây huyện biên cảnh hướng về phía trước dọc theo đi toàn bộ là dạng này rừng dầm hình dạng mặt đất bị rừng dầm ngăn chặn đường đi à? trong ngay mắt nghe tới thuộc hạ báo cáo địch phong những mày đối với địch phong đến nói cái này một mảnh theo trong xương mù bại lộ ra cánh đồng là một mảnh nơi vô chủ chỉ cần thừa dịp đối diện mê vụ lãnh địa chưa bắt lại đến như vậy bị thanh hà lĩnh chiếm cứ liền thành thanh hà lĩnh thổ địa tại cái này mê vụ thế giới nhiều chiếm cứ một mảnh thổ địa cũng là một chuyện tốt mà bây giờ bởi vì toàn bộ hồ tây huyện phương tây địa giới tất cả địa khu toàn bộ là tràn ngập ma thu rừng dầm mà lại hướng tây kéo dài mấy chục tây số dạng này địa khu hoàn toàn không thích hợp thanh hạ lĩnh bộ đội hành quân gốc. Trong lòng suy tư một lát, Địch Phong lập tức thần sắc nghiêm túc đối với bên người binh sĩ ra lệnh. Lập tức mệnh lệnh kỵ binh hướng nam bắc hai cái phương hướng điều tra, tìm kiếm bên rừng rậm cảnh, phát hiện về sau lập tức báo cáo. Đúng. Tại sao 2 giờ, kỵ binh đến truyền lại tin tức, tại Hoang Nguyên huyện phát hiện rừng rậm lỗ hổng, hiện tại trắng nhị quân đoàn đã dọc theo lỗ hổng hướng tây xuất phát. Mệnh lệnh toàn quân lập tức xuất phát, hướng nam tiến về Hoang Nguyên huyện, sau đó hướng bắc, đoạt lấy cái này một mảnh hoang địa khu. Lúc này, đã được đến mệnh lệnh quản hợi thứ hoàng cân quân đoàn đã cùng Địch Phong tụ hợp, được mệnh lệnh của Địch Phong Ba chi quân đoàn cùng nhau xuất phát, cấp tốc hướng nam tiến lên. Lúc này, tại đối diện mê vụ lãnh địa, ở vào lãnh địa Hạch Tâm Địa Khu là một mảnh rừng rậm, rừng rậm trung tâm địa khu là một tòa có cao lớn tưởng vây thành trấn. Toàn bộ thành trấn chiếm diện tích có ước chừng 5 cây số vuông diện tích, trong đó nội bộ các loại kiến trúc san sát, nhân khẩu đông đảo. Tại cái thành trấn này vị trí trung tâm, một tòa từ vật liệu gỗ cùng nham thạch xây dựng một tòa năm tầng màu xanh cao ốc, đại lâu đỉnh có một cái tên là. Tại cao ốc xác định vị trí, nơi này là toàn bộ lãnh địa cùng toàn bộ thành trấn Hạch Tâm, nơi này, một cái đầu mang bốn góc ngũ rộng lành, trên đấu là viết một cái tên là người trung niên. Tại người trung niên này bốn phía, từng cái thân mang khác nhau trang điểm liền như là sở mát phong cách người ngồi tại hai bên. Lúc này gian này trong gian phòng, ngồi 20 người, những người này chính là toàn bộ thành trấn, thậm chí là toàn bộ lãnh địa cao tầng. Cầm đầu người trung niên mở miệng nói, "Chư vị đều là trong thôn thượng nhẫn, trước đây không lâu, lãnh địa kỳ vật đột nhiên truyền lại tin tức, chúng ta phương đông biên cảnh địa khu cùng một cái mới mê vụ lãnh địa tiếp xúc." Nghe tới một cái mới mê vụ lãnh địa, tất cả mọi người ở đây trong ánh mắt hiện lộ ra một cố kích động. "Chư vị, chúng ta thảo ẩn thôn hiện tại phát triển đến bây giờ, Hiện tại lần nữa cùng một cái mới mê vụ lãnh địa tiếp xúc, ta đã đem đối diện mê vụ lãnh địa khóa chặt, chỉ cần chiếm xuống đối diện thổ địa, chúng ta thôn vật tư thu vào lại có thể gia tăng một số lớn. Chương 289, phản ứng. Chương 289, phản ứng. Gutsbör gì tẹn vương quốc, kỵ sĩ trong cứ điểm. Thân là Gutsbör gì tẹn vương quốc kỵ sĩ vương, bởi vì Gutsbör gì tẹn vương quốc lâu dài cùng Hồng Long lãnh địa tác chiến, thân là kỵ sĩ vương An Chỉ Ạ xung phong đi đầu, dẫn theo kỵ sĩ đoàn nhiều lần tại tuyến đầu tác chiến. Một ngày này, vừa mới ở tiền tuyến tiêu diệt một chi gỗ lính tiểu bộ đội, ngay tại nghỉ ngơi lúc, Ản Chỉ Ạ bỗng nhiên cảm giác được một trận rung động. Theo lãnh địa bên trong kỳ vật truyền đến tin tức, tại ba cái lãnh địa liên hợp cánh đồng phương tây, một cái mới mê vụ lãnh địa ngay tại nhập vào nơi này, lại là một cái lãnh địa mới à? Chỉ là một trận dừng lại, anh chị ạ lấy lại tinh thần, thấp giọng nói. Bất quá tại phương tây nhập vào lời nói, cùng có gì tẻn Vương quốc không có bất kỳ quan hệ gì, cách xa nhau quá xa, còn là bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu đối với Hồng Long lãnh địa trinh phạt chiến dịch trọng yếu, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới có thể. Anh chị ạ cũng biết Thanh Hà lĩnh sự tình, đối với Thanh Hà lĩnh dùng một lần đánh bại một cái mê vụ lãnh địa, thực lực bản thân tăng nhiều, để anh chị ạ có chút ao ước. Nhưng đang hâm mộ đồng thời thân là gờ dực bờ dì tẻn vương quốc minh hiu càng mạnh một chút đối với gờ dực bờ dì tẻn vương quốc đến nói cũng là một chuyện tốt. bất quá tại may mắn bên trong thảo tri á lại cảm thấy đến một trận lo âu nếu như tương lai thật đánh bại hồng long lãnh địa như vậy gờ dực bờ dì tẻn vương quốc cùng thanh hà lĩnh nên như thế nào ở chung bốn thảo ẩn thôn thảo ẩn thôn trung tâm cao ốc ở trong này thảo ẩn thôn thôn trưởng có ảnh ngay tại triệu tập dự thi thượng nhận hội nghị theo lãnh địa bên trong kỳ vật nhận được tin tức tại thảo Chi quốc phương đông nhiều một cái mới mê vụ lãnh địa như vậy đây đối với thảo ẩn thôn để nói chính là một cái mới địa bàn nếu như chiếm xuống liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng nhân khẩu. Nếu như ở trong thảo ẩn thôn, thượng nhẫn có 30 người, hiện tại trừ bộ làm nhiệm vụ 10 người, còn lại thượng nhẫn đều bị triệu tập họp. có Ảnh nói rõ lãnh địa kỳ vật truyền lại tin tức, ở đây tất cả thượng nhẫn một trận kích động, tiếp xuống không thể tránh né sẽ có một trận chiến dịch, như vậy chính mình thân là thượng nhẫn, cũng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Có Ảnh đại nhân, chúng ta phải đánh thế nào? Một bên một cái thảo ẩn thôn thượng nhẫn mở miệng nói. Làm sao đánh? Có Ảnh suy tư một lát, trầm giọng nói. Lần này, tại không rõ ràng địch nhân thực lực dưới tình huống, Từ Giang Xỉ nỉ chỉ dự thượng nhẫn dẫn đội, thôn bên trên Long Thượng nhẫn làm thôn ra 50 vị trung nhẫn cùng 300 danh nghĩa nhẫn, đi phương Đông đi điều tra, phát hiện địch tình về sau, lập tức báo cáo, về sau thôn đang điều động tương ứng bộ đội. Không có vấn đề. Bị điểm đến danh tự hai cái thượng nhận đứng dậy, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý của hành án bài. Mà tại một phen thảo luận, Triệu Tập nỉ ra, tại hướng về phương Đông đi đường lúc, đã là buổi chiều, lấy nỉ Dạ tốc độ, chỉ là 1 giờ liền theo thôn đuổi tới lãnh địa biên giới ở trong này, Giang chỉ tìm một chỗ rừng bắt đầu chỉnh đốn, đối với thượng nhận đến nói, tốc độ như vậy cũng không tính cái gì, nhưng đối với hạ nhẫn nhóm đến nói, Dạng này chính là to lớn tiêu hao, bất lợi cho về sau nhân vật chất hành. Bộ đội của chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại. Giang Sini Chỉ Dụ thượng nói, còn lại bộ đội phụ trách cảnh giới, đồng thời lấy một trong đó nhận 3 cái hạ nhẫn tổ đội, Tạo thành 20 cái 4 người tiểu đội, bắt đầu dọc theo lần này lãnh địa biên cảnh điều tra, được đến tình báo về sau lập tức trở về. Đúng. Giang Sini Chỉ Diệu ra lệnh, rất nhanh, 20 cái tử trung nhẫn linh đội, 3 cái hạ nhẫn làm đội viên tiểu đội xây dựng, dựa theo Giang Sini Chỉ mệnh lệnh, hướng về phương đông Tăng đi. Căn cứ điều tra, tại nơi đóng quân hai bên đều là mấy chục cây số đều là hoang vu một người hoang nguyên địa khu tại hoang nguyên này bên trên có đại lượng ma thú cùng hung thú đặc biệt là lãnh địa phía tây có một mảng lớn rừng rậm ngăn lại nhì dạ tiểu đội điều tra lộ tuyến bởi vì trong rừng rậm ma thú đông đảo mấy chi điều tra tiểu đội ẩn nút tiến vào rừng rậm bắt đầu cẩn thận thăm dò mà tại cái này một chi nhì dạ bộ đội đến bên cạnh, địch phong lúc này còn trước khi đến hoang nguyên huyện trên đường căn cứ tiền tuyến truyền đến một chút xíu tình báo phân tích địch phong phát hiện lần này mê vụ biên cảnh địa khu. Hướng Tây dọc theo đi rất xa đối diện mê vụ lãnh địa là ở ngoài Bình Tây quận, nói cách khác, tại Bình Tây quận tây bộ đường biên giới mãi cho đến Thanh Hà lĩnh xa bắc huyện bên kia đều là theo trong xương mù lộ ra thổ địa. Rõ ràng Thanh Hà lĩnh cái địa khu tình huống địch phong cấp tốc tính ra ra cái này một mảnh thổ địa đại khái diện tích, chiều dài là Hoang Nguyên huyện lại thêm Thanh Hà quận tây bộ biên cảnh chiều dài, 66 thêm 10, tổng cộng 76 cây số độ rộng là Bình Đông quận Bình Tây quận bên cạnh dài giảm đi Thanh Hà lĩnh bên cạnh giải chia cho 2, cũng chính là 130 rạm 66 chia cho 2, 32 cây số. Vậy vậy, cái này một mảnh theo trong sương mù hiện lộ ra Hoang Nguyên địa khu cũng chính là 76 nhân với 32, 2.432 cây số vùng diện tích đây đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, chính là một hai cái huyện thổ địa, hơn nữa còn là một mảnh tràn ngập ma thú rừng rậm nguyên thủy, đây chính là một cái trọng yếu tài nguyên, Thanh Hà Lĩnh làm sao có thể bỏ qua. Ngay lập tức, Định Phong ngay tại trong lòng đem cái này một mảnh địa khu chuẩn bị thành lập một cái mới huyện, đem cái này một mảnh địa khu đặt vào Thanh Hà Lĩnh. Nhưng mà này còn không tính là cái này một mảnh địa khu bên ngoài cùng đối diện mê vụ lãnh địa tương liên ở giữa thổ địa diện tích. Cho dù là một cây số nhiều mặt tích, như vậy lấy Thanh Hà Lĩnh từ nam đến bắc 206 cây số cùng hướng hồng long lóng lánh địa phương hướng dọc theo đi 20 cây số, cũng chính là mấy lạng hơn trăm cây số vương diện tích. Nếu như lại nhiều mấy cây số, như vậy liền lại là mấy cái huyện thổ địa diện tích, đối với như thế lớn một phiến thổ địa, thanh Hà lĩnh chính là đại phát triển giai đoạn, chỉ cần là thổ địa đều có chỗ cần dùng. làm quân tiên phong trắng nhĩ quân đoàn mở ra tốc độ cao nhất, dọc theo Hoang Nguyên huyện Nam bộ biên giới một mảnh đất trống, dán rừng rậm hướng nam tiến lên, một đường bố tập, tại hết tốc độ tiến về phía trước xuống, cũng chính là gần phân nửa giờ, sẽ xuyên qua cái kia một mảnh rừng địa khu. Sau đó nhìn xem rừng rậm trước đó, cánh đồng lại phát sinh biến hóa vốn là rừng rậm cánh đồng cấp tốc biến thành một mảnh bình nguyên địa hình. liếc nhìn lại, khắp nơi là bình nguyên. tại phía trên vùng bình nguyên này chỉ có một ít gò đất nhỏ, còn có linh tinh dòng suối nhỏ, cùng ao nước nhỏ tô điểm trong đó. bởi vì cái này một mảnh thổ địa là theo trong xương mù hiện lộ ra. bởi vậy toàn bộ trên bình nguyên đều là bao phủ cổ chân cỏ hoang, còn có thể nhìn thấy thành đàn dê, bò hiệu sừng đỏ ở trong đó đi lại. tốt một mảnh thủy thảo phong mỹ địa khu, nếu như chiếm xuống, như vậy nơi này sẽ trở thành một mảnh không sai sinh lương địa nhìn xem cái này một mảnh địa khu, Trần Đáo cấp tốc đang nghĩ nên như thế nào chiếm cứ cái này một mảnh thổ địa, mà Trần Đáo trước đó cũng từng có kinh nghiệm. tại cung Gosper gì kẹn Vương quốc tiếp xúc lúc, thừa dịp đối diện chưa kịp phản ứng, đoạt lấy thông đạo huyện thổ địa, để thanh hà lĩnh nhiều một cái chiến lược yếu điểm. binh nguyên địa hình, đúng lúc là ta kỵ binh hành động địa hình, mà lại hậu phương lãnh chúa đại nhân chính mang bộ đội chạy tới nơi đây, như vậy cứ như vậy một đường đẩy tới đến đối diện mê vụ lãnh địa biên giới. trong lòng làm ra quyết định, Trần Đáo thống trắng nhị quân đoàn cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, xuyên qua cái này một mảnh hoa nguyên, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chương 290, Thảo Ẩn Thôn. Chương 290, Thảo Ẩn Thôn. Ầm ầm. Tại cái này một mảnh mới vừa từ trong xương mù hiện lộ ra, nhìn thấy mặt trời trên hoang nguyên, một chi kỵ binh quân đoàn ngay tại chạy vọt về phía trước tập. Vạn mã buôn đằng thanh âm tại hoang nguyên này bên trên vang vọng, kinh động bốn phía các loại dã thú, hướng về hai bên chạy trốn. Trần Đáo mang trắng nhĩ quân đoàn một mực hướng về phía trước, dạng này đại đội bộ đội hành động cũng kinh động ngay tại điều tra Thảo Ẩn Thôn nghỉ dã tiểu đội. Tại trắng nhĩ quân đoàn nơi xa, hai chi nhĩ dã tiểu đội nhìn chăm chú cái nải một chi kỵ binh tiến lên. Nhưng cái nải một chi nhĩ dã tiểu đội bản thân chẳng qua là một trong đó nhẫn cùng ba cái hạ nhẫn tạo thành tiểu đội đối mặt một chi nhân số tại vạn người tả hữu bộ đội căn bản không phải đối thủ đặc biệt là đối diện thực lực tựa hồ là còn muốn so với mình còn mạnh hơn rất nhiều nhìn xem trắng nhị quân một đường chạy vọt về phía trước tập phát hiện không biết thế lực tình huống hai chi tiểu đội hợp lại mà tính một chi tiểu đội tiếp tục ở phía xa giám thị một chi tiểu đội cấp tốc trở về báo cáo tình huống bởi vì là vị trí bình nguyên mà lại không có quá nhiều che lấp vật phẩm theo bốn phía bị trắng nhị quân động tĩnh hấp dẫn đến nỉ dạ tiểu đội càng ngày càng nhiều những nỉ dạ này hành tung không thể tránh né bị phát hiện quân đoàn trưởng chúng ta phụ cận phát hiện địch nhân bóng dáng, tựa hồ là điều tra binh. tại trần đáo một bên, một cái thân vệ nói, không cần đi quản bọn họ. trần đáo mang bộ đội tiếp tục đi đường, mở miệng nói, những người này đều là mấy người tiểu đội, không phải địch nhân đại quy mô quân đoàn, chỉ là điều tra binh thôi. thừa dịp hiện tại địch nhân còn tại điều tra cái này, một mảnh theo trong xương mù hiện lộ ra địa khu, chúng ta trước thời hạn lấy xuống đến lúc đó, cho dù là chiến tranh, chúng ta cũng không phải tại lãnh địa của chúng ta bên trên chiến đấu, có nhất định ưu thế. lấy trần đáo trắng nhi quân tốc độ cao nhất tập, lấy những cái kia phổ thông nhỉ dạ ở trên đất bằng toàn lực tập, cũng liền miễn cưỡng theo kịp tốc độ chứ đừng nói là chiến đấu. Căn cứ Trần Đáo phán đoán, những lý trận này tiểu đội trưởng tựa hồ là có thanh đồng cấp trình độ, mà những đội viên kia tựa hồ là hắc thiết cấp trình độ, thực lực không tệ, nhưng cùng Trắng Nhi quân còn có chênh lệch cực lớn. Bất quá dù sao cũng là chưa từng có nhìn thấy qua vị trí siêu phàm năng lực giả, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Mang Trắng Nhi quân toàn lực bố tập, chỉ là gần nửa ngày thời gian liền đến tuyến đầu. Ở trước mặt của Trần Đạo, nguyên bản có cỏ hoang bình nguyên phía trước, đột ngột biến thành một mảnh xanh biết sinh hóa. Mắt Trần có thể thấy một đầu đường ranh giới tại phía trước một mực là kéo dài đến hai bên. Nhìn thấy cái này một cảnh tượng, Trần Đáo biết, điểm đến của mình đến. Căn cứ trước đó tốc độ cùng thời gian, Trần Đáo đại khái tính ra ra, một đoạn này khoảng cách có 30 km khoảng cách, như thế rộng lớn hoang nguyên, Trần Đáo đối với quyết định của mình càng thêm kiên định. Chiều dài tại hơn 200 cây số, độ rộng tại 30 km theo trong xương mù hiện lộ ra cánh đồng, cho dù là Thanh Hà lĩnh cũng không có khả năng xem nhẹ. Rộng lớn như vậy cánh đồng, nhất định phải là muốn triệt để chiếm cứ xuống tới, như vậy, đầu tiên chính là muốn khu trục những cái kia tại cái này một mảnh địa khu hoạt động địch nhân. Mệnh lệnh Trần Đáo lập tức ở chỗ này duyên dừng lại, tìm đến dưới tay mình hai cái đoàn trưởng, mở miệng nói: Hiện tại chúng ta đã đi tới đối diện mê vụ lãnh địa biên giới, chúng ta nhất định phải đem hiện tại cái này một mảnh thổ địa chiếm cứ xuống tới. Tại lãnh chúa đại nhân còn không có mang binh đến lúc, chúng ta nhất định phải làm muốn trước thời hạn giữ vững nơi này. Hiện tại, hai người các ngươi đoàn lấy doanh làm đơn vị, dọc theo đầu này biên giới an trí mốc danh giới, đồng thời khu trục những cái kia ở trong này hoạt động địch nhân. Nếu như địch nhân nghĩ các ngươi phản kích, như vậy cho phép các ngươi tự do phản kích. Mặt khác, chú ý địch nhân tập kích, hiện tại chúng ta không biết đối diện sử dụng chính là năng lực gì. Chúng ta nhất định phải là phải vì lãnh địa giữ vững cái này, một mảnh thổ địa, cho nên tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đúng. Trần Đáo mệnh lệnh được đưa ra, lập tức, cả chi trắng nhị quân đoàn chia thành tốc nhỏ, lấy doanh làm đơn vị, mà trắng nhị quân làm thanh hà lĩnh duy nhất một chi kỵ binh quân đoàn, bản thân biên chế so bộ binh càng thêm nhỏ bé, một cái doanh chỉ có 800 người. Lấy doanh làm đơn vị, toàn bộ trắng nhị quân hai cái đoàn cấp tốc biến thành mười cái doanh, cùng đoàn bộ kỵ binh bộ đội, phân tán đến cái này một mảnh hoang nguyên bên trên. Mà lúc này Trần Đáo cũng mang thân vệ của mình quân ngay tại cái này biên cảnh trực tuyến, bắt đầu bốn phía chặt cây tối, bắt đầu ở trong này xây dựng nơi đóng quân. Địch nhân tại xây dựng nơi đóng quân, đây là muốn chiếm cứ cái này một mảnh địa khu à? Nhìn xem một màn này, bốn phía điều tra nhị dạ tiểu đội cấp tốc tứ tán, nhưng bốn phía có kỵ binh quyết tán chiếm cứ khắp nơi đường biên giới, tình huống như vậy, tổng cộng kết liền có thể nhìn ra được. Đối diện cái kia không biết mê vụ lãnh địa chính là muốn đoạt xuống cái này một mảnh mới vừa từ trong xương mù hiện lộ ra cánh đồng. Nhưng lúc này Thảo ẩn thôn bất quá là 20 cái thành viên của tiểu đội, đối mặt một chi quân đoàn hơn và người, căn bản không phải đối thủ. Bốn phía chám nhĩ quân đoàn đám binh sĩ cơi chiến mã dọc theo đường biên giới vừa đi vừa về tuần tra. Đồng thời từng nhánh kỵ binh tiểu đội cũng bốn phía tìm kiếm những cái kia thảo ẩn thôn nhì dạ tiểu đội. Phát hiện mục tiêu, liền bay thẳng đi qua, nhưng không làm chủ động công kích, chỉ là tại cái này một chi tiểu đội biên giới du dãng, đối mặt tình huống như vậy, những này thảo ẩn thôn nhì dạ tiểu đội cũng đều phát hiện không thích hợp địch nhân không có xuất thủ, xem ra ngược lại là giống chờ đợi phía bên mình xuất thủ tiến hành phản kích. Rất nhanh, những cái kia dẫn đội trung nhận nhóm đều kịp phản ứng, cái này không phải liền là lạt mềm buộc chặt à. hiện tại Song Vương cũng đều không hiểu rõ đối diện, nếu quả thật đánh lên, ai cũng không biết thắng bại, nhưng lần này, nếu như chính mình những này phụ trách điều tra nghỉ dạ tiểu đội xuất thủ, Như vậy địch nhân cũng liền không cần lưu thủ đến lúc đó, chính là địch nhân xâm lấn thảo ở thôn, xâm lấn thảo chi quốc nhất định phải đem những chuyện này lập tức hồi báo cho rằng xin chỉ dụ đại nhân. Tại trắng nhi quân đoàn khác nhau xua đổi xuống, những nhị dạ này tiểu đội bắt đầu có vào, đồng thời những này siêu tập đến tin tức cấp tốc truyền lại đến hậu phương bộ chỉ huy dàn xin chỉ dụ trong tay. Địch nhân xuất động đại quy mô quân đoàn, mà lại số lượng tại khoảng một vạn người. Dàn xin nhị chỉ dụ cùng một bên thôn bên trên long nhìn thấy điều tra tiểu đội báo cáo bên trên tình báo, hơi kinh ngạc. Vốn cho là điều tra xong tình báo liền có thể chủ động xuất kích tiêu diệt đối diện bộ đội, chiếm cứ đối diện địa bàn nhưng bây giờ đến xem, địch nhân dùng một lần xuất động một chi vạn người bộ đội, hơn nữa còn đều là binh lính tinh luyện, thảo ẩn thôn các nhỉ dạ tựa hồ cũng không phải đối thủ. lần này địch nhân tựa hồ là phi thường có thực lực a. giang xin chi dịu mở miệng nói, mà lại đối diện mục tiêu thế mà là đầu tiên chiếm cứ những cái kêu hoang dã địa khu, mà không phải tiến công thảo chi quốc, như vậy xem ra đối diện tựa hồ không phải thật không có hung hãn mê vụ lãnh địa, có thể tiếp xúc. nhưng có ảnh đại nhân mệnh lệnh là để thủ hạ tan ra bộ đội làm chủ lực tiến công địch nhân, đánh vào đối diện hạch tâm địa khu. lúc này Giang Sĩ Nghị trì dịu đối với trắng nhị quân tình huống hơi kinh ngạc, nhưng thân là một cái Nghị dạ bộ đội thủ lĩnh, Giang Sĩ Nghị trì dịu nghĩ càng nhiều hơn chính là nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Mệnh lệnh Nghị dạ tiểu đội tiếp tục vận nút, bại lộ tiểu đội cho phép trở về, đồng thời triệu trong nơi đóng quân tất cả chúng nhẫn, đến đây họp. Giang Sĩ Nghị chi dịu thân là Thảo ẩn thôn thượng nhẫn, khi tiến vào mê vụ thế giới trước đó, bất quá là một trong đó nhẫn, đến tiếp sau kinh lịch một loạt chiến đấu mới đem thực lực bản thân tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc, trở thành Thảo ẩn thôn nhân viên cao tầng mặc dù thảo ẩn thôn đối với những cái kia mê vụ lãnh địa nhân khẩu cùng tài nguyên đều mười phần tham lam muốn cướp đoạt tất cả gặp được mê vụ lãnh địa nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải đồ đần biết thu thập tình báo biết rõ không thể địch lại lấy xâm lân chiến đấu kia là căn bản không có khả năng khi nhìn đến trần đáo trắng nhíp quân, cái này một chi thanh hà lĩnh tinh nhuệ nhất quân đoàn những này thảo ẩn thôn các nhị dạ cũng bắt đầu cẩn thận mục đích của địch nhân là chiếm cứ toàn bộ theo trong xương ngủ lộ ra ngoài cánh đồng hiện tại mặc dù không biết cái này một cái cánh đồng có bao lớn nhưng chỉ từ hiện tại điều tra tình báo đến xem, chí ít là 20 cây số trở lên độ rộng đáng tiếc những này cánh đồng đều là hoang nguyên, không phải thảo ẩn thôn cần thiết thổ địa mà lại tạm thời không có phát hiện tài nguyên, căn bản không đáng cùng đối diện cường đại như thế quân đoàn tranh đoạt. Thảo ẩn thôn, nếu như địch phong lúc này ở trong này, nhất định sẽ nghĩ đến cái kia năm thôn dùng binh khí đánh nhau chi nhãn con người chuyển kỳ cố sự. Tại trong lúc này một cái một mực làm tạm ngư không có quá nhiều kịch bản thôn, ở trong mê vụ thế giới, liền biến thành một cái mê vụ lãnh địa thống trị thế lực, mà lại bốn phía không có cái gì được nhân Đối với đã từng kẹp ở đại quốc ở giữa gian Nan Sinh Tồn Thảo ẩn thôn đến nói, quả thực là một lần bay vọt. Bất quá lúc này Thảo ẩn thôn đối với Thảo Chi quốc thống trị, cũng không phải là địch phong như thế quyền lợi chìm xuống đến thôn, bao trùm đến mỗi người trên thân. Tại Thảo ẩn thôn mới vừa tiến vào mê vụ lãnh địa lúc, là cùng gần phân nửa Thảo Chi quốc cùng nhau. Đồng thời nguyên bản Thảo ẩn thôn thôn trưởng được đến lãnh địa kỳ vật, lại thêm thực lực bản thân, cấp tốc thu phục toàn bộ toàn bộ Thảo ẩn thôn. Sau đó, Thảo ẩn thôn phát hiện Thảo Chi quốc đại danh vị Chí thành trì biến mất hiện tại cùng thảo ẩn thôn tương liên gần phân nửa thảo chi quốc đều chỉ là một chút quý tộc cùng phổ thông bách tính đối với này được đến càng mạnh lực lượng thảo ẩn thôn thôn trưởng dần dần có lòng tin tự xưng có ảnh tổ chức thảo ẩn thôn hiện tại còn lại lý dạ tương tự chỗ xuất kích chiếm cứ từng tòa thành trì nhưng bởi vì lý dạ trên bản chất đều là một đám lính đánh thuê bản thân không tồn tại cái gì đầu góc chính trị lại thêm thảo ẩn thôn nguyên bản là một cái thôn nhỏ trong thôn còn không phải chỉnh tề thống nhất mâu thuẫn trung địa liền chớ đừng nói chi là cái gì chính trị thế là có ảnh tại đoạn xuống từng tòa nguyên bản thảo chi quốc thành thị về sau đầu tiên lấy thực lực thành lập quyền thống trị nhưng bởi vì thảo ẩn thôn nhị dạ không có quản lý địa phương năng lực mà lại cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. bởi vậy thảo ẩn thôn không thể không đem chiếm cứ thành trì một lần nữa giao cho địa phương quý tộc địa chủ phú thương tiến hành quản lý. thảo ẩn thôn mỗi một năm đều chỉ phụ trách thu thuế, đồng thời tuyển chọn trong thôn người trẻ tuổi nhìn xem có hay không nhị dạ thiên phú. nếu có ngày phú, liền làm thảo ẩn thôn nhị dạ, người nhà của bọn hắn cũng có thể tại sau này trở thành thảo ẩn thôn một viên. dưới tình huống như vậy, theo đoạn thời gian truyền dời, nhị dạ cùng hắn người nhà càng ngày càng nhiều, có ảnh không thể không theo thảo ẩn thôn bốn phía một chút thôn trấn xây dựng thêm vì thành thị, làm thảo ẩn thôn trực thuộc mà bây giờ thảo ẩn thôn cùng với trực thuộc thành trì phạm vi mặc dù không lớn nhưng cũng có trăm vạn nhân khẩu. mà có ảnh làm chuyện thứ hai chính là quét ngang thảo Chi quốc lang thang nì dạ. thông qua lãnh địa kỳ vật cho nhất định tin tức có ảnh thẳng đến mê vụ thế giới quỷ dị nguy hiểm. tương lai tại ngay từ đầu tăng cường thảo ẩn thôn thực lực có ảnh đánh phục tất cả lang thang nì dạ, đồng thời tổ chức vì thảo ẩn thôn lang thang bộ đội, đồng thời từ đó tuyển chọn trung thành người trở thành thảo ẩn thôn một phần tử. còn lại an trí tại một tòa đơn độc mở trực thuộc trong thành thị. mà những cái kia nguyên bản sơ tặc có ảnh bởi vì cố định dạ tư duy hình thức cho rằng dạ là chấp hành nhiệm vụ chuyên khu thù lao, cho dù là hiện tại thống nhất toàn bộ Thảo Chi Quốc cũng là như thế. Chỉ có điều thôn nhiều một bút theo các thành trì rút ra thu thuế làm thu vào. Bởi vậy những sơn tặc này liền trở thành Thảo ẩn thôn hạ nhẫn nhóm luyện tập đối tượng. Mỗi một năm Thảo ẩn thôn nghỉ dạ trường học sau khi tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm đều sẽ cầm những sơn tặc này cường đạo làm luyện tập đối tượng. Mà đối với hiện tại mê vụ phạm vi lãnh địa, vẫn như cũng là gọi Thảo Chi quốc đem thuộc hạ thành chấn chia 10 cái địa khu, mỗi một cái địa khu đều có một cái thượng nhẫn mang một chi nghỉ dạ quân toàn trấn phòng ngừa địa phương phản loạn. Cứ như vậy, toàn bộ Thảo chi quốc lãnh địa cách cục liền hình thành, lấy Thảo ẩn thôn cầm đầu phụ cận 10 cái trực thuộc thành thị làm hoạch tâm địa khu, thuộc hạ 10 cái địa khu, mỗi một cái địa khu lấy thành trì thành chủ, quý tộc, địa chủ tự trị. Hoàn cảnh như vậy bên trong vẫn tồn tại rất nhiều sơn tặc. Những cái kia nguyên bản là phong kiến quý tộc, các quý tộc có quản lý địa phương quyền lực, tại nị dạ bất quá hỏi dưới tình huống, những quý tộc này có rất nhiều tận khả năng đối với lãnh địa bách tính áp bách. Mà trừ cái đó ra, những người dân này nhóm còn muốn nhận sơn tặc cướp bóc, thậm chí là những dạ kia A bách, cùng thỉnh thoảng mê vụ sự kiện, có thể nói sinh hoạt hết sức gian nan. Ma thảo thôn, có ảnh tại thống nhất thảo chi quốc cũng căn cứ mê vụ thế giới lực lượng đẳng cấp phân chia, đem trong thôn đẳng cấp một lần nữa định nghĩa. Phổ thông nhị giả học sinh, thực lực không cao hơn hắc thiết cấp, ở trong thành phố đột phá đến hắc thiết cấp liền có thể trở thành hạ nhẫn, mà khi thực lực đột phá tới thanh đồng cấp chính là trung nhẫn. Nguyên bản đặc biệt thượng nhẫn bị cỏ ảnh vẫn đi, chỉ có tại thực lực đột phá tới bạch ngân cấp đồng thời trải qua kiểm tra cùng ba cái thượng nhẫn liên danh để cử tài năng trở thành một tên mới thượng nhẫn, mà một cái thượng nhẫn một năm chỉ có một cái danh sách đề cử. Cứ như vậy, toàn bộ thảo ẩn thôn theo tiến vào mê vụ thế giới đến bây giờ có thượng nhẫn bao quát có ảnh ở bên trong tổng cộng 30 mấy người, thuộc hạ trung nhẫn hơn 500 người. Mà bởi vì mê vụ thế giới tàn khốc, trong chiến đấu nhiều, hạ nhẫn dễ dàng nhất đột phá, hạ nhẫn có vượt qua 7000 người khổng lồ số lượng 31 vị thượng nhẫn, xem ra vô cùng ít đòi, nhưng là mỗi một vị đều là bạch ngân cấp chiến sĩ tinh huệ, mỗi một vị đều có thể một mình đảm đương một phía. Mà liên lấy dạng này chế độ xuống, Thảo ẩn thôn đi qua mấy năm, tại một lần tiến hành mê vụ tham dò lúc, Thảo ẩn thôn đội ngũ gặp được địch nhân cường đại. Có hành lực chiến địch nhân bị chém giết, có ảnh chi tử cái vị, tiêu diệt tàn tật địch nhân, sau đó một đường trải qua 2, 30 năm phát triển đến bây giờ có thể nói cái này thảo ẩn thôn trừ bỏ là địch phong trong nhận biết danh tự cùng hệ thống sức mạnh bên ngoài cũng không có những địa phương khác để địch phong quan thuộc mà bây giờ ở tiền tuyến rắn xin nghỉ chỉ dịu đem chỗ thu thập được tình báo báo cáo đi lên đối với đối diện thanh hà lĩnh bây giờ có ảnh bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị cùng thanh hà lĩnh một trận chiến đồng thời nhằm vào thanh hà lĩnh thực lực có ảnh chuẩn bị tổ chức mấy cái đặc thù tiểu đội đi điều tra địch tình có ảnh đại nhân hiện tại còn ở trong thôn tất cả trung nhẫn đã toàn bộ đến nơi được ngay tại phòng làm việc của mình có ảnh theo chỗ ngồi của mình đứng người lên cầm lấy một bên trên mặt bàn mang một cái tên là mũ dạo ảnh nhanh chân đi ra văn phòng tiếp xuống, chính là mới một lần chiến dịch, lần này đối thủ có lẽ tương đại, nhưng thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về Thảo Ẩn thôn. Chương 291, Thảo tri quốc. Chương 291, Thảo tri quốc. Thảo Ẩn thôn một gian to lớn phòng họp lớn bên trong, lúc này nơi này là mấy trăm người, những người này mỗi một vị đều có đặc thù trang điểm, phương mắt toàn bộ phòng họp, liền như là một cái cỡ lớn sở mát phong cách hội tụ điện. Có người bị băng vải quấn lấy đầu, có người bị băng vải quấn lấy nửa cái mặt, thậm chí có người bị băng vải bao lấy chỉ còn lại một đôi mắt cùng miệng. Có người một thân lưới đánh cá áo, có nhân sự mấy cái màu gà đầu, đầu nhím, mang một cái che mặt mặt nạ nửa cái che mặt mặt nạ hoặc là kỳ lạ hơn đặc biệt trang điểm nhưng ở trong này ngồi mỗi một vị đều là thảo ẩn thôn nghị Dạ, thực lực chí ít là tại Trung Nhẫn mà lại lúc này còn ở trong thôn thượng Nhẫn toàn bộ đến nơi này trừ vị Yên Tĩnh có hành đi lên trước phương cục giảng thần sắc nghiêm túc nửa khí trầm thấp mở miệng nói hiện tại hội nghị bắt đầu và hôm nay buổi sáng theo lãnh địa kỳ vật bên kia truyền đến tin tức chúng ta Thảo Chi quốc cùng một cái không biết mẹ vụ lãnh địa tiếp xúc lúc ấy ta lập tức phái ra thượng Nhẫn chỉ dụ cùng thôn bên trên Long hai vị dẫn đầu một chi dạ quân đến hiện tại tiền tuyến đã xuyên về tình báo Địch nhân hiện tại thể hiện ra thực lực muốn không chúng ta lớn mạnh một chút, đồng thời một khối áp vào chúng ta Thảo Chi quốc trên đường biên giới. Nhưng chúng ta Thảo Chi quốc Thảo ẩn thôn có ưu thế của mình. Hiện tại ta chuẩn bị tổ chức một chi 3.000 người nị dạ quân, liên hợp Đông bộ biên cảnh thứ tư, thứ năm, khu thứ 6 nị dạ quân cùng một chỗ chuẩn bị tập kích địch nhân bản bộ. Trước đó, ta cần một chi từ thượng nhận dẫn đội, trung nhận tạo thành điều tra tiểu đội điều tra càng thêm tỉ mỉ tình báo. Bởi vậy ta ở đây tổ chức Thảo ẩn thôn nị ra hội nghị thông báo chư vị, chúng ta Thảo ẩn thôn tiếp xuống lại muốn nên đón một trận đại chiến dịch, hy vọng sở hữu không có bị chọn lựa đến người làm tốt ra chiến trường chuẩn bị. Hiện tại ta điểm danh, xây dựng 5 chi điều tra tiểu đội. Tại Thảo ẩn thôn bắt đầu thương thảo kế hoạch cắt trên lúc, Địch Phong mang Lang đồ đảng quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn xuyên qua Hoang Nguyên huyện biên giới thông Đạo, tại trấn Đáo lưu lại nhân viên dưới sự chỉ dẫn, đến biên cảnh. Trên đường đi, nhìn xem những nơi đi qua đều là một mảnh bằng phẳng Hoang Nguyên, mà lại thổ nhưỡng vì nhiều, nguồn nước đông đảo, quả thực là một mảnh không vô cùng thích hợp khai khẩn đồng ruộng địa khu. Mà lại cái này một mảnh thổ địa diện tích còn không nhỏ, có lẽ là bởi vì là thông qua thứ nguyên chi môn lực lượng tương liền, khiến cho hai cái cánh đồng ở giữa mê vụ cánh đồng khu vực có chút lớn. Tại Song Vương lãnh địa kỳ vật lực lượng va chạm nhau liên tiếp, cái này một mảnh rộng lớn cánh đồng liền bị cố định xuống, trở thành hai mảnh lãnh địa khu giám sóc, cũng là một mảnh nơi vô chủ. Có lẽ tại đối diện Thảo Chi quốc đến nói cái này một mảnh địa khu chỉ là một mảnh không người hoang nguyên, nhưng đối với Thanh Hà lĩnh, đây chính là một mảnh tương lai sinh lương, làm sao có thể bỏ lỡ. Mà xem như kỵ binh quân đoàn trắng nhị quân đoàn lấy chính mình ưu tú lực lượng cơ động dẫn đầu vọt tới trên đường biên giới, đồng thời ở trong này hạ trại, xua đội đại bộ phận muốn chạy vào địch nhân điều tra binh, đây đối với Thanh Hà lĩnh đến nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường có lợi sự tình. Một đoạn này mê vụ cánh đồng có 30 km độ rộng, mà bây giờ có thể tính được ra đối diện cánh đồng bên cạnh dài vì 226 cây số, như vậy đầu này mê vụ cánh đồng diện tích chính là 6.780 cây số vuông diện tích. Lại thêm cái kia một mảnh theo trong sương mù hiện lộ ra rừng rậm cánh đồng 2.432 cây số vuông diện tích, tổng cộng là 9.212 cây số vuông diện tích. Dạng này diện tích số liệu bị Địch Phong tính toán ra lúc đến, Địch Phong đã có chút chảy nước miếng, cái này đã tương đương với hai cái thanh hà quận diện tích. Như thế tính toán một chút, Địch Phong làm sao lại bỏ lỡ cái này một mảnh thổ địa? mà lại đối diện lĩnh ngọn nguồn diện tích là hơn 5 vạn cây số bông tình huống bây giờ đến nói, địch nhân thực lực càng mạnh, hiện tại có thể nhiều đoạt lấy một điểm thổ địa, như vậy tiếp xuống Thanh Hà lĩnh liền có thể nhiều một chút nội tình, cho dù là một mảnh đất hoang. Chớ đừng nói chi là đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy cùng một mảnh thích hợp trồng trọt bình nguyên, mà lại đây đều là nơi vô chủ, là phải bị chiếm cứ xuống tới, chính là Thanh Hà lĩnh thổ địa, quả thực là không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm cầm xuống. Mang ba chi quân đoàn quân tiên phong đến bên cạnh, địch phong từ trong miệng trần đáo được đến một chút tình báo, cũng đối với địch nhân thực lực cảm giác mạnh mẽ đến một trận chấn kinh. Những địch nhân này là lấy đám bộ đội nhỏ hành động mà lại đơn binh tốc độ đã có thể so sánh trắng nhị quân đoàn kỵ binh tốc độ. Bất quá bây giờ không có thực chiến, không có cách nào xác định ra địch nhân cụ thể sức chiến đấu. Sau đó, Trần Đáo trong miệng nói tới một đầu khác tình báo để địch phong kinh ngạc, đồng thời trong lòng cấp tốc làm ra cảnh giác. Căn cứ hiện tại sau mục đích địch nhân tình báo biểu hiện, địch nhân trang điểm so giá quái gì, nhưng mỗi một cái cái chán, hoặc là địa phương khác đều sẽ cột một cái hộ ngạch, hộ trên chán có cùng một cái đổ xuống xoắn kia bên cạnh ký hiệu. Đây là nhìn xem tình báo trong tay, địch phong mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này hộ nệch hình dạng, cùng chợt hộ trên chán đồ án. Địch Phong nghĩ đến một chút tin tức. Thảo chi quốc, Thảo thôn, Nị dạ, Trà Cờ dạ, các loại thần kỳ nhất thuật. Trong đáy mắt, Địch Phong cấp tốc khẩn trương lên, ánh mắt tại bốn phía ngay tại bố trí chúng quân lều lớn binh sĩ, có chút khẩn trương cùng rung động. Hồi hộp chính là, những nị dạ kia thực lực, phân thân thuật, biến thân thuật, thủ độn, chờ một chút thần kỳ năng lực để những nị dạ này thực lực có lẽ là tại thời điểm chiến đấu còn có thể đối phó. Nhưng tại nếu như là đang bị thẩm thấu thời điểm, cũng không phải là Địch Phong có thể đối phó. Thanh hà lĩnh bộ đội chính diện tác chiến không có vấn đề, đánh trận địa chiến cũng không có vấn đề, đại binh đoàn tác chiến, quân đoàn vân phi áp chế hoàn toàn có thể xung kích đối diện nhị dạ bộ đội. Nhưng nếu như là quy mô nhỏ tác chiến, cũng không phải là thanh hà lĩnh có thể đối phó. Không chỉ có như thế, cái này một cái thảo chi quốc thảo ẩn thôn thế, nhưng là tại mê vụ thế giới kinh lịch mấy chục năm, ai cũng không biết những này thảo ẩn thôn nhị dạ theo mê vụ thế giới thu hoạch được cái gì năng lực đặc thù. Bởi vậy, hiện tại thanh hà lĩnh đối mặt cái này không biết thực lực thảo chi quốc, dù cho đã từng là nhị dạ thế giới nhỏ yếu người đi đường đối cảnh tấm tồn tại, nhưng thanh hà lĩnh cũng nhất định phải cầm ra 12 phần tinh thần đến. Bất quá Từ một phương diện khác đến nói, đối diện nhìn giả thế nhưng là địch phong châu biết rõ hệ thống sức mạnh, theo biết thảo chi quốc thảo ẩn thôn tình báo bắt đầu, địch phong liền đối với đối diện cái này không biết mê vụ lãnh địa có hiểu rõ nhất định. Mà lúc này đối diện đối với thanh Hà lĩnh còn là một mảnh mê vụ, đây chính là thanh Hà lĩnh chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, địch phong cũng mang bộ đội chuẩn bị ra ngoài, địch phong có vô tự chi thư, có thể nhìn thấy đối diện thuộc tính. Những này bị phái ra nhị giả tiểu đội đều là địch nhân trong bộ đội phải tính đến, bởi vậy, vậy theo những nhị này tiểu đội trên thân, địch phong có thể nhìn thấy một chút càng thêm tỉ mỉ tình báo đến lúc đó tại tăng thêm địch phong hiểu biết tình báo liền có thể đối với địch nhân tình huống tiến hành đoán trưởng, cuối cùng liền có thể trước thời hạn tiến hành bố cục Bất quá đối diện nhị dạ năng lực đặc thù cường đại, đơn binh tác chiến cùng đám bộ đội nhỏ tác chiến, thanh hà Lĩnh nhất định hoàn toàn không phải là đối thủ, mà lại không cách nào phòng bị địch nhân năng lực thẩm thấu. Đặc biệt là nếu như đối diện cho chính mình đến một trận ám sát hoặc là bắt cóc, ta tuyệt đối là chống đỡ không được. Địch phong nghĩ đến thanh hà Lĩnh hiện tại phòng ngự tình huống, các quân đoàn, thậm chí là thanh hà lính bên trong thanh hà thành, hộ vệ đều không phải có thể chống đỡ được nhị dạ thẩm thấu bộ dáng. Tình huống như vậy, nếu như bị địch nhân phát hiện, đó mới là càng khủng bố hơn nếu quả thật bị đối diện thẩm thấu ám sát một số nhân vật trọng yếu như vậy địch phong tuyệt đối là muốn khóc không ra nước mắt nhất định phải làm ra có thể điều tra địch nhân tình báo phương pháp phòng ngừa địch nhân xâm lấn. địch phong thầm nghĩ đến mà lại nhất định phải hiện tại cầm ra điều tra tình báo những chuyện khác có thể tạm thời giao cho những người khác xử lý làm ra quyết định địch phong mang thân vệ của mình đội rời đi chung quân liệu lớn tại giang ngoại địch phong một bên tiến lên một bên tìm kiếm địch nhân tình báo bất quá tìm nửa ngày địch phong không có phát hiện đối diện dạ tiểu đội bóng dáng lúc này khoảng cách trắng nhị quân đoàn xuất hiện đã qua thời gian một ngày Cái kia đến nỉ dạ tiểu đội đại đa số đều bị trắng nhị quân đoàn kỵ binh bộ đội đuổi ra ngoài, mà trong đó một phần nhỏ tiến vào cái kia một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, tạm thời tránh né Thanh Hà lĩnh điều tra đối với cái kia một mảnh rừng rậm nguyên thủy cánh đồng. Thanh Hà lĩnh biện pháp là trước tiến hành vây quanh, chiếm lĩnh bốn phía địa khu, sau đó lại rừng rậm nguyên thủy bốn phía thành lập cứ điểm, một chút xíu thanh lý rừng rậm nguyên thủy. Thang đến cuối cùng đem toàn bộ rừng nguyên thủy chặt cây sạch sẽ, thanh lý mất trong đó toàn bộ ma thú, để nó biến thành một mảnh bằng phẳng đồng ruộng, trở thành Thanh Hà lĩnh một khối lương thực làm ra đang tìm kiếm nửa ngày không có phát hiện nỉ dạ bóng dáng, địch phong suy tư một lát mang thân vệ của mình đội hướng về trên đường biên giới tiến đến theo vừa rồi đưa đến tình báo đến xem chấm nhị quân đoàn cũng không có phát hiện càng nhiều nhĩ dạ nhưng tại trên đường biên giới đóng dự ở bên kia bộ đội đưa ra phát hiện nhĩ dạ đội tuần tra báo cáo làm địch phong đến trên đường biên giới lúc đúng lúc một chi nhĩ dạ tiểu đội ngay tại đi qua xa xa nhìn lại địch phong ánh mắt đảo qua cái này một chi nhĩ dạ tiểu đội từng cái kỹ càng tin tức xuất hiện tại địch phong vô tự chi thư bên trên hạ nhẫn hắc thiết cấp lực lượng 8 thể chất nam tinh thần 17 huyết mạch dạ huyết mạch có thể thông qua tu luyện để tự thân tế bào lực lượng cùng lực lượng tinh thần hội tụ vào một chỗ hành trình chạ cờ dạ kỹ năng trung cấp nhẫn cụ ném trung cấp cận chiến chạ cờ dạ tinh luyện thuật sơ cấp chạ cờ dạ không chế phân thân thuật biến thân thuật thế thân thuật trang bị cung lại, trong tay kiếm đoàn đao chú thích lệ thuộc vào thảo chi quốc thảo ẩn thôn hạ nhẫn 10 phần phổ biến trung nhẫn thanh đồng cấp lực lượng 14 thể chất 9 tinh thần 30 mươi huyết mạch nhị dạ huyết mạch có thể thông qua tu luyện để tự thân tế bảo lực lượng cùng lực lượng tinh thần hội tụ vào một chỗ hành trình chạ cờ dạ Kỹ năng: Cao cấp nhẫn cụ ném, Cao cấp cận chiến, trả cờ giả tinh luyện thuật, Cao cấp trả cờ giả khống chế, Phân thân thuật, Biến thân thuật, Thế thân thuật, Nhẫn thuật, Thủ đoạn. Trang bị: Cung nại, trong tay kiếm, đoàn đao. Chú thích: Lệ thuộc vào Thảo Chi Quốc Thảo ẩn thôn Trung Nhẫn, đã là Nhẫn thôn lực lượng trung tiên. Nhìn xem những nhĩ dạ này thuộc tính, Địch Phong trong nháy mắt liền rõ ràng đối diện thực lực. Những nhĩ dạ này cùng Địch Phong suy nghĩ như thế, lực lượng cùng thể chất tương đối nhỏ yếu, chỉ có tinh thần lực cường đại. Nói trắng ra chính là công cao phong thấp, cùng thanh hà lĩnh bộ đội muốn so lực bộ phát cường đại, nhưng không thể bền bỉ. Kỹ năng lực sát thương to lớn, nhưng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Bởi vậy, chỉ cần là Thanh Hà lĩnh binh sĩ có thể đối phó được địch nhân đợt thứ nhất tiến công, đem địch nhân kéo vào rằng có chiến. Như vậy Thanh Hà lĩnh tuyệt đối là có thể đánh bại những nị dạ này, mặc dù khả năng tự thân thụ thương cũng vô cùng nhiều thôi. Trừ cái đó ra, Địch Phong thông qua vô tự chi thư năng lực theo những nị dạ này trên thân siêu tập đến một chút tình báo, nhìn xem những tin tình báo này, Địch Phong xác định phán đoán của mình. Đầu tiên, đem những nị này tin tức cho các quân đoàn, hậu phương phát một phần, đồng thời, xây dựng một chi chuyên nghiệp hóa ứng đối nị dạ bộ đội bộ đội đặc thủ nhưng cần bắt đầu lại từ đầu, đặc biệt là lãng phí thời gian. mà lại, lúc này đã thấy những nhị dạ này tình báo, địch phong cũng liền không còn trên đường biên giới dừng lại, nhìn bốn phía ngay tại xây dựng cứ điểm binh sĩ, thầm nghĩ hiện tại tốt nhất là có thể cùng đối diện tiếp xúc một chút, nếu như có thể kéo dài một ít thời gian là tốt nhất. hiện tại thanh hà lĩnh đã thể hiện ra như thế quân đội đối diện thảo ẩn thôn sẽ không còn nghĩ muốn tiến công đi, làm địch phong trở về trung quân lều lớn, chuẩn bị phái ra sứ giả cùng đối diện thảo ẩn thôn đàm phán một chút thời điểm. bỗng nhiên trên đường biên giới xuyên về tin tức, một chi xây dựng cứ điểm quân đội bị đánh lén. Toàn bộ cứ điểm bên trong một cái tiểu đội binh sĩ không một may mắn còn sống sót, tất cả binh sĩ đều bị chém giết, thi thể của bọn hắn cũng đều biến mất, đồng thời vũ khí của bọn hắn cũng đều không tại. Hiện tại toàn bộ đường biên giới tiến vào trạng thái khẩn cấp, các quân đoàn đều tăng cường tuần tra, đồng thời chờ đợi địch phong mệnh lệnh. Thi thể biến mất, mà lại phù văn súng trường rơi xuống đối diện thảo ẩn thôn trong tay. Khi tin tức kia vừa xuất hiện, địch phong lập tức dập tắt phái ra sứ giả ý nghĩ, đã địch nhân đầu tiên phát động tập kích, như vậy Thanh Hà Lĩnh cũng liền cần phản kích, không thể yếu thế. Mà lại, theo thi thể biến mất thời điểm, địch phong liền nghĩ đến một cái khác tình huống. Tại những nghi dạ này bên trong, có không ít là có thể theo thi thể bên trong thu hoạch được tình báo đi ra. Như vậy hiện tại cái này, một cái tiểu đội binh sĩ thi thể biến mất, như vậy Thanh Hà lĩnh đại khái tình báo liền muốn bị địch nhân thu hoạch được, như vậy tiếp xuống, liền sẽ là một cuộc các chiến. Ta làm sao quên đi, những nghi dạ này còn có theo thi thể bên trong thu hoạch được tình báo năng lực, hiện tại không thể kéo dài thời gian, đã đối diện động thủ trước, như vậy Thanh Hà lĩnh lập tức tuyên chiến, chiến tranh muốn bắt đầu. Lúc này, địch Phong không kịp hối hận, cấp tốc làm ra phán đoán. Mệnh lệnh, Lang Đồ đảng quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, trắng nhị quân đoàn toàn bộ tập kết từ giờ trở đi chiến tranh bắt đầu giờ khắc này địch phong không chuẩn bị lưu thủ đã đám bộ đội nhỏ sẽ không là những nhì dạng kia đối thủ như vậy liền lấy đại binh đoàn tiếp cận tình thế bức bách địch nhân phản kích đồng thời mấy vạn đại quân đột nhập địch nhân trong lãnh địa để chiến trường tại địch nhân trên lãnh địa triển khai từ đó làm thanh hà lĩnh cảnh nội trở nên an toàn ô ô một trận kéo dài tiếng kèn vang lên thanh hà lĩnh các quân đoàn bắt đầu tập hợp lấy địch phong làm trung tâm quân đoàn vân khí tương liên nháy mắt biến thành một cái chỉnh thể Lúc này, tại Thanh Hà lĩnh đối diện Thảo Chi Quốc thảo ẩn thôn để thuộc hạ nghỉ Dạ bộ đội đánh lén một cái tiểu đội, là làm cái này một chi Nghị Dạ quân quân đội dài rằng xì nhĩ chỉ dịu mệnh lệnh. Như là địch phong suy đoán như thế, Thảo Chi Quốc tại nghỉ Dạ thế giới so ra kèm cái kia Ngũ Đại Quốc, nhưng trên thực tế thực lực bản thân còn được đặc biệt là ở trong cái mê vụ thế giới này phát triển mấy chục năm, có một chút kỳ ngộ, cũng khai phát không ít mới nhân thuật, ở trong đó liền bao quát có thể theo thi thể bên trong thu hoạch được tình báo nhân thuật. Mà có dạng này nhân thuật, như vậy giản xỉ nhĩ chỉ dịu biển liền không cần làm sao phái ra Nghị Dạ tiểu đội thẩm thấu. Đương nhiên, trước thời hạn tấm vào Đợi đến sưu tập đến tình báo phát động phản kích cũng là một cái kế hoạch. Thừa dịp lúc ban đêm, giáng sĩ nghỉ chỉ dụ ra lệnh thuộc hạ nghỉ dạ tiểu đội tập kích một cái trên đường biên giới cứ điểm, chém giết cứ điểm bên trong binh sĩ, mang đi những binh lính này thi thể. Mà không lâu sau, cái này cứ điểm binh sĩ toàn bộ tử vong bị binh lính tuần tra phát hiện, sau đó tầng tầng báo cáo, đưa đến địch phong trong tay. Chương 292, chuẩn bị tiến công. Chương 292, chuẩn bị tiến công. Các tướng sĩ, tiếp xuống chúng ta sẽ đối mặt một trận cực kỳ chiến đấu ra khổ, cuộc chiến đấu này bắt đầu, chúng ta sẽ đối mặt theo bất kỳ địa phương nào phát động đột nhiên tập kích nhưng lúc này địch nhân đã xuất thủ chúng ta không thể có bất luận cái gì lưu thủ đối mặt địch nhân trực tiếp chém giết liền xem như liều chết cũng phải cấp ta cắn xuống một miếng thì đến triệu tập thuộc hạ các quân đoàn địch phong đứng tại chúng quân đoàn trước lớn tiếng cổ vũ mỗi một vị chiến sĩ đồng thời đem chính mình chỗ biết rõ tình báo làm cho tất cả mọi người đều có một cái đại khái hiểu rõ làm địch phong nói xong các quân đoàn toàn bộ điều động lấy quản hợi hoàng cân quân đoàn làm tiên phong phong duệ quân đoàn cùng trắng nhị quân đoàn vì hữu cánh lang đảng quân đoàn vì trung quân lấy địch phong làm tâm quan hệ song song 4 cái quân đoàn chiến sĩ bước vào đối diện địa khu mấy vạn đại quân khuyết tán ra đến rướng về phía trước tập kích. Lần này nếu là đại quân đoàn xuất động, như vậy cần thiết đối mặt chính là toàn bộ thảo chi quốc, mà những lý dạ này nhóm đều là xuất quỷ nhập thần, sẽ không nhìn xem thực lực ngươi cường đại, liền cùng ngươi tiến hành đại binh đoàn tác chiến. Bởi vậy, địch phong lần này xuất động, là tìm kiếm không đến cái gì lý dạ bộ đội, nhưng địch phong đang quyết định xuất động đại quân lúc, liền rõ ràng khả năng này. Nhưng bản thân, địch phong lần này lựa chọn mục tiêu cũng không phải những này không muốn đánh chính diện chiến tranh lý dạ, á phân bay thẳng đối diện hoạch tâm địa khu. Tại xác định thảo chi quốc diện tích, như vậy liền có thể xác định, toàn bộ thảo chi quốc hoạch tâm thảo ẩn thôn ngay tại một cái lãnh địa hải tâm. Bởi vì mỗi một cái mê vụ lãnh địa lãnh địa kỳ vật nhất định là tại một phen lãnh địa hạch tâm địa khu. Bởi vậy, địch phong chỉ cần lựa chọn đối diện lãnh địa kỳ vật làm mục tiêu, mấy vạn đại quân cần vượt qua hơn 110 cây số lộ trình, liền có thể tới mục đích. Mà bây giờ, đối với toàn bộ quân đoàn đến nói, cũng chỉ là thời gian một ngày, cho dù là ven đường công chiếm một chút thành trì, cũng dùng không được mấy ngày. Mà lại coi như địch nhân thật ngăn lại chính mình bốn cái quân đoàn tiến công, như vậy đến tiếp sau năm cái quân kỳ quân đoàn, còn có hậu phương tín ngưỡng quân đoàn hay là đem phương Bắc trên phòng tuyến ba cái quân đoàn kéo qua 13 cái quân đoàn toàn quân xuất động, tất cả quân đoàn vận khí hội tụ, lại thêm địch phong làm trung tâm quan hệ song song toàn quân, dạng này đại binh đoàn liền xem như hoàng kim cấp cường giả đều sẽ bị đánh bại, địch phong liền không tin thật đánh không lại cái này. Thảo ẩn thôn, Thanh Hà lĩnh toàn quân xuất động, ngay lập tức liền bị trên đường biên giới Nỉ Dạ phát hiện, sau đó tình báo cấp tốc báo cáo đến tiền tuyến Nỉ Dạ quân quân đội dài giản xỉ nỉ chỉ dịu trong tay. Nhìn xem chính mình bất quá là vừa mới cầm xuống một cái cứ điểm, Địch nhân liền đến một lần đại quy mô binh đoàn tập kích, đối mặt địch nhân dùng một lần xuất động mấy vạn đại quân, Giang Sĩ Nhĩ chỉ dịu một mực là đối mặt chính là cỗ nhỏ nhị dạ tác chiến hình thức, trường hợp như vậy thật đúng là chưa bao giờ gặp. Mà lại thông qua tình báo, Giang Sĩ Nhĩ chỉ dịu biết địch nhân thực lực cũng không đơn giản, hiện tại mặc dù còn không có theo thi thể của địch nhân bên trên thu hoạch được quá nhiều tình báo, nhưng cũng đại khái rõ ràng đối diện hình thức chiến đấu. Lấy đại binh đoàn làm hạt tâm, thuộc hạ các bộ đội tại quân đoàn vân khí tác phúc, cùng các loại phụ văn vũ khí phối hợp xuống, tạo thành từng nhánh quân đoàn. Loại kia quân đoàn vân khí không chỉ có thể tác phúc, còn có thể áp chế địch nhân khắc vào cố hữu kỹ năng trở thành quân đoàn thiên phú dạng này từng nhánh quân đoàn đối với bản thân lấy tinh anh làm hạt tâm cũng không có bao nhiêu quân đội nhân viên thảo ẩn thôn đến nói quả thực chính là một cái đại địch nhưng là nên đánh hay là muốn đánh giang sĩ nhị chi diệu biết một trận chiến này không có khả năng tránh dưới sự điều động thuộc cho nên nhị ra quân bắt đầu ứng đối thanh hà lĩnh chiến đấu mà lúc này lấy hoàng cân quân đoàn làm tiên phong hoàng cân quân đoàn một đường chạy như điên cấp tốc xuyên qua ven đường từng cái thôn trấn hướng về ngay phía trước đánh tới ven đường cũng gặp phải vài chỗ bộ đội chống cự tỷ như nói những địa phương kia thôn xóm địa chủ quý tộc hộ vệ đội Những hộ vệ đội này cũng sẽ không vận dụng trả cơ dạ, chỉ là cầm vũ khí người bình thường, tại gặp được Hoàng Cân quân tiên phong bộ đội về sau, tại chỗ liền bị nghiền nát. Sau đó quân tiên phong gặp nước bắt cầu qua thôn tuyên truyền, một đường tiến lên 10 cây số lộ trình, đều không có gặp được bất luận cái gì nhị dạ tập kích. Đây là không chuẩn bị xuất động, hay là chuẩn bị một cái đại chiêu. Trên đường đi, chỉ là lần lượt quy mô nhỏ chiến đấu, Địch Phong hơi kinh ngạc, kinh ngạc vì cái gì đối diện nhị dạ không hướng chính mình tiến công. Một đường hướng về phía trước, ven đường thôn trấn đều bị Địch Phong đánh xuống, lúc này, tòa thành thứ nhất hồ xuất hiện tại Hoàng Cân quân đoàn phía trước. Toàn bộ thành trì không tính khổng lộ, trung quanh là một vòng cao 5 mét nham thạch tường thành, trên tường thành có thể nhìn thấy từng đội từng đội binh sĩ đóng giữ, mà lại không ít người cũng đều là nị dạ. Rốt cục gặp được nị dạ, dọc theo con đường này liền cái chống cự đều không có, không biết coi là nơi này bất quá là một cái bình thường lãnh địa đâu. Quản Hợi đi tới tiền tuyến, nhìn xem trên tường thành binh sĩ, có chút hưng phấn nói: "Căn cứ địch phong trước đó nói tới tình báo đến xem, cái này mê vụ lãnh địa những cái kia có năng lực thần kỳ nị dạ mới là chủ lực, tại không có phát hiện địch nhân dưới tình huống, quản Hợi đối với những nị dạ này thực lực cũng có chút nghi hoặc." Hiện tại, những nhỉ dạng này đều ở nơi này, như vậy tiếp xuống chính là mình hoàn cân quân đoàn công thành, cầm xuống cái này một tòa thành trì, để thanh hà lĩnh binh sĩ có một cái căn cứ, đồng thời có thể hướng bốn phía khuyết tán. Mệnh lệnh pháo binh bố trí trận địa, sau 10 phút tiến hành pháo kích, các bộ đội làm tốt công thành chuẩn bị. Nhìn xem cái này một tòa cũng không quá cao thành trì, quản hợi cấp tốc truyền đạt công thành mệnh lệnh. Đồng thời, các bộ đội tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng, tại quân ta bộ binh công thành lúc, tìm tới trên tường thành quân địch tiến hành kích, nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất cầm xuống dạng này một tòa thành. Đúng. Quản Hợi đại quân tại tòa thành trì này dừng lại, từng cái pháo cối trận địa xây dựng, các bộ đội tổ chức bộ binh chuẩn bị công thành, mà tại từng cái vị trí thích hợp, các tay bắn tỉa bắt tốt phủ văn súng trường đã làm tốt chuẩn bị. Hết thề chỉ tại 10 phút đồng hồ liền hoàn thành nhiệm vụ. Nã pháo, ra lệnh một tiếng, đầu tiên là liên tiếp pháo cơ, những này pháo cối nhắm ngay đều là trên tường thành, từng phát đạn pháo cấp tốc lên không, ở trên bầu trời vạch ra một cái đường vòng cung, hướng về phía trước trên tường thành rơi xuống. Lúc này, trên tường thành đám binh sĩ cũng đối với pháo cối loại vũ khí này có chút hiểu rõ, dù sao mê vụ chuyện gì đều có, nhìn xem đối diện pháo cối nã pháo. Trên tường thành các nhị dạ cấp tốc hành động, từng phát trong tay kiếm bay ra, muốn đánh trúng những này. Phi tốc rơi xuống đạn pháo đối với các nhị dạ để nói, mỗi người trong tay kiếm đều là bách phát bách trúng. Đối mặt với cao tốc rơi xuống đạn pháo, cũng có được không nhỏ tỷ lệ chính xác. Phanh phanh phanh, từng phát đạn pháo rơi xuống, bộ phận thậm chí là không có rơi trên mặt đất, liền bị đánh trúng. Trên tường thành đại lượng binh lính bình thường bị vụ nổ tác động đến, tại chỗ tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tường thành liền bị hỏa pháo bao trùm, binh lính thủ thành không thể không triệt thoái phía sau, tạm thời tránh né pháo kích. Mà lúc này đây, trên mặt đất đã sớm chuẩn bị kỹ càng bộ binh nhấc lên công thành thăng lây hoặc là nôn vã, hướng về phía trước thành trì phóng đi. chương 293, công thành. chương 293, công thành. vang, vang, vang. chính diện tác chiến, một đội bộ binh khiêng túi thuốc nổ vọt tới dưới tường thành, cửa thành, mấy cái túi thuốc nổ vừa để xuống, nháy mắt một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ cửa thành bị uy lực to lớn nổ tung trực tiếp nổ tung cửa thành. sau đó, từng đội từng đội hoàng cân quân đoàn binh sĩ cứ như vậy tiến vào thành nội, đồng thời, trên tường thành, từng đội từng đội binh sĩ cũng bắt đầu bắc thang mây, chuẩn bị công thành. địch nhân giết tiện đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. thành nội theo trên tường thành triệt hạ đến tránh né pháo kích nĩ dạ đám đội trưởng nhìn xem tại một trận nổ tung về sau đánh vào thành nội địch nhân có chút rung động cùng địch nhân tốc độ vào lúc này tại bộ binh đã vọt tới dưới tường thành các nơi pháo tối trận địa đình chỉ pháo kích đối với pháo ân đến nói bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ Z. lúc này từng đội từng đội bộ binh xông lên tường thành cùng công tới địch nhân chiến đấu mà ở trong đó các nĩ dạ cũng lẫn trong đám người đối với địch nhân chuẩn bị là một kích chí mạng nhưng lúc này những này hoàng cân quân đoàn các bộ binh thuận binh phía trước từng thành từng thành phủ văn xuống trường nhắm ngay phía trước đồng thời trên bầu trời Quân đoàn vân khí hội tụ, bắt đầu áp chế những quân địch này đối mặt với không ngừng sạ kích xuống trưởng. Đột nhiên đối mặt dạng này vũ khí, những này thủ thành binh lính bình thường bất quá là những địa chủ kia. Các quý tộc chiêu mộ đến vệ đội tạo thành, bản thân sức chiến đấu mặc dù có thể, nhưng căn bản không có thống nhất. Kinh nghiệm tác chiến, toàn bộ nhờ những nhị giả kia thống nhất chỉ huy. Nhưng lúc này, những nhị dạ này nhóm đối mặt vô số học súng, tại trong thành này chật hẹp trong đường phố cũng vô pháp cấp tốc tránh né, không ít nhị dạ ngay lập tức bị bắn giết. Hạ nhận nhóm phòng vấn những này hỏng súng, không có chút nào sức đánh trả mà trung nhận nhóm còn tính là có chút ý thức, một cái thế thân thuật trốn vào bốn phía trong phòng ốc, tạm thời xem như an toàn. nhưng đối diện hoàng cân quân đoàn đám binh sĩ cũng đều không phải người bình thường, không chỉ là có quân đoàn vân khí tăng phúc, còn có quân đoàn thiên phú tăng phúc, thực lực bản thân cũng phi thường tốt đối diện với mấy cái này nhị dạ thoát đi, các binh sĩ có thể thô sơ giản lược phát hiện những nhị dạ kia phương hướng, đồng thời năng lực phản ứng cùng những nhị dạ này cũng là tương xứng. trên bản chất nói, nếu như không phải các nhị dạ am hiểu tránh lẽ, tốc độ cực nhanh, có thể tại bất luận cái gì địa hình chiến đấu. Dạng này cực kỳ thích hợp ám sát tác chiến hình thức, trên thực tế địch phong cũng không cần lo lắng nhiều bộ đội của mình. Hiện tại tại cái này đại quân đoàn tác chiến xuống, quân đoàn Vân Khí đang áp chế đối diện nị dạ thực lực, binh lính bình thường tại cận chiến phương diện cũng có thể cùng những nị dạ này một trận chiến đột nhiên nổ súng, bắn giết rất nhiều binh sĩ, từng đầu đường đi bị thanh lý, tiền tuyến tập kích bộ đội mở ra một lỗ hổng, để bộ đội cấp tốc hướng về thành nội quyết tán đồng thời đến tiếp sau bộ đội cũng liên tục không ngừng theo tường thành cùng cửa thành tiến vào thành nội, bắt đầu quét sạch thành nội còn lại quân địch. Một tòa phòng ốc trước Hai cái hoàng cân quân đoàn binh sĩ phát hiện một cái nỉ dạ tránh ở trong đó, lẫn nhau dựa vào tại cửa ra vào, hai tên binh sĩ liếc nhìn nhau, sau đó một sĩ binh phá tan cửa, một sĩ binh một cái mang mảnh vỡ lựu đạn bị ném đi vào. Vậy anh Một tiếng nổ tung, đại lượng nổ tung xương mù theo cổng phòng tuôn ra, mà lúc này, hai tên lính giơ vũ khí giết vào trong phòng. Trong phòng, có thể nhìn thấy một cái đầu mang nỉ dạ hộ ngạch nỉ dạ mặt lộ hoảng sợ ngã trên mặt đất, bị đột nhiên ném ra lựu đạn nổ chết. Giải quyết. Nhìn xem người nỉ dạ này chết đi, hai tên lính cấp tốc trò chuyện trong phòng, tiến về địa phương khác tìm kiếm địch nhân. Một bên khác một cái tiểu đội binh sĩ ngay tại trên đường phố cấp tốc tiến lên phía trước mấy tên muốn phản kháng binh sĩ bị tại chỗ bắn giết nhưng ngay tại cái này một chi tiểu đội chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc đột nhiên một bên bay tới hơn 10 cái trong tay kiếm đồng thời còn có một chút trong tay kiếm bên trên mang từng cái mang bạo chữ trang giấy thuận đối mặt với đột nhiên tập kích những binh lính này cấp tốc kịp phản ứng mấy cái thuận binh phía trước tự thân lực lượng tăng cường phòng ngự tại thuận binh về sau còn lại binh sĩ cấp tốc tránh né ngoan một đạo kịch liệt nổ tung lần này không kém gì một viên liều đạn nổ tung khởi bạo phu bay tới Nhưng đối với địch nhân binh sĩ đến nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Nổ tung qua đi, tiểu đội chiến sĩ cấp tốc hướng về trong tay kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái nị dạ ngay tại trên nóc nhà cấp tốc rút lui. Truy! Lần này, tiểu đội binh sĩ dơ thương xạ kích, từng phát đạn rơi xuống nị dạ bốn phía, những binh lính này đều có cường đại tố chất thân thể, đồng thời được đến đại lượng đạn chuyên môn tiến hành xạ kích. Người nị dạ này tốc độ nhanh, nhưng những này hoàng cân quân đoàn binh sĩ cũng kịp phản ứng, từng phát đạn liền như là mọc thêm con mắt, đánh vào người nị dạ này trên thân. Lập tức, bị mấy chục phát đạn đánh trúng, cái này một cái nị cùng tại chỗ chết đi mà bởi vì các nghị giả bốn phía xuất kích, cùng trên nhảy rồi tránh, Hoàng Cân quân đoàn binh sĩ cũng có bộ phận binh sĩ đi tới trên lầu chót, trực cứ thành nội chỗ cao bốn phía tìm kiếm những nghị giả kia. Tại 20,0000 Hoàng Cân quân đoàn đại quân vây quét xuống, toàn bộ thành nội tất cả phản kháng lực lượng bị cấp tốc quét sạch. Chỉ là ngắn ngủi 1 giờ, quản hợi Hoàng Cân quân đoàn liền cầm xuống cái này một tòa thành trì. Sau đó, quản hợi triệu tập các bộ đội, tổng kết đối với nghị giả bộ đội kinh nghiệm, đồng thời hai cái đoàn tiếp tục hướng phía trước, làm quân tiên phong tiến về phía trước công. Những nghị giả này tốc độ thật nhanh, nhưng tố chất thân thể, cận chiến quân ta binh lính bình thường liền có thể chém giết dạng này lui ra. Tại địch phong mang đại quân tiến vào thành trì, quản hội cấp tốc hướng địch phong hồi báo liên quan tới đối với những nị dạ này ứng đối phương thức. Nhưng là những nị dạ kia nếu như trốn, quân ta liền tương đối khó đối phó, mà lại những cái kia kỳ lạ nhất thuật, cũng là đối với quân ta tạo thành to lớn thương vong nguyên nhân, quân ta lần này công thành chiến hơn trăm người thường vong toàn bộ là những tình huống này. Quản hội quân đoàn trưởng, cái này một tòa thành trì từ quân ta tiếp quản, hoàng cân quân đoàn tiếp tục xuất kích. Lần này tác chiến, mặc dù chỉ là cùng thủ thành nị đánh một trận, nhưng hắn tình huống đến nói tình huống căn bản đến nói, thanh hà lĩnh triệu tập đại bộ đội tác chiến là một cái biện pháp, nếu quả thật cùng địch nhân tiến hành phòng ngự chiến. Như vậy thanh hà lĩnh sẽ bị địch nhân đánh lén tập kích quấy rối làm cho khó lòng phòng bị, cuối cùng bị đánh tan. Nhưng bây giờ ưu thế tại địch phong bên này chỉ cần là một đường đẩy tới, căn bản không có khả năng sẽ thua. Như vậy bước thứ hai, lưu lại một cái đoàn đóng giữ nơi này, đồng thời quét sạch thành nội quý tộc, triệu tập những cái kia bị chèn ép bách tính tiến hành công thầm đại hội. Địch phong cấp tốc bố trí cái này một tòa thành trì tình huống, mở miệng nói: Đối với tất cả bách tính phân thổ địa, phát lương thực, xây dựng thôn chấn sở chính vụ cùng dân binh tổ chức, để bọn hắn lấy bọn hắn lực lượng đi hộ vệ tài sản của bọn hắn. Cứ như vậy. Dân chúng liền đứng tại chúng ta bên này, những nghi dạ kia nhóm liền sẽ dần dần mất đi cơ bản bản. Lưu lại đóng giữ bộ đội, địch phong mang đại bộ đội tiếp tục đi tới, mà lúc này, một tòa thành trì tại địch nhân tiến công xuống chỉ kiên trì ngắn ngủi một giờ, dạng này tình báo cấp tốc huyết tán ra, đối với những cái kia chuẩn bị chạy đến chi viện các nghi dạ cảm giác được rung động. Khi nào, nhà mình nghi dạ bộ đội cũng không chịu được như thế. Chương 294, đẩy về phía trước tiến bảo. Chương 294, đẩy về phía trước tiến bảo. Lam Thanh Hà lĩnh đánh hạ đến một tòa thành trì về sau, làm phòng giữ bộ đội dần xin nghi chỉ dịu dạ quân liền không cách nào tại tranh chiến. Nị Dạ kia cùng quân đoàn đánh chính diện, tuyệt đối là đánh không lại, nhưng tiến hành tập kích quái rối, địch phong đặc biệt đem tốc độ bằng được Nị Dạ trắng nhị quân đoàn bố trí tại cánh. Trắng nhị quân đoàn, làm Thanh Hà lĩnh có thể nói 13 quân đoàn xếp tại trước 3 quân đoàn, không tiến vào tốc độ cực nhanh, mà lại tự thân thuộc tính muốn so công cao phòng thấp nị dạ cường đại rất nhiều. Tại ngay từ đầu Thanh Hà lĩnh bộ đội tiến vào thảo chi quốc, Giang Xỉ nị chỉ không phải là không có tiến hành ngăn cản, nhưng phải đi ra đám bộ đội nhỏ trực tiếp bị trắng nhị quân đoàn bắn giết. Một bên khác phong duệ quân đoàn mặc dù không có tốc độ, nhưng dựa vào nhân số cùng thanh hà lĩnh phủ văn súng ống vũ khí, cũng cùng những nị dạ kia đánh một đội một, hai đội một. Dù sao Thảo Chi Quốc nị dạ không nhiều lắm, chỉ cần không ngừng liều chết xuống dưới, tại Thảo Chi Quốc các nị dạ xem ra sớm muộn chính mình về dị vong. Thế là lúc ấy Giang Si nị chỉ dự chuẩn bị báo cáo tình huống, chờ đợi viện quân tại làm tiến một bước tiến công, nhưng khiến Giang Si nị chỉ dự không nghĩ tới chính là địch phong bộ đội chỉ dùng một giờ liền cầm xuống tòa thành thứ nhất hồ. Cái tia cường đại hỏa lực đã so nị dạ nhân thuật mạnh hơn, mà lại nhân thuật cần tiêu hao trả cơ dạ có hạn chế nhưng binh sĩ súng đạn nhưng không có hạn chế. Lam thảo ẩn thôn phương hướng chính đông, có thứ 5, thứ 6, thứ 7 cùng thứ 8 địa khu, hiện tại Thanh Hà lĩnh chỗ tiến vào chính là thứ 6 địa khu. Toàn bộ địa khu mấy trăm ngàn nhân khẩu, thành trì năm tòa, đồng thời có một chi quy mô tại ngàn người lý dạ quân đóng giữ, cầm đầu chính là một vị thượng nhẫn đồng thời, thuộc hạ các thành còn có phối thuộc quý tộc cùng đám địa chủ hộ vệ bộ đội, những bộ đội này số lượng ở trên vạn người, nhưng phần lớn là người bình thường, rất ít là có lực lượng võ sĩ. Bởi vậy, tại đối mặt Thanh Hà lĩnh dạng này cơ hội là toàn bộ lãnh địa đều nhịp, toàn bộ tài nguyên nghe theo lãnh địa điều phối. Vũ Trang 13 cái quân đoàn gần 200,000 bộ đội thời điểm. Thảo tri quốc thực hành còn là phong kiến chế độ phân đất phong hầu, hơn nữa còn là trung ương chỉ phụ trách thu thuế chế độ phân đất phong hầu, mặc dù nị dạ lực lượng cường đại, nhưng chút ít nị dạ bộ đội hoàn toàn không phải thanh Hà lĩnh gia chiến quân đoàn đối thủ. Bởi vậy tại đợt thứ nhất giao phong bên trong, nị dạ quân đoàn trên mặt nổi là sức chiến đấu cường hãn, nhưng như cũng ở thế yếu. Thậm chí nguyên bản địch phong đều cho là mình sẽ đánh bất quá thảo ẩn thôn thậm chí là đánh cực kỳ thảm thiết, nhưng không nghĩ tới lại là như thế nhẹ nhõm. Nhưng theo tòa thành thứ nhất hồ bị thanh hà lĩnh lấy xuống, đồng thời gà tây hướng về phía trước tiến công, làm tuyến đầu dân xin nhị chỉ dịu bộ đội sở thuộc liền không thể chỉ thấy. trải qua thời gian dài, đều là thảo ẩn thôn đánh địch nhân, nơi nào là bị địch nhân đánh đến tận cửa, thậm chí là bị đoạt xuống một tòa thành trì, dạng này tình hình chiến đấu tại dân xin nhị chỉ dịu xem ra chính là một cái xì nhục. nếu như mình bây giờ không làm phản ứng, như vậy đến tiếp sau chính mình cái này thượng nhẫn tuyệt đối sẽ trở thành thảo ẩn thôn yếu nhất thượng nhẫn dương hô, trở thành thôn xì nhục. ra lệnh cho ta bộ nhị dạ tại địch nhân hành quân trên đường tiến hành từ từ ngăn cản, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đánh giết địch nhân, đó chính là thành công gian xin nhị chi nhìn xem vừa mới đưa tới truyền báo cấp tốc đối với bên người phụ tá ra lệnh. mặt khác cùng thứ sáu địa khu nhị dạ quân đội trưởng liên hệ, thỉnh cầu hắn bộ tổ chức đội chống cự địch nhân. mặt khác hướng thôn nói rõ tình huống, thỉnh cầu viện binh mau chóng đến. đúng. lam quản hội mang bộ đội tiếp tục đi tới, tại ven đường thôn trấn bên trong liền gặp được càng nhiều ngăn cản, hoặc là trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một cái mang gai nhọn hố sâu, hoặc là đông nhiên một đạo hỏa cầu phong bạo từ một bên bay tới, thậm chí là liên tiếp kịch liệt nổ tung. các loại ngăn cản để quản hội bộ đội không cách nào đang nhanh chóng tiến lên chỉ có thể là một bên thanh lý cả bẫy, một bên kéo ra vành đai cách ly để đại bộ đội thông qua. mà cái này liền cho đối diện các nhì giả cơ hội. đối với hoàng cân quân đoàn những ngày đổ xuất đến tiểu bộ đội, phái ra tinh nhuệ đám bộ đội nhỏ một ngụm ăn hết. tổn thất như vậy, đối với thanh hà linh đến nói, tính không được cái gì, nhưng để phía trước nhất quản hợi là hoàng cân quân đoàn tốc độ đi tới trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời còn có chút trở ngại. mà lại khi nhìn đến thanh hà lĩnh phủ văn súng ống nguy lực, những nhì giả này tại chém giết thanh hà linh binh sĩ cũng đem bọn hắn vũ khí cướp đi. nhưng bởi vì không có linh lực nạp năng lượng trang bị mà lại đạn cùng linh lực chứa đựng đơn nguyên đều cần đặc biệt chế tạo đánh xong đạn liền không có tác dụng. Tại ngay từ đầu, dựa vào binh lính bình thường vũ khí trong tay, những nghị dạ này còn có thể đánh lén Hoàng Cân quân đoàn, nhưng đến tiếp sau, căn cứ súng ống phương hướng, Hoàng Cân quân đoàn đặc biệt nhắm vào tính nắm bắn, cũng đánh giết một chút lị ra. Nhưng đến tiếp sau, nhìn xem bộ đội của mình tiến lên bị ngăn trở, quản hội suy tư về sau, chuẩn bị bộ đội tinh luyện, hướng về hai bên vây quanh đi qua, những nghị dạ kia, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại, đối mặt Hoàng Cân quân đoàn vây công, hoặc là tránh né không vội chết đi, hoặc là lập tức rút lui cùng Hoàng Cân quân đoàn kéo dài khoảng cách soa vương cứ như vậy lẫn nhau rằng có cùng một chỗ, lẫn nhau có thắng bại, mà lúc này đến tiếp sau bộ đội cũng theo vừa mới chiếm cứ trong thành trì đi ra, làm đại quân tiến lên, những cái kia tiến hành tập kích mấy dối nhĩ dạ không còn là trở ngại, mà lại lấy trắng nhị quân đoàn tốc độ cùng sức chiến đấu, tại xác định một chỗ có nhĩ dạ bằng dáng, lấy địa hình tính thích hướng quân đoàn thiên phú lại thêm mau lẹ ra chỉ, trắng nhị quân binh sĩ có thể phát giác được những nhĩ dạ kia bằng dáng, từ đó tính nhắm vào phản kích. Bốn phía, những cái kia vẹn vẹn là hắc thiết cấp hạ nhẫn, bởi vì bản thân không có bao nhiêu nhân thuật, mà lại tự thân các phương diện thuộc tính cũng không bằng những cái kia trung nhẫn. Tại đối mặt trắng nhị quân dạng này đã kết xuống, thương vong thảm trọng nhất. Như là địch phong đoán trước như thế, mặc dù theo trên nhân số đến nói, Thanh Hà lĩnh tổn thất binh sĩ tương đối nhiều, nhưng Thảo ẩn thôn tỉ dạ số lượng có hạn. Chết một cái đối với Thảo ẩn thôn đều là một cái cự đại tổn thất, nếu như là trung nhẫn kia liền tổn thất càng lớn, sau khi thượng nhẫn, toàn bộ Thảo ẩn thôn chỉ có 31 cái chính thức, quả thực là thưa thất đến địa vị đương nhiên, nếu như một cái thượng nhẫn đều là một cái thực lực cường đại bạch ngân cấp tử cường... theo trình độ nhất định đến nói, Thanh Hà lĩnh đỉnh tiêm chiến lược cũng liền cùng Thảo ẩn thôn không sai bị lắm. Chỉ có điều bởi vì Thanh Hà lĩnh có trình độ nhất định công nghiệp hóa, đại lượng vũ khí trang bị cung ứng lại thêm thành hệ thống luân phiên huấn luyện cùng tại đại quy mô trong quân đoàn quân đoàn vân khi kéo theo binh lính bình thường đều trưởng thành để thanh hà lính có đột phá mới hiện tại thanh hà lính cùng đối diện một đối một hối đoái thương vong thảo ẩn thôn cũng không chịu nổi địch nhân đã động mà lại nhì giả đã không quá có tác dụng địch nhân cấp cao chiến lực cũng sẽ xuất hiện lúc kia mới là thanh hà lính một lần đại địch mệnh lệnh hoàng cân quân đoàn chậm lại tốc độ đồng thời mệnh lệnh lang đảng quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn đuổi theo khoảng cách tòa thành tiếp theo bất quá là hơn 20 cây số lộ trình một ngày thời gian đầy đủ đến đồng thời địch phong thẩm nghĩ đến đến lúc đó, chỉ sợ địch nhân đại quân cũng muốn đến, đến lúc đó chính là một trận đại quy mô chiến dịch. Chương 295, công chiếm thành trì. Chương 295, công chiếm thành trì. Núi Dừng Thành, Thanh Hà Lĩnh vừa mới chiếm cứ một tòa thành trì. Cái này một tòa thành trì, bởi vì phụ cận có một mảnh núi rừng không ngừng sản xuất vật tư mà gọi tên. Hiện tại cái này một tòa thành trì bên trong đã bị Thanh Hà Lĩnh chiếm cứ. Hoàng Cân quân đoàn đánh xuống toàn bộ Núi Dừng Thành về sau, Từ Phong Duệ quân đoàn lưu lại một cái đoàn đội giữ, đồng thời Triệu Tập thành nội tầng dưới chốt mạch tính, bắt đầu quản lý toàn bộ Núi Dừng Thành. Dựa theo Thanh Hà Lĩnh biện pháp chỉ cứ một tòa cái khác lãnh địa thành trì bình thường là muốn lùng bắt những cái kia tội ác tại trời gây nên sự phẫn nộ của dân chúng người bình thường những người này là những cái kia ức hiếp bách tính quý tộc loại người này tại lãnh địa đều phi thường dễ dàng tìm kiếm được đến trừ cái đó ra còn có hải băng thổ Phị cường đạo chờ một chút người tìm tới những người này về sau triệu tập bách tính công khai xử quyết tuyên bố thanh hà lĩnh đã thay các ngươi xử quyết các ngươi phẫn nộ mục tiêu hiện tại thanh hà lĩnh chế độ nhất định phải so với các ngươi sinh hoạt tốt hơn mà lại đáng giá các ngươi tin phục sau đó xử quyết những người này ra sản một phần trong đó liền sẽ phân phát cho trong những dân chúng kiêng nghèo khó người ta, dạng này tiến một bước tăng cường thanh hà lĩnh sở chính vụ công tín lực. Cuối cùng, đối với toàn bộ thành trì thăm dò rõ ràng về sau, liền bắt đầu thành lập phân danh giới, thành nội chính là đường đi, thành khu, thành cấp 3 cùng ngoài thành thôn, trấn, thành cấp 3 đặt song song. Xác định mỗi một cái địa khu phân danh giới, theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu, tổ chức tầng dưới chốt dân chúng tuyển chọn chính mình người quản lý, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố một chút quy củ. Về sau, tại cao hơn một cấp sở chính vụ bên trong, lấy người địa phương tay cùng chút ít thanh hà lĩnh nhân viên phối hợp, tạo thành trấn, thành khu sở chính vụ Tại phía trên, liền từ đại lượng Thanh Hà lĩnh nhân viên phối hợp chút ít bản địa có to lớn danh vọng nhân tài tạo thành thành sở chính vụ, làm cấp 3 sở chính vụ xác lập về sau, những này thành liền sẽ chuyển hóa thành huyện, trở thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận, đặt vào Thanh Hà lĩnh công chế. Lúc này, tại núi rừng này Thanh nội chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, Thanh nội tất cả các cư dân liền thấy một cái không giống bình thường thế lực, nguyên bản lữ hiệp chính mình người đều không có, bị phơi bày ra xử quyết, đồng thời mỗi một nhà nghèo khó nhân viên đều phân đến nhất định vật tư, cam đoan sinh hoạt có thể tiếp tục. Sau đó. Thành nội từng cái mới công trình bắt đầu thành lập, núi rừng huyện sở chính vụ dựa vào theo những quý tộc kia bên trong tịch thu được lương thực cùng tài vật tại núi rừng thành nội chiêu mộ công nhân, kiến thiết trường học, bệnh viện, đồng thời thanh lý thành nội đường đi, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, đại lượng chiêu công cương vị để thành nội ngoài thành tất cả bách tính đều hành động. Tại phong phú thủ lao dưới sự dụ hoặc, những người dân này nhóm đều lựa chọn đi theo thanh hà lĩnh cùng một chỗ lao động, đồng thời tại lao động lúc thanh hà lĩnh cũng sẽ đối với những người này tiến hành một chút huấn luyện. Mà ngay tại cái này trong lúc bất chi bất giác, những người dân này liền trở thành thanh hà lĩnh một viên, nguyện ý nghe theo thanh hà lĩnh sở chính vụ An bài. Tuân thủ thanh hà lĩnh pháp luật, vì bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ tài sản của mình mà chiến. Tại núi rừng này trong huyện, một chỗ trong quân doanh, một cái rõ ràng là nỉ dạ trang điểm người ngay tại đối với một đám binh sĩ giảng thuật cái gì. Cẩn thận nghe qua, người này giảng thuật chính thức chính mình như thế nào tinh luyện trả cơ dạ, nếu như khống chế trả cơ dạ leo cây, đạp nước, hoặc là phóng thích nhân thuật. Mặc dù hệ thống sức mạnh khác biệt, nhưng thanh hà lĩnh tầng dưới chót lực lượng là linh lực, loại lực lượng này là hấp thu ngoại giới linh khí chính mình chiết xuất chứa được. Thông qua linh lực cường hóa thân thể, từ đó tăng thực lực lên mà đối với vận dụng linh lực, một mặt là thả vận chuyển linh lực thả một chút tăng phúc hiệu quả, một mặt là tăng cường tự thân chiến đấu sức chịu đựng đồng thời, còn có thể thông qua linh lực phóng thích một chút pháp thuật. Nhưng bởi vì thanh hà lĩnh không có phương diện này dự trữ, chỉ có lĩnh ngộ phù văn lực lượng chiến sĩ tài năng thông qua linh lực thi triển phù văn lực lượng. Nhưng thanh hà lĩnh bên trong còn có lực lượng khác hệ thống, tỷ như nói nội lực, võ đạo, ma pháp, tinh thần trở một chút hệ thống. Nhưng bởi vì thanh hà lĩnh lãnh địa hoạch tâm là cùng linh lực có quan hệ, bởi vậy những lực lượng này hệ thống theo không ngừng diễn hóa, đã biến thành lấy linh lực làm cơ sở, đang tiến hành những lực lượng khác hệ thống chuyển hóa. Tỷ như nói võ đạo, chính là đem linh lực cùng tự thân thể lực kết hợp trở thành nội lực, thi triển các loại võ đạo công pháp. Lại tỷ như, thông qua linh lực vận chuyển, dung nhập dục thân, từ đó để chính mình đạn sinh ra nội khí, để tự thân sức chiến đấu trở nên cường đại. Mà bây giờ, Thanh Hà lĩnh lần nữa tiếp xúc một cái lực lượng mới hệ thống, Nị Dạ hệ thống, Trạ Cờ Dạ. Không thể không nói, chính quy đoàn chiến, Nị Dạ căn bản sẽ không là Thanh Hà lĩnh đại quân đoàn đối thủ, nhưng Nị Dạ bản thân cũng có thể lấy chỗ. Mà lại bởi vì Thanh Hà lĩnh không có phản chế Nị Dạ quá nhiều thủ đoạn, bởi vậy Thanh Hà lĩnh nu cầu cấp bách một nhóm có thể cùng Nị Dạ lẫn nhau đối kháng lực lượng mà tại chiếm cư núi rừng thành, đội thành núi rừng huyện thành lập sở chính vụ làm cho cả núi rừng huyện đều đi theo tại sở chính vụ sau lưng bắt đầu cấp tốc phát triển, cái kia bị quý tộc đám địa chủ áp chế tầng dưới chót người tại có quyền lực của mình về sau cũng buộc phát ra cực cao nhiệt tình. mà tại ở trong đó, nguyên bản một ít gia đình tại núi rừng huyện mấy cái hạ nhẫn nhìn xem trong nhà mình sinh hoạt biến hóa, lại thêm thanh hà lĩnh dụ dỗ chưa hàng, cũng lựa chọn gia nhập thanh hà lĩnh. mà bây giờ những này hạ nhẫn liền đối với đóng giữ tại núi rừng huyện phong duệ quân đoàn bộ đội tiến hành dạy bảo, đem chính mình như thế nào trở thành lý dạ, như thế nào vận dụng trả cờ dạ thủ đoạn đều miêu tả đi ra đương nhiên. Đây cũng chỉ là đối với những chiến sĩ này một chút tham khảo. Những chiến sĩ này bản thân đều là cường hóa nhục thân, trong lòng bàn tay lực binh sĩ, không có khả năng chuyển tu chạ cờ dạ đương nhiên. Cái này chạ cờ giả cũng có thể là cái gì kỳ vật hiệu quả, thành hà lĩnh. Nếu như không dựa vào kỳ vật phát triển, tuyệt đối là phi thường gian nan. Nhưng bây giờ, đối với hạ nhận nhóm nói rõ lực lượng vận dụng, những binh lính này cũng học tập. Nhưng lúc này hiệu quả cũng không khả lắm, đại bộ phận binh sĩ đều không thể vận dụng những kỹ xảo này, mà lại tự thân nắm giữ nội lực cũng không có mạnh như vậy tạo hình, chỉ đối với thân thể có tam phúc. Nhưng lần này học tập, tham khảo những này hạ nhẫn nhóm dạy bảo kỹ xảo, để phong duệ quân đoàn đám binh sĩ nghĩ đến một cái đặc thù bộ đội, Lý Tú Ninh bộ đội sở thuộc Nương Tử quân. Cái này một chi bộ đội, bởi vì Lý Tú Ninh kỳ vật, để những binh lính kia mặc dù là sử dụng quân đoàn vân khí, nhưng đơn binh lực lượng không phải nội khí, mà là nội lực. Thông qua các loại võ đạo công pháp, thể hiện ra thần kỳ là lực lượng, tỉ như nói kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, khinh công, mà chính thức loại kia xem ra cực kỳ thần kỳ khinh công, cùng các nghi ra loại lực lượng này mười phần cùng loại. Thứ tư Nương Tử quân quân đoàn, thế nhưng là có 25.000 người biên chế. Tất cả binh sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy nội lực, thật đánh lên, nương tử quân quân đoàn tựa hồ cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Lúc này, đóng giữ tại núi rừng huyện Phong Duệ quân đoàn đoàn trưởng nhìn xem những này quy hàng hạ nhẫn châu khai ra tình báo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có những này hạ nhẫn tình báo, thanh hà lĩnh đối với đối diện thảo chi quốc thảo ẩn thôn cụ thể chi tiết đều có hiểu rõ nhất định. Tỉ như nói, thảo ẩn thôn chỉ có 31 vị thượng nhẫn cùng hơn 500 trung nhẫn, mà lại hạ nhẫn cũng không đến vạn người, có thể nói sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng thanh hà lĩnh so sánh. Nhưng địch nhân đơn binh tắc chiến lực lượng cường đại, để thanh hà lĩnh nhất định phải thời khắc cẩn thận nhưng có càng nhiều hiểu rõ, làm cái này một phần tình báo cùng đoàn trưởng đối với nhận thuật cùng nội công so sánh để địch phong lưu tâm. Chương 296, đối kháng nị dạ bộ đội. Chương 296, đối kháng nị dạ bộ đội. Báo cáo, bộ đội tiền tuyến đã đến tòa thứ 2 thành, nhưng gặp được địch nhân mãnh liệt ngăn cản, hiện tại không cách nào đẩy về phía trước tiến vào. Thanh Hà Linh tiền tuyến, làm tiên phong hoàng cân quân đoàn bị ngăn trở, dùng một ngày thời gian tải đẩy tới đến ven đường tòa thứ 2 trước thành phương. Nhưng ở trong này, đến từ thảo ẩn thôn nị dạ quân viện quân đã đến, nhiều hơn rất nhiều nị dạ thủ thành, còn có đại lượng nhận thuật phản kích. Không có hạng nặng công thành vũ khí, vẻn vẹn là pháo cối không đủ để mở ra một con đường, để công thành bộ đội bắt đầu bị ngăn trở. Mà tiếp tục một ngày một đêm tác chiến, quân tiên phong Hoàng Cân quân đoàn mặc dù tự thân sức chịu đựng tăng cường, nhưng cũng bắt đầu sức chiến đấu hạ xuống, mặc dù toàn bộ Hoàng Cân quân đoàn còn có thể tiếp tục chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng bây giờ nghỉ ngơi mới là lựa chọn tốt nhất. Lang Đồ đảng quân đoàn tiếp nhận Hoàng Cân quân đoàn, bắt đầu tiến công. Địch Phong tại trung quân duy trì lấy toàn quân quân đoàn khí hội tụ, mở miệng nói: "Hoàng Cân, quân đoàn rút lui đốn, nghị quân đoàn chia hai bộ phận, luân thế tuần tra, hộ vệ bộ đội an toàn, phong duệ quân đoàn hộ vệ đường lui." cam đoan chúng ta rút lui lộ tuyến an toàn. Đúng. Theo chiến đấu tiếp tục, hậu phương, Trương Tú truyền đến tin tức, có quy mô nhỏ nị giả chạy vào, áp vận lương cỏ đội ngũ bắt đầu nhận tập kích, đồng thời bộ phận thành trì ngoại ý muốn nổi lên. Nếu như không phải Thanh Hà lĩnh đối với tầng dưới chốt bách tính lực khống chế, như vậy đối với những nghi giả này thẩm thấu thật đúng là khó mà phát hiện. Bất quá cái này phong duệ quân đoàn 2 đám đoàn trưởng đề nghị tựa hồ đích thật là có đạo lý. Lúc này, tại chính mình trong nơi đóng quân, nhìn xem hậu phương mấy nghi giả quy hàng mang đến tình báo, căn cứ kiểm tra phía bên mình tu luyện nội khí hệ thống hoàng cân quân đoàn cùng trắng nhị quân đoàn bộ đội như vậy không cách nào học tập nhì dạng đối với trạ cờ dạ không chế bọn hắn nội khí quá mức cứng mạnh am hiểu tại tăng cường thân thể chính diện chiến đấu am hiểu đối với lực lượng không chế mà không am hiểu đối với đặc thù tạo hình phương diện không chế mà từ trong quân đội tìm tới tu luyện nội lực hệ thống võ giả ngược lại là thích hợp loại phương thức này tỉ như nói nguyên bản theo nương tử quân quân đoàn điều tới các chiến sĩ tại học tập trả cờ dạng chế phương thức hiện tại đã có thể làm được tốc độ trên phạm vi lớn tăng cường đạp nước, leo cây các phương thức đồng thời những chiến sĩ này phát huy cực mạnh tính năng động chủ quan, trải qua thời gian dài thanh hà lĩnh bồi dưỡng để bọn hắn dưỡng thành học tập. Tổng kết, tìm tòi nghiên cứu vấn đề nguồn gốc trói quen tốt. Tại thông qua tự thân tu luyện nội lực nắm giữ cùng loại phương pháp về sau, những võ giả này trao đổi lẫn nhau, thành lập một bộ có hệ thống đơn giản như thế nào thông qua nội lực tiến hành róm cây, đạp nước, nhảy võ phương pháp cũng lấy đó làm tên làm cơ sở nội lực phương pháp vận dụng. Mà thông qua thực chiến, những này nắm giữ nội lực võ giả tại đối đầu những cái kia hạ nhẫn đã là có thể làm được lẫn nhau rằng co. Nói cách khác, Thanh Hà Lĩnh võ đạo hệ thống cùng người nghỉ dạng này, hệ thống có cực mạnh tương tự tính Mà Bồi dưỡng dạng này võ giả đối với Thanh Hà Linh đến nói, cũng không trở ngại. Nghe nói hiện tại nương tử quân quân đoàn sở thuộc 25.000 trong bộ đội, hiện tại toàn bộ là nắm giữ lấy nội lực võ giả, đương nhiên những võ giả này phần lớn là không có quá mạnh lực lượng, chỉ có tại đại quân đoàn tổ chức, tài năng tại quân đoàn văn khí cường hóa xuống mới có thể làm được địch nổi hạt thiết cấp đối thủ. Nhưng dạng này đã là đầy đủ, Thanh Hà lĩnh lúc này đối mặt địch nhân, thảo chi quốc thảo ẩn thôn cũng chỉ là hạch tâm địa khu trăm vạn nhân khẩu thôi. Mà lại bởi vì thảo ẩn thôn chuyên môn bồi dưỡng nghỉ dạng trở ngại Hiện tại bất quá không đến vạn người hạ nhẫn, hơn 500 trung nhẫn cùng 31 vị thượng nhẫn. Trừ bộ thượng nhẫn loại này xuất hiện quy mô nhỏ trên chiến trường liền có thể làm tính quyết định lực lượng chiến lực, tầng dưới chốt cùng trung tầng bộ đội, Thanh Hà lĩnh không kém gì Thảo Ẩn thôn. Mà lại, khi biết được Thảo Ẩn thôn đối với toàn bộ Thảo Chi quốc khống chế phương thức thế mà là thu thuế cùng phân đất phong hầu thống trị, căn bản không có phát huy ra toàn bộ lãnh địa lớn nhất tiềm lực, khi thấy cái trạng diện này, định Phong liền có chút nhẹ nhõm. Tình huống như vậy, giai đoạn trước bởi vì Thảo Ẩn thôn nội tình, Thanh Hà lĩnh tác chiến đích thật là sẽ phi thường gian nan. Nhưng làm đến tiếp sau cùng Thanh Hà Lĩnh rằng co xuống tới, Thanh Hà Lĩnh sẽ bằng vào đối với toàn bộ lãnh địa lực khống chế, đối với toàn bộ lãnh địa tài nguyên điều động tính năng lực, dần dần nghiền ép đối diện thảo ẩn thôn đặc biệt là hiện tại rốt cuộc tìm được một loại có thể cùng nhì dạ đối kháng hệ thống sức mạnh, mà lại cái hệ thống này ở bên trong Thanh Hà. Lĩnh cũng thuộc về lực lượng trung kiên, có thể điều động ra đại lượng bộ đội. Như vậy, hiện tại huyện thừa dịp đối diện nhì dạ không chú ý, ăn trước xuống đối diện mấy cái địa khu, suy yếu địch nhân tiềm lực chiến tranh. Mượn dựa vào Lý Tú Ninh nương tử quân đem chiến tranh kéo vào trạng thái giằng co, cùng đối diện thảo ẩn thôn kéo lấy đánh. Về sau đối nội xây dựng một chi võ giả quân đoàn, chuyên trách hướng đối nị dạ cùng cùng loại nị dạ dạng này quy mô nhỏ tác chiến đối thủ. Tôn Cấp tốc, Địch Phong ở trong lòng chỉ định xuống liên quan tới tiếp xuống một đoạn thời gian đại khái phát triển kế hoạch. Bất quá, hiện tại toàn bộ nương tử quân quân đoàn là toàn bộ chiến khu phương Bắc tổng chỉ huy, phụ trách chiến khu phương Bắc các nơi cứ điểm, bản thân 25000 người binh lực nếu như toàn bộ rút đi đi ra, đối với toàn bộ chiến khu phương Bắc nguy hại còn là to lớn. Mà lại Lý Tú Ninh còn là toàn bộ chiến khu phương Bắc tổng chỉ huy, hiện tại toàn bộ thanh hà lĩnh có năng lực chủ tính chung mấy cái quân đoàn tác chiến đại binh đoàn chỉ huy cũng không có mấy người nếu như Lý Tú Ninh ở trong này tọa chấn như vậy ta tự mình tọa chấn toàn bộ chiến khu phương bắc Địch Phong suy tư nhưng rất nhanh lại từ bỏ phán đoán của mình biện pháp này cũng không phù hợp có lẽ vừa mới gia nhập sẽ Dù An Nhi đột nhiên Địch Phong nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp vừa mới gia nhập Thanh Hà lĩnh sẽ Dù An Nhi có chủ tính Trung Đại quân kinh nghiệm bản thân thực lực không tầm thường thay thế Lý Tú Ninh phụ trách chiến khu phương bắc thích hợp nhất nhưng sẽ Dù An Nhi vừa mới gia nhập Thanh Hà lĩnh hiện tại các quân đoàn quân đoàn trưởng đối với nàng đều không hiểu rõ nếu như sẽ Dù An đảm nhiệm tổng chỉ huy khả năng tầng dưới chốt các tướng lĩnh cũng sẽ không chịu phục mà lại địch phong cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dù sao sẽ rủ a nỉ bất quá là vừa mới gia nhập thanh hà lĩnh trực tiếp nhảy lên đảm nhiệm mấy cái quân đoàn tổng chỉ huy đích thật là có chút không thích hợp cho dù là sẽ rủ a nỉ có thực lực có năng lực nhưng đối với cái khác các quân đoàn trưởng đến nói đều có chút không thích hợp dù sao đến bây giờ những cái kia quân kỳ quân đoàn quân đoàn trưởng đều vẫn là đại diện quân đoàn trưởng bởi vì những quân đoàn này giải nguyên bản đều là theo doanh trưởng phó đoàn trưởng để bạn làm binh đoàn mới đoàn trưởng đến tiếp sau càng là xây dựng thêm vì một vạn người quân đoàn những này đại diện quân đoàn trưởng bản thân năng lực đều có chút không đủ Mà lại bọn hắn cũng còn không có đủ quân công, bởi vậy bọn hắn đều là đại diện quân đoàn trưởng, chỉ có qua quân đoàn trưởng kiểm tra, có năng lực, lại thêm đầy đủ quân công, cái này đại diện hai chữ mới có thể bỏ đi. Mà những cái kia quân đoàn trưởng đều là như thế, sẽ dù Ạ nghĩ càng không khả năng theo một người mới nhảy lên trở thành một cái chiến khu tổng chỉ huy. Cuối cùng, Địch Phong suy tư về sau, ra lệnh: "Rút đi nương tử quân quân đoàn tiến về Nam Bộ chiến khu, Lý Tú Ninh đảm nhiệm Nam Bộ chiến khu phó tổng chỉ huy, đồng thời, Phong Duệ quân đoàn điều đi chiến khu phương Bắc, tiếp nhận nương tử quân phòng tiến đồng thời." thứ hai thủ hộ giả quân đoàn quân đoàn trưởng địch quân đảm nhiệm chiến khu phương bắc tổng chỉ huy xẻ dù a nỉ mang vừa mới xây dựng lõm đông kỵ binh hạng nặng đại đội cùng mùa đông lạnh giá bộ binh hạng nặng doanh tiến về chiến khu phương bắc đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. bất quá xẻ dù a nỉ cái này phó tổng chỉ huy kiêm nhiệm chiến khu phương bắc tham mưu trưởng phụ trách tham mưu tác chiến định chế kế hoạch bộ phận không chịu trách nhiệm trực tiếp dưới sự chỉ huy thuộc các quân đoàn bộ đội. cứ như vậy lấy xẻ dù a nỉ địa vị dùng một lần cũng cho một cái không sai vị trí là địch phong coi trọng hơn nữa còn có thể tiếp xúc chiến khu phương bắc chỉnh thể bố cục nhưng là bản thân chức vụ này không có quá lớn quyền lực cũng không tính là đối với cái khác không công bằng, mà lại vì để cho địch quân coi trọng xẻ rùa ạ nỉ kinh nghiệm tác chiến, địch phong còn đặc biệt viết thư nói rõ xẻ rùa ạ nỉ năng lực, để địch quân biết xẻ rùa ạ nỉ năng lực đối với xẻ rùa ạ nỉ coi trọng. xử lý xong quân đội điều động sự vụ, địch phong lại nhìn về phía hiện tại chứng cứ. hiện tại quân ta vị trí thứ 5 địa khu, nhưng bị địch nhân viện quân ngăn lại, một chi rừng bước không tiến. hiện tại xem ra thời gian ngắn là rằng có không xong. mà tại phương nam thứ bảy, thứ 8 địa khu cùng cái khác địa khu ở giữa có dòng sông cùng vùng núi, nếu như triệt để lấy xuống cái kia một mảnh địa khu, lại thêm ta bên này thứ 5 địa khu. Như vậy dùng một lần mất đi 3 cái địa khu, thảo ẩn thôn cơ hội là tương đương với tổn thất 1 phần 4 tiềm lực chiến tranh, đối với tương lai bộ đội tác chiến có rất lớn tiện lợi. Hiện tại thừa dịp đối diện các nghỉ dạ viện quân đều ở nơi này, như vậy ta có thể để phương nam quân kỳ binh đoàn xuất kích, thừa dịp thảo ẩn thôn ánh mắt đều tại thứ 5 địa khu bên này thời điểm, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Căn cứ tình báo, mỗi một cái địa khu trên cơ bản chính là có một cái thượng nhẫn cùng 500 nỉ dạ quân đóng giữ, mà lại cái này 500 người còn là phân tại toàn bộ địa khu từng cái trong thành trì, bởi vậy nếu như phát động tập kích, những này địa khu căn bản không có quá nhiều năng lực chống cự. Vừa vặn, nương tử quân cũng bắt đầu điều động, liền từ Lý Tú Ninh đảm nhiệm quân kỳ binh đoàn tổng chỉ huy, trước mang một bộ phận nương tử quân kỳ binh bộ đội đến tiền tuyến, thừa dịp mấy ngày nay dẫn đầu phát động tiến công đến tiếp sau bộ đội có thể tại cùng chạy đến phong duệ quân đoàn sau khi đến, tiến hành giao tiếp nhiệm vụ cùng khu vực phòng thủ đang rút lui. Thế là, địch phong lập tức đối với nương tử quân truyền đạt phong thứ hai mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh bổ nhiệm Lý Tú Ninh kiêm nhiệm quân kỳ binh đoàn binh đoàn trưởng, tử quân quân đoàn trước tiên có thể lấy kỳ binh đoàn bộ đội làm tiền phong, cùng quân kỳ binh đoàn tụ hợp về sau lập tức đối với địch nhân phát động tập kích, bằng tốc độ nhanh nhất công chiếm thứ 7, thứ 8 địa khu. Địch Phong cái này một phần mệnh lệnh ngay lập tức đưa đến Lý Tú Ninh trong tay, nhìn xem cái này một phần mệnh lệnh, Lý Tú Ninh lúc này từ bỏ chờ đợi ngay tại chỉnh Quân 4 cái bộ binh đoàn, lưu cái mạng lại lệnh, mang một mực là làm cơ động binh lực kỵ binh đoàn ngay lập tức xuyên qua Thanh Hà quận, Bình Tây quận, dùng một ngày một đêm thời gian đi tới trên đường biên giới. Mệnh lệnh kỵ binh bộ đội chỉnh đốn, Lý Tú Ninh cầm mệnh lệnh tiếp quản 5 cái quân kỳ quân đoàn, nguyên bản binh đoàn trưởng trở thành Lý Tú Ninh phụ tá. Tại hiểu rõ thuộc hạ 5 cái quân đoàn tình huống, cùng đối với đối diện điều tra, phát hiện địch nhân nhỏ yếu như vậy, Lý Tú Ninh cũng liền không tay. Tại sáng sớm ngày thứ hai Chỉnh đốn một đêm năm cái quân kỳ quân đoàn ngay lập tức phát động toàn diện tiến công. Chương 297, chém giết thượng nhẫn. Chương 297, chém giết thượng nhẫn. Nguyên bản tại Bình Tây quận đối diện, bởi vì Thanh Hà lĩnh chỉ là tại biên cảnh chủ quân, cũng không có sinh ra ma sát, lại thêm Vương Bắc địch phong mang đại quân tập kích hấp dẫn thảo ẩn thôn tất cả mục tiêu. Vì thế, thảo ẩn thôn chỉ bổ nhiệm một vị thượng nhẫn mang 1000 nị dạ quân phối hợp nơi đó khu thứ 7 cùng khu thứ 8 phòng bị quân kỳ quân đoàn. Nhưng không nghĩ tới, một ngày này, thừa dịp sáng sớm tất cả mọi người chính là ngủ say điểm thời gian, năm cái quân đoàn cùng một thời gian phát động tập kích, mà lại Làm lương tử quân kỵ binh đoàn, 5.000 kỵ binh đã có thể làm một chi chủ chiến lực lượng. Toàn quân xuất kích, cái này một chi kỵ binh ngay tại Lý Tú Ninh dưới sự dẫn đầu, nơi nào địch nhân bao lâu tập kích nơi nào. Mà ở phía trên chiến trường này, đột nhiên phản kháng người nơi nào sẽ nhiều, dĩ nhiên chính là cái kia một chi thượng nhẫn chỉ huy nị giả quân. Lúc này, ở phía trên chiến trường này, Nhận Thanh Hà lĩnh đột nhiên tập kích một vị này thượng nhẫn núi kỳ một lang cũng bị cái này đột nhiên tập kích đánh một trở tay không kịp đối mặt mấy vạn đại quân chính diện tập kích núi kỳ một lang lập tức mang chính mình nhì dạ quân phòng ngự lúc này ở phía trên chiến trường này núi kỳ một lang bên phía một cái tiểu đội binh sĩ toàn bộ chết đi núi kỳ một lang thân là hỏa độn nhì dạ năng lực tiến công to lớn đối với thanh hà lĩnh tập kích đã là săn giết mấy cái tiểu đội tầng tầng chặn đánh thanh hà lĩnh bộ đội thân là bạch ngân cấp thực lực thượng nhẫn chính diện tác chiến có lẽ lực lượng không quá mạnh ngược lại là nếu như ngươi đơn binh đánh lén như vậy thân là nhì dạ bọn hắn còn không có e ngại qua bất luận kẻ nào nhưng lúc này ngay tại núi kỳ một lang vừa mới giải quyết một đội đối thủ chuẩn bị triệt thoái phía sau lúc một trận đại điệu tiếng oanh minh truyền đến một chi kỵ binh chính lấy một cái tốc độ cực nhanh bỏ tới ven đường đang bị kỵ binh bao trùm lĩnh vực bên trong những cái kia không kịp tránh né đi ra hạ nhẫn bị tại chỗ chém giết những cái kia trung nhẫn muốn cấp tốc rút lui nhưng bị liên tục đạn xạ kích cũng tại chỗ bắn giết nhưng có một chút trung nhẫn muốn phản kháng nhưng thả ra pháp thuật bị giữa bầu trời kia quân đoàn vũ khí áp nguyên bản uy lực không phát huy ra một nửa đến ném ra bên ngoài trong tay kiếm cũng chỉ có một hai cái có thể đánh chúng địch nhân cái này đến không phải đánh không chúng mà là kỵ binh trên thân khôi giáp ngăn lại những này trong tay kiếm tổn thương, mà những cái kia yếu hại chỗ đều được bảo hộ, cho dù là trong tay kiếm đánh chúng, cũng không chịu được bao nhiêu tổn thương. Bộ đội của ta thấy cảnh này, núi kỳ một lang hai mắt đỏ bừng, những nhị dạ này đều là đồng bạn của mình, có không ít đều là hảo hữu của mình, mà bây giờ bọn hắn cứ như vậy đối mặt kỵ binh công kích, tại chỗ chết đi. Hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật. Sau một khắc, núi kỳ một lang nhanh chóng kết tấn, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra, sau một khắc đạo này hỏa diễm tại phía trước hóa thành một đạo trừng 10 mét đường tính hỏa cầu khổng lồ, cản tại kỵ binh phía trước. Trong ném mắt, ngay tại công kích đến bọn kỵ binh tránh né không đội, tại chỗ hơn 10 người bị hỏa cầu bao trùm, nhiệt độ cao phía dưới, những binh lính này đều phát ra một trận kêu rên. Hỏa diễm tán đi, hơn 10 tên kỵ binh cho dù là có nội khí hộ thể, cũng gánh không được một cái này, cả người lẫn ngựa biến thành cho tàn. Hỏa độn, bạo liệt hỏa diễm. Theo sát lấy, núi kỳ một lang cấp tốc triệt thoái phía sau, hai tay cấp tốc kết ấn, lại một cái nhân thuật thi triển, lần này, năm đạo chỉ có 1 mét hỏa cầu xuất hiện tại núi kỳ một lang trong tay. Từng mai hỏa cầu bị ném ra, rơi vào kỵ binh trong đám người, mỗi một viên hỏa cầu liền như là một viên lựu đạn, nổ tung lên. Tại giây đặc công kích kỵ binh bên trong thi triển dạng này nhẫn thuật tạo thành lực phá hoại là to lớn. Mặc dù lúc này đã có quân đoàn vân khí đối với nhân thuật uy lực cấm chế, còn có kỵ binh bản thân nội khí hộ thể, nhưng từng phát hỏa cầu nổ tung, lập tức tạo thành mấy người bị nổ bay, bên người hơn 10 người bị liên lụy tình huống. Ngắn ngủi hơn 10 giây, hai cái nhân thuật dưới tình huống liền có trên trăm tên kỵ binh thương vong, hơn nữa còn đều là tinh nhuệ kỵ binh, cái này không thể nghi ngờ không phải thể hiện ra thảo ẩn thôn thượng nhận thực lực. Dù sao cũng là dựa vào mấy triệu người tại nguyên tại cái này tàn khốc mê vụ thế giới sinh tồn mấy chục năm, có thể trở thành thượng nhẫn mỗi một cái đều có thiên phú của mình cùng năng lực. Lúc này, núi kỳ một lang phía trước kỵ binh đã vọt tới trước mặt mình không xa, một tay từ phía sau trong ba lô chuẩn bị móc ra mấy cái trong tay kiếm ném đúng ra, chuẩn bị rút lui. Nhưng lúc này, một cái kỵ binh nữ tướng xông vào phía trước, bay thẳng núi kỳ một lang mà đến. Mà theo một vị này nữ tướng công kích, núi kỳ một lang cái kia cảm giác bén nhạy phản phất là nhìn thấy cái kia một đám kỵ binh khí thế hội tụ vào một chỗ, toàn bộ tại vị kia nữ tướng trên thân. Đối với này, thân làn nhị dạ tự nhiên sẽ không trực diện kỵ binh phong mang, trong tay trong tay kiếm ném ra, hướng về một vị này nữ tướng yếu hại bay đi, đồng thời núi kỳ một lang thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui. Nhưng lúc này, kỵ binh nữ tướng lại sẽ không bỏ qua người này. Cái này một chi kỵ binh bộ đội tướng lĩnh chính là Lý Tú Ninh, mang kỵ binh của mình không ngừng săn giết những nhị dạ này. Lần này nhìn xem người nhị dạ này vừa ra tay chính là huy lực to lớn chiêu thức. căn cứ tình báo đối diện nhân thuật lại nhận quân đoàn vân khí áp chế, đồng dạng đều sẽ bị áp chế 50% mươi tài hưu, mà đang bị áp chế đến tình trạng như vậy dưới tình huống, còn có thể có như thế bi lực, như vậy chỉ có thể nói rõ người nhị dạ này là một con cá lớn. Trung nhẫn đã là không có khả năng có dạng này nhận thuật ý lực, như vậy tự nhiên chỉ có một cái khả năng, đó chính là thừa nhẫn đối diện người nỉ dạ này là một cái thượng nhẫn tại thảo ẩn thôn thượng nhẫn chỉ có 31 người một người trong đó còn là thảo ẩn thôn của ảnh mà bây giờ lại làm cho chính mình ở trong này gặp được một cái như vậy gặp được làm sao bây giờ tự nhiên là giết nếu như có thể lưu lại cái này thượng nhẫn đối với thanh hà Linh đến nói tuyệt đối là kiếm được mà lúc này lý tú ninh đồng dạng là thân là bạch ngân cấp tướng giả có kỳ vật gia trì còn có 5.000 kỵ binh có thể điều động đã đem cái này thượng nhẫn coi như là một cái con mồi nhận lấy cái chết một tiếng à, lý tú ninh trưởng thương trong tay cấp tốc đẩy ra bay tới trong tay kiếm dùng ngựa hướng về phía trước gia tốc vọt tới núi U kỳ một lang trong tay trường thương trong tay đâm ra nháy mắt cắm vào núi U kỳ một lang yếu hại chỗ nhưng sau một khắc một đoàn xương ngủ tiêu tán bị đâm trúng núi U kỳ một lang biến thành một khối đầu gỗ ừm nhìn xem chiêu thức của mình bị đối thủ né tránh lý tú ninh ngước mày ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía nhìn thấy một bên ngay tại rút lui núi U kỳ một lang chân mượt ní ra. lầm bầm một câu lời nói lý tú ninh trong tay chiến thương huy động một đoàn quân đoàn vận khí tại thương nhận hội tụ ánh mắt nhìn về phía cái kia núi U kỳ một lang trường thương trong tay cấp tốc huy động trường thương gai nhọn sau một khắc, Lý Tú Ninh trường thương trong tay không ngừng hướng về phía trước gai nhọn, tại trong một nhịp hít thở, Lý Tú Ninh liền đâm ra mấy chục lần, mà mỗi một lần gai nhọn, liền có một đạo từ nội lực làm cơ sở, quân đồn vận khí tăng phúc gai nhọn bay về phía phía trước núi kỳ một lang. Một cách này muốn so tốc độ của kỵ binh nhanh lên mấy chục lần, làm núi kỳ một lang cảm thấy được phía sau truyền đến một trận hàn ý, muốn né tránh lúc, một trận đau đớn theo trên thân truyền ra ngoài. Lý Tú Ninh mấy chục đạo gai nhọn phong tỏa núi kỳ một lang các nơi đường lui, bất luận nghĩ nơi nào tránh né, đều sẽ bị đánh trúng, mà bị Lý Tú Ninh gai nhọn đánh trúng. Lấy lý ra loại này cùng cấp bậc phòng ngự nhỏ yếu nghề nghiệp, cũng chỉ có trọng thương hoặc là tử vong. Một đạo gai nhọn đánh trúng núi kỳ một lang một bên, ngáy mắt sẽ ra một lỗ hổng, đại lượng máu tươi hỗn hợp thịt nát vảy ra đau đớn kịch liệt cùng đột nhiên trọng thương để núi kỳ một lang trực tiếp vừa ngã xuống mặt đất bên trên, mà lúc này đây, Lý Tú Ninh một kích sau đã đến, một đạo gai nhọn theo núi kỳ một lang phía sau bay vào, xuyên qua núi kỳ một lang ngực. Phúc. Lần này, nhận như thế trọng thương, núi kỳ một lang chỉ có thể nhìn Lý Tú Ninh tới gần, một thương chọn xuống đầu của mình. Chương 298: Lý Tú Ninh kế hoạch tác chiến. Chương 298 Lý Tú Ninh kế hoạch tác chiến, núi kỳ một lang, thảo ẩn thôn thượng nhẫn, am hiểu hỏa độn nhẫn thuật, có không sai thể thuật năng lực, ở trong thảo ẩn thôn xem như xếp hàng đầu. Nhưng lần này, núi kỳ một lang chỉ là đối với nương tử quân quân đoàn tạo thành hơn trăm người thương vong liền bị Lý Tú Ninh chém giết, cả trang chiến đấu trước sau chỉ tiếp tục không đến một phút đồng hồ thời gian, có thể nói phi thường ngắn ngủi. Nhưng đây cũng là Lý Tú Ninh bản thân thực lực cùng núi kỳ một lang tương xứng, đồng thời lúc này còn thống suất 5.000 kỵ binh bộ đội, lấy quân đoàn vũ khí ưu thế, đánh bại núi kỳ một lang. Mà lại lúc này Kỵ binh công kích đến trên đường là một mảnh đường bằng phẳng, núi Kỳ một lang thế thân thuật đều không có tác dụng quá lớn, thế là bị Lý Tú Ninh tìm đúng cơ hội, một kích chấm giết. Một vị thượng nhân tử vong, đối với toàn bộ thảo ẩn thôn đến nói, liền có thể nói lên được là thường cân đọ cốt. Theo Lý Tú Ninh tập kích, đi theo núi Kỳ một lang bên người mấy trăm nghị dạ quân bị toàn bộ tiêu diệt, không một may mắn thoát khỏi. Mà mất đi núi Kỳ một lang trở ngại, toàn bộ quân kỳ binh đoàn tiến trình liền tăng nhanh hơn rất nhiều, một ngày thời gian, quân kỳ binh đoàn liên hạ thứ 7 địa khu, thứ 8 địa khu năm tòa thành trì. Tiêu diệt đóng giữ ở trong thành trì mấy trăm nghị dạ và mấy vạn quý tộc tư binh mà lập tức núi kỳ một lang đều bỏ mình tin tức truyền đến hậu phương thứ bảy địa khu thứ tám địa khu hai vị đóng giữ thượng nhẫn cũng bị chấn kinh đây là bao lâu không có nghe được thượng nhẫn tử trận tin tức tin tức này mới ra để hai cái địa khu đóng giữ thượng nhẫn rung động đồng thời ngay lập tức sinh ra một kia e ngại địch nhân bên kia có có thể tiêu diệt đất của ta khu đều bộ đội nếu như ở lưng chính mình gặp được cái kia chém giết núi kỳ một lang địch nhân như vậy chính mình cũng sẽ bị chém giết thế là hai cái thượng nhẫn triệu tập các thành còn lại trên trăm lý ra vào đến các nơi khu cuối cùng một tòa thành trì bên trong chuẩn bị tử thủ chờ đợi việt quân mà cứ như vậy liền cho Thanh Hà Linh một cái cơ hội, ngày thứ hai các quân đoàn cơ hổ là vô hại công chiếm thứ 7 địa khu cùng thứ 8 địa khu 6 tòa thành. Lúc này chỉ còn lại ở vào thứ 7 địa khu cùng thứ 8 địa khu biên cảnh lưng tựa sơn mạch hai chỗ thành chỉ bị hai cái thượng nhận đóng giữ, tạm thời ngăn lại các quân kỳ quân đoàn đợt thứ nhất tiến công. Nhưng hai ngày liên hạ 11 tòa thành, đại lượng bách tính xem như đặt vào Thanh Hà Linh khống chế, nếu là bị Thanh Hà Linh chiếm lĩnh, lâu như vậy thuộc về Thanh Hà Linh một bộ phận. Lâm thời quân kỳ binh đoàn không thể không lưu lại một số người tay duy trì các thành trật tự, đồng thời phối hợp đến tiếp sau theo tới chính vụ nhân viên xử lý sự vụ mà một tòa thành, chí ít là muốn đóng giữ một hai cái nơi đóng quân binh lực, cứ như vậy, có thể nói mỗi một cái quân đoàn đều thiếu nửa cái đoàn binh lực, cứ như vậy, tại tiến công cuối cùng hai tòa lương tựa sơn mẠch dễ thủ khó công thành trì, quân kỳ binh đoàn liền có chút phiến phước. Vì thế, Lý Tú Ninh một mặt là để hậu phương điều đến biên phòng bộ đội, vệ sở bộ đội, dân binh bộ đội thay thế quân kỳ quân đoàn binh sĩ, đồng thời phong tỏa hai chỗ thành trì, để bộ đội chỉnh đốn một ngày. Nhân cơ hội này, Lý Tú Ninh cũng đến trên chiến trường kiểm tra một hồi chiến trường tình huống. Hai chỗ thành trì đều trải qua nhì dạ đều thổ độn ra cố, phủ thông hỏa pháo căn bản hoành không ra. Mà lại trên tường thành còn có thật nhiều nị dạ đóng giữ, bao quát vị kia thượng nhẫn, để công trình bộ đội tại không có đủ công thành vũ khí dưới tình huống, không cách nào lập tức đánh hạ cái này một tòa thành trì. Hai chỗ thành trì đều là như thế, nhưng thật coi ta nhóm không có cách nào ạ? Tốn hao thời gian một ngày tại hai tòa thành ở giữa vừa đi vừa về dạo qua một vòng, Lý Tú Ninh thầm nghĩ trong lòng. Lưu lại hai cái quân đoàn giám thị một tòa thành, mà chính mình nương tử quân kỵ binh đoàn lại thêm ba cái quân đoàn bộ đội chủ công một tòa thành. Lấy thêm xuống tới một tòa về sau tại đi tiến công một tòa khác, mà vào lúc này, thủ thành nị dạ phái ra nị dạ tiểu đội vụng trộm ra khỏi thành đối với quân kỳ binh đoàn hậu phương vận chuyển tuyến tiến hành tập kích quấy rối nhưng lần này Lý Tú Ninh một vị này chuyên môn điều tới đối phó nhì dạ tướng lĩnh làm sao lại không có phòng bị mặc dù bốn cái bộ binh đoàn cũng không đến nhưng Lý Tú Ninh từ trong đó tuyển chọn ra một chút khinh công đến chiến sĩ đồng dạng là tạo thành tiểu đội lấy năm người một tổ hai tổ một cái tiểu đội phối trí tạo thành một cái đại đội làm chính mình trực thuộc bộ đội hiện tại đều dùng để hộ vệ lương thảo áp vận đồng thời hộ vệ đại doanh phòng ngừa nhì giả thẩm đấu mà lần này có khinh công gia trì lại thêm học tập nhì giả đối với trả cờ dạ vận dụng kỹ xảo những lao binh này cấp tốc học được Để tốc độ của mình có thể so sánh các nghị dạ đồng thời tự thân nắm giữ phương thức chiến đấu, cũng là dùng nội lực duy trì kiếm khí, ám khí, đối đầu những cái kia bản thân liền không có bao nhiêu nhận thuật hạ nhẫn dị thường đơn giản. Mà những cái kia trung nhẫn, những võ giả này cũng có được chuyên môn tính bên trong trình tiến công thủ đoạn, lại thêm súng ống phối trí, có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn uy hiếp. Mà như vậy trải qua, trên thực tế đã là đầy đủ, dù sao thảo ẩn thôn thượng nhẫn cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Làm những này chuẩn bị đánh lén nghị dạ gặp được những này nội lực võ giả, song phương mỗi bên đều có tư vong, nhưng tổng thể để nói Còn là lấy nương tử quân bên này chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Trừ bỏ loại kia kỳ quái nhẫn thuật tương đối khó đối phó, nhưng có viên chỉnh xuống ống cùng đại bộ đội chi viện, để Lý Tú Ninh nhìn thấy nên như thế nào ứng đối địch nhân thẩm đấu. Ngày thứ tư, địch nhân tiến công thứ 7 địa khu cùng thứ 8 địa khu tin tức đã truyền đến hậu phương Thảo ẩn thôn, nhìn xem thứ 5 địa khu chiến đấu vẫn còn đang đánh, hiện tại lại bắt buộc muốn phái ra viện quân đi chi viện thứ 7 cùng thứ 8 địa khu đây đối với lý dạ số lượng không đủ Thảo ẩn thôn đến nói, là tại là có chút giật gấu va vai. Nguyên bản Thảo ẩn có hơn 7000 hạ nhẫn, nhưng trên thực tế bên ngoài 10 cái địa khu Mỗi một cái địa khu đều muốn đóng giữ 500 người. Cứ như vậy, trên thực tế Thảo Ẩn thôn nị dạ cơ động binh lực liền giảm mất một nửa, mà lại đến tiếp sau chi viện thứ 5 địa khu 2.0000 nị dạ bộ đội, lại thêm bị Lý Tú Ninh tiêu diệt núi Kỳ một lang 1 lang 1000 nị dạ quân. Có thể nói, hiện tại Thảo Ẩn thôn phát hiện trong tay mình không có bộ đội cơ động nị dạ. Nhưng cái này không có nghĩa là Thảo Ẩn thôn không có không đúng, chỉ là trên mặt nổi bộ đội không có. Mà lại bởi vì một vị thượng nhân tử vong, đối với Thảo Ẩn thôn đến nói, ngược lại là lớn nhất sự tình. Một vị thượng nhận tử vong chứng minh Lý Tú Ninh một đường này quân đội sức chiến đấu. Muốn lần nữa phái ra viện quân, đoạt lại thứ 7 địa khu cùng thứ 8 địa khu, đồng thời chuẩn bị phản công, có ảnh tại chỗ tìm đến trong thôn từng cái gia tộc, đồng thời lựa chọn trước thời hạn tốt nghiệp những nị dạ kia trường học học sinh, mà lại triệu hồi giải nghệ nị dạ, một lần nữa lôi ra đến một chi không người nị dạ bộ đội, đến tiền tuyến đi chi viện, nhưng cái này một chi bộ đội, từ những cái kia sẽ chỉ tam thân thuật hạ nhẫn, lao niên nị dạ, cùng gia tộc nị dạ tạo thành bộ đội, sức chiến đấu trên thực tế phi thường có hạn. Mà tại viện quân còn chưa có tới lúc, một tin tức truyền ra, để chiến trường cục diện càng thêm bất lợi. Thứ bảy địa khu cùng thứ tám địa khu còn sót lại hai tòa thành, lúc này chỉ còn lại một tòa, cái thêm một tòa bị Lý Tú Ninh tự mình đại diện ba cái quân đoàn lấy nửa ngày thời gian đánh hạ đến. Lý Tú Ninh lần này đầu tiên chuẩn bị sung túc thuốc nổ, đồng thời còn có đại lượng tay bắn địa, cùng bố trí tốt trận địa pháo binh. Theo một cái khác trên chiến trường, Hoàng Cân quân đoàn sử dụng công thành chiến thuật đích thật là hữu dụng, Lý Tú Ninh nhằm vào một chút chi tiết tiến hành điều chỉnh về sau, hoàn thành bố trí làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Tú Ninh tại sáng sớm phát động tập kích, pháo binh trước nã pháo áp chế trên đầu thành quân phòng thủ. Tại chỗ liền có thật nhiều quân phòng thủ tránh né không đội, bị nổ chết tại chỗ. Mà đè ép trên đầu thành quân phòng thủ không cách nào thò đầu ra, khiến túi thuốc nổ binh sĩ cùng hướng về tiền tuyến công kích. Đồng thời, một chút người mặc trọng giáp đánh nghi binh bộ đội bắt đầu tập kích. Lúc này, nếu như không muốn bị công phá thành trì, như vậy nhất định phải là muốn phản kích. Nhưng làm những binh lính này vừa lộ đầu, Lý Tú Ninh sớm chuẩn bị kỹ càng tay bắn đã sớm chờ lấy. Nhìn thấy một cái ám sát một cái, tại vài trăm mét bên ngoài lấy súng ngắm cỡ lớn sạc kích, có thể nói một viên đạn đánh vào người, tất thiết cấp binh sĩ đều sẽ bị to lớn lực trùng kích đánh thành thịt nát. anh, làm bạo phá bộ đội tập kích đến dưới tường thành, đại lượng túi thuốc nổ đệm cửa thành ngay tiếp theo một đoạn này tường thành toàn bộ nổ sập, một lỗ hổng xuất hiện. Sau đó tại súng máy hỏa pháo dưới sự yểm hộ, chỉ là trả giá chút ít binh sĩ đại giới, ba cái quân kỳ quân đoàn đỉnh lấy quân đoàn Vân Khí đánh vào thành nội không đỉnh đầu quân đoàn Vân Khí quân kỳ quân đoàn đối phó thủ thành một vị thượng nhẫn cùng hơn 100 lý dạ, có thể nói lúc này chiến đấu đã không có lo lắng. Mặc dù thủ thành vị này thượng nhẫn liều chết phản kích, mượn nhờ thành nội phức tạp đường đi ưu thế, san giết vượt qua hơn 200 tên lính, nhưng tại tầng tầng binh sĩ vây quanh xuống, một vị này thượng nhẫn cũng mất đi phá vòng vây năng lực. Ba cái quân đoàn áp chế, Lý Tú Ninh tự mình xuất thủ, lần nữa chém giết một vị thượng nhẫn, kết thúc chiến đấu, lấy xuống cái này một tòa thành trì. Mà liên trảm hai tên thượng nhẫn, bốn ngày cầm xuống hai cái địa khu 12 tòa thành, có thể nói Lý Tú Ninh nhất chiến thành danh, tại thảo ẩn thôn đánh ra đến danh hiệu. Lấy xuống cái này một tòa thành trì về sau, có thể nói cuối cùng một tòa thành trì trên thực tế liền đã không quá quan trọng, Thanh Hà lĩnh Bộ đội tiến vào thành trì về sau, cấp tốc dựa theo mệnh lệnh, dọc theo thứ 7 địa khu cùng mặt phía bắc thứ 6 địa khu đều đường sông thành lập phòng tuyến đồng thời dựa vào cái này, một tòa dựa vào sơn mạch địa khu, cấp tốc tại phương tây vượt ngang hai cái địa khu đều đầu này hơn 20 cây số rộng trên dãy núi thành lập phòng tuyến. Mà hết thảy này, Lâm Thời Quân Kỳ binh đoàn đều không có ẩn tàng, để những nghị trận này thấy rõ ràng, hai bên theo chiếm lĩnh địa khu bắt đầu kéo lên phòng tuyến mới. Dần dần khép lại để thứ 8 địa khu cuối cùng một tòa thành trì quân phòng thủ nhìn thấy, nếu như bây giờ không rút lui, như vậy liền sẽ bị vây quanh đi vào đến lúc đó, toàn bộ thành nội 2.000 viện quân liền sẽ bị vây nốt, đây đối với thảo ẩn thôn thôn thất quá lớn. Lập tức, tại dẫn đội hai vị thượng nhẫn cùng nguyên bản thứ 8 địa khu đóng giữ thượng nhận thương thảo xuống, viện quân cùng thành nội còn thừa nhị dạ toàn bộ rút lui, phòng ngừa bị làm sủi cáo không còn một nõng. Nhưng lần này, Lý Tú Ninh cũng thừa dịp cái này một chi nhị dạ bộ đội rút lui lúc, đến một đợt đánh én tiêu diệt hơn 500 nhị dạ mới khiến cho những nị dạ này rời đi đến tận đây, Lý Tú Ninh hoàn thành địch phong giao cho nhiệm vụ của nàng, công chiếm thứ 7, thứ 8 địa khu. Theo Thảo ẩn thôn thảo chi quốc trên lãnh thổ cướp đoạt một khối địa bàn, 13 tòa thành trì, mấy chục vạn bách tính, đồng thời trước chiến tranh về sau tiêu diệt nị dạ tại hơn 2000 người, thượng nhận hai tên, có thể nói lần này chiến dịch mười phần thành công, cực lớn suy yếu thảo ẩn thôn tiềm lực chiến tranh đồng thời dùng một lần tổn thất mấy ngàn nị dạ, để thảo ẩn thôn sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, tiếp xuống chiến dịch liền tốt đánh rất nhiều. Chương 299, chiếm lĩnh địa khu phân chia. Chương 299, chiếm lĩnh địa khu phân chia. Đánh xinh đẹp. Nhìn xem tổng quân cờ binh đoàn bên kia gửi đi đến chiến báo, Địch Phong trong mắt mang một cố vui mừng, phía bên mình gặp khó, nhưng một bên khác lại đánh chính là phân ra sắc, diện địch đông đảo. Chiếu như thế đánh xuống, Thanh Hà lĩnh muốn tiêu diệt thảo ẩn thôn mặc dù là sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng cũng nhất định là sẽ tiêu diệt được nhân. Đã nội lực võ giả đối phó lý giả hữu hiệu, như vậy liền có thể thành lập một tòa võ giả trường học, chuyên trách bồi dưỡng nội lực võ giả. Địch Phong suy tư. Lấy cơ sở linh lực tu luyện công pháp làm cơ sở, sau đó trải qua lý tú ninh huấn luyện, chỉ cần là có thể học được khinh công, cùng hiện tại cải tiến đi ra nội lực vận dụng kỹ xảo, Như vậy thực lực bằng được hạ nhẫn không là vấn đề. Nếu như tại học mấy tay kiếm thuật cùng đao thuật, tại học một chút áng khí, như vậy chính là có thể so sánh chung nhẫn. Bây giờ đối phó đến nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, địch phong mở miệng nói. Thứ năm địa khu, cùng địch nhân mấy ngàn nì dạ quân rằng co tác chiến, bởi vì đối diện nì dạ ra cố tưởng thành phong ngự, lại thêm các loại nhân thuật, để lần lượt thanh hà lĩnh quân đoàn công thành gặp khó, mỗi một lần chỉ là vứt xuống rất nhiều thi thể rút lui. Mấy cái thượng nhẫn cùng một chỗ đóng giữ thành trì, để Thanh Hà Lĩnh không cách nào cầm xuống toàn bộ thành trì, nhưng địch phong chỉ huy cái này, Tây tiến binh đoàn cũng làm cho đối diện thảo ẩn thôn các nghị dạ cũng không tốt đẹp gì. Các loại hỏa lực oanh tạc, ở phía xa tay bắn tỉa thỉnh thoảng bay tới đạn, mà lại lần này địch nhân không chỉ là sử dụng phổ thông đạn, phú văn đạn cũng dùng tới. Một viên đạn có thể nổ nát vụ một người, một viên đạn có thể đóng băng một người, một viên đạn có thể đánh xuyên qua mấy người. Uy lực như vậy xuống, nguyên bản nhận thuật tại 3000 người nghị dạ quân hiện tại chỉ còn lại không đến, đại lượng hạ nhẫn tử vong, trung nhẫn cũng tử vong hơn mười người. Nếu như không phải các nghị dạ dấu hiệu càng nhiều người bình thường làm pháo hôi thủ thành, cái này một tòa thành chỉ chỉ sợ là đã sớm chịu không nổi. Nhưng lúc này, một bên khác truyền đến tin tức, thứ bảy địa khu cùng thứ 8 địa khu bị địch nhân cầm xuống, hai vị thượng nhận chết trận, mấy ngàn nghị dạ quân hao tổn, để Thảo ẩn thôn cũng không thể không suy tư phải chăng muốn rút lui. Nhưng nếu như lúc này rút lui, như vậy địch nhân liền có thể tiếp tục đẩy tới, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Đáng ghét. Thượng nhân tử vong, đối với Thảo ẩn thôn đến nói, đã kích to lớn, thân ở trong thôn chủ trì đại cục của ảnh cũng vẫn nộ một truy cái bản, hay lớn. Chết nhiều người như vậy Còn có nhiều như vậy bộ đội, lại đánh tiếp, thôn liền hao không nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp động tác của mình. Lãnh chúa đại nhân. Một bên khác, Thanh Hà Linh núi rừng thành Tây Phương Tiên Tuyến, Địch Phong ở trong này chủ trì đại cục, một bên một cái phụ tá hướng Địch Phong báo cáo. Bởi vì nắm chặt chủ lực một đường đẩy tới, ở trong này hấp dẫn cơ hội là tất cả nghi dạ bộ đội, quân ta tại cái khắc thành trì thông suốt. Những quý tộc kia cùng địa chủ tư quân căn bản không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại chúng ta đã lấy xuống thứ 5 địa khu 3 tòa thành trì, lại thêm thứ 6 địa khu cũng bị chúng ta lấy xuống 3 chỗ thành trì, hiện tại quân ta đã toàn bộ đánh vào thảo thôn. Dựa vào những huyện thành này, chúng ta có thể lôi ra đến một đầu phong tuyến, đem chúng ta chiếm cư mê vụ cánh đồng triệt để nuốt vào, mà lại chiếm cư những thành trì này, nhân khẩu đông đảo, có thể nói đã nuốt vào chí ít một phần tư thảo ẩn thôn nhân khẩu. Xem ra lần này kéo lấy là có chỗ tốt. Phía bên mình mang mấy cái chủ lực quân đoàn bị ngăn trở, nhưng những phương hướng khác lại bởi vì địch nhân binh lực khan hiếm, thu hoạch được thành công to lớn, mà lại thừa dịp thảo ẩn thôn đại bộ phận không đối đều hai cái binh đoàn chỉ hoán, đối với không có bao nhiêu phòng ngự thứ 6 địa khu, cùng thứ 5 địa khu những thành trì khác, thanh hà lĩnh bộ đội ngay tại đại quy mô di chuyển thảo ẩn thôn thuộc hạ nhân khẩu lúc này hiện tại có thể tận khả năng chiếm đoạt thảo ẩn thôn nhân khẩu trên thực tế chính là giảm nhỏ đối diện tiềm lực chiến tranh đối với chiêm cứ thành trì đổi thành huyện thành chiêu mộ dân binh xử quyết quý tộc thu nạp dân tâm mà đối với những cái kia di chuyển đến nhân khẩu thì là xuyên qua những này tuyến đầu huyện thành đi hậu phương những cái kia mới vừa từ trong xương mũ xuất hiện cánh đồng ở nơi đó không có một ai, phi thường thích hợp ăn chí những người dân này chỉ cần lắng nghe tới phát cho thổ địa đồng thời miễn phí xây nhà ở vào quý tộc hiếp xuống những người dân này không có bất luận cái gì ý kiến hiện tại Các nơi bộ đội đã di chuyển đi 50,000 trở lên nhân cầu. Mà đối với những cái kia theo trong xương mù hiện lộ ra cánh đồng, địch phong cũng trực tiếp căn cứ địa hình, phân chia thành vì huyện thành. Tỷ như nói, cái kia thanh hà lĩnh cùng Thảo Chi Quốc ở giữa cái kia một khối chiều dài tại 226 cây số, độ rộng 30 km, một mực kéo dài đến cùng hồng long lãnh địa tiếp xúc 20 cây số cái này, một cái mê vụ cánh đồng địch phong chia 6 cái cánh đồng, từ Nam đến Bắc, 6 cái địa khu, trước 5 cái địa khu là 40 cây số chiều dài, cái cuối cùng chiều dài là 26 cây số. Cái này 6 cái địa khu theo thứ tự là thành lập huyện thành, nhân khẩu chính là những cái kia theo thảo chi quốc di chuyển đến máy Tính, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái huyện thành tối thiểu nhất có thể phân đến mấy vạn nhân khẩu, làm một cái chiếm diện tích 1.200 cây số vuông huyện thành, cũng coi là có thể tạo dựng lên đồng thời, cái cuối cùng địa khu, bởi vì phía đông là Hồng long lãnh lánh địa phương Nam Sơn Mạch, phương tây là Thanh Hà lĩnh tại Thảo Chi Quốc vừa mới chiếm cứ một cái. Huyện thành, phương bắc là mê vụ biên cảnh, có thể nói tứ phía ba mặt đều gặp nguy hiểm đối với cái này cánh đồng, địch phong đặc biệt tạo thành biên cảnh địa khu, tương lai dự tính đóng giữ một cái quân đoàn. Mặt khác, tại cái này cánh đồng hướng Đông, có một khối chiều dài tại 32, độ rộng tại 76 cây số cánh đồng, cái này cánh đồng bên trên toàn bộ là rừng rậm nguyên thủy đối với cái này cánh đồng, tạm thời thiết lập một cái huyện thành, phụ trách đối với rừng rậm nguyên thủy tại nguyên khai thác, đợi đến toàn bộ rừng rậm tài nguyên bị khai thác hoàn tất, như vậy liền có thể làm thanh hà lĩnh một khối sinh lương địa. Lần này chiến tranh, Thanh Hà lĩnh cũng phát giác được ở giữa không cách nào trực tiếp tiêu diệt đối diện, thật sao địch nhân bước đến cực hạ, lấy những cái kia thượng nhận sát, Thanh Hà lĩnh căn bản gánh không được. Bởi vậy hiện tại chỉ là tại tận khả năng nhiều suy yếu thảo ẩn thôn tiềm lực chiến tranh, đánh đau nhức thảo thôn Để cho Thanh Hà lĩnh chỉnh đốn mấy năm. Bởi vậy hiện tại Thanh Hà lĩnh chiến đấu mục tiêu đã không phải là công thành chiếm đất, mà là đại lượng di chuyển nhân khẩu, đem theo Thảo Chi quốc cấp đoạt thành thị xây dựng đi ra một đầu phương tây phòng tuyến, cam đoan lãnh địa nội bộ an toàn. Mà có cái này kế hoạch tác chiến, chiến dịch mục tiêu đã coi là sát xuất thành công ở vào Thảo Chi quốc đông nam phương hướng, Thanh Hà lĩnh tây nam phương hướng thứ 7 địa khu cùng thứ 8 địa khu, 13 tòa thành trì, bị Thanh Hà lĩnh toàn bộ lấy xuống, dựa vào phương tây sơn mạch thành lập phòng tuyến. Cứ như vậy, cái này 13 tòa thành vừa vận xác định vì 13 cái huyện thành tạo thành thành Hà lĩnh Tây Nam quận, mà phía sau ba cái mê vụ cánh đồng Bạch ra đến huyện tính vào Bình Tây quận, để Bình Tây quận thuộc hạ huyện thành gia tăng đến 11 cái. Về sau, mặt khác ba cái mê vụ cánh đồng huyện lại thêm dọc theo thảo chi quốc phía đông biên cảnh chiếm cứ một hàng thành trì, tạo thành thành Hà lĩnh Phương Tây quận. Một hàng kia thành trì, bao quát thứ 6 địa khu 3 tòa thành trì, hiện tại thứ 5 địa khu bao quát hiện tại làm Tây Tiến binh đoàn bộ chỉ huy núi rừng huyện ở bên trong ba tòa thành trì, còn có ba cái tính vào mê vụ cánh đồng huyện, toàn bộ Phương Tây quận thuộc hạ 9 cái huyện thành, huyện thành trụ sở tại núi rừng huyện. Mà cái kia diện tích lớn nhất, có rừng rậm nguyên thủy huyện, được mệnh danh là Sâm Lâm huyện, danh tự mười phần ngay thẳng, toàn bộ Sâm Lâm huyện tính vào Thanh Hà quận, tài nguyên cũng từ Thanh Hà quận khai phát. Cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh lần này sau khi chiến tranh kết thúc, thuộc hạ liền sẽ gia tăng 26 cái huyện, gia tăng 2 cái quận cấp đơn vị. Mà trước kia Thanh Hà lĩnh cũng chính là 23 cái huyện, hiện tại nhảy lên là gia tăng nhiều gấp đôi, đạt tới năm quận 59 huyện tình trạng, dạng này mở rộng, để Thanh Hà lĩnh có thể nói một hơi an thành một người đại mập mạc, tạm thời đầy đủ nhân lực tiếp tục mở rộng xuống dưới. Như vậy cứ dựa theo cái này cách cục đi. Địch Phong nhìn xem hậu quả sở chính vụ căn cứ hiện hữu chiếm lĩnh địa khu kết hợp Địch Phong ý kiến phân ra đến hành chính phân chia làm ra phê duyệt. Bây giờ cách quân ta phối hợp dục bờ gì tẻn Vương quốc đối với Hồng Long lãnh địa trinh phạt còn có hơn 20 ngày thời gian, nhân cơ hội này còn có thể kéo lấy cái này thảo ẩn thôn đánh mới cẩm kéo dài đoạn thời gian này, hậu phương nhân cơ hội này quét sạch các nơi quý tộc thu nạp dân tâm, xác lập tương ứng sở chính vụ, đặc biệt là tổ chức tốt phòng tuyến. Bang, bang, bang. tiền tuyến tại cái kia một tòa thành trì bên trên một vòng mới pháo kích đánh trên tường thành dạ cùng binh sĩ cấp tốc rút lui, nhân cơ hội này phụ trách công thành lang đồ đảng quân một cái đoàn đội binh lực để lên. Về sau phương hỏa pháo cùng súng máy, tay bắn tỉa hỏa lực cấp chế, bắt đầu giơ trên tâm chắn trước công thành. Hỏa đạn, cho tích đốt. Nhưng ngay tại từng đội từng đội binh sĩ vọt tới dưới tường thành, trên tường thành nị dạ cấp tốc xuất thủ, mấy tên hỏa đọn nị dạ miệng phun nóng rực bụi mù, cấp tốc bao trùm dưới tường thành đồng thời, một bên khác nị dạ cấp tốc kết tổn, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bay ra, tại cái kia bụi mù về sau, một trận tiêu thảm, bụi mù qua đi, dưới tường thành nhiều mấy chục cố thi thể. Nhưng lúc này, hậu phương hỏa pháo cùng nắm bắn không có dừng lại trên tường thành ngói đầu lên nỉ dạ bị bắn giết ba người binh sĩ cũng là bị bắn giết hơn 10 người hậu phương súng máy liên tiếp đạn bắn phá đi qua cấp tốc đánh bại một mảnh nỉ dạ lần nữa áp chế trên tường thành được nhân theo sát lấy lại một nhóm công thành bộ đội tiến lên một bộ phận đem còn chưa chết binh sĩ mang xuống một bộ phận tiếp tục mượn trước đó binh sĩ xây dựng thang mây leo lên thành tường giết giết đứng tại thang mây bên trên trong tay súng trường hướng về trên tường thành bắn phá để ép trên tường thành binh sĩ tránh mấy người lính cấp tốc leo lên tường thành nhưng lúc này mấy cái trong tay kiếm cấp tốc ném ra Chính xác xuyên qua mấy cái này binh sĩ yếu hại, đánh giết những binh lính này. Cái này mấy cái trong tay kiếm là trên tường thành những cái kia thượng nhận ném ra, lấy bọn hắn thực lực, những này trong tay kiếm không kém chút nào đạn. Mà sau đó, mấy cái phần đuôi cột khởi bạo phù trong tay kiếm bay ra, rơi vào dưới tường thành mấy người quần dày đặt chỗ, trong nháy mắt khởi bạo phù nổ tung lên, vài tên binh sĩ bị tại chỗ nổ bay. Mặc dù những binh lính này bởi vì tố chất thân thể lại thêm quân đoàn vận khí giảm tổn thương không có khả năng tử vong, nhưng cũng cần dưỡng thương một đoạn thời gian. Như thế lặp lại, song phương chiến tranh dựa vào cái này, một tòa thành chỉ tiếp tục hơn 10 ngày thời gian không ngừng lại, Thanh Hà lính bên này Trước sau Thương Vòng đã có một cái đoàn đội bộ đội, mà trên tường thành quân phòng thủ, binh lính bình thường đã lá chết mấy vài người, Lý Dạ giả cũng giảm quân số đến dưới 1000, một ngày Thương Vòng trên trăm tên Lý Dạ tình huống, dạng này kéo dài thêm, Thảo ẩn thôn cũng không chịu nổi. Mà đến tiếp sau từ thượng nhẫn dẫn đội, trung nhẫn làm đội viên thẩm thấu tiểu đội chuyển về liên quan tới Thanh Hà lĩnh hậu phương tình báo, cũng làm cho Thảo ẩn thôn có ảnh nhìn thấy Thanh Hà lĩnh tiềm lực chiến tranh, không phải hiện tại Thảo ẩn thôn có thể đối phó. Phát hiện tình huống này về sau, có ảnh bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lần này gặp được đại địch, chỉ có thể nhận thua. Chương 300, ngưng chiến. Chương 300, ngưng chiến căn cứ tình báo, quân ta trước sau chém giết số lượng địch nhân muốn so quân ta nghỉ dạ tổn thất phải lớn rất nhiều, nhưng bởi vì số lượng của địch nhân khổng lồ, cho dù là ba so một, thậm chí là 4 so một tổn thất, chúng ta như cũ không sánh bằng địch nhân. Thảo ẩn thôn, lúc này của ảnh đã không có ngay từ đầu kích động, không nghĩ tới nên như thế nào tiêu diệt địch nhân, mà lại như thế nào bảo tồn hiện hữu thực lực. Nghe thuộc hạ báo cáo, cọ ảnh chính mình cũng đối với đối diện cái kia cùng chính mình lãnh địa phong cách khác biệt quá nhiều lãnh địa hơi kinh ngạc cùng rung động. Loại kia tổng động viên năng lực, loại kia vũ khí trang bị năng lực sản xuất, là thảo ẩn thôn là như thế nào cũng không sánh nổi. Hiện tại ở tiền tuyến. Quân ta đã theo nguyên bản hơn 3000 người hạ xuống đến không đủ ngàn người, nếu như tại tiếp tục mấy ngày, quân ta đóng giữ cái kia một tòa thành trì liền sẽ tan tác, đến lúc đó, chúng ta suy nghĩ tổ chức một đầu phòng tuyến mới đều không có đủ binh lực. Mà lại, tại địch nhân hậu phương, ta trà trộn vào địch nhân những vũ khí kia nhà máy, những cái kia đối với chúng ta uy hiếp to lớn phụ văn súng trường bọn hắn một ngày có thể sản xuất mấy trăm đầu, đạn càng là một ngày mấy chục và phát. Còn có cái khác các loại vật tư, đều không phải chúng ta thôn có thể so sánh. Mà lại hiện tại cái này Thanh Hà lĩnh thuộc hạ 13 cái quân đoàn, trong đó có 9 cái đều bày tại chúng ta trên đường biên giới. Nhưng trừ những giã chiến quân này đoàn bên ngoài, mỗi một cái địa khu cũng còn có thật nhiều vệ sở bộ đội, những bộ đội này đều có thể coi như là giã chiến bộ đội hậu bị quân số. Hiện tại chúng ta đánh giết địch nhân mặc dù không tại số ít, nhưng rất nhanh địch nhân liền có thể bổ sung đi lên. Cái này thượng nhẫn một bên hướng có ảnh hồi báo chính mình kiến thức, một bên đề nghị. Có ảnh đại nhân, chúng ta thảo ẩn thôn nhất định phải làm ra cải biến, không thể lại ỷ lại tại những gia tộc kia lý dạ, không thể ỷ lại những quý tộc kia, nhất định phải xây dựng thêm lý dạ trường học, bồi dưỡng càng nhiều lý dạ, đem chúng ta năng lực động viên cũng thâm nhập vào đến tầng dưới chóp nhất. Ừm, ngươi nói rất hay, nhưng bây giờ chúng ta cũng không biết đối diện lãnh địa là nghĩ như thế nào hiện tại ngưng chiến chúng ta cũng vô pháp làm được chiến tranh đánh tới bây giờ tình trạng thảo ẩn thôn tổn thất đông đảo nhưng lúc này tiến hành đàm phán mặc dù đã đến cuối cùng tình trạng nhưng có ảnh trong lòng như cũ có chút không căng lòng không tốt có ảnh đại nhân nhưng lúc này một cái ám bộ nhì dạ cấp tốc xuất hiện hướng có ảnh nói tiền tuyến truyền đến tin tức xuyên thị thượng nhân cùng sơn điển thượng nhân chết trận cái gì trong nháy mắt cọ ảnh kinh ngạc đứng dậy trong miệng thấp giọng nói không có khả năng làm sao có thể dùng một lần chết trận hai vị thượng nhẫn, đến cùng là xảy ra chuyện gì sự tình là dạng này. Ám Bộ đem tiền tuyến tình báo nói rõ, nghe tình báo, Cổ Ảnh có chút vô lực ngồi tại châu ngồi của mình, mở miệng nói: "Lần này là chúng ta thất bại, để người đi sứ đối diện mê vụ lãnh địa, chuẩn bị đàm phán đi." Dùng một lần hai vị thượng nhẫn bỏ mình, lại thêm trước đó liền từ hai vị thượng nhẫn bỏ mình, dưới tình huống như vậy, cho dù là Cổ Ảnh đều có chút gánh không được. Toàn bộ thảo ẩn thôn bất quá là 31 vị thượng nhẫn, lần này trước chiến tranh hậu trận vong 4 vị, chỉ còn lại 27 vị, mặc dù xem ra số lượng không ít, nhưng ở trong đó, có ở các nơi dẫn đầu nhị dạ quân đóng giữ người, còn có trong thôn cảnh vụ bộ, Ám Bộ, bộ tình báo, chứa bệnh bộ các ngành phụ trách thượng nhẫn nhiều như dừng xuống tới trên thực tế có thể làm cơ động binh lực thượng nhẫn trên thực tế không có mấy cái bởi vậy làm hai cái thượng nhẫn tử trận tin tức truyền đến lại thêm những ngày này tử trận mấy ngàn lý dạ có thể nói thảo ẩn thôn nguyên khí trọng thương thời gian ngắn không cách nào tiếp tục tác chiến đúng nhìn xem có ảnh có chút đổi phế thân ảnh một bên nhị ra nhẹ gật đầu chuẩn bị tay như thế nào đi thanh hà lĩnh tiến hành thăm lam chuẩn bị ngưng chiến mà lúc này thanh hà lĩnh tiền tuyến vừa mới một trận chiến tiêu diệt hai tên thượng nhẫn để địch phong mừng rỡ trong lòng lần này địch phong vốn là tại nguyên bản địa khu phụ trách chỉ huy tác chiến Nhưng lần này, tại một bên Trắng Nhị Quân Đoàn một chi Kỵ binh doanh phát hiện một đám Nhị Dạ đều bóng dáng đối với những Nhị Dạ này, Trắng Nhị Quân Đoàn chiến sĩ tự nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp triển khai truy sát. Nhưng lần này, địch nhân tựa hồ là phi thường cường đại, liên chạm trắng, trắng Nhị Quân Đoàn một cái Kỵ binh trung đội. Cứ như vậy, trực tiếp là kinh động ở hậu phương đều địch phong. Trần Đáo lúc ấy cũng tại phụ cận, thế là hai người cùng một chỗ. Chỉ huy mấy chi Kỵ binh bộ đội bao vây người Nhị Dạ này tiểu đội đích thân Lâm Chiến trận tiền tuyến. địch mới phát hiện lần này mục tiêu vậy mà là một vị thượng nhẫn, còn có ba trong đó nhẫn, dạng này một con cả lớn, địch phong tự nhiên là không thể bỏ qua. Nói thế nào cũng phải đem cái này thượng nhẫn lưu lại. Mà lần này, mang tình báo trở về cái này thượng nhẫn nhìn xem chính mình lâm vào vây quanh, hướng phòng tuyến bên kia thỉnh cầu chi viện, bởi vì mang theo đại lượng tình báo, Thảo ẩn thôn phòng tuyến bên kia xuất động một vị thượng nhẫn đến đây chi viện. Nhưng lần này, hai cái thượng nhẫn muốn đối phó Thanh Hà lĩnh mạnh nhất tướng lĩnh Trần Đáo cùng thân là Lãnh Chúa Địch Phong, tự nhiên là có chút không biết lượng sức. Một cái tại Trần Đáo quân đoàn dưới sự chấn áp tử vong, một cái bị địch phong lấy thực lực nghiền ép Nguyên nhân chính là như thế, hai cái thượng nhẫn tử vong, trở thành áp đảo Thảo ẩn thôn cuối cùng một cọng dơm, để Thảo ẩn thôn không thể không bắt đầu đàm phán ngày thứ hai, từ tiền tuyến truyền đến tin tức, thảo ẩn thôn phái ra sứ giả muốn đàm phán. đây đối với đã nuốt vào mảng lớn thổ địa, chính cần chỉnh đốn thanh hà lĩnh đến nói, là một cái tin tức tốt, địch phong không có cự tuyệt thảo ẩn thôn đàm phán, mời thảo ẩn thôn sứ giả đến nơi này, làm đi sứ thanh hà lĩnh thảo ẩn thôn sứ giả là cùng tại của ảnh bên người phụ tá chuyên môn xử lý sự vụ, bản thân cũng có được thượng nhận thực lực, chuyên môn đưa ra một gian nhà cử hành đàm phán, nhìn xem trước mắt một vị này thượng nhẫn, địch phong mở miệng nói, ta chính là thanh hà lĩnh lãnh chúa, lần này các ngươi đến đàm phán, nói như vậy ra ý kiến của các ngươi đi. gặp qua thanh hà lĩnh lãnh chúa đại nhân một vị này sứ giả đối với địch phong cung kính nói, lần này chúng ta thảo ẩn thôn hy vọng có thể đình chỉ lần này chiến tranh. Ngưng chiến, có thể. địch phong thần sắc nghiêm túc nói, lần này chiến tranh là các ngươi xuất thủ trước, quân ta chỉ là cầm súng những cái kia vô chủ địa khu, liền gặp các ngươi tiến công. Hiện tại lần này chiến tranh, quân ta tổn thất nặng nề, ta cần bồi thường thưởng. Đồng thời hiện tại chúng ta song phương lấy hiện tại khu giao chiến xác định biên cảnh, hiện tại quân ta chiếm lĩnh địa khu chính là chúng ta. Không, những này là chúng ta thảo chi quốc lãnh địa. nghe địch phong lời nói, vị sứ giả này lập tức cự tuyệt địch phong yêu cầu, một lần nữa bản điều kiện. Cứ như vậy một lần, trải qua mấy ngày đàm phán, lại thêm Thanh Hà Lĩnh các quân đoàn võ lực chấn nhiếp, có ảnh cùng Địch Phong làm song phương lãnh chúa ký kết hiệp nghị. Lần này hiệp nghị đình chiến, Song Phương lấy xác định phạm vi làm biên cảnh, Thanh Hà Lĩnh hiện tại chiếm cứ thành trì đều làm Thanh Hà Lĩnh địa bàn. Sau đó, thảo chi quốc đền bù Thanh Hà Lĩnh một số tiền lớn tài cùng vật tư làm đối với chết trận binh sĩ bồi thường, đồng thời Song Phương tiến hành thương mậu vắng lai, vào lúc này thứ năm địa khu chiến khu thành lập một tòa biên cảnh mậu dịch trấn, dùng làm Song Phương mậu dịch vãng lai, mà lại, mậu dịch trấn nhất định phải sử dụng Thanh Hà Lĩnh tiền tệ. Cái này một phần hiệp nghị ký kết xuống tới, Liên tuyên cáo Thanh Hà Lĩnh lần này chiến tranh lấy được thắng lợi, mà lại thu hoạch được phong phú chiến quả. Tự thân lãnh địa trực tiếp là mở rộng gấp đôi nhiều nhất, theo nguyên bản 3 quận 23 huyện biến thành 5 quận 59 huyện, mà lại những ngày này trải qua thống kê, theo thảo chi quốc cấp đi nhân khẩu tại 150,000 nhiều. Lại thêm nguyên bản chiếm lĩnh địa khu nhân khẩu cũng có được 600,000, cứ như vậy, Thanh Hà Lĩnh thuộc hạ bách tính theo 4 triệu nhân khẩu ra mặt biến thành 5 triệu nhân khẩu, nhân khẩu lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng mà lại theo những quý tộc kia địa chủ bên trong xét nhà bên trong được đến đại lượng vật tư, mặc dù bộ phận đã phát cho tầng dưới chót bách tính, nhưng còn có càng nhiều vật tư trực tiếp xung nhập thanh hà lĩnh nhà kho, để thanh hà lĩnh kiếm một món hời. mà lại hiệp nghị đình chiến ký kết, bởi vì thanh hà lĩnh lần này có thể nói đánh cho tàn phế thảo ở thôn, lại đánh xuống đến một số lớn vật tư, để thảo Chi quốc thảo ẩn thôn thời gian ngắn căn bản sẽ không mở ra chiến tranh mới. mà nhân cơ hội này, địch phong mệnh lệnh các quân đoàn chỉnh đốn, đồng thời điều chỉnh đối với thảo tri quốc bố phòng. Bởi vì tiếp xuống Thanh Hà lĩnh còn phải phối hợp với bờ dị tẹn vương quốc đối với Hồng Long lãnh địa tác chiến, bởi vậy cần theo Tây tuyến bộ đội rút đi một chút quân đoàn đến Địch Phong tìm đến mấy vị quân đoàn trưởng một phen thảo luận về sau, quyết định lấy Lý Tú Ninh làm Tây Nam quận khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, chủ tính trung Tây Nam khu vực phòng thủ tất cả quân vụ. Trừ bỏ Lý Tú Ninh thuộc hạ Nương Tử quân quân đoàn, Địch Phong còn điều hai cái quân kỳ quân đoàn hiệp trợ Lý Tú Ninh đóng giữ Tây Nam quận. Mà tại phương Tây quận, bởi vì cái này một mảnh địa khu đều là bình nguyên địa hình, thích hợp kỵ binh tác chiến lại thêm tiếp xuống đối với phương Bắc Sơn mạch tác chiến cũng không thích hợp kỵ bình, bởi vậy địch phong đem Trần Đáo bổ nhiệm làm phương Tây quận khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, thuộc hạ trắng nhị quân đoàn cùng một cái quân kỳ quân đoàn. Kể từ đó, tại hai cái cùng thảo chi quốc giáp giới quận bố trí 5 cái quân đoàn, trong đó hai cái Thanh Hà lĩnh đỉnh tiêm song thiên phú quân đoàn, lại thêm đến tiếp sau xây dựng địa phương vệ sở bộ đội cùng dân binh bộ đội, cũng coi là đầy đủ đương nhiên, bởi vì đối diện nhị dạ năng lực thẩm thấu, địch phong đặc biệt tại Tây Nam quận thành lập một tòa võ đạo học viện, dùng cho bồi dưỡng nội lực võ giả. Hiện tại theo các nơi tốt nghiệp tiểu học học sinh bên trong tuyển chọn ra một nhóm có thiên phú học sinh bắt đầu tập trung huấn luyện trừ cái đó ra, bởi vì năm cái quân kỳ quân đoàn điều đi, bình đông cùng bình tây quận chỉ còn lại hai cái quân kỳ quân đoàn đóng giữ, vừa vặn hai cái quận một cái quận đóng giữ một cái quân đoàn phụ trách xử lý những cái kia thực lực cường đại đối thủ. Về sau, địch phong mang lang đồ đằng quân trở về thanh hà lĩnh chỉnh đốn đồng thời mệnh lệnh hoàng cân quân đoàn đến vương bắc sơn mạch địa khu liên hợp bên này phong duệ quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn cùng vùng núi quân đoàn cùng một chỗ chuẩn bị mở ra chiến lĩnh dịch. Mà cái kia thứ mười ba ngưỡng quân đoàn, bởi vì lần này một mực ở hậu phương áp vận vật tư làm đội dự bị, nhưng bởi vì tân binh gia nhập đã mở rộng vì 20,000 người địch phong cũng làm cho thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn phụ trách tiếp xuống phương bắc sơn mạnh chiến dịch hậu cần nhiệm vụ đồng thời coi như là đội dự bị. bất quá bởi vì gỡ bờ gì khen vương quốc bên kia còn cần thời gian nhất định, địch phong cũng thừa dịp đoạn thời gian này tại chiến hậu nghỉ ngơi một trận, trở về lãnh địa xử lý một chút góp nhặt sự vụ, địch phong cũng còn tốt tại phủ lãnh chúa bên trong nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, buổi một buổi muội muội của mình. chương 301, thanh hà thành chương 301 thanh hà thành thanh hà lĩnh thanh hà thành trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Hiện tại toàn bộ Thanh Hà Lĩnh một khối xây dựng thêm vì một cái bên cạnh dài mười cây số, chiếm diện tích 100 cây số vuông to lớn thành trì. Theo đến từ các nơi nhân khẩu không ngừng dời vào Thanh Hà Thành bên trong, bây giờ Thanh Hà Thành tổng nhân khẩu đã vượt qua 300,000, mà lại cái số này còn đang không ngừng lên cao. Có khổng lộ như vậy nhân khẩu, toàn bộ Thanh Hà Thành làm nguyên bản huyện đã là có chút không thích hợp, mà lại một tòa thành thị chiếm diện tích rộng lớn như vậy, nhân khẩu đông đảo, nếu như quản lý không đúng chỗ, cũng dễ dàng tại một chút quản lý không đến địa phương xuất hiện một chút âm u nơi hiểu Thế là, Lệnh Phong cùng tìm tới Trương Tú, đối với Thanh Hà Thành nội bộ tiến hành trải vướng Thanh Hà thành dựa theo phân chia, chia làm ngoại thành, nội thành cùng hạch tâm địa khu phụ lãnh chúa. Phủ lãnh chúa làm địch phong nhà, từ phủ lãnh chúa nội bộ phụ trách, không về sở chính vụ quản lý, nhưng nội thành cùng ngoại thành liền quy về sở chính vụ quản lý. Mà lại Thanh Hà thành còn làm Thanh Hà quận quân thành, bản thân quyền lợi to lớn, bởi vậy toàn bộ Thanh Hà thành chia 3 cái khu, theo thứ tự là khu nội thành cùng trên dưới khu ngoại thành, đem toàn bộ Thanh Hà thành chia 3 cái khu đến quản lý đồng thời đơn độc tại 3 cái khu thiết lập tiểu học, trung học cùng độc lập bệnh viện, thư viện trở một chút công trình. Theo Thanh Hà lĩnh phát triển, Thanh Hà thành kiến thiết tốc độ là phi thường nhanh. Hiện tại toàn bộ ngoại thành tường thành đã kiến thiết non lửa, mà lại theo chiến tranh kết thúc, càng nhiều nhân thủ rút đi trở về, cái tốc độ này sẽ còn trở nên càng nhanh. Tại nội bộ, một chút đã từng thuộc về khu nội thành nhà máy cũng bắt đầu di chuyển đến khu ngoại thành, đồng thời đại lượng khu dân cư cũng kiến thiết, cung cấp càng nhiều đi tới Thanh Hà Thành cư dân. Mà lại, đối với tương lai khả năng tồn tại phát triển, thì như nói sân bay, xe lửa đạo, địch phong đều để sở chính vụ thành thị đang quy hoạch giữ lại vị trí. Hiện tại cái này một mảnh địa khu chỉ là công viên, nhưng tương lai, nếu như Thanh Hà lĩnh Phủ Văn đoàn tàu nghiên cứu phát minh thành công, như vậy đường sắt cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng mà trừ bỏ thành nội đại kiến thiết bên ngoài, mà xem như thanh hà lĩnh pháp sư, sỏi ủ pháp sư tháp cũng tại nhóm đầu tiên kiến thiết công trình bên trong, làm sở ủ biết thanh hà lĩnh lại cho chính mình kiểu xây dựng sư tháp cần chính mình thiết kế lúc, sỏi ủ lấy ra 12 phần tinh thần, tự mình thiết kế một tòa 10 tầng cao pháp sư tháp đồng thời đối với mỗi một tầng đều có tỉ mỹ quy hoạch, mà có xi măng, còn có phủ văn công tự tại, lại thêm sở ủ hóa bùn thành đá pháp thuật, để pháp sư tháp tại mùa đông đều lại không ngừng xây dựng, mà lại cái tốc độ này còn nhanh vô cùng, mà bây giờ cái này một tòa 10 tầng pháp sư tháp đã sắp hoàn thành, cao lớn pháp sư tháp, tại phối hợp bên trên một bên một tòa pháp sư trường học, tương lai sẽ trở thành thanh hà lĩnh pháp sư nhân tại căn cứ. hiện tại những cái kia đi theo xấu học tập thổ hệ pháp sư đang học đồ, dựa vào chính mình nắm giữ mấy chiêu pháp thuật liền có thể phối hợp tưởng thành xây dựng đội công trình để tốc độ kia tăng lên gấp đôi đứng tại phủ lãnh chúa chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ thanh hà thành, chỉnh chỉnh tề tề đường đi, lui tới không ngừng dòng người, còn có cái kia nơi xa ngay tại bận rộn công trường, địch phong cũng là một trận tâm tâm tình đạt. tại thanh hà thành bốn phía, từng đầu xi si mang đại đạo hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi. Căn cứ hiện tại quy hoạch, Thanh Hà thành sửa đường đội tiếp xuống sẽ tại Hoang Nguyên huyện bên hướng kia dọc theo một đầu đường xi si măng đường thông hướng phương Tây hai cái quận đồng thời tại Bình Tây quận cùng Phương Tây quận cũng là muốn đối nội xây dựng xi si măng đại lộ, đáng tiếc chính là những nỉ dạ kia nhóm đều thổ đồn cùng Ma Pháp, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống kiến trúc chi phí cùng thời. Gian, nhưng cái kia đến thảo ẩn thôn nỉ dạ cũng không thuộc về Thanh Hà lĩnh. Mà tại Hồ Tây huyện hướng Tây, cái kia một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, tại chiến tranh kết thúc cũng bắt đầu khai phát, đối với cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy, khoảng cách Thanh Hà thành cũng chỉ cách một cái huyện địa giới mà lại chiếm diện tích hơn 2,400 cây số vùng, nội bộ có đại lượng ma thú. Bởi vậy Thanh Hà Thành căn bản sẽ không để dạng này một cái tài nguyên nguy hiểm nguyên tại đô thành phụ cận, nhất định phải triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, tại ngay từ đầu, mấy cái vệ sở ngay tại rừng rậm nguyên thủy phụ cận thiết lập, phụ trách nhìn chằm chằm rừng rậm nguyên thủy, phòng ngừa những ma thú kia chạy đến đồng thời đóng giữ Thanh Hà Thành lang đồ đóng quân đoàn một cái đoàn đội bộ đội đóng quân tại hồ tây huyện, hộ vệ khai phát rừng rậm nguyên thủy đội công trình ngũ, phòng ngừa những ma thú kia đánh lén đối với cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy khai phát cần hoàn toàn tiêu diệt. Thanh Hà lĩnh dùng chính là biện pháp đơn giản nhất, một đường đẩy. Tại ven rừng rậm thành lập mấy cái bãi đốn tuổi, đồng thời tổ chức nhân thủ thành lập mấy cái săn bắn đội ngũ, đồng thời đối với trong rừng rậm các loại thực vật động vật tiến hành phân loại thu thập. Từ đó tuyển ra những cái kia có thể sử dụng vật liệu, hoặc là chân quý vật liệu gỗ, đến nỗi cái khác đều sẽ bị mở một chút xíu săn bằng, cây cối chặt cây sạch sẽ, thổ địa bằng phẳng làm nông trường cùng nông trường, ma thú cùng hung thú đều săn bắn sạch sẽ, không lưu một cái. Dạng này một cái công trình cần Thanh Hà lĩnh rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng may mà hiện tại Thanh Hà lĩnh lại nhiều mấy trăm ngàn nhân khẩu, từ đó chiêu mộ một nhóm công nhân hoàn toàn không là vấn đề mà lại cứ như vậy, những công nhân này đang làm việc đồng thời còn sẽ tiếp nhận thanh hà Lĩnh huấn luyện, đồng thời bọn hắn kiếm lấy thủ lao cũng sẽ gửi về trong nhà. cứ như vậy, tiền tệ lưu động cũng kéo theo những cái kia mới gia nhập địa khu cùng thanh hà lính liên hệ, tăng cường những này địa khu đối với thanh hà Lĩnh lòng cảm biến. trừ bỏ đối với cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy khai phát, thanh hà lính hiện tại còn nhiều một hạng mới công trình. làm thanh hà lính có thổ nguyên tố pháp sư hiện tại vùng núi sửa đường lại là có một cái phương pháp mới, không còn là xây dựng núi vây quanh đường cái, mà là xuyên sơn mà qua. trước đó dựa vào nhân lực tạo núi, lại thêm về sau xuất hiện thuốc nổ biện pháp này mặc dù có thể nhưng quá phí công phu mà lại quá mức nguy hiểm chỉ có thể là ở vào thử nghiệm giai đoạn nhưng làm sở ủ mang một loại thổ nguyên tố pháp sư gia nhập thanh hà lĩnh về sau các pháp sư hóa bùn thành đá cùng hóa đá thành bốn pháp thuật để xuyên sơn đào hang công trình có hy vọng trước lấy hóa đá thành bùn đem núi đào ra một cái động lớn lại tại động bốn phía tiến hành hóa bùn thành đá gia cố sơn động bốn phía vết tường mượn tại lấy cốt thép xi si măng tại đông tuyết bốn phía gia cố một tầng dạng này một cái sơn động liền xem như tạo tốt dạng này công trình trừ bỏ tốn hao to lớn bị giới hạn thổ nguyên tố pháp sư khan hiếm nhưng an toàn rất nhiều mà lại tốc độ thật nhanh Thế là, Thanh Hà lĩnh đặc biệt xây dựng ra một chi có thổ nguyên tố pháp sư đội công trình, tại Thanh Hà thành phương Nam Nam thành huyện xây dựng một đầu từ đường hầm cùng cầu vượt tạo thành thẳng tắp con đường đương nhiên vì cái công trình này, Thanh Hà lĩnh cần đại lượng vật tư duy trì, nhưng nếu như cái công trình này thành công lời nói, như vậy Thanh Hà lĩnh liền sẽ xây dựng càng nhiều đội ngũ, đem tương lai chiếm cư phương Bắc Sơn mạch con đường tu thông, đồng thời về sau nếu như lãnh, địa gia tăng cánh đồng mới là sơn mạch địa hình lời nói, cũng có thể bảo chứng lãnh địa đối với những này cánh đồng quyền không chế. Mà từ hiện tại thành quả đến xem, biện pháp này là đi đến thông phía trước nhất hai cái đỉnh núi đã bị móc ra đường kính là 10 mét hình nửa vòng tròn đường hầm, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. mà theo con đường tu thông, Thanh Hà lĩnh một vấn đề khác liền đột hiện đi ra. tại chỗ đó, Thanh Hà lĩnh bất quá là mấy cây số thời điểm, đưa tin cái gì chỉ cần đi mấy bước liền đến, mà theo Thanh Hà lĩnh càng lúc càng lớn, thông tin tốc độ lại càng ngày càng chậm. nhưng bây giờ Thanh Hà lĩnh không có đủ nhân tài nghiên cứu phát minh vô tuyến thông tin kỹ thuật, bởi vậy hiện tại Thanh Hà lĩnh sử dụng còn là biện pháp cũ, cưỡi ngựa đưa tin. vì thế Thanh Hà lĩnh dọc theo các huyện, con đại lộ bên trên. Cách mỗi 10 cây số kiến thiết một tòa dịch trạm, những này dịch trạm đều là giống nhau tiêu chuẩn. Một tòa dịch trạm chiếm diện tích 110 mẫu đất, trong đó 100 mẫu đồng ruộng, 10 mẫu kiến trúc dùng, những kiến trúc này bao quát một tòa có thể cư trú 100 người khách sạn, một tòa chuồng ngựa, một cái cỡ nhỏ nhà kho cùng 20 tòa cư dân lâu. Mà cái kia 100 mẫu đất làm dịch trạm đồng ruộng, liền như là vệ sở, dịch trạm nhân viên trừ bỏ tự thân tiền lương bên ngoài, còn có thể trồng trọt lương thực, hoặc là trồng trọt cái khác cây nông nghiệp làm chính mình vật tư cung cấp. Một cái dịch trạm phối thuộc một cái tiểu đội 10 người nhân viên hộ vệ, 10 người nhân viên tạm vụ phối trí. Tỷ như nói phụ trách dịch trạm ngựa nuôi nấng ma Phu, phụ trách chủ trì dịch trạm sự vụ trạm trưởng, còn có phụ trách tài vận, cất vào kho nhân viên. Mà bởi vì cái này dịch trạm quy mô, không chỉ là phụ trách quân sự sự vụ, còn phụ trách dân dụng sự vụ, tỷ như nói xây mới chuyển phát, cùng thương khách tiếp đại dừng chân. Thiết học kiếm được tiền tài bộ phận làm dịch trạm trích phần trăm, một bộ phận liền làm tài vật đưa đến lãnh địa làm lãnh địa thu vào. Mà bây giờ lãnh địa quy mô, cần thiết kiến thiết dịch trạm số lượng không nhỏ, Thanh Hà Lĩnh chuyên môn thành lập một cái thuộc về phủ lãnh chúa cơ cấu, tên là Thanh Hà Lĩnh Dịch trạm Tổng công ty, phụ trách toàn bộ Thanh Hà Lĩnh dịch trạm. Tổng công ty thuộc hạ các quân phân công ty, còn có các huyện chi bộ. Mà theo Thanh Hà lĩnh dịch Trạm tổng công ty thành lập, cũng cho Thanh Hà lĩnh sở chính vụ một cái mạch suy nghĩ, đối với Thanh Hà lĩnh một chút lệ thuộc vào phủ lãnh chúa thương nghiệp công trình sự vụ đều có thể thành lập bị phủ lãnh chúa khống chế công ty. Công ty cái từ này, còn là theo xã hội hiện đại thư tịch bên trong học được, Định Phong còn đặc biệt là trong công ty thiết lập cùng loại với trong quân đội tuyên truyền giảng giải viên chức vụ, phụ trách đối với công ty nhân viên huấn luyện cùng giám sát công tác. Làm dịch trạm tổng công ty thành lập về sau, cái thứ hai thành lập tổng công ty chính là Thanh Hà lĩnh kiến trúc tổng công ty, thuộc hạ 20 cái kiến trúc đội Những cái kia không nguyện ý gia nhập phủ lãnh chúa kiến trúc đội người thì thành lập dân doanh kiến trúc đội. Sau đó, lệ thuộc vào những cái kia nghiên cứu công xưởng cửa hàng, tỷ như nói thợ một cửa hàng, tiệm may cũng thành lập tổng công ty, tại tỷ như nói nhà máy xi măng, thuốc nổ nhà máy chờ nhà máy, căn cứ phối hợp tình huống cũng thành lập tương ứng công ty. Mà lại những này tổng công ty người phụ trách cùng các cấp người phụ trách ở trên thanh hà lĩnh mặc cho lúc, nhất định phải có tương ứng ngành nghề kinh nghiệm làm việc, tài năng đảm nhiệm một cái tổng công ty người phụ trách. Cứ như vậy, chức quyền rõ ràng chi tiết, lại thêm thanh hà lĩnh hiện tại 5 triệu tổng nhân khẩu, nhân lực cũng không thiếu, chính là đại phát triển giai đoạn Đối với dạng này tổng công ty thành lập phù hợp. Mà những này tổng công ty nội bộ có độc lập giám sát cơ cấu, mà lại trừ cái đó ra thanh hà lĩnh sở chính vụ, phủ lãnh chúa cũng có chuyên môn thẩm tra cơ cấu, cam đoan nội bộ ổn định, đã kích tham nhũng các loại vấn đề. Làm một loạt công ty thành lập, thanh hà lĩnh nội bộ tương đương với nhiều hơn rất nhiều chức quan, lại thêm mới tăng huyện quận nhân sự an bài, để thanh hà lĩnh nội bộ đại bộ phận quan viên đều có nhất định điều động, không ít người đều cấp tốc lên trước. Nhưng bởi vì lên trước tốc độ quá nhanh, một phần trong đó đều là chức vụ trước treo một cái đại diện dư hô Chương 302, phương Bắc sơn mạch chiến dịch. Chương 302 Phương Bắc Sơn Mạch chiến dịch, Thanh Hà Lĩnh, Thanh Hà Thành, khu nội thành, khu nội thành làm Thanh Hà Lĩnh trọng yếu nhất địa khu, hiện tại đã là biến thành từng cái chỉnh tề dưới đường phố, đại lượng nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay từ đầu địch phong tiếp nhận những cái kia tổ cùng làm bằng gỗ nhà kho, độc viện lầu nhỏ đều đã không tồn tại. Theo Thanh Hà Thành bà xã miệng không ngừng tăng nhiều, lại thêm phủ văn mới kỹ thuật càng ngày càng nhiều, tỉ như nói phủ văn thang máy, phủ văn máy bơm nước loại này dân dụng công trình nghiên cứu phát minh thành công, những này địa khu đều bị dỡ bỏ, đổi thành từng tòa năm tầng đơn nguyên lâu, hoặc là càng kiên cố hơn cao lớn nhà kho. Văn phòng cao ốc trở kiến trúc. Toàn bộ khu nội thành, diện tích tại 36 cây số vuông diện tích, trừ bỏ trung tâm địa khu là phủ lãnh chúa, còn lại ước chừng là 35 cây số vuông địa khu, dung nạp hiện tại thanh hà thành 300.000 nhân khẩu bên trong đại đa số. Tại theo lãnh địa xây dựng thêm thời điểm, địch phong cũng đối với phủ lãnh chúa tiến hành xây dựng thêm, trung tâm 1 cây số vuông địa khu đều bị tính vào phủ lãnh chúa địa bản, không cho phép người bình thường tiến vào. Mà nguyên bản ở trong này cư trú bách tính cũng đã sớm phân đến cái khác đường đi sinh tồn. Mà chính là bởi vì mấy chục vạn người ở tại nơi này tâm địa khu bởi vậy, thanh hà thành mới không thể không xây dựng thêm đồng thời đem hoạch tâm địa khu nhà máy đều di chuyển ra ngoài thành khu, đem nguyên bản nhà máy dùng biến thành khu buôn bán, khu cư trú đồng thời một bộ phận nhà máy ở trong đô thành đã là có chút không thích hợp, trải qua địch phong cùng tổng sở chính vụ thương thảo, quyết định đem hoang nguyên huyện kiến thiết làm một cái công nghiệp trung tâm. Sở dĩ lựa chọn hoang nguyên huyện là bởi vì hoang nguyên huyện làm thanh hà quận quyền sở hữu, thuộc về thanh hà quận trực thuộc, đồng thời hoang nguyên huyện một mặt là nam thành huyện, nam thành huyện cái này một mảnh trong núi rừng có đại lượng khoáng sản tài nguyên mà hoang nguyên huyện phía nam là bình đông quận cùng bình tây quận hướng tây có thể đến mới thành lập phương tây quận có thể nói ở vào một cái đầu mối vị trí mà lại địa hình quãng đạn có đại lượng đất hoang có thể làm nhà máy kiến thiết dùng kể từ đó các loại theo thanh hà thành bên trong di chuyển nhà máy liền nghĩ hoang nguyên huyện di chuyển đi qua trừ bỏ cái này công nghiệp trung tâm địa khu thanh hà lĩnh còn đem đông nguyên huyện làm thanh hà lĩnh chiến mã nuôi dưỡng trung tâm trừ cái đó ra theo thanh hà lĩnh đối với chiến mã cùng cái khác tạo kĩ lỗ to lớn phụ lãnh chúa lại tại mới thành lập một cái mê vụ cánh đồng huyện làm mới chiến mã nuôi dưỡng trung tâm trừ cái đó ra còn có một ngôi nhà chim súc vật sinh sôi trung tâm cũng ở bên cạnh nó huyện thành lập. mà tương lai nếu như kế hoạch thuận lợi, thanh hà lĩnh lấy xuống thuộc về hồng long lánh địa sơn mạch, xa như vậy bắc huyện dựa vào phương bắc sơn mạch tài nguyên, sẽ bị thành lập vì cái thứ hai công nghiệp trung tâm thành. bây giờ theo nhân khẩu tăng nhiều, địa bàn mở rộng, thanh hà lĩnh một chút trước đó không thể phát triển, không dám phát triển đồ vật cũng đều có thể bắt đầu đồng thời theo mấy năm này, kiên chỉ không ngừng tiến hành nhân khẩu văn hóa phổ cập, biết chữ giáo dục, tiến giai giáo dục, để thanh hà lĩnh thêm ra một nhóm lớn có văn hóa, người có tư cách miệng, có thể dùng tại những này nuôi dưỡng huyện, công nghiệp huyện kiến thiết. Thậm chí là những cái kia tổng công ty kiến thiết đều thu nạp đại lượng nhân tài như vậy, mà lại theo Thanh Hà Lĩnh không ngừng đầu nhập giáo dục, trải qua mấy năm trong thời gian, Thanh Hà Lĩnh cũng đều trường học đang không ngừng xây dựng thêm. Hiện tại đã là có hơn 300 tòa tiểu học, hơn 10 tòa trung học tổng số trường đại học, nhưng mà này còn là bởi vì thời gian ngắn ngủi, nếu như tại qua mấy năm, cái số này còn có thể tại lật một phen. Thanh Hà Lĩnh bên trong, đông đảo phát triển đều tại lấy một cái tốc độ cực nhanh phát triển, chỉ cần thời gian mấy năm, Thanh Hà Lĩnh liền có thể đạt tới một cái càng khủng bố hơn thực lực. Nhưng đoạn thời gian này các loại sự vụ trì hoãn cùng các loại chiến sự kéo dài, đối với Thanh Hà Linh đến nói, giảm bất rất nhiều phát triển tốc độ. Mà dạng này phát triển thời gian rất nhanh liền đi qua, sau một tháng, Gật bờ Dị tẻn Vương Quốc bên kia truyền đến tin tức, Gật bờ Dị tẻn Vương Quốc tại 10 ngày sau bắt đầu đối với Hồng Long Lánh địa tác chiến, hy vọng Thanh Hà Linh, cái này mình hữu phối hợp đối với này, Địch Phong tự nhiên là không có chút nào ý kiến, lập tức trả lời, biểu thị cùng ngày sáng sớm liền sẽ phát động toàn diện tiến công, phối hợp Gật bờ tẻn Vương Quốc tác chiến. Tại đưa tiến sứ về sau, Địch Phong cấp tốc tìm đến Lang Đồ Đảng quân đoàn, chuẩn bị tiến về chiến khu phương Bắc chuẩn bị tác chiến. Lần này, bởi vì phương Tây đột nhiên xuất hiện một cái thảo chi quốc cần thanh Hà lĩnh đóng giữ đại lượng bộ đội tiến hành phòng ngự, khiến cho lần này kế hoạch tác chiến binh lực đại giảm. Nhưng cho dù là binh lực giảm quân số rất nhiều, nhưng lúc này còn có Lang Đồ đảng quân đoàn, Thủ hộ giả quân đoàn, Vùng núi quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn cùng tín ngưỡng quân đoàn sáu cái quân đoàn tại. Tổng binh lực cũng tại chín vạn người, lại thêm phối hợp địa phương bộ đội, tổng binh lực 100.0000 cũng là một chi cường đại binh đoàn. Mà căn cứ tình báo, lần này tác chiến, Götber dị vương quốc bên kia cũng cơ hồ là xuất động toàn bộ lực lượng, bao quát ba chi tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, hơn 10 chi kỵ sĩ tiểu đội cùng 50,000 tinh nhuệ bộ binh cùng 100,000 dân binh, lại thêm gosbert dị tẻn vương quốc thuộc hạ người lồn bộ lạc cùng tinh linh bộ lạc bộ đội. dạng này chiến tranh quy mô, không kém chút nào thanh hà lĩnh, mà lại đối với lần này bình nguyên tác chiến, đối diện cũng phi thường có lòng tin. thân là gosbert dị tẻn vương quốc quốc vương, kỵ sĩ vương anh chị ạ cũng tự mình xuất thủ. một vị này có thể ném lăn hồng long lanh chúa kỵ sĩ vương, căn cứ thanh hà lĩnh thu thập đến tình báo, tự thân sức chiến đấu đã so địch phong mạnh hơn một chút, nghe nói đã là không sai biệt lắm muốn có thể đột phá tới hoàng kim cấp. hai đường đại quân, tổng binh lực tại hơn hai vạn lần này Hồng Long lãnh chúa làm như thế nào ngăn cản đối với lần này chiến dịch Địch Phong mười phần có lòng tin Địch Phong không cảm thấy xuất động hai cái lãnh địa bộ đội tinh nhuệ dưới tình huống Hồng Long lãnh chúa nên như thế nào cản xuống thời gian chuyển rời rất nhanh thời gian 10 ngày liền đi qua ước định thời gian sáng sớm đã xác định rõ điểm thời gian trên phòng tuyến các nơi quân đoàn cùng một thời gian phát động tập kích dựa theo kế hoạch các quân đoàn đầu tiên dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt một chi quái vật đại bộ lạc về sau lấy những này đại bộ lạc vị trí làm hoạch tâm cấp tốc hướng về phía trước tập kích một đường đẩy tới cho đến đánh tới sơn mạch bên kia căn cứ tình báo Cái này phương Bắc Sơn Mạch trên thực tế cũng chính là 40 cây số độ rộng, tại 6 chi tinh nhuệ quân đoàn tập kích xuống, cũng dùng không được mấy ngày liền có thể đẩy tới đến biên cảnh địa khu. Về sau, Thanh Hà lĩnh giai đoạn thứ nhất tập kích nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, về sau giai đoạn thứ 2 chỉ cần phong tỏa Sơn Mạch bốn phía, tại bằng thẳng địa khu xây dựng cứ điểm, sau đó không ngừng xuất binh quét sạch núi rừng 4 phía bên trong quái vật bộ lạc, cuối cùng triệt để chiếm cứ cái này một mảnh vùng núi. Giết! Lúc nhận được địch lệnh ở vào Thông Đạo huyện thủ hộ giả quân đoàn chỉ để lại Thông Đạo huyện hai cái vệ sở cùng một cái biên phòng đoàn đóng giữ Thông Đạo huyện, thủ hộ giả quân đoàn 20,0000 đại quân ngay lập tức hướng về gần nhất cái kia gỗ lìn bộ lạc tiến đến. Cái này gỗ lìn bộ lạc tại trước đó một lần kia vây quét chiến dịch bên trong, bị trước sau tiêu diệt mấy vạn gỗ lìn, hiện tại đã là không còn mạnh nhất gỗ lìn bộ lạc tình huống. Nhưng theo mấy tháng chỉnh đốn, cái này nhân khẩu vẫn như cũ là ở trên vạn người gỗ lìn đánh trong bộ lạc, lại đã đản sinh ra một nhóm gỗ lìn, đồng thời xuất hiện một chút có siêu phàm giả huyết mạch gỗ lìn, khôi phục không ít nguyên khí. Cuối cùng cái này gỗ lìn đem bốn phía một chút gỗ lìn bộ lục chiếm đoạn, những cái kia quy mô nhỏ bộ lạc cũng không có bỏ qua, đến tận đây, một cái 50,000 người đại bộ lạc xuất hiện lần nữa tại thanh nơi này. Lần này, vùng núi quân đoàn 20,000 người trực tiếp tập kích cái này gỗ lìn bộ lạc, lần này, tại trải qua lần trước núi dừng chiến dịch, lấy xuống mấy cái cứ điểm, hiện tại lại trải qua mấy tháng huấn luyện, thủ hộ giả quân đoàn thực lực lại muốn so với trước đó mạnh một chút. Một đường tập kích, chính diện chiến sĩ tinh nhuệ một đường trèo đèo lội suối chạy vọt về phía trước tập, ven đường tất cả quái vật toàn bộ chém giết những cái kia cỡ nhỏ gỗ lỉnh bộ lạc không còn một đống chỉ là ngắn ngủi 2 giờ, thủ hộ giả quân đoàn đội tiên phong đã đến cái bộ lạc này trên đỉnh núi. ở trong này, bởi vì đại quân hành quân, quân đoàn vân khí không cách nào tránh khỏi. ở trong này đã sương, có rất nhiều gỗ lìn ở trong này chờ đợi, làm tiên phong đoàn đến trong nháy mắt, đại lượng gỗ lìn theo bốn phương tám hướng đánh tới, muốn bao vây tiêu diệt trì bộ đội này. nhưng làm thủ hộ giả quân đoàn, những binh lính này bản thân cũng có được biện pháp của mình, thuân binh phía trước tạo thành trận địa, hậu phương từng cái súng trường binh cấp tốc bắn giết những này xông lên gỗ lìn đồng thời tại hạch tâm địa khu, vác lấy pháo tối pháo binh cấp tốc lắp xong pháo tối, từng phát đạn pháo cấp tốc lên hồng, rơi vào bên trong gỗ lìn trong máy mắt, một trận thảm thiết chiến đấu ngay tại núi rừng này bên trong khai hỏa, đại lượng gỗ lìn còn không có xông lên liền bị bắn giết, nhưng càng nhiều gỗ lìn gào thét lớn giết gào hướng về phía trước xung phong, mà pháo cối đạn pháo rơi xuống, càng là từng mảnh từng mảnh đánh sát những gỗ lìn này. nhưng trên bầu trời, trừ bỏ đạn pháo còn có gỗ lìn mũi tên, cùng cái kia từ bên trên rơi xuống gỗ lìn thích khách, một cái gỗ lìn thích khách theo núi rừng trên ngọn cây tiến lên, tiến vào đội tiên phong hạch tâm địa khu, đột nhiên rơi xuống, trong tay ngâm độc chỉ thủ quét ngang đủ phía, nháy mắt chém giết hơn 10 tên lính. sau đó, gỗ thích khách chính đối địch nhân hạch tâm địa khu công kích, dao găm trong tay huy động. Không ngừng ám sát cái này đến cái khác binh sĩ, mà tình huống như vậy còn không chỉ một cái. Trong ngay mắt, hơn 10 cái gỗ lìn thích khách đồng thời xuất động tại Tiên Phong Đoàn trung tâm gây ra hỗn loạn. Đề tập là gỗ lìn thích khách. Trường hợp như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, làm Tiên Phong Đoàn kịp phản ứng hướng bốn phía mấy cái người khoát chiến giáp, tay cầm trọng thuận chiến sĩ xuống lên ngăn lại những gỗ lìn này thích khách đường đi. Sau đó, bốn phía mấy người lính nháy mắt nổ súng, bắn giết những gỗ lìn này thích khách, cấp tốc giải quyết những gỗ lìn này thích khách. Nhưng lúc này chết tại những gỗ lìn này thích khách trong tay chiến sĩ đã vượt qua 200 người, trong đó tuyệt đại đa số đều không cứu sống được. Sau đó, trên bầu trời, một trận mũi tên rơi xuống, bao trùm một phiến khu vực, mặc dù từ hộ vệ binh sĩ rơi lên tấm thuẫn, nhưng còn có mấy chục tên lính bị mũi tên xuyên qua thân thể, cái kia mang phong nguyên tố mũi tên cắm vào thân thể, mang theo đến một đoàn huyết hoa, tại chỗ hơn 10 người liền mất đi sinh mệnh. Mà còn lại binh sĩ trên thân, cũng nhiều một cái cự đại cửa hàng, máu tươi không ngừng trào ra ngoài, nếu như không phải theo quân lính quân y cấp tốc đuổi theo, ngăn chặn những cửa động này, chỉ sợ những binh lính này đều không sống được. Tại bắn giết đại lượng gỗ lìn đồng thời, gỗ lìn trong bộ lạc siêu phàm giả cũng đang không ngừng phản kích, làm đội tiên phong binh sĩ cũng đang nhanh chóng giảm quân số. Giết Z. Nhưng chiến dịch không có tiếp tục quá lâu, bốn phía từng đợt tiếng la giết truyền đến, đội tiên phong về sau những bộ đội khác đội đi lên, thừa dịp những gỗ lìn này quân đoàn lấy đội tiên phong làm mục tiêu là lấy súng máy hỏa pháo mở đường, cấp tốc đánh tan gỗ lìn bộ lạc hai cánh, hướng về gỗ lìn trong bộ lạc tâm đánh tới. Thưa, bất quá là một đám quái và thôi, hôm nay chính là các ngươi ta thế, lần này địch quân một thương quanh sát một cái gỗ lìn trọng thuần binh, thấp giọng kinh thường nói, tại quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, toàn bộ quân đoàn quân đoàn khí hội tụ vào một chỗ, toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn khí thế cao, đột phá gỗ lìn đại bộ đội, bay thẳng đối diện gỗ lìn trong bộ lạc. Trên đỉnh núi, một cái súng máy tiểu đội cấp tốc leo lên đỉnh núi này, nhìn xem vị trí này tầm mắt quán đạn, tiểu đội trưởng cấp tốc dừng bước lại, cầm trong tay súng máy hạng nặng bắt tốt, lớn tiếng nói: "Chuẩn bị đạn, hộ vệ bốn phía, chúng ta ngay ở chỗ này tiêu diệt những quái vật kia." Tại phía trước mới ra trong núi rừng, liền có thể nhìn thấy một đoàn gỗ lìn đang hành động, tiểu đội trưởng đem súng máy hạng nặng họng súng nhắm ngay nơi đó, một bên một sĩ si binh cấp tốc cầm ra một viên đạn an dương, sắp đặt tốt đạn. Sau một khắc, liên tục không ngừng đạn hướng về cái kia một rừng cây bắn phá đi qua, đạn như là như hạt mưa rơi xuống. Đánh này một đám gỗ lìn một trở tay không kịp, trong mấy mắt, này một đám gỗ lìn liền như là gặt lúa mạch, liên miên đổ xuống. Tại một bên khác, một chi pháo binh trung đội nhìn thấy trước phương ca bụ lìn trong bộ lạc mấy cái tháp canh đang không ngừng bắn giết công kích binh sĩ, người trung đội trưởng này tay đo một chút khoảng cách, đối với bên này chiến sĩ nói: "Bộ đội đình chỉ tiến lên, phía trước 800m, tọa độ 10 giờ phương hướng, cái kia vài tòa gỗ lìn tháp canh cho ta gõ rơi bọn hắn." Nhận được mệnh lệnh, đi theo trung đội trưởng pháo binh tiểu đội cấp tốc thả ra trong tay pháo cối, pháo thủ sắp đặt tốt pháo cối, điều chỉnh tốt góc độ, một bên binh sĩ đưa lên đặt pháo sau một khắc, mấy phát pháo cối chính xác đánh trúng mấy cái kia tháp canh, mất đi mấy cái kia tháp canh. phía trước công kích thủ hộ giả quân đoàn binh sĩ cấp tốc tiến lên, vượt qua cái này một đống tháp canh phế tích, xung nhập trong bộ lạc thanh lý bên trong gỗ lìn. tại mấy cây cao lớn trên cây tối, mấy cái thủ hộ giả quân đoàn tay bắn tỉa ở trên ngọn cây lắp song súng đấm, thừa dịp chiến trường hỗn loạn, không có người chú ý nơi này. những tay súng bắn tỉa này nhìn chăm chăm chiến trường, chuyên môn tìm kiếm những cái kia siêu phẩm lìn, một viên đạn liền có thể mang đi một cái lìn, không ngừng bắn giết những lìn kia. tại bất chi bất giác bên trong cấp tốc suy yếu những gỗ lìn này lực lượng. lần này lấy hỏa lực ưu thế, lại thêm binh sĩ không sợ sinh tử, cùng quân đoàn vân khí áp chế, thủ hộ giả quân đoàn công phá cái này gỗ lìn đại bộ lạc. Theo cái này gỗ lìn đại bộ lạc bên trong từng nhánh siêu phạm giả bộ đội bị tiêu diệt, toàn bộ gỗ lìn bộ lạc tại không có cái gì hữu lực chống cự, một cái 50,000 người đại bộ lạc, chỉ là thời gian 2 tiếng, liền bị toàn diện. Chiến hậu, toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn trước sau bỏ mình vượt qua 1000 người, thủ thương 3,000, nhưng dùng một lần tiêu diệt 50,000 gỗ lìn, mà lại tốn thời gian phi thường ngắn, có thể nói là cái thứ nhất tiêu diệt cỡ lớn gỗ lỉnh bộ lạc bộ lạc bộ đội. Nhìn xem nhiều như vậy thương binh, Thân là quân đoàn trưởng địch quân lưu lại 1000 người trông coi cái bộ lạc này làm nơi đóng quân, an trí thương binh, quét dọn chiến trường. Còn lại bộ đội tiếp tục đi tới, căn cứ tình báo, trừ bỏ cái này đại bộ lạc bốn phía đã không có cỡ lớn bộ lạc, địch quân phái ra một cái đoàn cấp tốc hướng đông chiếm cứ cùng gờ giật bợ dị tẹn vương quốc Nam cảnh công tức lãnh địa giáp dưới mấy cái kia đỉnh núi, mặt khác hai cái đoàn tại chính mình tự mình dưới sự dẫn đầu bắt đầu hướng bắt tập kích, bằng nhanh nhất tốc độ đánh xuyên qua đầu này sơn mạch. Mà tại địch quân bên này hướng về phía trước tập kích lúc, tại địa phương khác từng cái quân đoàn cũng đều tại trong vòng mấy canh giờ trước sau tiêu diệt mục tiêu của mình. Mặc dù trả giá một chút cái giá không nhỏ, Nhưng dùng một lần tại thời gian ngắn tiêu diệt 6 cái đại bộ lạc, tiêu diệt quái vật tại không có thể nói toàn bộ phương Bắc núi rừng đại bộ phận quái vật đều đã bị chấm giết. Tiếp xuống các quân đoàn có thể không cần quá mức lo lắng một đường hướng bắc tập kích, một bên kiến thiết cứ điểm, khai thác con đường, một bên tập kích. Làm 6 chi quân đoàn đến phương Bắc Sơn mạch phương Bắc, như vậy mấy đầu tuyến phong tỏa cũng liền tiện thể hoàn thành. Chương 303, Kỵ sĩ Vương Ảnh Chỉ ạ. Chương 303, Kỵ sĩ Vương Ảnh Chỉ ạ. Lãnh chúa đại nhân, các bộ đội đã thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Các quân đoàn đã tiến quân đến phương Bắc Sơn Mạch địa Bắc, đã chiếm cứ các nơi yếu địa, xây dựng cứ điểm ngay tại thành lập phòng tuyến. Ở bên trong Thanh Hà lĩnh, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, các quân đoàn trước sau hoàn thành mục tiêu, đánh hồng long lánh địa địch nhân một trở tay không kịp, trực tiếp giết xuyên chiều dài tại 40 cây số Sơn Mạch địa khu. Mà tại tiến quân là, trên đường đi ven đường sơn cốc bùn địa, trên đỉnh núi đều thành lập cứ điểm, hơn nữa có thể khai phát địa khu đều bị chiếm lĩnh xuống tới. 6 cái quân đoàn chính là 6 đầu con đường, đem toàn bộ phương Bắc Sơn Mạch địa khu chia cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ địa khu. Như vậy lấy thủ hộ giả quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn đóng giữ phương bắc phòng ngừa địch nhân phản công còn lại quân đoàn lấy các nơi phòng tuyến làm cơ sở bắt đầu càn quét bốn phía các loại quái vật bộ lạc đồng thời điều tra các loại tài nguyên đúng theo giai đoạn thứ nhất chiến dịch kết thúc tiếp xuống thanh hà lĩnh chính là muốn đem đầu này phương bắc sơn mạch triệt để lấy xuống tại đầu này trong sơn mạch vẹn vẹn là hiện tại thanh hà lĩnh chiếm lĩnh địa khu liền phát hiện rất nhiều khoáng mạch mà lại thanh hà lĩnh chiếm lĩnh địa khu còn là một phần nhỏ hiện tại có cơ hội triệt để cầm xuống cái địa khu này như vậy nhất định là muốn triệt để thăm dò một phen đem có tài nguyên khoáng mạch xác định được về sau bắt đầu khai phát lợi dụng Hiện tại toàn bộ Thanh Hà lĩnh có 5 triệu nhân khẩu, chiếm cứ lấy mảng lớn địa khu, các loại tài nguyên đều tương đối khan hiếm, hiện tại có cái này một mảnh tài nguyên, tự nhiên là phải thêm mở rộng hái cường độ đồng thời, những quái vật kia bộ lạc, bởi vì cỡ lớn quái vật bộ lạc đều bị tiêu diệt, những này bộ lạc nhỏ trên thực tế đã là không nổi lên cái gì bắp nước, vừa vặn lấy ra lượi binh. Mà lại căn cứ hiện tại phương Bắc sơn mạch địa hình, trên thực tế là một cái dài bảy hơn 10 cây số, độ rộng tại hơn 40 cây số sơn mạch địa khu, định suy tư về sau, đem toàn bộ phương Bắc sơn mạch hóa thành hai cái huyện, tên là Đồng Sơn huyện cùng Tây Sơn huyện, đặt vào thanh hà quận hạt hai cái huyện mỗi người tại một mảnh khoáng đà sơn cốc thành lập một tòa thành trì làm huyện thành vị trí địa, mà tại thanh hà lĩnh một đường đột phá lúc gật bờ gì tẹn vương quốc một phương, đồng dạng là thế như trẻ tre. tại nhà mình kỵ sĩ vương dưới sự dẫn đầu ba cái tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn một đường tập kích trực tiếp giết xuyên cản đường mấy cái đại bộ lạc, đồng thời chém giết hai đầu bạch ngân cấp long thú. theo sát lấy hạn trì ở một đường tập kích trước sau đánh xuyên qua cản đường ba cái gỗ lìn đại bộ lạc siêu phàm bộ đội một đường đẩy về phía trước tiến vào bốn cây số mới dừng lại. lúc này hai mặt thủ địch. Phương Bắc Sơn Mạch địa khu bị địch nhân chiếm cứ, Đông cổ Bình Nguyên cũng bị địch nhân cầm xuống. Tin tức truyền đến ngay tại nghỉ ngơi Hồng Long bên này. Nghe dạng này tình hình chiến đấu, thân là Lãnh chúa Hồng Long nháy mắt nổi giận, gào thét lớn triệu tập chính mình thuộc hạ các bộ lạc quân đoàn, chia hai đường tiến công. Một đường lấy rất nhiều gỗ lìn quân đoàn tiến công Phương Bắc Sơn Mạch, muốn một lần nữa đoạt lại Sơn Mạch địa khu. Nhưng lúc này chiếm cứ lấy cao điểm, có lửa cháy pháo, súng máy phối hợp, cho dù là những bộ đội này đều là gỗ lìn bộ lạc từng nhánh tinh nhuệ quân đoàn, nhưng như cũ không phải là đối thủ, bị liên tục đánh lui mấy chục lần tiến công, mà đuổi thênh mỗi bên. G bờ dị tẹn vương quốc cạn chỉ ạ một phát năng lượng quang pháo trực tiếp đánh xuyên qua một chi tích dịch nhân bộ binh hạng nặng quân đoàn, sau đó thuộc hạ ba chi tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn tiêu diệt ba chi quái vật quân đoàn. Liên tục phá địch, sau đó ản trị ạ cùng hồng long lánh chúa giằng có, nhưng lúc này, địch phong đệ mới gia nhập xẻ rủ ạ nghi dẫn đầu nàng lẫm đông kỵ binh hạng nặng đại đội, lại thêm phong duệ quân đoàn chi viện của bờ dị tẹn vương quốc. Cái này một chi bộ đội đột nhiên từ một bên vào, lấy xẻ rủ bạch ngân cấp đỉnh phong thực lực, một đường đánh xuyên qua mấy cái quái vật quân đoàn, chém giết ba đầu long thú. Cuối cùng, xẻ rủ liên thủ với ản xuống, lần nữa trọng thương hồng long chúa đem nó bước lui, nhưng lúc này, bởi vì liên tục chiến tranh, lại thêm những quái vật kia quân đoàn cũng không phải dễ, trong lúc chiến tranh, Gật Bợ Dĩ Tiễn Vương quốc bộ đội tổn thất cũng không ít. Lần này tập kích chiến liền tuyên bố kết thúc, Gật Bợ Dĩ Tiễn Vương quốc lấy xuống trừ bỏ vùng núi 40 cây số mảng lớn bình nguyên, đồng thời đoạt lấy mấy chục các quái vật bộ lạc, lấy những quái vật này bộ lạc nơi đóng quân, xây dựng thành trì. Ma địch phong cũng thừa dịp một cơ hội này, nuốt vào Thanh Hà Linh Vương Bắc cái này một vùng núi địa khu, không chỉ là Thanh Hà Linh Vương Bắc có một đầu thiên nhiên phòng tuyến, mà lại trong sơn mạch khoáng sản đều là quý giá tài nguyên, đủ để cho Thanh Hà lĩnh tiến hành một lần to lớn phát triển. Lần này chiến dịch kết thúc, Gợt bờ Dĩ tẻn Vương quốc cùng Thanh Hà Lĩnh đều theo Hồng Long Lánh Địa cầm tới không nhỏ địa bàn, chém giết đại lượng quái vật, suy yếu Hồng Long Lánh Địa thực lực, đều xem như hoàn thành kế hoạch của mình. Mà lần này, bởi vì Thanh Hà Lĩnh sẽ rủ Án Nghị chi viện án trì ạ, đánh thắng một trận cực kỳ trọng yếu chiến dịch, để Gợt bờ Dĩ tẻn Vương quốc cùng Thanh Hà Lĩnh quan hệ càng thêm chặt chẽ, chí ít là tại không có tiêu diệt Hồng Long Lánh Địa trước đó, cái này quan hệ là sẽ không thay đổi mà tại phát giác gật bờ dị tẻn vương quốc nam cảnh công thức cũng không có xuất động tiến vào vùng núi để địch phong cũng có chút thiên tâm tự mình tại đông sơn huyện biên cảnh cùng Ản chị ạ gặp mặt một lần đây là địch phong lần thứ nhất nhìn thấy một vị này gật bờ dị tẻn vương quốc kỵ sĩ vương trong truyền thuyết Ản chị ạ Ản chị ạ trang điểm liền cùng địch phong đã từng nhìn thấy cố sự một thân màu trắng bạc khôi giáp khôi giáp xuống là màu lam màu lót trên váy trong tay một thanh kim sắc đại kiếm hai tay bên hông còn có một cái hoa lệ bao kiếm mà ảnh chị ạ thì là một cái thiếu nữ tóc vàng bộ dáng xem ra ngược lại là không có cái gì quốc vương uy nghiêm giống như là một cái nhà bên thiếu nữ Tại địch phong đánh giá ản chị ạ thời điểm, ản chị ạ cũng đang quan sát địch phong, cái này thanh hà lĩnh lãnh chúa xem ra không lớn, nhưng những năm này từng chẳng chiến dịch đánh xuống, để thanh hà lĩnh được đến to lớn phát triển, có thể dẫn đầu một cái lãnh địa một đường phát triển đến bây giờ trình độ này, cũng có thể nhìn ra được trước mắt thiếu niên tóc đen này, mặc dù xem ra không giống như là uy nghiêm lãnh chúa, nhưng đích thật là không thể khinh thường. Gặp qua kỵ sĩ vương, song vương vừa đối mặt về sau, địch phong đầu tiên mở miệng đạo. Lần này chúng ta song vương đều chiếm được mình muốn chiến quả, tiếp xuống chúng ta cần ứng đối những quái vật kia phản công. Ta hy vọng chúng ta song phương có thể tiếp tục liên quân đối địch tác chiến, cái này không có vấn đề. Kỵ sĩ vương một mặt nghiêm túc nói. Lần này còn nhiều hơn Thua Thiệt Thanh Hà lĩnh chủ chi viện, bằng không chúng ta gỡ bờ gì tẹn Vương quốc sẽ tổn thất nặng nề. Đa Tạ Kỵ sĩ vương lý giải. Địch Phong gật đầu nói. Tiếp xuống, ta hy vọng chúng ta song phương thương nghiệp vãng lai có thể càng thêm mật thiết, trừ bỏ thông đạo huyện bên ngoài thương nghiệp, ta hy vọng chúng ta song phương thương đội có thể lẫn nhau vãng lai. Tại riêng phần mình trên lãnh địa đi. Cái này không có vấn đề. Án ạ suy tư một lát, cũng nhẹ gật đầu, không có cử tuyển cụ thể công việc, ta sẽ để cho ta chính vụ quan cùng người trao đổi. được. Địch phong cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ để ta chính vụ quan phụ trách việc này. anh chỉ ạ, bạch nâng cấp. lực lượng 99, thể chất 99, tinh thần 99, huyết mạch anh linh huyết mạch, tự thân vì trong truyền thuyết vua ả xưa, có trong truyền thuyết lực lượng. kỹ năng tông sư cấp cận chiến, tông sư cấp kiếm thuật, tông sư cấp thừa cưới. trang bị kỳ vật, thể ước thắng lợi chi kiếm, hoàng kim cước. chủng loại vũ khí. hiệu quả một, phong vương kết giới che đậy vật thể phong cải biến khúc xạ ánh sáng xuất, từ đó khiến cho bị che đậy vật thể không bị nhìn thấy. Phong nguyên tố có thể gia tăng trạng kích lực phá hoại. Đang giải phóng áp xúc phong trong nháy mắt đó có thể sáng tạo ra chân không hoàn cảnh. Hiệu quả 2, trực giác, ở trong chiến đấu trong nháy mắt nhận rõ đối tự thân thích hợp nhất hành động năng lực. Hiệu quả 3, kỵ sĩ chi kiếm, chỉ huy chiến sĩ có tỷ lệ học tập đấu khí, trở thành một tên kỵ sĩ, căn cứ tự thân lực lượng thuộc tính, thu hoạch được kỵ sĩ lực lượng. Hiệu quả 4, thắng lợi khế ước chi kiếm, đem người nắm giữ ma lực thay đổi thành ánh sáng, thông qua kiểm chế gia tốc đến gia tăng động lượng lạ như là trùm laser theo hướng xuống vùng kiếm phía trước cấp cho đi ra, tạ lấy phá hư vật vật. Kỳ vật, vỏ kiếm AvaLorn, hoàng kim cấp. Chủng loại, vũ khí hiệu quả 1, công kích tăng cường, kỳ vật sứ bản thân lực công kích tăng cường, giao tiếp theo định trình độ phá giáp. Hiệu quả 2, phòng ngự tăng cường, kỳ vật sứ bản thân phòng ngự tăng cường, được đến nhất định tỷ lệ giảm tổn thương. Hiệu quả 3, AvaLorn vỏ kiếm, đi theo ở bên người kỳ vật sứ người bình thường tu luyện đấu khí tốc độ tăng cường, chưa giác tỉnh người có thể lại càng dễ thức tỉnh trở thành kỵ sĩ. Kỵ sĩ, thu hoạch được đấu khí thu tính, có thể khai phát chiến kỹ. Hiệu quả 4, AvaLorn Tự thân năng lực khôi phục tăng lên gấp 10, nhưng tiêu hao tự thân năng lượng. Anh linh kỵ sĩ giáp, bạch ngân cấp đạo cụ, lãnh địa kỳ vật, kỵ sĩ chiến thánh, hoàng kim cấp. Chúng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1: Cơ sở đấu khí tu luyện pháp, người bình thường có thể học tập công pháp. Hiệu quả 2: Kỵ sĩ tu luyện tăng phúc, kỳ vật sứ bản thân cùng kỵ sĩ có quan hệ tốc độ tu luyện gia tăng. Hiệu quả 3: Lãnh địa kỳ vật, mở một cái bên cạnh mọc 120 cây số lãnh địa. Hiệu quả 4: Kỵ sĩ vương quốc, kỳ vật bao phủ địa khu, lại càng dễ thức tỉnh kỵ sĩ thiên phú, tất cả kỵ sĩ tốc độ tu luyện tăng lên, lại càng dễ khai phát chính mình trên kỹ. Lam Địch Phong cùng Hạn trị Ạ đối mặt cũng thông qua vô tự chi thư nhìn thấy liên quan tới Hạn trị Ạ thuộc tính. Hiện tại Hạn trị Ạ là bạch ngân cấp đỉnh phong trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới hoàng kim cấp. Chỉ có điều bởi vì loại nào đó bình cảnh kẹt tại nơi đó. Nhưng cho dù là bạch ngân cấp Hạn trị Ạ, hắn sức chiến đấu cũng so đồng dạng thuộc tính sẽ dù Ạ nhì mạnh quá nhiều. Ba kiện hoàng kim cấp kỳ vật mang đến to lớn tăng thêm, để Hạn trị Ạ thực lực đạt tới một mức độ khủng bố. Địch Phong đoán trưởng chính mình chỉ có tại cường hóa dưới trạng thái tài năng cùng Hạn Chỉ đối chiến. Hiện tại không có cùng Hạn Chỉ trở mặt thực tế là quá tốt hiện tại Thanh Hà lĩnh địch nhân có Thảo Chi Quốc cùng Hồng Long lãnh địa, nếu như lại thêm một cái Gớt Bờ Dị tẹn Vương Quốc, như vậy Thanh Hà lĩnh cũng gánh không được nhiều địch nhân như vậy, mà lại Ản Chỉ Ả tự thân nắm giữ lấy ba kiện kỳ vật, cũng đều là hoàng kim cấp, hơn nữa thoạt nhìn tựa như là một cái sao trang. Cái này ba kiện kỳ vật hiệu quả cùng một chỗ liền làm cho cả Gớt Bờ Dị tẹn Vương Quốc chủ lưu nghề nghiệp chính là kỵ sĩ, mà lại theo thời gian trôi qua, kỵ sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, càng xem càng mạnh, thật sự là khủng bố kỳ vật hiệu quả a. Địch Phong trong lòng cảm thán, Gớt Bờ Dị Vương Quốc tương lai tất nhiên sẽ là một cái đại địch, cũng Ản Chỉ gặp mặt một lần về sau. Thảo luận một chút liên quan tới tương lai kết minh công việc, cùng đối với hai cái lãnh địa tiếp xúc giao lưu cái nhìn Nhưng giai đoạn này, Thanh Hà Lĩnh cần ổn định phát triển, mà gờ gì kẻn vương quốc bên kia cũng cần góp nhặt thực lực, song vương cũng không có bất luận cái gì ma sát, căn cứ địch phong đoàn trưởng, liền xem như phải chờ tới ma sát cũng là phải chờ tới triệt để đánh tan hồng long lãnh chúa lại nói. Mang bộ đội trở về Thanh Hà Lĩnh, lần này, Thanh Hà Lĩnh chiến tranh liền toàn bộ đánh xong, bốn phía không có chiến dịch tiếp xuống mặc dù không biết cái này bình ổn phát triển sẽ kéo dài bao lâu nhưng có thể nhiều một ngày đối với thanh hà lĩnh đến nói chính là một ngày phát triển đối với mới thành lập đông sơn huyện cùng tây sơn huyện định vị chính là tiền tuyến địa khu cùng tài nguyên địa khu nhìn xem hồng long lãnh chúa hiện tại cũng sẽ không phát động đại quy mô tập kích địch phong lưu lại sẽ rủ a nỉ cùng kỵ binh của nàng bộ đội làm cường giả chấn thủ phương bắc biên cảnh phòng ngừa thực lực cường đại hồng long lánh chúa đánh lén đồng thời thứ hai thủ hộ giả quân đoàn đóng giữ biên cảnh phòng bị hồng long lánh địa vùng núi quân đoàn phụ trách đối nội càn quét những quái vật kia bộ lạc bắc huyện cùng thông đạo huyện hiện tại không phải là tiền tuyến địa khu cũng liền không cần trọng binh đóng giữ, bởi vậy địch phong để phong duệ quân đoàn đóng giữ bên kia, lang đổ đảng quân đoàn cùng hoàng cân quân đoàn rút về. trong đó lang đổ đảng quân đoàn nhân viên đông đảo, trừ bỏ một cái đoàn đóng giữ thành nội còn lại bộ đội đóng quân đông nguyên huyện, mà hoàng cân quân đoàn còn là đóng giữ hồ tây huyện. tại điều động quân sự hoàn thành, tận lực bồi tiếp các loại chính vụ vấn đề, chính vụ phương diện địch phong có trương tú sở chính vụ đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ xử lý hoàn tất, căn bản không cần địch phong quá nhiều hỏi đến, chỉ cần nắm chắc đại phương hướng liền có thể, mà có tiếp trước kinh nghiệm xã hội còn có đọc thuộc lòng sách lịch sử tình huống, lại thêm cái thế giới này siêu phàm năng lực, vì vậy đối với địch phong đến nói, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại, theo địch phong kinh lịch từng tràng chiến đấu, địch phong thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, lại thêm vô tự chi thư khế ước kỳ vật đối với địch phong tự thân tăng phúc, để địch phong cũng đánh tới sẹo dù ạ nhỉ cái kia trình độ. Chỉ có điều bởi vì địch phong kinh nghiệm chiến đấu không có sẹo dù ạ nhỉ phong phú, tạm thời yếu hơn một điểm. Theo đối với thảo ẩn thôn chiến đấu kết thúc, lại thêm hiệp trợ bở gì vương quốc hoàn thành chiến dịch. Thời gian qua cày bừa vụ xuân tiến vào mùa hạ, thanh hà lĩnh cũng đến một cái đại phát triển giai đoạn. Mà lúc này, theo thời gian chuyển rời, lãnh địa kỳ vật năng lượng lần nữa khôi phục, lần này lại có thể bắt đầu một lần mê vụ thăm dò. Mặc dù mỗi một lần mê vụ thăm dò đều là một lần rút thưởng, vận khí tốt rút đến một cái có đại lượng tài nguyên mê vụ cánh đồng, để Thanh Hà Lĩnh kiếm một món hời, thu hoạch được lượng lớn vật tư. Vận khí không tốt, rút đến một cái tràn đầy quái vật cánh đồng, Thanh Hà Lĩnh tổn binh hao tướng không có thu hoạch, hoặc là gặp được cùng thảo chi quốc mê vụ lãnh địa, để cái này mê vụ lãnh địa cùng Thanh Hà Lĩnh liên tiếp, trở thành một cái mới to lớn cánh đồng. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là Thanh Hà Lĩnh thu hoạch được đại lượng vật liệu chân quý cơ hội, không chỉ là địa phòng toàn bộ thanh hà lĩnh cũng không thể bỏ lỡ tại thanh hà thành trong quân doanh lang đồ đảng quân đoàn cùng hoàng cân quân đoàn toàn bộ tập hợp hoàn tất đã vụn có thể xuất phát thứ nguyên chi môn mở ra làm hiện ra bạch sắc quang mang thứ nguyên chi môn tại cái này trong nơi đóng quân mở ra thứ nguyên chi môn đối diện hoàn cảnh cũng đập vào mi mắt lần này tại thứ nguyên chi môn đối diện cảnh sắc biến thành một tòa có chút màu đỏ thắm sân mạch, trên dãy núi không có cái gì cây cối tồn tại đây là nhìn xem cái này một tòa chuổi lùi núi địch phong thông qua vô tự chi thư giám định ra kết quả hơi kinh ngạc nói đây là một tòa quan tại địch phong vô tự chi thư bên trên rõ ràng biểu hiện ra giám định ra kết quả. Lộ Thiên quan sát. Chương 304, đào Mỏ. Chương 304, đào Mỏ. Tại địch phong phía trước là một tòa núi quan sát, hơn nữa còn là một tòa to lớn núi quan sát, tối thiểu nhất địch phong nhìn qua phải có ngàn mét cao lớn. Như thế núi quan sát vừa xuất hiện, địch phong liền rõ ràng tiếp xuống thứ nguyên chi môn 20 ngày nhiệm vụ, chính là đào mỏ, tại trong 20 ngày này, có thể đào bao nhiêu mỏ liền đào bao nhiêu. Mà địch phong lần này cũng là cần một khắc đều không nhàn rỗi, không ngừng đào mỏ. Dù sao đây chính là chân quý quan sát tài nguyên, đối với toàn bộ lãnh địa đến nói, cực kỳ trọng yếu. Lang đồ đảng quân đoàn tiến vào thứ nguyên chi môn khai thác bốn phía, chiếm cứ cái này một ngọn núi bốn phía, xây dựng phòng tuyến. Địch Phong cấp tốc ra lệnh, đội công trình cùng đội vận chuyển lập tức tiến vào, bắt đầu đào núi. Mặt khác, vừa nói, Địch Phong nhìn về phía bên người một cái trương tú phái tới phụ tá, thân là sở chính vụ tổng chính vụ quan, cần phụ trách năm quận 60 huyện đại lượng sự vụ, trương tú cũng không thể một mực đi theo Địch Phong bên người. Thế là, trương tú tìm tới một cái nhân thủ thích hợp phái đến Địch Phong bên người, chuyên môn phụ trách Địch Phong cùng sở chính vụ Câu thông, Địch Phong có bất kỳ mệnh lệnh đều có thể cấp tốc thông qua sở chính vụ truyền lại đến liên quan bộ môn. Chúng ta không phải tại sao Sa Bắc huyện thành lập một tòa quặng sát nhà máy sao? Theo Thanh Hà thành đến Sa Bắc huyện là một đầu si mang đại đạo, phi thường thích hợp vận chuyển. Địch Phong nói: "Lần này chúng ta phát hiện một tòa quặng mỏ, tiếp xuống 20 ngày trong thời gian sẽ có đại lượng khoáng thạch vận đi ra, phòng ngừa quặng sắt chống chết, trừ bỏ khai thác quặng mỏ đội vận chuyển, lập tức triệu tập càng nhiều đội vận chuyển phụ trách từ quân doanh đường Sa Bắc huyện vận chuyển. Lần này chỉ là 20 ngày thời gian, mở nhiều một chút tiền công, để chiêu mộ đến Sa phu đều kiên trì một chút, 20 ngày thoáng qua một cái liền có thể đi nghỉ ngơi mấy ngày." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Đi theo Địch Phong bên người cái này quan viên nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc: "Ta sẽ lập tức đi làm, hiện tại vận chuyển có thể chia hai bộ phận, phụ trách thứ nguyên chi môn bên trong cùng thứ nguyên chi môn bên ngoài vận chuyển. Như vậy, tất cả những thứ này liền giao cho ngươi." Địch Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lang Đồ đảng quân đoàn cùng công nhân đội ngũ tiến vào thứ nguyên chi môn một bên khác. Làm Địch Phong đi vào thứ nguyên chi môn, mới là lần thứ nhất cảm giác được cái này một ngọn núi to lớn, mà cái này một tòa ngọn núi to lớn lại là một tòa lộ thiên quặng sắt núi, Địch Phong cũng không nhịn được cảm thán nói: "Nếu như cái này một tòa núi quặng sắt tại Thanh Hà lĩnh địa bàn tốt biết bao nhiêu?" Nhưng cái này một tòa núi quặng sắt lại tại một cái mê vụ cánh đồng, mà lại bởi vì cái này, một cái mê vụ cánh đồng diện tích quá lớn, lãnh địa kỳ vật năng lượng chỉ có thể kiên trì 20 ngày. Bởi vậy, hiện tại có thể nói một ngày, một phút đồng hồ cũng không thể làm lầm. Ngay lập tức, Địch Phong liền tiến vào mê vụ cánh đồng, bắt đầu thông qua không gian tùy thân bắt đầu vận chuyển Địch Phong không gian tùy thân, liền xem như không có gấp 10 mở rộng, cũng là tương đương với một chiếc xe vận tải vận chuyển lượng. Mà lại Địch Phong cái này xe hàng còn là một tốc độ của con người, không có nhét vào phía phức. Tại toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn tiến vào mê vụ cánh đồng, triển khai điều tra lấy cái này một tòa khổng lồ gạn sắt sơn Mạch làm cơ sở hướng ra phía ngoài thành lập một tòa chợ điện mà các công nhân cũng cầm các loại công cụ cùng cố xe bắt đầu vận chuyển vật tư mà địch phong chính mình ngay từ đầu thông qua các loại khoáng vật vận chuyển theo trên đỉnh núi bắt đầu khai thác tăng phúc vô tự chi thư tăng phúc gấp 10 bên cạnh dài mở rộng để địch phong không gian tùy thân tại cái này trong vòng một canh giờ có vô cùng to lớn không gian tùy thân một cái bao trùm đỉnh cao nhất đỉnh núi liền bị địch phong đưa vào không gian tùy thân mượn địch phong hai bước theo trên đỉnh núi xuống tới không gian tùy thân bên trong gạn sắt nhét vào thứ nguyên chi môn không xa trên đất trống Lúc này, liền sẽ có đại lượng công nhân đem những khoáng thạch này nhét vào đến cỗ xe bên trên, sau đó vận chuyển đến Thứ Nguyên Chi Môn bên ngoài, sau đó, những khoáng thạch này liền sẽ rời đi Thanh Hà Thành, đưa đến mới thành lập hai cái công nghiệp căn cứ trong huyện thành đương nhiên, bởi vì hiện tại đội tốc độ, ở bên trong Thanh Hà Thành những cái kia còn không có kiến thiết trên đất trống trước vạch ra đến một mảnh đất trống, trước tiên đem khoáng thạch đặt ở chỗ đó, đợi đến Thứ Nguyên. Chi Môn đóng lại lại tổ chức nhân thủ tiến hành đại lượng tập trung vận chuyển mà bây giờ địch phong, bởi vì toàn bộ núi quặng sắt cần khai thác, địch phong không gian tùy thân mở rộng có thời gian hạn chế, mà địch phong không gian tùy thân tác dụng không chỉ là vận chuyển, mà là đang đảo móc phương diện địch phong chỉ cần tiêu hao một chút tinh thần lực của mình cùng năng lượng liền có thể nháy mắt đem toàn bộ không gian tùy thân đổ đầy cái kia không gian thật lớn. Nếu như là phổ thông công nhân khai thác, chỉ sợ là cần thời gian một ngày cũng kết thúc không thành. Bởi vậy tại cái này trong vòng một canh giờ, địch phong cũng không cần qua lại thứ nguyên chi môn, mà là qua lại cùng núi quặng sắt cùng thứ nguyên chi môn trên đất trống. Tại cái này trong vòng một canh giờ. Thanh Hà lĩnh đội vận chuyển chỉ cần đem địch phong thông qua không gian tùy thân khai quật ra quãng sắt chuyên trở ra ngoài liền có thể. Mà địch phong theo đỉnh núi đến dưới chân núi qua lại một chuyến cũng chỉ là 30 giây, tốc độ như thế. Tại cái này trong vòng một canh giờ địch phong thật là một khắc đều không có dừng lại. Mà tốc độ như vậy là một giờ qua đi, địch phong thậm chí là bởi vì đại lượng tiêu hao để chính mình cần tiến hành nghỉ ngơi tình trạng. Mà địch phong thành quả chính là nguyên bản hơn 1000 mét quãng mỏ hạ xuống mấy chục mét độ cao ở dưới chân núi, trồng chất khoáng thạch đã là toàn bộ đội vận chuyển một ngày làm việc lượng cũng không nhất định có thể vận chuyển xong số lượng mà lúc này theo không gian tùy thân khôi phục, địch phong nghỉ ngơi mấy canh giờ, đem linh lực của mình khôi phục đầy, liền theo đội vận chuyển một chuyến chuyến đem quặng sắt vận chuyển đến thanh hà thành vạch ra đến trên đất trống. dạng này ngày đầu tiên bận rộn, theo đại lượng xe chuyển vận chiếc cùng địch phong một chuyến chuyến vận chuyển quặng sắt trực tiếp chiếm hết nguyên bản vạch ra đến đất trống, trọng chất cũng có cao hơn 10 mét lớn. mà bây giờ mới bất quá là ngày đầu tiên, nhìn xem như thế vận chuyển tốc độ, ở ngoài thứ nguyên chi môn người phụ trách không thể không cấp tốc chiêu mộ thành nội các thương đội cùng người bình thường triệu tập bọn hắn các loại cỗ xe vận chuyển khoáng thạch đến mấy chục cây số bên ngoài xa bắc huyện. Không chỉ có như thế, Thanh Hà Lĩnh Nguyên bản bảo tồn lại mấy chiếc vận chuyển xe hàng, cũng đem chứa đựng xăng thêm đầy, bắt đầu qua lại xa Bắc huyện thành cùng Thanh Hà thành vận chuyển khoáng thạch. Bởi vì thứ nguyên chi môn một mực mở ra, nhưng người cùng kéo xe xúc vật lại cần nghỉ ngơi. Thanh Hà Lĩnh hiện tại là tiến hành thay phiên 3 ca công tác, người đỉnh công làm không ngừng, ngày đêm không ngừng khai thác khoáng thạch cùng vận chuyển khoáng thạch. Mặc dù dạng này mỗi người đều xem ra có chút mỏi mệt nhưng nhìn xem vô số khoáng thạch bị vận chuyển đi ra, căn cứ những cái kia giã luyện khoáng thạch đại tượng khảo sát, những khoáng thạch này đều là chất lượng tốt khoáng thạch, chỉ cần thêm chút giá luyện liền có thể làm ưu tú sắt thép vật liệu. Kể từ đó, Thanh Hà Linh càng là không thể bỏ qua cơ hội này, lấy Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn dựa vững bên phía, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Địch Phong một khắc không ngừng vận chuyển khoáng thạch. Ngày thứ hai, Địch Phong ngay lập tức cường hóa không gian tùy thân, theo đỉnh núi tiếp tục khai thác khoáng thạch, làm không gian tùy thân mở rộng biến mất về sau. Địch Phong tại thông qua chính mình không gian tùy thân đem quặng sắt vận chuyển đến thứ Nguyên Chi Môn bên ngoài. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, lúc có Địch Phong cái này buộc cấp bậc nhân lực vận chuyển tốc độ, toàn bộ núi quặng sắt đều tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống độ cao. Ngày thứ năm đứng tại núi quan sát trên đỉnh núi, Địch Phong không gian tùy thân mở rộng thời gian vừa mới kết thúc, bởi vì tiêu hao đại lượng linh lực, Địch Phong ngay tại đã hạ xuống vài trăm mét trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Tại cái này một tòa cự hình núi quan sát bốn phía, cũng là từng tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Tại những đỉnh núi này bên trong, Địch Phong cũng nhìn thấy cùng cái này một tòa quan sát sơn mạch đỉnh núi, mà lại không chỉ là một tòa, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại thanh hà lĩnh không có càng nhiều nhân lực đi khai hoang, chỉ có thể là trông mà thèm nhìn xem, đau lòng từ bỏ. căn cứ tìm mọi nhân viên bốn phía thăm dò, nơi này trừ bỏ những này núi quan sát còn có không ít mỏ đồng khoáng mạch, thậm chí là các loại cái khác vàng và khoáng mạch cùng cái khác đặc thù khoáng mạch. nhưng bởi vì cái này một tòa quặng sắt sơn mạch liền đủ những ngày này khai thác, nhìn xem cái này một mảnh quặng mỏ tạo thành sơn mạch quần thể, thanh hà lĩnh cũng chỉ có thể nhận tâm từ bỏ ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi địch phong ánh mắt đảo qua bốn phía, có chút cảm thán nói, thật là đáng tiếc nhiều như vậy quặng mỏ. nếu như có thể đem những này quặng mỏ trở thành thanh hà lĩnh địa bàn tốt biết bao nhiêu. giống. nhưng vào lúc này, một trận tiếng gầm gừ truyền đến, nháy mắt hấp dẫn địch phong ánh mắt, tại cái này một ngọn núi phía bên kia giữa hai ngọn núi trong sơn cốc, nơi đó lang đồ đảng quân đoàn bộ đội buộc phát một trận đột nhiên chiến đấu. tại địch phong bên này, bởi vì bị đỉnh núi ngăn cản không nhìn thấy cái gì, nhưng manh thu giết đạo cùng hỏa phá vang tạc tiếng vang trên sơn cốc, để địch phong cũng thần sắc khẩn hực lên. xảy ra chuyện gì vậy mà cần kịch liệt như vậy chiến đấu? trong ngay mắt, địch phong đứng dậy, xuống núi hướng về cái hướng kia thì đến. tại cái này núi quan sát bốn phía, có lang đồ đảng quân đoàn đóng giữ, không tồn tại nguy hiểm, địch phong có thể tạm thời qua bên kia nhìn xem. mặc dù tự thân linh lực còn không có khôi phục quá nhiều, nhưng địch phong bình thường chiến đấu còn không phải vấn đề. Nếu quả thật gặp được cái gì địch nhân cường đại, Địch Phong cũng có thể làm một cố cường đại lực lượng. Ngàn mét đỉnh núi, Địch Phong hai ba lần liền nhảy xuống, theo sát lấy một đường đu tập, dọc theo chiến đấu phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc tiến đến. Làm vòng qua phía trước ngọn núi này, nhìn thấy cái này ngay tại xảy ra chiến đấu sơn cốc nhìn xem đang cùng lang đồ đảng quân đoàn chiến sĩ chiến đấu địch nhân, Địch Phong mới hiểu được nguyên lai like địch nhân là cái gì. Tại dãy núi này về sau, là một mảnh quặng mỏ cùng có thảm thực vật sơn mạch tạo thành dãy núi, tại dãy núi này bên trong, có thể nhìn thấy đại lượng manh thú ẩn hiện. Mà Nguyên Bản Lang Đồ đằng quân đoàn nhìn về phía trước đại lượng quái vật, cũng không có quá dè những quái vật này ý tứ, chỉ là tại miệng Sơn cốc thành lập một chút trận địa, phòng bị nguy hiểm. Nhưng ở thời điểm này, theo trong dãy núi kia bỗng nhiên một chi quy mô nhỏ đám người xông ra, những người này xem ra có chút đặc thù lực lượng, nhưng cũng không phải là cường giả, tối thiểu nhất địch phong không nhìn thấy bao nhiêu cường giả. Thoạt nhìn như là một đám có một chút năng lực đặc thù người, những người này xông ra rừng rậm nhìn thấy nơi này có nhân loại binh sĩ bóng dáng, liền nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Nhưng trong rừng dậm bọn quái vật đã bị những đám người này hấp dẫn, đi theo đám người này xông ra rừng dậm. Mà bên trong vùng rừng rậm này, manh thu xô ra, tự nhiên nhận lang đồ đảng quân đoàn đả kích, lúc này mới phát sinh dạng này một trận chiến đấu. Chương 305, ở cụ dù Ma Kỳ. Chương 305, ở cụ dù Ma Kỳ. Hô. Nhìn xem cái chảng diện này, địch Phong thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù gặp được một chút nguy hiểm, nhưng cái này cũng không hề là đặc biệt xấu tao nộ, tối thiểu nhất chết học đi theo lao ra dã thu thực lực cũng không tính là là đặc biệt mạnh. Một đám hát thiết cấp nhưng lại có thành đồng cấp phòng ngự to lớn lạ rừng, thành đàn đàn sói, còn có mấy đầu dương cánh 10 mét chim bay. Dạng này nhi bảy quái vật, đang đối mặt phá binh. Súng máy binh tạo thành trận địa, mặc dù có thể kháng xem đạn, nhưng làm các binh sĩ bên trên nội khí hỗn dưỡng đạn, đặc thù phù văn đạn về sau, những manh thú này đều bị đánh giết. trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc trải rộng to to nhỏ nhỏ manh thú thi thể, mùi máu tươi tại sơn cốc tràn ngập, bởi vì những manh thú này tử vong, ngược lại là chấn nhiếp phía trước trong núi rừng manh thú, để những manh thú kia thời gian ngắn không dám tới gần đến lúc cuối cùng một đầu chim bay bị địch phong một kiếm chặt đi xuống đầu, chiến đấu kết thúc, đóng giữ lang đồ đảng quân đoàn cũng không có người bỏ mình, chỉ có một ít người nhận vết thương nhẹ. tại trận địa bên trong đám binh sĩ cấp tốc tiến lên thu hoạch những manh thú này thi thể. Những cái kia cao 2 mét lợn rừng, dài đến 4 5 mét đàn sói, đều là mỹ vị loại thịt, có thể để những binh lính này những ngày này ăn nên làm ra tốt. Mà lúc này đây, Địch Phong cũng tìm tới những cái kia theo trong rừng rậm lao ra đám người. Một nhóm người này đại đa số bởi vì trong rừng rậm thời gian quá dài, dẫn đến quần áo trên người rách dưới, chỉ có thể là phụ thêm gia thú, vũ khí trong tay cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu trở nên rách rách dưới dưới. Nhưng những này đều không phải Địch Phong kinh ngạc, Địch Phong kinh ngạc chính là, những người này đều có tốc đỏ, mà lại thân thủ không tầm thường, hơn nữa còn là cùng trước đó không lâu Thanh Hà lĩnh vừa mới đánh qua Thảo Chi Quốc, đều là vậy mà là nĩ dạ, hơn nữa còn là ta biết rõ tộc cụ dù mà kỳ nĩ dạ, nếu như những nĩ dạ này có thể gia nhập thanh hà lĩnh, như vậy ta đối phó thảo chi quốc địa bàn lại nhiều một tấm. địch phong nhìn xem một nhóm người này thuộc tính, nữ khí có chút hưng phấn nói, gặp qua vị đại nhân này, đa tạ bộ hạ của ngươi cứu viện, bằng không tộc nhân của chúng ta liền muốn toàn bộ tử vong. các ngươi là chuyện gì xảy ra, lấy các ngươi thực lực, tại cái này một mảnh trong núi rừng tối thiểu nhất còn có thể sống đi xuống đi. lúc này ở trước mắt địch phong cái này tóc đỏ người trung niên, có một cái cự đại quyển trục địch phong thông qua vô tự chi thư nhìn lại, quyển trục này chính là một cái bạch ngân cấp kỳ vật hơn nữa còn là không tầm thường kỳ vật tu du mã kỳ nhân thuật của chủ bạch ngân cấp trung loại vật phẩm hiệu quả một cơ sở trạ cơ dạ tinh luyện thuật người bình thường có thể học tập trạ cơ dạ tinh luyện thuật hiệu quả 2 nhân thuật của chủ quyển trục bên trong chứa đựng tu du mã kỳ rất nhiều phong ấn thuật cùng chút ít nhân thuật hiệu quả 3 ly giả có thể học được quyển trục bên trong nhân thuật có thể trở thành một tên ly giả cái này kỳ vật xem ra vô cùng đơn giản chính là một cái nhân thuật tu luyện của chủ phổ thông bạch ngân cấp kỳ vật chỉ cần tự thân có nhị dạ thiên phú liền có thể thông qua học tập trạ cơ dạ tinh luyện thuật học tập nhân thuật trở thành một tên ly giả sau đó tại thông qua nghỉ dạ tu luyện liền có thể một đường trở thành hạ nhẫn trung nhẫn thượng nhẫn thậm chí là đến cấp bậc cao hơn vị đại nhân này trước đó địch phong xuất thủ chém giết cái kia một đầu chim bay lực lượng bị cái này tóc đỏ nhị dạ để ở trong mắt hơn nữa nhìn bốn phía binh sĩ đều đối với địch phong phi thường tôn trọng người này cũng biết địch phong không phải người bình thường trong giọng nói đều mang một cỗ tôn trọng ta gọi tuyển qua tuấn vậy, là làng xoáy nước một tên thượng nhẫn tại mấy tháng trước đó chúng ta ta làng xoáy nước gặp đến từ cái khác nhận thôn tập kích toàn bộ thôn hủy diệt toàn bộ qua chi quốc cũng bị hủy diệt Ta mang bộ phận trong tộc tư liệu mang một bộ phận tộc nhân thoát đi qua Chi Quốc, đang bị cái khác nhận thôn nhỉ dạ truy sát lúc ngộ nhập một mảnh mê vụ, sau đó trở về cái thế giới này. Ngay từ đầu trong đội ngũ chúng ta có ba tên thượng nhẫn, cùng 10 cái trung nhẫn, nhưng tại cái kia trong một vùng núi có vô số thực lực không kém gì thượng nhẫn manh thú, ta một vị thượng nhẫn đồng bạn liền chết tại bảo hộ tộc nhân trong chiến đấu đến tiếp sau mấy tháng. Bởi vì những manh thú kia chúng ta không cách nào an định lại, chỉ có thể là bốn phía thoát đi, lần lượt lại có thật nhiều tộc nhân chết đi, hiện tại chỉ còn lại cái này hơn 100 người. Nhìn xem địch phong mặt hướng hiền hòa mà lại địch phong thuộc hạ bộ đội thực lực cường đại, có thể tại cái này mê vụ thế giới sống sót, nói thế nào cũng so với mình ở lại tộc nhân bốn phía chạy nạn muốn tốt rất nhiều. Bởi vậy tuyển Qua Tuấn cũng cũng hy vọng có thể gia nhập địch phong thế lực, đến nơi nói vừa đối mặt liền lựa chọn gia nhập, đó là bởi vì nếu như không gia nhập, vẹn vẹn là dựa vào thực lực bản thân, đã hiện tại chỉ còn lại hơn trăm người tộc cũ dù mà kỳ tộc nhân căn bản không có khả năng tại sơn mạch này trong hoàn cảnh sống sót đến lúc đó chỉ có hủy diệt một con đường, bây giờ thấy địch phong bên này có thể tại cái này mê vụ thế giới sinh hoạt không tệ, như vậy nhất định là có chút bản lãnh, bởi vậy Tuyền Qua Tuấn cũng lựa chọn phóng thích tiện ý. Giải thích rõ ràng, hy vọng có thể gia nhập địch phong vị trí thế lực, để tộc nhân có thể dàn xếp lại. Trước đó hơn một tháng dừng dậm sinh hoạt, Tuyền qua Tuấn cũng làm sao cũng không giống là đang tiếp tục xuống dưới. Không biết vị đại nhân này thế lực có thể hay không cho tộc nhân của ta một cái sinh tồn địa phương, ta có thể đại biểu tộc nhân của ta hiệu chung với đại nhân vị trí thế lực. Cái này đương nhiên là không có vấn đề, ta chính là như lời người nói thế lực thủ lĩnh, ta có thể đại biểu ta thanh hà lĩnh hoan lên sự gia nhập của các ngươi. Nhìn xem một đám nị dạ hy vọng có thể gia nhập lãnh địa của mình, địch phong tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. Trên mặt mang nụ cười. Địch Phong ánh mắt đảo qua tuyển qua tuấn cũng cùng hắn những tộc nhân kia, hiện tại còn thừa xuống tới tộc cụ Du Ma Kỳ tộc nhân, nhân số là tại 125 người, trong đó một nửa đều là người bình thường. Mà lại trong đó có hơn 20 tên hải tử, thậm chí còn có 5 cái hải nhi, thật không biết ở vào tình thế như vậy, những hài tử này là làm sao sinh tồn tiếp đến nội những người khác, đều là dị dạ, trong đó hơn 10 cái là nắm giữ trả cờ gian dị dạ học sinh, liên hạ nhẫn cũng không bằng. Sau đó là hơn 20 tên hấp thiết thực lực hạ nhẫn, 5 tên thanh đồng thực lực trung nhẫn cùng 2 tên bạch ngân cấp thượng nhẫn. Trừ bỏ qua tuấn cũng bên ngoài, còn có một tên nữ tính thượng nhẫn vô tự chi thư tin tức tên là vòng xoáy thiên huệ nghe tới địch phong giới thiệu biết được địch phong chính là cái thế lực này lãnh chúa trong nháy mắt tuyển qua tuấn cũng cũng khiếp sợ đứng dậy vội vàng hướng địch phong hành lễ đạo đa tạ lãnh chúa đại nhân tuyển qua tuấn cũng đã gặp lãnh chúa đại nhân theo tuyển qua tuấn cũng trong miệng địch phong biết được tuyển qua tuấn cũng đi tới thời gian là nhỉ dạ kia thế giới tộc cụ rủ mạ kỳ vừa mới bị hủy diệt thời gian nếu như không phải tuyển qua tuấn cũng mang tộc nhân đột nhiên xâm nhập mê vu thế giới như vậy tuyển qua tuấn cũng kết cục cũng là bị những cái tiền nhận thôn nhỉ dạ truy sát hầu như không còn một cái cũng sẽ không còn lại có thể nói mặc dù nội nhập càng thêm nguy hiểm mê vụ thế giới nhưng trên thực tế còn tính là cứu tuyển qua tuấn cũng cùng tộc nhân của hắn một mạng địch phong để tuyển qua tuấn cũng ngồi xuống mệnh lệnh bốn phía lang đồ đẳng quân đoàn binh sĩ cầm ra một chút đồ ăn để những người này thật tốt ăn một bữa cơm có thể yên ổn ăn một bữa đồ ăn nóng đối với vừa mới kinh lịch diện tộc nguy cơ lại là tại nguy hiểm trong núi rừng sinh tồn một tháng tộc cũ dù mạ kỳ tộc nhân đều là trầm tĩnh lại đang ăn cơm thậm chí không ít người đều khóc giống lên ngươi hiện tại cũng coi là có một cái kỳ vật. Lúc ăn cơm, Địch Phong hướng tuyển qua Tuấn cũng giới thiệu sơ lược một chút liên quan tới mê vụ thế giới tình huống, sau đó nói đi ra tuyển qua Tuấn cũng cùng tộc nhân của hắn yêu cầu. Tại mê vụ thế giới có một cái đặc thù kỳ vật chủng loại tên là lãnh địa kỳ vật, có thể ở trên mê vụ cánh đồng mở ra một mảnh ổn định không gian để nhân sinh tồn. Hiện tại Thanh Hà Lĩnh, trải qua mấy năm chinh chiến cùng thăm dò, đã là một cái thuộc hạ 5 triệu nhân khẩu đại lãnh địa, các ngươi tộc cụ rủ mạ kỳ gia nhập hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng bởi vì nơi này là mê vụ thế giới, tình huống cùng ngươi sợ sinh sống thế giới không giống, bởi vậy có chút quý cũ ta cần trước thời hạn nói rõ. Nghe tới Địch Phong lời nói, Tiền qua Tuấn cũng liền nói gấp, lãnh chúa đại nhân có thể tiếp nhận ta tỏa cụ rủ mạ kỳ, thanh hà lĩnh bên trong có bất kỳ quy củ, chúng ta đều sẽ tuân thủ. Các ngươi tỏa cụ rủ mạ kỳ gia nhập thanh hà lĩnh, chính là thanh hà lĩnh một viên, nhất định phải tuân thủ thanh hà lĩnh pháp luật, đồng thời không được phản bội đồng thời, bởi vì thanh hà lĩnh lại đi phụ lãnh chúa dưới sự lãnh đạo tiến hành các loại tranh chiến, phát triển. Tỏa cụ rủ mạ kỳ tại gia nhập về sau không tồn tại cái gì đặc quyền, ngay từ đầu thanh hà lĩnh sẽ cho các ngươi phân phối phòng ốc cùng nhất định vật tư về sau những nhì giả kia nhất định phải là muốn gia nhập quân đội nghe theo phủ lãnh chúa an bài người bình thường có thể tự mình tìm việc làm tại thanh hà lĩnh sinh tồn không có vấn đề nghe địch phong trong miệng yêu cầu đều là một chút bình thường quyết định truyền qua tuấn trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi gật đầu biểu thị đồng ý mặt khác bởi vì các ngươi nhì giả cái nghề nghiệp này bản thân có không sai tiềm lực mà lại phát triển tiền cảnh cũng không tệ nhưng thanh hà lĩnh bản thân không có nhì giả cái này con đường tu luyện bởi vậy tại các ngươi gia nhập về sau các ngươi sẽ bị rút đi bộ phận xây dựng nhì trường học vì lãnh địa huấn luyện mà lại bởi vì lãnh địa bản thân chỉ có chút ít nhân thuật, bởi vậy lần này ngươi Châu mang theo trong tộc nhân thuật cùng các ngươi kiến thức đã học sẽ nhân thuật đều cần tiến hành đăng ký, không thể có bất luận cái gì giữ lại đương nhiên. Lãnh địa cũng không phải để các ngươi không giảng buộc cung cấp tất cả nhân thuật, mỗi cống hiến một loại nhân thuật, lãnh địa đều sẽ cho nhất định vật chất ban thưởng. Cái này, địch phong một đoạn này lời nói, có thể nói trực chỉ tộc cụ dù mạ kỳ hạch tâm bí thuật, bao quát phong ấn thuật cùng hiện tại tộc cụ các giả nắm giữ toàn bộ nhân thuật, thanh hà lĩnh đều muốn một phần đây đối với tộc dù mạ nói, liền có chút kháng cự, làm địch phong ngay lập tức đưa ra yêu cầu này thời điểm. Tuyển Qua Tuấn cũng liền nghĩ đến muốn cự tuyệt, trực tiếp rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Tuyển Qua Tuấn cũng nghĩ đến nơi này là mê vụ thế giới, đã không phải là nhận giới, mà lại chính là bởi vì chính mình nhất tộc bí thuật, bị cái khác nhận thôn nhìn trộn, cuối cùng biến thành qua chi quốc làng xoáy nước hủy diệt nguy cơ. Mà có cái tiền đề này, Tuyển Qua Tuấn cũng túi đầu trầm tư, trên mặt biểu lộ không ngừng thay đổi, qua hồi lâu, Tuyển Qua Tuấn cũng cuối cùng cắn răng một cái, đáp ứng Định Phong yêu cầu. "Lãnh chúa đại nhân, ta có thể đem ta nhất tộc hiện tại bí thuật đều khắc lục một phần giao cho lãnh địa." "Rất tốt." Nhìn xem tuyển Qua Tuấn cũng cuối cùng làm ra quyết định, Định Phong trên mặt mang nụ cười. Hoan nên các ngươi tộc Cụ Vũ Ma Kỵ gia nhập ta Thanh Hà lĩnh, có tộc Cụ Vũ Ma Kỵ gia nhập, ta Thanh Hà lĩnh sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chương 306, an trí tộc Cụ Vũ Ma Kỵ. Chương 306, an trí tộc Cụ Vũ Ma Kỵ. Tộc Cụ Vũ Ma Kỵ đột nhiên xuất hiện, đối với địch phong đến nói, là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Tộc Cụ Vũ Ma Kỵ gia nhập, không chỉ là vì Thanh Hà lĩnh mang đến mấy cái cường đại nữ giá, mà là mang đến một đầu hoàn chỉnh nghị gia hệ thống tu luyện. Thanh Hà lĩnh phát triển phương thức, không phải thảo ẩn thôn như thế, chỉ là theo người bình thường bên trong lựa chọn có thiên phú hài tử bồi dưỡng vì nữ giá dạng này hệ thống tu luyện đối với thanh hà Lĩnh đến nói thực tế là quá chậm tương đối chuyên môn huấn luyện một chút nhĩ dạ thanh hà Lĩnh thực hành càng là phát triển toàn diện tập hợp toàn bộ thanh hà Lĩnh lực lượng phát triển từ mọi phương diện cùng một chỗ tiến bộ tỷ như những nhĩ dạ này đến địch phong cũng đã nghĩ đến tiếp xuống phát triển phương thức bản thân thanh hà Lĩnh ngay tại phổ cập tầng dưới chốt nhất giáo dục tại nhà trẻ về sau những cái kia chuẩn bị thăng vào tiểu học bọn nhỏ liền muốn tiến hành phân loại học tập đối với học chức ban các học sinh tiến hành chọn lựa trong đó có nhĩ dạ thiên phú hải tử sẽ phân đến nhĩ dạ tiểu học những những này này trừ bỏ bình thường văn hóa tri thức học tập sẽ còn ra tăng trả cơ dạ tinh luyện kết tớn, tam thân thuật, nhẫn cụ ném, cận chiến các phương diện học tập. Sau đó trải qua 5 năm học tập, 12 tuổi hải tử sau khi tốt nghiệp căn cứ thực lực trở thành hạ nhẫn, tiến vào trung học học tập. ở trong này, bọn nhỏ sẽ căn cứ tự thân thiên phú, học tập các loại đồ thuật, huyết thuật, thể thuật, phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật đem tại trung học tốt nghiệp về sau, những học sinh này lại tiến hành kiểm tra, nhìn xem tự thân trình độ phải chăng có thể tiến giai thành trung nhẫn. mà sau đó tại trung học phía trên còn có một tòa lý đại học. ở trong này, những cái tia thi vào tiến đến trung nhẫn sẽ chia làm nghiên cứu khoa học loại hình cùng chiến đấu loại hình tiến hành tiến một bước học tập. Tại toàn bộ lãnh địa sẽ chỉ định mỗi một năm trung nhẫn kiểm tra thượng nhẫn kiểm tra, chỉ có đạt tiêu chuẩn về sau tài năng trở thành một tên trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Mà cái kia tham dự chiến đấu chính là những cái kia trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Đến nội hạ nhẫn, thanh hà lĩnh có chính quy dã chiến quân đoàn, không cần những cái kia lẻ thẻ hạ nhẫn tham chiến. Trừ bỏ học tập, địch phong còn hy vọng thành lập một cái nhẫn thuật hệ thống, thông qua khoa học quy nạp, nghiên cứu tổng kết phương thức đem nhẫn thuật cùng nhân thể tu luyện nghiên cứu triệt để. Về sau đang xây dựng một tòa nhận thuật thư viện, trong lãnh địa tất cả nghị dạ đều có thể căn cứ tự thân công vận tại thư viện bên trong hối đoái nhẫn thuật học tập mà tự thân cũng có thể khai phát mới nhận thuật đưa ra cho lãnh địa, lãnh địa sẽ cho một nhóm lớn công văn, đồng thời chỗ khai phát đi ra nhận thuật bị những người khác học tập về sau, khai phát nhận thuật người còn có thể thu hoạch được nhất định tỷ lệ thù lao. Dạng này chế độ, theo thanh hà Lĩnh nị dạ số lượng tăng nhiều, như vậy thanh hà Lĩnh nhận thuật tích lũy cũng sẽ là càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ trở thành một cái nội tình thâm hậu thư viện. Trừ cái đó ra cùng nhận thuật thư viện cùng nị dạ trường học, trước đó thành lập võ đạo học viện cũng là cái này hình thức, theo học trước ban bắt đầu chọn lựa thích hợp võ đạo tu luyện hải tử theo nhỏ bồi dưỡng. Mà tại thanh hà linh hệ thống sức mạnh bên trong, còn có ma pháp sư hệ thống sức mạnh, đồng dạng là cần theo nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, chỉ có điều bởi vì ma pháp sư thiên phú hải tử càng thêm thừa thớt, chỉ cần thành lập một tòa tiểu học, một tòa trung học cùng một tòa đại học liền có thể. Mà thanh hà lĩnh cơ sở linh lực phù văn hệ thống tu luyện, thì là làm cơ sở, bởi vì bản thân lãnh địa kỳ vật cùng hoàng kim cấp kỳ vật lực lượng, soi ưu tại thanh hà lĩnh phạm vi lãnh địa bên trong người đều có khả năng thức tỉnh ra phù văn, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, mà lại tự thân tu luyện năng lượng cũng có thể cùng linh lực lẫn nhau chuyển hóa, bản thân cũng không xung đột đến nỗi cuối cùng nội khí hệ thống, theo luyện tinh hóa khí, luyện khí thành cường cực khí ngoại phóng đến cấp bậc cao hơn tiên nhân hợp nhất thì là quân đội giã chiến quân đoàn hệ thống tu luyện chỉ cần thời gian dài rèn luyện thân thể tại tăng thêm giã chiến quân đoàn huấn luyện liền có thể đạt tới cứ như vậy thanh hà lĩnh các loại hệ thống sức mạnh cũng liền trải vượt rõ ràng các loại đại học tiến hành chuyên môn bồi dưỡng đồng thời còn có đại lượng phổ thông đại học bồi dưỡng các loại kỹ thuật nhân tài trên thực tế tại mê vũ thế giới là có thể nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật chỉ có điều bởi vì thanh hà lĩnh bản thân không có đủ than đá dầu hỏa tài nguyên chỉ có thể lấy vũ văn linh lực làm năng lượng nơi phát ra bởi vậy mới đi bên trên một đầu phủ văn hệ thống tại tiếp nhận tộc cũ dù mạc kỳ ở trong này nghỉ ngơi qua đi địch phong mang tuyển qua tuấn cũng cùng tộc nhân của hắn trở về quản mỏ. một đường tiến lên nhìn xem bốn phía từng đội từng đội binh lính tuần tra còn có cái kia ngay tại đảo núi vận chuyển khoáng thạch đám người tuyển qua tuấn cũng cùng cái khác tộc cũ dù mạc kỳ nhân khẩu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người cùng một chỗ lao động mà lại bốn phía cái kia từng nhánh có thể nhẹ nhõm đối phó hạ nhẫn tiểu đội tinh nhuệ quân đoàn cũng làm cho tuyển qua tuấn cũng cảm nhận được thanh hà lính lực lượng lần này là bởi vì chúng ta tiến hành mê vụ thăm dò tại những cái kia vô chủ mê vụ cánh đồng tìm kiếm vật tư mới đi đến nơi này đi tới dưới chân núi Lệnh phong hướng tuyển qua Tuấn cũng giới thiệu thứ nguyên chi môn cùng tình huống hiện tại. Bất quá thông qua lãnh địa kỳ vật mở ra thứ nguyên chi môn năng lượng có hạn, bởi vậy chỉ có thể mở ra mấy ngày liền đóng lại, cách một đoạn thời gian mới có thể đi vào đi xuống một lần mê vụ thăm dò. Lãnh địa chỉ có thể là thừa dịp đoạn thời gian này gấp rút vận chuyển vật tư, hiện tại ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, tiếp xuống sẽ có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách các ngươi ăn trí, những ngày này các ngươi trước tại Thanh Hà thành nghỉ ngơi cho khỏe, đợi đến thứ nguyên chi môn đóng lại, ta tại cùng các ngươi nói liên quan tới các ngươi phân phối. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Nhìn xem nơi này tràn diện, Truyền Qua Tuấn cũng cũng liền đội vàng hành lễ, biểu thị tôn kính. Tại hiểu rõ một chút liên quan tới Thanh Hà Lĩnh tri thức, lại thêm nhìn thấy Thanh Hà Lĩnh nhân viên điều động năng lực, Truyền Qua Tuấn cũng cũng dần dần tán đồng Địch Phong, đem mình làm làm là Thanh Hà Lĩnh một viên đương nhiên, cái này cũng cần một cái quá trình, nhưng tộc cụ dù mạ kỳ tại Thanh Hà Lĩnh có nhà, liền cần giữ gìn ra viên an toàn, như vậy liền sẽ cùng Thanh Hà Lĩnh hòa làm một thể, trở thành Thanh Hà Lĩnh một phần tử. Trên thực tế Địch Phong chính là thông qua phương thức như vậy, đem những cái kia theo từng cái bên trong mê vụ cánh đồng gia nhập Thanh Hà Lĩnh từng cái đoàn thể, từng cái địa khu bách tính đặt vào Thanh Hà Lĩnh. Đồng thời thông qua hoàn thiện chế độ cùng các loại cơ sở phúc lợi công trình, cùng bình ổn định tương đối công bằng công chính hoàn cảnh xã hội, để từng cái đội thế lực triệt để tán đồng Thanh Hà Lĩnh. Sau đó chỉ cần không ngừng phát triển, theo thời gian trôi qua, những người dân này liền sẽ trở thành Thanh Hà Lĩnh một phần tử, vì Thanh Hà Lĩnh phát triển mà phấn đấu. Tiếp lấy, Địch Phong tìm tới đi theo bên cạnh mình nhân viên tùy tùng, tạo một phong thư, đem mình muốn như thế nào an trí tộc cụ Dụ Mã kỳ cùng đối với nghị dạ phát triển đều viết lên đi. Người cầm phong thư này mang tộc cụ Dụ Mã đi gặp trương tú chính vụ quan, từ hắn an bài. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tại cái này nhân viên tùy tùng mang tổ cụ dù mạ kỳ rời đi, Địch Phong một lần nữa vùi đầu vào quặng sát vận chuyển cùng khai thác trong công việc. Hôm nay không gian tùy thân mở rộng thời gian đã hao hết, Địch Phong chỉ là dựa vào chính mình không gian tùy thân đem quặng sắt theo quặng mỏ vận chuyển đến tướng Nguyên Chi môn một bên khác Thanh Hà Thành. Mà tại Địch Phong bên này bận rộn đồng thời, tại núi quặng sắt một bên hậu phương, cái kia phiến trong núi rừng tồn tại đại lượng cường đại ma thú núi rừng, liền trở thành những này tiên lang đồ đằng quân đoàn cần đối phó mục tiêu. Mặc dù bây giờ lang đồ đằng quân đoàn chỉ là phụ trách phòng ngự, nhưng cũng muốn phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện thú triều nguy cơ. Bất quá chỉ là phòng ngự không đi trêu chọc những ma thú kia còn không phải vấn đề hơn 10 ngày kế tiếp trong thời gian không có cái gì lớn ngoài ý muốn phát sinh chỉ có điều hơi mạnh thú bị hấp dẫn theo trong núi rừng đi ra bị lang đồ đảng quân đoàn trấn áp trở thành lang đột đảng quân đoàn binh sĩ khẩu phần lương thực những cái kia ra thú xương thú trở thành vật tư đưa đến thanh hà lĩnh nhà kho mà hơn 10 ngày thời gian địch phong cái này vận chuyển công nhân làm sức lao động là hợp cách một người liền sánh được một chi đội công trình có thể nói có một phần ba khoáng thạch đều là địch phong chuyển vận sớm lớn bởi vì địch phong không gian tùy thân khai thác quặng sắt phần thuận tiện có thể nói quặng sắt khai thác công tác càng là cơ hội toàn bộ từ địch phong hoàn thành. Cuối cùng tiến vào thống kê, cái này 20 ngày, Thanh Hà Lĩnh tổng cộng vận chuyển quặng sắt hơn trăm vạn tấn đến Thanh Hà Thành bên trong, có thể nói lần này chuyển vận quặng sắt đầy đủ Thanh Hà Lĩnh giã luyện nhà máy sản xuất mấy tháng, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Tại cái cuối cùng Lang Đồ đảng quân đoàn binh sĩ theo bên trong thứ Nguyên Chi Môn đi ra, tướng Nguyên Chi Môn đóng lại, Địch Phong cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán nói ở ngoài Thanh Hà Thành thành một mảng lớn trên đất trống, có thể nhìn thấy trồng chất như núi quặng sắt, cơ hồ là chiếm cứ gần phân nửa khu ngoại thành, vì thế đại lượng công trình đều không thể không vì quặng sắt vận chuyển đường. Tiếp xuống. Những quặng sắt này đều sẽ bị đội vận chuyển vận chuyển đến con đường tạm biệt xa bắc huyện. ở nơi đó những quặng sắt này đều sẽ bị giã luyện trở thành thỏi sắt. Sau đó gia công thành các loại nông cụ, vũ khí cùng các loại máy móc đương nhiên những này vận chuyển công tác chính là Thanh Hà lĩnh đội vận chuyển hoàn thành, không cần địch phong tham dự lao động. Địch phong cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Trong những ngày qua Địch phong đang không ngừng vận chuyển vật tư, có thể nói trừ bỏ ăn cơm đi ngủ đi nhà xí, Địch phong chính là đang một mực tại vận chuyển quặng sắt. Mà chính là Địch phong loại này một khắc không ngừng lao động thái độ cổ vũ tất cả công nhân cũng làm cho những người này càng thêm tán đồng Địch phong cao cao tại thượng lãnh chúa đại nhân đều cùng chúng ta công nhân tại vận chuyển khoáng thạch dạng này có hòa hợp lãnh chúa đại nhân tất nhiên sẽ dẫn đầu lãnh địa đi hướng càng thêm rộng lớn mục tiêu trở lại phủ lãnh chúa nghỉ ngơi thật tốt một ngày xử lý trương tú lưu lại mấy cái văn kiện địch phong tại phủ lãnh chúa bên trong triệu kiến tuyển qua tuấn làm lúc này toa cũ dù mạ kỳ còn xuất lại hai cái thượng nhẫn một trong, hơn nữa còn là chủ công chiến đấu thượng nhẫn tuyển qua tuấn cũng cũng liền tự động trở thành toa cũ dù mã kỳ hiện tại tộc trưởng gặp qua lãnh chúa đại nhân những ngày này trôi qua thế nào tại tuyển qua tuấn cũng ngồi xuống về sau địch phong mặt mỉm cười dò hỏi Có cái gì không thích hợp địa phương, có vấn đề gì hay không? Hết thảy đều có thể. Truyền qua Tuấn cũng liền nói gấp, "Các tộc nhân của ta bị Trương Tú chính vụ quan đặc biệt an trí tại cùng một cái trong cư xá, hơn nữa còn phân cho chúng ta một đơn độc nhà trẻ, hiện tại các tộc nhân đều an tĩnh lại, mà lại Thanh Hà lĩnh vật tư phong phú sung túc, đầy đủ các tộc nhân sinh sống, không có vấn đề gì." "Vậy là tốt rồi." Địch Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Lần này đến, chính là nhìn xem các ngươi tộc cụ Du Mạ Kỳ có vấn đề gì hay không. Trừ cái đó ra, chính là các ngươi tộc cựu Du Mạ Kỳ tại Thanh Hà lĩnh công tác." Nghe Địch Phong lời nói, tuyển qua tuấn cũng liền bận bịu ngồi thẳng thân thể, nghe địch phong nói dưới. chương 307, trăm dạ trường học. chương 307, trăm dạ trường học. liên quan tới tộc cụ dù mạc kỳ, bởi vì các ngươi là trong lãnh địa có thể nói duy nhất nghỉ dạ nhất tộc, cũng là duy nhất nghỉ dạ nghề nghiệp, bởi vậy các ngươi tộc cụ dù mạc kỳ đối với lãnh địa đến nói vẫn tương đối trọng yếu. địch phong đầu tiên mở miệng, nói ra tình huống. nhưng bởi vì các ngươi tộc cụ dù mạc kỳ chỉnh thể chỉ còn lại mấy chục tên lý dạ, mà lại trong đó chỉ có hai cái thượng nhẫn cùng mấy trong đó nhẫn, dạng này số lượng, không cần nói chiến đấu, tính chuyên nghiệp chất nhiệm vụ cũng sẽ nhân thủ không đủ. Những ngày này ngươi ở bên trong Thanh Hà thành sinh hoạt, cũng hẳn là hiểu rõ liên quan tới Thanh Hà lĩnh những năm gần đây chiến tranh, toàn bộ Thanh Hà lĩnh hiện tại có 13 cái dã chiến quân đoàn, tổng binh lực gần 200000. Đúng thế. Nghe địch phong lời nói, Truyền Qua Tuấn cũng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà cung kính, cẩn thận hồi đáp. Thanh Hà lĩnh cường thịnh cho dù là ta đã từng sinh hoạt trôi qua làng xoáy nước cũng không sánh bằng, chỉ có cái kia làng lá mới có trình độ này. Nhưng khi đó làng lá cũng chỉ là vạn người nhiều nhì dạ, không giống lãnh địa dạng này có gần 200,000 không dạ chiến quân đoàn cùng không ít địa phương hộ vệ bộ đội chiến tranh phương thức cũng hoàn toàn khác biệt chúng ta bây giờ tộc nhân một chút lực lượng này không đáng kể chút nào không sai nghe tuyển qua tuấn cũng lời nói định phong cũng tương đối hài lòng tuyển qua tuấn cũng thái độ nhị dạ phương thức chiến đấu cũng không thích hợp đại quân đoàn tác chiến nhưng theo một phương diện khác đến nói nhị dạ bản thân năng lực đối với lãnh địa đến nói có chỗ đại dụng có thể nói các ngươi tộc cụ dù mạ kỳ gia nhập cho chúng ta thanh hà lĩnh bổ sung một cái yếu hạng lúc này tuyển qua tuấn cũng lập tức khiêm tốn nói lãnh chúa đại nhân ngài khiêm tốn liền xem như không có chúng ta tổ cụ dù mạ kỳ gia nhập thanh hà lĩnh giống nhau là một cái cường đại lãnh địa. bởi vậy ta quyết định ở trong lãnh địa thành lập một bộ hoàn chỉnh nghị dạ trường học. địch phong hướng tuyển qua tuấn cũng giảng thuật theo học trước ban tuyển chọn nghỉ dạ thiên phú hải tử đến tiểu học, trung học, đại học một bộ này hoàn chỉnh trường học hệ thống. về sau lại giảng thuật nhẫn thuật thư viện cùng cống hiến chế độ. bởi vậy nói xong một bộ này chế độ địch phong mở miệng nói hiện tại các ngươi tổ cụ rủ kỳ nhiệm vụ trên thực tế cũng chỉ có một, đó chính là vì lãnh địa bồi dưỡng càng nhiều nghỉ dạ nhân tài. bởi vì hạ nhẫn cũng đều là hài tử cùng học sinh. Hiện tại các ngươi nhất tộc chỉ có 5 trong đó nhẫn cùng hai cái thượng nhẫn. Cho nên hiện tại trước thành lập một tòa nghĩa dạ tiểu học, phân đi qua ba trong đó nhẫn làm giáo sư. Sau đó thành lập một tòa trung học, hai gã khác trung nhẫn cũng liền đảm nhiệm giáo sư trung học. Đến nỗi ngươi cùng một vị khác vòng xoáy thiên huệ thượng nhẫn, một cái làm trung học hiệu trưởng, một cái làm đại học hiệu trưởng. Nói đến đây, Địch Phong nhìn Tuyền Qua Tuấn cũng liếc mắt. Lúc này, nghe Địch Phong đối với nghĩa dạ hệ thống hoàn chỉnh huấn luyện chế độ, cùng đối với nhận thuật phương pháp học tập hoàn thiện rung động. Dạng này huấn luyện phương thức, theo nhỏ năm lên, mà lại toàn dân tuyển chọn nhân tài, là Tuyền Qua Tuấn cũng chưa từng có nhìn thấy qua mà chính mình trước đó đáp ứng lãnh chúa đại nhân cống hiến ra đi nhận thuật cùng phong ấn thuật, hiện tại xem ra đều vẫn là tộc cũ dù mạ kỳ tài sản. Về sau chỉ cần có người học tập những này nhẫn thuật, liền sẽ cho chính mình một điểm tài nguyên, thẳng đến cả người qua đời vì đó, cứ như vậy, chính mình cùng các tộc nhân chỗ cống hiến ra đến nhiều như vậy Nhận thuật trên bản chất chính là một cái kim cây chứng, liên tục không ngừng vì tộc nhân cung cấp tài nguyên, cam đoan tộc nhân sinh tồn và tu luyện. Mà không phải giống trước đó chính mình tưởng tượng như thế, cống hiến cho lãnh địa liền cùng gia tộc mình không quan hệ, chỉ là tại địch phong bên này bắc một cái hảo cảm. mặt khác, bởi vì hiện tại trong lãnh địa nhị giả thưa tốt Chúng ta tại biên cảnh địa khu còn có mấy cái thảo ẩn thôn hạ nhẫn tù bình, những này hạ nhẫn hiện tại còn đang quan sát giai đoạn. Qua quan sát giai đoạn, những này hạ nhẫn cũng sẽ đưa đến trung học đi bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, liên quan tới hạ nhẫn kiểm tra, trung nhẫn kiểm tra cùng thượng nhẫn kiểm tra, đều cần ngươi cùng thiên huệ thượng nhẫn phụ trách. Phương diện này các ngươi là chuyên gia. Cuối cùng kiểm tra hạ mục cần cái gì, hướng lãnh địa thỉnh cầu liền có thể. Mặt khác, bởi vì giai đoạn trước lao sư không đủ, mà lại tiếp xuống lại bởi vì đối với lãnh địa tất cả tiểu học tiến hành một lần nhị dạ thiên phú tuyển chọn, đến lúc đó sẽ có đại lượng hài tử tiến vào tiểu học. Bởi vậy lao sư khả năng hoàn toàn không đủ, nhưng cái kia trung nhận lao sư cũng sẽ không cần một vùng mấy cái học sinh hình thức, trực tiếp tiến hành chủ giảng bài hình thức, một lớp hơn trăm người, mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề, nếu như thiếu khuyết vũ khí gì tại nguyên lời nói, có thể trực tiếp tới tìm ta. Đúng rồi. Lúc này, Địch Phong nói xong trường học vấn đề, nói lần nữa. Bởi vì Lãnh Địa hiện tại địch nhân còn có một cái thảo ăn thôn, ở nơi đó có gần 30 vị thượng nhẫn cùng mấy trăm trung nhẫn, chính diện tác chiến, Lãnh Địa sẽ không e ngại những nị giả này, nhưng bình thường đối với những nị giả kia thâm thấu, Lãnh Địa thực tế là khó lòng phòng bị bởi vậy ta hy vọng ngươi đối với thanh hà thành thành lập một cái kết giới cũng không cần phòng ngự cái gì chỉ cần cảm thấy được cái khác không phải trong thôn nhị dạ tiến vào về sau bị phát giác được liền có thể cái vấn đề này lời nói ta không có vấn đề đối với địch phong vấn đề tuyên qua tuấn cũng suy tư một chút gật đầu nói tại ta nhất tộc bên trong có dạng này đại hình cảm giác kết giới bất quá ta bố trí lời nói cần năng lượng nhất định nguyên ta phát hiện trong lãnh địa linh khí năng lượng cùng chúng ta trả cờ dạ cũng không xung đột có thể lấy linh khí thay thế trạ cờ dạ làm năng lượng nguyên như vậy cũng tốt xử lý địch phong lập tức nói Ngươi có thể đi một chuyến lãnh địa nghiên cứu công xưởng nơi đó, nơi đó là lãnh địa kỹ thuật cao nhất địa phương. Ngươi có thể nhìn xem nơi đó có hay không biện pháp giải quyết năng lượng của ngươi nguyên vấn đề. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Tuyền Qua Tuấn cũng trả lời đạo. Ta sẽ lập tức đi làm. Mưa, Địch Phong cùng Tuyền Qua Tuấn cũng lại thảo luận liên quan tới nghỉ dạ trường học chi tiết. Cùng mỗi một năm đối với vừa độ tuổi nhi đồng Thiên Phú vấn đề chọn lựa. Dạng này một vài sự vụ một mực là thảo luận nửa ngày thời gian. Tuyển qua Tuấn cũng mới mang chính mình nhiệm vụ theo phủ lãnh chúa rời đi. Sau đó, Địch Phong cùng thông qua trương tú bên kia đối với tuyển qua tuấn cũng chờ một nhóm tộc cụ dù mạ kỷ trung nhẫn cùng thượng nhẫn xác định chức vị tuyển qua tuấn cũng đảm nhiệm lãnh địa nhị dạ tiểu đội trưởng tiểu đội thành viên ngay tại lúc này tộc cụ dù mạ kỷ nằm trong đó nhẫn cùng hai vị thượng nhẫn trừ cái đó ra tuyển qua tuấn cũng cũng đảm nhiệm thanh hà lĩnh nhị dạ đại học hiệu trưởng trước. mà vòng xoáy thiên huệ đảm nhiệm lãnh địa nhị dạ trung học hiệu trưởng trước. trường học nhỏ lâu là là một vị tộc cụ dù mạ kỷ trung nhẫn đảm nhiệm trừ cái đó ra còn lại trung nhẫn cũng đều đảm nhiệm nhị dạ trường học giáo sư mà những cái kia tộc cụ dù mạ hạ nhẫn tiến vào trung học học tập các học sinh thì là căn cứ tuổi tác tiến vào tiểu học Đồng thời bởi vì các học sinh không chỉ là muốn học tập lý dạ tri thức, còn muốn học tập cơ sở văn hóa tri thức. Bởi vậy, Địch Phong theo lãnh địa trường học cắt rút đi mấy cái ngữ văn, toán học, âm nhạc, mỹ thuật các phương diện lao sư, phụ trách giáo sư nghỉ dạ trường học các học sinh văn hóa tri thức. Mà lý dạ trường học dùng chính là tại ngoại thành, một mảnh vừa mới kiến thiết tốt giáo khu liền trở thành lý dạ tiểu học, trung học cùng đại học giáo khu. Cùng lúc đó, bởi vì lãnh địa đối với các loại tu luyện chuyên nghiệp nhân tài phân loại, tại nhà trẻ phía trên, gia tăng một cái học trước ban đẳng cấp, đồng thời đối với hiện tại cần thiết lý dạ, võ đạo, ma pháp sư thiên phú học sinh tiến hành tuyển chọn. Từ đó một trận loênh loênh liệt liệt tác động đến toàn bộ lãnh địa sở hữu tiểu học tuyển chọn quy mô bắt đầu. Theo phủ lãnh chúa nhiệm vụ truyền đạt, đến từng cái trường học bắt đầu tổ chức nhân thủ tuyển chọn, bởi vì tuyển chọn nhân thủ khuyết thiếu, từng nhánh chọn lựa đội ngũ cần chạy lượt toàn bộ lãnh địa 60 huyện thành địa khu mấy trăm chỗ tiểu học. Quy mô lớn như thế nhiệm vụ, một mực là tiếp tục một tháng thời gian mới là cuối cùng hoàn thành. Về sau nếu như là cô nhi, như vậy trực tiếp là liền đưa đến chuyên môn trường học đi học tập. Nếu như hải tử có gia trưởng, như vậy liền cùng gia trưởng thương lượng, nếu như gia trưởng nguyện ý con của mình đi học tập chuyển cái tri thức, như vậy miễn học chi phí phụ cùng sách giáo khoa phí miên ăn ngủ. Bởi vì đoạn thời gian này, lãnh địa đối với chuyên nghiệp nhân tài thiếu thốn, bởi vậy ngay từ đầu huấn luyện nhân tài đều làm miễn phí, sỏi so u học sinh ăn ngủ đều là từ lãnh địa cung ứng. Nhưng đợi đến mười mấy năm về sau, lãnh địa tương ứng nhân tài tăng nhiều, như vậy về dần dần bắt đầu thu phí, chỉ có trong đó thiên tài mới có thể lấy học động phương thức phát cho trợ cấp. Một tháng chọn lựa thời gian, về sau các nơi tại đem bọn nhỏ đưa đến Thanh Hà thành, Thanh Hà thành bên trong nghỉ dạ trưởng học nên đón 3, không tên có nghỉ dạ thiên phú hài tử, đồng dạng võ đạo trưởng học bên kia cũng nhiều mấy ngàn hài tử đây là bởi vì lần thứ nhất tuyển chọn bao hàm toàn bộ tiểu học tất cả khóa mới có thể là có nhiều người như vậy. Mà sở chính vụ ngành giáo dục căn cứ những hải tử này, tuổi tác phân bố lại thêm đối với lãnh địa tất cả hải tử thống kê. Cuối cùng tính được ra, mỗi một năm lãnh địa nghỉ ra, trường học có lẽ có thể chiêu mộ đến hơn 300 tên hải tử, nhưng số lượng này đã không ít. Mà lại bởi vì lần thứ nhất nhiều như vậy hải tử, thanh hà lĩnh không thể không triệu tập càng nhiều giáo sư thậm chí là cái khác cần vụ nhân viên, can đoan bọn nhỏ sinh hoạt đồng thời, lấy 100 người vì một cái lớp học tiến hành bồi dưỡng. Đồng thời bởi vì giáo sư không đủ, những cái kia hạ nhận nhóm cũng đều kiêm nhiệm giáo viên tiểu học một bên tại trung học học tập, một bên phụ trách tiểu học dạy học. những này hạ nhất nhóm đều là trải qua kiểm tra, tự thân mặc dù không có nắm giữ bao nhiêu đặc biệt cao thâm nhân thuật, nhưng cơ sở đều có thể. mà tiểu học học tập cũng chính là phụ trách giáo sư cơ sở trạ cờ dạ tinh luyện thuật tam thân thuật, nhẫn cụ ném. mà thông qua lần này chiêu mộ nhiệm vụ tuyển qua tuấn cũng cũng nhìn thấy thanh hà lĩnh bồi dưỡng phương thức, dùng một lần ba không danh học sinh huấn luyện 100 người vì lớp một chủ hình thức, để tuyển qua tuấn cũng cũng đều cảm giác được rung động. nếu như năm đó qua chi quốc có dạng này huấn luyện phương thức, như vậy làng xoáy nước làm sao lại phát triển không nổi? theo thanh hà lĩnh ra ngoài đặc biệt đỉnh tiêm nhân tài, trên thực tế đại đa số đều là tầng trung gian là người. Liên Câm lần này ý dạ tuyển chọn đến nói, cái này không hải tử, mặc dù đều là huấn luyện, nhưng trên thực tế, chỉ cần mình có trả cơ dạ, học được đơn giản nhẫn cụ ném cùng tam thân thuật, lại thêm nhất định văn hóa tri thức, đảm nhiệm một tên hạ nhẫn hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao thanh hà lĩnh lại không cần những hải tử này trực tiếp ra chiến trường, hạ nhẫn tốt nghiệp về sau mặc dù phần lớn là người bình thường, khả năng cả một đời tu luyện xuống tới cũng liền có thể trở thành một trong đó nhẫn, nhưng thì tính sao? Chỉ cần 3.000 người bên trong từ 30 người có thể tiến giai thành được nhẫn. Như vậy cái này học họcổt qua trình chính là đăng giá mà sinh ra càng nhiều trung nhẫn đối với Thanh Hà Linh đến nói cũng đều là quý giá nhân tài đến nỗi hạ nhân ngóng, có trả cờ dạ liền tương đương với có siêu phàm lực lượng mà lại các nghỉ dạ bản thân liền từ văn hóa tri thức đảm nhiệm một chút phổ thông nhà máy công nhân kỹ thuật cũng không phải vấn đề bởi vậy không tồn tại học tập sau khi tốt nghiệp không cách nào nuôi sống gia đình vấn đề chương 308 thời gian trôi qua chương 308 thời gian trôi qua làm bận rộn hơn một tháng đi dạ trường học võ đạo trường học bắt đầu lên lớp toàn bộ lãnh địa đi vào đến lần tiếp theo mê vụ tham dò bên trong Thứ Nguyên Chi môn mở ra, lần này đối diện là một tòa hải đảo, bốn phía khắp nơi là nước biển. Hoàn cảnh như vậy, cũng không có bao nhiêu thích hợp thanh hà lĩnh tài nguyên. Nhưng nói thế nào cũng là một cái mê vụ cánh đồng, sở u có thể thích hợp rời hộ khẩu phát triển tài nguyên đều sẽ bị mang đi. Thế là thanh hà lĩnh đội công trình, một phương diện đối với toàn bộ trên hòn đảo cây cối giá thú tiến hành thanh lý. Trừ cái đó ra, tại bên bờ kiến tạo một tòa ruộng muối tiến hành phân muối. Mặc dù chỉ có hơn 20 ngày thời gian, nhưng sản xuất mây đám muối biển hoàn toàn không là vấn đề. Dạng này một lần mê vụ thăm dò, đối với thanh hà lĩnh đến nói. Thu thập được vật tư không có quá nhiều, nhưng khi một tòa lâm thời bãi phơi muối kiến thiết tốt về sau, thanh hà lĩnh quả thực là thu hoạch mấy tấn muối biển, cũng coi là một cái thu hoạch đồng thời căn cứ lần này thí nghiệm, thanh hà lĩnh nắm giữ phơi muối biển kỹ thuật, đợi đến đến tiếp sau lúc nào có một cái cố định hải dương hoàn cảnh lãnh địa, như vậy liền có thể thành lập vĩnh cửu bãi phơi muối. Hiện tại thanh hà lĩnh phát triển, trên thực tế bởi vì thổ địa có hạn, vật tư có hạn, chủ yếu vẫn là lấy lương thực trồng chọi, khoáng sản khai phát, chăn nuôi nghiệp làm chủ. Thậm chí là thủy sản nuôi dưỡng đều bởi vì không tồn tại cái gì hồ lớn cùng lớn dòng sông, tạm thời chỉ có chút ít thủy sản. Điều này sẽ đưa đến ở bên trong thanh hà lĩnh thịt cá phi thường quý. Không chỉ có như thế, thanh hà lĩnh hiện tại quần áo bởi vì bản thân thổ địa đều dùng để làm trồng trọt lương thực, trồng trọt đông cùng thực tế là không nhiều. Mà lại, lông dê cùng da thú, cùng cây gai sản xuất cũng không tính là quá nhiều. Đương nhiên, còn có nuôi tầm nghiệp, ở bên trong thanh hà lĩnh có là có, nhưng càng thêm thưa thớt. Dạng này nhiều loại dưới tình huống sản xuất ra vài bố, vài đồng, lông dê bố, áo da thú, tơ lụa chỉ có thể là miễn cưỡng đầy đủ lãnh địa 5 triệu người đội quần áo mặc. Nhưng muốn trang điểm là rất không có khả năng, mà lại một người một năm có khả năng mua quần áo đều là có lấy số lượng hạn chế không thể sung túc cung ứng, đây đối với thanh hà lĩnh đến nói cũng là một cái cự đại vấn đề. nhưng vấn đề như vậy, thay ta bên trong mê vụ cánh đồng bản thân liền nhỏ hẹp, khuyết thiếu đầy đủ thổ địa sản xuất những vật tư này, định phong chỉ có thể là đối với trong lãnh địa tiến hành hẳn mua. không chỉ là quần áo, trên thực tế, tại thanh hà lĩnh, trừ bỏ lương thực đủ ăn, còn có thể mỗi một năm chứa đựng đông đảo bên ngoài, nhưng bởi vì thổ địa không đủ, hiện tại thanh hà lĩnh chế độ là lấy lương thực làm chủ, bởi vì cái này chính sách ở bên trong thanh hà lĩnh trên thực tế trong thành thị rau quả cung ứng đều miễn cưỡng mà hoa quả càng là chỉ có mấy cái vùng núi địa khu có sản xuất hoa quả cung ứng càng thêm thiếu thốn ngược lại là bởi vì trại chăn nuôi nguyên nhân thanh hà lĩnh thịt chim còn tính là cung ứng sung túc có thể cam đoan trong lãnh địa những người khác có thể thường thường đủ tiền trả những này thịt chim tại rau quả hoa quả thiếu thốn theo một phương diện khác thanh hà lĩnh các loại dược liệu cùng hương liệu cũng thiếu thốn dược liệu còn có viện y học chuyên môn xác định địa khu trồng chọn nhưng hương liệu vậy cũng chỉ có một số nhỏ địa khu có ở bên trong thanh hà lĩnh đã giá cả có thể so với hoàng kim mà lại thanh hà lĩnh muối ăn cung cấp cũng là từ tại nam thành huyện phát hiện một tòa muối mỏ quặng mỏ phụ trách cung ứng có thể nói muối ăn trên thực tế cũng liền miễn cưỡng đủ tiền trả cũng không thể coi là sung túc đến nỗi cùng muối ăn tương đối đường vậy thì càng vì thừa thớt đây không phải thanh hà lĩnh chế tạo không ra mà là không có đủ thổ địa trồng trọt củ cải đường hoặc là cây mía dùng để ép đường bất quá theo thanh hà lĩnh hiện tại phát triển tại tây nam quận cùng phương tây quận ở giữa bên kia sáu tòa mới hoàn thành bởi vì ngay từ đầu đều là đất trống cho dù là di chuyển một số người miệng cũng có được đại lượng đất trống bởi vậy nơi này bị quy hoạch một bộ phận làm nông trường vườn trái cây, trại chăn nuôi, làm phụ cận quận huyện bổ sung vật liệu, đồng thời Thanh Hà Lĩnh còn cổ vũ mọi người tại cổng phòng, trong sân nhỏ trồng chọt rau quả, cây ăn quả, cam đoan nhà mình rau quả cung ứng. Nhưng đường trắng, trên thực tế còn là một cái vấn đề lớn, đối với phủ lãnh chúa đến nói, cũng chỉ có thể là quy mô nhỏ vạch ra một mảnh đất trồng chọt một chút củ cải đường, cây mía, sản xuất một chút đường trắng chuyên cung cấp phủ lãnh chúa. Lần này thứ Nguyên Chi môn đóng lại, Thanh Hà Lĩnh nhiều một nhóm vật tư, nhưng không tính quá nhiều, tỉ như nói những cái kia muối biển một nửa tiếp tế đến các quân đoàn, một nửa đưa vào lãnh địa nhà kho, làm vật tư dự trữ đến nội trên hòn đảo vật liệu gỗ thú loại, cũng bắt được các loại hải sản, tính được một lần nếm thức ăn tươi, trong đó bộ phận liền cho lãnh địa cao tầng dùng ăn, bộ phận ở bên trong thanh hà thành bán, thu vào tiến vào sở chính vụ tài chính. Tiếp xuống, mấy lần mê vụ thăm dò, đối với thanh hà lĩnh đến nói, nguy hiểm cũng không lớn, nhưng không còn có giống trước đó núi quặng sắt như thế sung túc tài nguyên. Theo lần này hải đảo mê vụ cánh đồng về sau, là một cái có một đoạn dòng sông núi rừng cánh đồng, trong đó có rất nhiều gia thú, còn có một chút cường đại hung thú. Thanh hà lĩnh một bên phái ra quân đoàn tiêu diệt những gia thú này, một bên thanh lý rừng rậm, thu thập vật liệu gỗ, đồng thời tại trong sông bắt cá đồng thời khai thác các sông, mà tại sông này đặt sẵn cánh rừng khối về sau, là một cái sa mạc cánh đồng, nhưng cái này sa mạc cánh đồng bên trên có một tòa thành thị phế tích, vẹn vẹn là khai thác cái thành trì này phế tích kiến trúc vật liệu, lần này thứ nguyên chi môn thời gian lâu dài đi qua, mà mượn xuống tới hai lần mê vụ cánh đồng đều là tương đối hoang vu nham thạch cánh đồng, dạng này cánh đồng, Thanh Hà lĩnh chỉ có thể là thu thập đá vụn cùng khối nham thạch lớn, những vật này đối với Thanh Hà lĩnh đồng dạng là hữu dụng. Thông qua thủ hệ pháp sư hóa đá thành bùn cùng hóa bùn thành đá, để những vật này đều thành một chút đá, vừa thích hợp Thanh Hà lĩnh ngoại thành đại kiến thiết kế tiếp hai cái cánh đồng đều là sa mạc, vì thế Thanh Hà lĩnh thành lập một tòa pha lê nhà máy. Theo sa mạc này bên trong thu thập cát vàng đều dùng để đốt pha lê. cứ như vậy, ngược lại là để Thanh Hà lĩnh nhiều hơn một loại tài nguyên, có thể dùng đến cùng. Bờ gì kẹn Vương quốc cùng Thảo Chi quốc tiến hành mậu dịch, trao đổi vật tư. Về sau đến tiếp sau lại kinh lịch mấy lần mê vụ thăm dò, ở trong đó cũng có chút vật tư phong phú mê vụ cánh đồng, nhưng đại đa số đều là phổ thông, mà lại bên trong mê vụ cánh đồng quái vật không ít, thậm chí trong đó mấy lần còn đụng phải yêu quái. Cương thi cùng sát đốc, những quái vật này đều đối với Thanh Hà lĩnh Quân đoàn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đều bị đến tiếp sau đánh bại. Dạng này lần lượt mê vụ thăm dò, thời gian 2 năm lâu đi qua, thời gian 2 năm, Thanh Hà lĩnh trước sau theo bên trong mê vụ cánh đồng cứu thoát ra hơn và người, cái này cũng không nhiều. Ngược lại là cái này hai chuyện bởi vì hòa bình hoàn cảnh, Thanh Hà lĩnh 5 triệu bách tính đều vượt qua bình tĩnh sinh hoạt, để 2 năm này con mới sinh trên phạm vi lớn tăng trưởng, trong 2 năm, nhân khẩu liền tăng trưởng 200000, mà lại bởi vì đại quy mô trồng trọt lương thực, Thanh Hà lĩnh lũ xây dựng đại lượng kho lúa Chỗ chứa đựng lương thực đầy đủ thanh hà lĩnh sử bách tính ăn được một năm. Mà lại, bởi vì lần lượt mê vụ thăm dò mang đến đại lượng vật tư, cho dù đối với thanh hà lĩnh chỉnh thể đến nói, không tính là cái gì, nhưng cũng coi là một cái vật tư làm giả phương. Có thể nói mỗi cách một đoạn thời gian mê vụ thăm dò mang đến đại lượng vật tư, tạo thành thanh hà thành bên trong thị trường phù đinh, ở ngoài thanh hà thành thành tường thành xây dựng hoàn tất, nội bộ kiến trúc cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Hiện tại chỉ là qua 2 năm, liền từ non nửa khu ngoại thành xây dựng tốt kiến trúc, đại lượng nhà máy di chuyển, đến từ cái khác địa khu các quận nhân khẩu cũng di chuyển đến thanh hà thành. Để Thanh Hà thành tổng nhân khẩu tăng trưởng năm vạn nhân khẩu. Trừ bỏ những năm này phát triển, theo thời gian trôi qua, Địch Phong niên Kỳ cũng đến trưởng thành, hơn 20 tuổi vẫn còn độc thân, trong lãnh địa lớn nhỏ con viên, còn có trong lãnh địa địch thị tộc nhân đều nhìn không được. Một người thống lĩnh mấy triệu người đại lãnh chúa hơn 20 tuổi thế mà còn là một cái độc thân, thế là tại một năm trước, theo chiến tranh không còn tiếp tục, Thanh Hà lĩnh không ngừng phát triển thời điểm, Trương Tú còn có địch thị một ít trưởng bối liền yêu cầu Địch Phong kết hôn, tranh thủ thời gian có hậu đại. Mà Địch Phong cũng biết, chính mình nhất định là muốn kết hôn, dù sao một cái lãnh chúa có hậu đại tài năng ổn định lại. Nhưng ở bên trong Thanh Hà Lĩnh, cùng địch phong niên kỷ không sai biệt lắm, mà lại địa vị phù hợp, chọn đến chọn đi, cũng liền mấy cái như vậy. Đầu tiên chính là thân là lang đồ đẳng quân đoàn chỉ huy hộ tam lương, chỉ là nhận muội muội, cũng không chậm trễ kết hôn, sau đó chính là làm nương tử quân quân đoàn thống soái Lý Tú Ninh cùng làm trong lãnh địa nhạc sĩ huấn luyện vương triều quân. Mà tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân lựa chọn là tất cả đều muốn. Làm lãnh chúa, có cái tam thê tứ thiếp là bình thường, mà lại trải qua trước đó những năm kia dốc sức làm Hổ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh có thể giúp đỡ chính mình ổn định bên ngoài cục dù sao riêng phần mình thủ hạ đều có một cái quân đoàn, mà lại Lý Tú Ninh còn là có đại binh đoàn năng lực chỉ huy, mà Vương Triêu quân trừ bỏ tướng mạo, bản thân cũng có được không tầm thường chính vụ năng lực, mà lại bản thân thân là bạch ngân cấp kỳ vật sứ, tiềm lực cũng to lớn. Cuối cùng, đi theo Địch Phong từ nhỏ đến lớn địch tuyển cũng bị Địch Phong cùng nhau cưới, mà đối với Hô Tam Nương, Lý Tú Ninh bọn người tới nói, đối với gả cho Địch Phong cũng không có vấn đề. Đầu tiên, Lý Tú Ninh cùng Vương chiêu quân mặc dù so Địch Phong lớn hơn một chút, nhưng không lớn hơn mấy tuổi, mà lại tại dạng này mê vụ thế giới hai người đều là nhìn xem địch phong từng bước một mang lãnh địa phát triển đến bây giờ trình độ năng lực như vậy cho dù là tại bình thường thế giới cũng là có thể trở thành chúa tể một phương mà lại chớ đừng nói chi là địch phong mười phần tuổi trẻ dạng này vừa so sánh cũng chỉ có địch phong cái lựa chọn này mà hồ tam lương làm ngay từ đầu nhìn thấy địch phong về sau liền có hảo cảm một đường đến bây giờ tại địch phong cầu hôn về sau không chút do dự đáp ứng mà địch tuyển làm địch phong tiếp thân thị nữ chớ đừng nói chi là thế là tại năm ngoái ngày mùa thu hoạch qua đi chính là lãnh địa trên giới cao hứng ăn mừng bội thu thời điểm. Địch Phong tuyên bố đại hôn, đem bốn người cùng một chỗ cưới đồng thời dựa theo bốn người tuổi tác, xác định bốn vị phu nhân vị trí. Cầm đầu chính là Vương Chiêu Quân, tiếp theo là Lý Tú Ninh, về sau là Địch Tuyền cùng Hô Tam Nương. Mà có phu nhân, lãnh địa trên dưới càng là một lòng, mà lại Lý Tú Ninh, Lương Tử Quân cũng trở thành Lang Đồ đảng Quân Đoàn về sau phụ lãnh chúa chi thứ hai cấm vệ quân đoàn. Phu quân. Lần này ngày Địch Phong đang tu luyện, hiện tại Thanh Hà lĩnh phát triển đại phương hướng đã là định ra đến, tại trong vài năm đều không dùng đến Địch Phong xử lý quá nhiều sự vụ Địch Phong cần phải làm sự tình chính là không ngừng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, làm Thanh Hà lĩnh đỉnh tiêm lực lượng. Lúc này, một bên địch tuyển từ một bên đi tới, ở trong tay của địch tuyển cầm một phần văn kiện. Gật bơ gì Tèn Vương quốc bên kia truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta có thể phối hợp cộng đồng tiêu diệt Hồng Long lãnh địa. A, các nàng rốt cục nhịn không được sao? Địch Phong có chút buồn cười nói, "Vừa vặn, chỉnh đốn thời gian 2 năm, chúng ta cũng cần kiểm nghiệm một chút chúng ta giả chiến quân đoàn hiện tại sức chiến đấu." Thời gian 2 năm, hiện tại 4 cái tương liên mê vụ trong lãnh địa, có thể nói làm cường đại nhất thanh hà lĩnh một chi bạo trì ổn định. Mà trước đó một trận chiến bị thanh hà lĩnh chém giết 4 tên thượng nhẫn, hơn 200 trùng nhẫn cùng không hạ nhẫn có thể nói cơ hội là đánh cho tàn phế thảo chi quốc. Hai năm này, Thảo ẩn thôn một chi tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tại biên cảnh địa khu đều không có cùng Thanh Hà lĩnh có cái gì ma sát, dưới tình huống như vậy, Thanh Hà lĩnh bên này cũng vui vẻ thân nhàn. Bất quá song phương thông qua mạo dịch, gián phần mình thu thập liên quan tới đối phương cơ bản tin tức, căn cứ Thanh Hà lĩnh chỗ thu thập được tình báo, Thảo ẩn thôn căn cứ Thanh Hà lĩnh chế độ, tại chiến hậu đại lượng tiêu diệt những quý tộc kia. Cùng Thanh Hà lĩnh nội bộ, thông qua văn chức nhị dạ cùng bộ phận người bình thường quan viên đem những quý tộc kia lãnh địa biến thành chủ thuộc, hiện tại còn lại 8 cái địa khu biến thành 8 cái quận, mỗi một cái quận thuộc hạ vài tòa thành trì có thể nói theo trên chế độ hoàn toàn dập quân Thanh Hà Lĩnh, đương nhiên dạng này đại quy mô chế độ cải cách, đối với những quý tộc kia đến nói, tự nhiên là chịu không được, nhưng các nị dạ chiếm cứ lấy cấp cao sức chiến đấu. Những lực lượng này cùng Thanh Hà Lĩnh đánh có thể là không tính là cái gì, nhưng đối phó lực lượng nhỏ yếu quý tộc, đó chính là nghiêng về một bên đỗ xác. Cấp tốc trấn áp phản loạn, đem quý tộc đám địa chủ đều vật tư đặt vào làng nị dạ, quả thực để thảo ẩn thôn kiếm lớn một bút. Về sau cải cách trường học, đại quy mô bồi dưỡng bình dân nị dạ, chỉ có điều thảo ẩn thôn nội bộ còn có rất nhiều nị dạ gia tộc. Căn cứ đại khái tình báo phòng đoán, Những này đoạt lại đi lên vật tư đều bị thảo ẩn thôn nội bộ đại gia tộc sử dụng, dùng cho bồi dưỡng bình dân nghỉ dạ tài nguyên cũng không tính quá nhiều. Những năm này, từng cái nhẫn tộc có mấy vị tấn thăng làm thượng nhẫn, bổ sung thảo ẩn thôn thượng nhẫn lỗ hổng, nhưng bởi vì lực lượng trung kiên khuyết thiếu, hạ nhẫn cơ hội là toàn diệt. Thanh hà lĩnh bên này đoán chừng tại qua 4-5 năm, thảo ẩn thôn cũng sẽ không phát động tập kích. Mà tại một bên khác có Giơm bờ dì tẻn vương quốc, tại nuốt vào Hồng Long lãnh địa mảng lớn Bình Nguyên địa khu cùng một cái hồ lớn, có thể nói có Giơm bờ vương quốc nhiều một khối lớn lương thực nơi sản sinh lấy mấy cái tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn xuất thủ, cùng Hồng Long Lanh Chúa Quái Vật Quân Đoàn tác chiến, đối nội nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí là theo Thanh Hà lĩnh bên này mua một nhóm tinh lương hợp kim vũ khí. Hiện tại có mở gì Tẻn Vương Quốc thuộc hạ 4 cái kỵ sĩ đoàn quy mô mở rộng một thành, mà lại thuộc hạ kỵ sĩ tiểu đội cũng đều là mở rộng một chút, mà lại lại thêm có mở gì Tẻn Vương Quốc bản thân lãnh địa liền không nhỏ, nhân khẩu cũng tại trăm vạn trở lên, tổ chức một chi đại quân tinh nhuệ hoàn toàn không là vấn đề. Mà Hồng Long Lánh Địa không chỉ là cùng Godzilla gì tẹn vương quốc chiến đấu, bởi vì Thanh Hà lĩnh lập tức nuốt vào Hồng Long Lánh Địa phương Nam sơn mạch, Hồng Long Lánh Địa vì đoạt lại cái này, một mảnh địa khu cũng không ngừng phái ra quân đoàn tiến công. Nhưng đều bị đóng giữ ở bên kia thủ hộ giả quân đoàn ngăn lại. Toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn 20,0000 người trông coi cái kia một vùng núi địa khu, kinh lịch lần lượt tác chiến, toàn bộ quân đoàn nghe nói là thực lực tăng lên to lớn. Mà kinh lịch 2 năm chiến tranh, Hồng Long Lánh Địa bản thân tài nguyên liền tương đối lại thêm Hồng Long Lánh Chúa cũng sẽ không quản lý, có thể nói Hồng Long Lánh Địa đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Ngược lại là bờ gì Tèn Vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh theo hai năm này phát triển, đều có biên độ lớn tăng lên, mà bây giờ, thừa dịp đối diện suy yếu, hai đánh một tiêu diệt Hồng Long lãnh địa, xem ra cũng không có vấn đề gì. Thế là, thân là bờ gì Tèn Vương quốc quốc vương, án trì ạ mời địch Phong tiến về Thanh Hà lĩnh Đông Sơn huyện phía Bắc cùng bờ gì Tèn Vương quốc lãnh địa tiếp xúc địa phương gặp một lần, thương thảo một chút tiếp xuống hai bên nên như thế nào tiêu diệt Hồng Long lãnh địa. Mà đối với cái này mời, địch Phong cũng không có vấn đề gì, vui vẻ đồng ý chương 309, chuẩn bị tác chiến. Chương 309, chuẩn bị tác chiến. Hồng Long lãnh địa. Trải qua hai năm trước một lần kia, Thanh Hà lĩnh cùng gớm bở dĩ tẻn Vương quốc Song Phương liên thủ tác chiến về sau. Nguyên bản hơn 8.000 cây số Vương Hồng Long lãnh địa hiện tại chỉ còn lại không đến một nửa, đại lượng thổ địa mất đi. Cái này không chỉ là mất đi đại lượng hoạt động địa khu, cũng là Hồng Long lãnh địa mất đi đại lượng tài nguyên nơi sản sinh. Dựa vào chỉ còn lại bình nguyên địa khu, Hồng Long lãnh địa cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi cái kia mấy chục vạn quái vật quân đoàn. Vì thế mỗi hơn một năm sinh ra quái vật đều bị xua đuổi đến gớm dĩ Vương quốc cùng Thanh Hà Linh Một mặt là tiêu hao hết những này tầng dưới chốt nhất quái vật, một mặt là tiêu hao hai cái lãnh địa bộ đội bởi vì quái vật đại lượng sinh sôi, cơ hội là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một lần xung kích, điều này cũng làm cho song vương đóng giữ tại biên cảnh địa khu đều bộ đội cơ hội là lâu dài tác chiến chưa được mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, lâu dài tác chiến, mặc dù gosberdì tẹn vương quốc cùng thanh hà linh thông qua dạng này chiến tranh huấn luyện ra một chi cường đại quân đoàn, nhưng cũng chịu được mỗi một lần quái vật xung kích mang đến binh sĩ thương vong, binh lính tinh nhuệ thương vong, đối với gosberdì tẹn vương quốc cùng thanh hà linh song vương đến nói, đều là vô cùng nghiêm trọng sự tình, vì thế thanh hà linh bên này tại sơn mạnh trên phòng tuyến bố trí đại lượng trận địa pháo binh cùng súng máy trận địa mà lại ở hậu phương còn có ngắm bắn pháo trận địa, chuyên môn đối phó những cái kia tiền tuyến sông lên siêu phản quái vật xung kích. Theo 2 năm trình đốn, Thanh Hà lĩnh nội bộ các hạng sự vụ đều đi hướng quý đạo, vật tư dự trữ sung túc, dự trữ lương thực đầy đủ lãnh địa tất cả mọi người ăn được rất nhiều năm. Mặc dù cái khác thực phẩm phụ thực phẩm tương đối ít, nhưng ăn uống no đủ là không hề có một chút vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, tổ chức một trận đại quy mô tập kích chiến, huy diệt Thanh Hà lĩnh phương bắc hồng long địa tên địch bên này, đối với toàn bộ Thanh Hà lĩnh đến nói, cũng là một chuyện tốt. Lại thêm còn có gớm bợ gì, thẹn vương quốc liên thủ, chiến đấu tổn thất cũng có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định, sẽ không tổn thất nặng nề. Mà lại, địch phong thực lực bây giờ cũng kẹt tại bạch ngân cấp đỉnh phong trình độ, khoảng cách hoàng kim cấp liền kém một chút, nhưng bởi vì địch phong cũng không rõ ràng hoàng kim cấp kém cái gì, tại thanh hà lĩnh bốn phía cũng không có hoàng kim cấp cấp lấy cung cấp thang khảo. Bởi vậy, địch phong chuẩn bị dựa vào chém giết hồng long lanh chúa cái này kỳ vật sinh vật, cướp đoạt hắn năng lực, dựa vào theo hồng long lanh chúa bên kia thu hoạch được năng lượng cưỡng ép đột phá hoàng kim cấp. Nếu như hồng long lanh chúa thuộc hạ còn có một chút kỳ vật sứ lời nói, như vậy cướp đoạt những kỳ vật này về sau. Địch Phong đột phá sát suất sẽ lớn hơn. Hiện tại theo phòng tuyến ổn định, võ giả trên đỉnh lỗ hồng, tại Tây Nam quận bên kia có thể rút về một cái quân kỳ quân đoàn, phương Tây quận bên kia cũng có thể rút về tới một cái quân đoàn. Tại xác định muốn cùng Gơ Dực Bợ rỉ tèn vương quốc cùng một chỗ tiến công Hồng Long lãnh địa, chỉ để tiêu diệt Hồng Long lãnh chúa, Địch Phong cũng liền cần tận khả năng rút đi trong lãnh địa các quân đoàn đối với nương tử quân. Tại hai năm này, bởi vì võ giả bộ đội đối với phòng bị nhị dạ tầm quan trọng, cùng những cái kia ám hiệu kiếm thuật, khinh công nhị dạ cũng không thích hợp đại quân đoàn hành động. Bởi vậy Địch Phong nhìn xem Lý Tú Ninh huấn luyện ra một nhóm võ giả về sau, Tại sau khi kết hôn, để lý tú Ninh Nương tử quân quân đoàn thuộc hạ biên chế gia tăng một cái đoàn. Cái đoàn này chính là võ giả đoàn, toàn bộ đoàn lấy tiểu đội làm cơ sở tác chiến, tại đại đội không có hậu cần tiểu đội, đoàn cấp cũng không có phòng không, hỏa pháo bộ đội. Toàn bộ đoàn đều là võ giả tạo thành, làm bộ đội chính xác, cùng quy mô nhỏ đối kháng mà huấn luyện. Mà lại đây chỉ là một bắt đầu, nếu như cái võ giả này đoàn phương thức chiến đấu phù hợp, như vậy địch phong liền muốn cân nhắc đối với Nương tử quân tiến hành mở rộng, đang gia tăng một cái đoàn, đến tiếp sau có khả năng sẽ còn độc lập đi ra, trở thành đơn độc quân đoàn biên chế. Mà nếu là nương tử quân quân đoàn gia tăng một cái đoàn biên chế, Tây Nam quận thuộc hạ 13 cái huyện đều tổ chức tốt vệ sở bộ đội cùng biên phòng bộ đội, địa phương dân binh cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy địch phong có thể rút về một cái quân đoàn, vẻn vẹn là những địa phương kia bộ đội, số lượng liền tương đương với mấy cái quân đoàn. Mà cùng lý lẽ Trần Đáo Trô đóng giữ phương Tây quận, cũng có thể rút khỏi một cái quân đoàn. Nhưng cuối cùng địch phong suy tư về sau bổ nhiệm sẽ dù ạ nghỉ vì phương Tây quận tổng chỉ huy, chỉ huy một cái quân kỳ quân đoàn cùng thuộc hạ 9 huyện địa phương bộ đội, địch phong cuối cùng lựa chọn đem Trần Đáo Tráng Nghị quân đoàn triệu hồi đến, tiếp xuống đối với Hồng Long lãnh địa tác chiến, đều là bình nguyên địa hình. Kỵ binh tác dụng muốn so bộ binh trọng yếu hơn rất nhiều. Chứ đừng nói là Trần Đáo Trắng Nhĩ quân đoàn thế, nhưng là Thanh Hà lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh quân đoàn, không có cái thứ hai. Cứ như vậy, theo Bình Đông quận cùng Bình Tây quận rút đi hai cái quân kỳ quân đoàn, lại thêm Lang đổ đảng quân đoàn, Trắng Nhĩ quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Tín ngưỡng quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, tổng binh lực liền không sai biệt lắm. Dạng này tính đến, Định Phong điều động Thanh Hà lĩnh bảy cái quân đoàn, tổng binh lực chín vạn người, mà lại đều là có quân đoàn thiên phú, am hiểu đại quy mô tác chiến tinh nhuệ quân đoàn mà lại tại Đông Sơn huyện cùng Tây Sơn huyện trên phòng tuyến còn có thủ hộ giả quân đoàn tại cùng đại lượng địa phương bộ đội làm hậu cần những cái kia bộ đội tại tình huống không đúng lúc cũng có thể làm chủ chiến bộ đội chống đi tới suy tư một phen xác định các quân đoàn điều động địch phong từng đạo mệnh lệnh truyền đạt tại hai cái huyện dự trữ vật tư các quân đoàn điều động từng cái quân đoàn thông qua Thanh Hà lĩnh bốn phương thông suốt xi si mang đại đạo hướng về phương Bắc Sơn mạch địa khu tiến đến cùng lúc đó trải qua trình đốn Gudberi tẻn Vương quốc cũng góp nhặt ra một nhóm cường đại bộ đội đặc biệt là Gudberi tẻn Vương quốc đi theo an chỉ ạ ba vị kỵ sĩ bản tròn trỗi chỉ huy kỵ sĩ đoàn. Những kỵ sĩ kia mỗi một vị đều là chiến sĩ tinh nhuệ, mà lại trừ bỏ những này tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, Götber gì tèn vương quốc còn huấn luyện ra một chi đại quy mô kỵ sĩ bộ đội làm những kỵ sĩ đoàn kia đội dự bị. Hiện tại, tại trên đường biên giới, bao quát cản chỉ ạ ở bên trong, ba cái chủ chiến kỵ sĩ đoàn, cản chỉ ạ cấm vệ kỵ sĩ đoàn, một chi 5000 người kỵ sĩ đoàn đội dự bị, 50,000 tinh nhuệ bộ binh cùng không làm hậu cần dân binh bộ đội. Trừ cái đó ra, Bắc cảnh đại công tác cùng Nam cảnh đại công tác kỵ sĩ đoàn cùng bộ binh bộ đội, lại thêm tinh linh tộc cùng ải nhân tộc bộ đội tinh nhuệ hội tụ vào một chỗ một chi nhân số tại 150,000 đại quân hội tụ vào một chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất động. Thanh Hà lĩnh chủ, chúng ta Gơ Rực Bờ Dì Tẻn Vương quốc Kỵ sĩ đoàn bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại tùy thời có thể xuất động. Tại Đông Sơn huyện cùng Gơ Rực Bờ Dì Tẻn Vương quốc Châu giao giới, Địch Phong ở trong này nhìn thấy hạn trì ạ. Ta Thanh Hà lĩnh cũng hiện tại các quân đoàn đều đã tập kết hoàn tất, đồng dạng là tùy thời có thể xuất động. rất tốt. nghe Địch Phong lời nói, hạn trì ạ nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, như vậy, sáng sớm ngày mai, người ta Song Phương đồng thời phát động tiến công, triệt để đánh bại cái kia một đầu hùng long. Đối với ảnh chỉ ạ lời nói, Địch Phong nói nghiêm túc, ngắn nguồi đối mặt, Địch Phong cùng ảnh chỉ ạ riêng phần mình trở lại riêng phần mình bộ đội ở vào Tây Sơn huyện các quân đoàn tập kết trong nơi đóng quân, Địch Phong tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị, lúc này ở trong này bao quát các quân đoàn quân đoàn trưởng, quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên, cùng cái khác quân pháp, hậu cần chờ quân đội nhân viên tất cả tập hợp ở trong này. Chương 310, đẩy về phía trước tiến vào. Chương 310, đẩy về phía trước tiến vào. Lần này hội nghị, quân ta chủ yếu là đánh tan càng nhiều quái vật, chiến cứ một bộ phận địa bàn, đồng thời mục tiêu là tìm tới cái kia một đầu hồng long, tiêu diệt nó. Địch Phong chỉ vào trong lều lớn bản đồ giống tất cả mọi người ở đây nói. Lần này mục đích chủ yếu của chúng ta là tiêu diệt địch nhân, bởi vậy các bộ đội tránh cùng gớm vương quốc bộ đội tiến hành tiếp xúc đối với hồng long lánh địa cái này một mảnh thổ địa. Bởi vì bản thân đều là bình nguyên địa hình, chỉ thích hợp trồng trọt, không thích hợp phòng ngự, lại thêm một chút đặc thù nguyên nhân, cũng không cần chiếm cứ quá nhiều. Bởi vậy, quân ta mục đích chủ yếu là theo tây sơn huyện bên này tiến công, một đường hướng về phía trước, tại tây sơn huyện phía trước lấy đông địa khu từ gớm vương quốc công chiếm đương nhiên. Đối với hạch tâm địa khu hồng long sơn mạch, nơi đó làm chúng ta cuối cùng tiến công phương hướng. Địch phong tiếp tục nói. Kế hoạch cụ thể chính là chúng ta cầm xuống Tây Sơn huyện phía bắc địa khu, có thể lấy xuống bao nhiêu liền cầm bao nhiêu, đối với ven đường gặp được quái vật toàn bộ thanh lý, không lưu lại bất luận cái gì người sống. Theo địch phong lại nói ra, đang ngồi tất cả mọi người là thần sắc nghiêm túc, ghi chép địch phong mỗi một cái mệnh lệnh. Lần này tiến công, bởi vì một đoạn này khoảng cách diện tích bất quá là mấy chục cây số, bởi vậy lấy bộ binh đẩy tới, ta làm hạch tâm hội tụ các quân đoàn quân khí, một đường hướng về phía trước, chấm nhị quân đoàn làm du kích bộ đội, nơi nào gặp được nguy hiểm liền đi nơi đó. Đúng. Nghe tới địch phong mệnh lệnh, Trần Đáo lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói. Về sau lấy phong duyệt quân đoàn cùng tử thần hành giả, tử thần hóa thân quân đoàn làm quân tiên phong, ba cái quân đoàn kề vai sát cánh, không có mệnh lệnh không được triệt thoái phía sau. đúng. bị điểm đến danh tự ba cái quân đoàn trưởng cùng tuyên truyền giảng giải viên đồng thời đứng dậy lớn tiếng nói, lang đồ đẳng quân đoàn cùng hoàng cân quân đoàn làm trung quân áp trận, tín ngưỡng quân đoàn làm hậu quân hộ vệ hậu phương vận thâu bộ đội. đúng. tại địch phong bên này bố trí xong các quân đoàn bộ đội về sau, gật gù vương quốc bên kia từ ạ ạ làm xoái, bố trí mệnh lệnh tác chiến, cùng địch phong bố trí cơ bản giống nhau. Bởi vì lần này Hồng Long lãnh địa không gian chỉ còn lại hơn 4.000 cây số vông, thật bắt đầu so sánh cũng chính là Thanh Hà lĩnh 4-5 cái huyện lớn nhỏ. Dạng này một khối địa khu, mà lại toàn bộ là bình nguyên địa hình, trên thực tế đã là không có quá nhiều lượng vòng không gian, mà lại thân là quái vật, Hồng Long lãnh chúa bản thân cũng không am hiểu như kế. Mà lại lần này gờ bờ gì tẹn vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh binh lực chung vào một chỗ cơ hội là 300.000 bộ đội, có thể nói chỉ cần một đường quét ngang liền có thể cùng địch phong bên này hướng bắc đẩy tới, gật bờ gì tẹn vương quốc bên này tập trung bộ đội tinh nhuệ, kỹ càng đẩy tới. Ảnh chỉ hạ đồng dạng là cùng thuộc hạ các tướng lĩnh truyền đạt để tránh cho cùng thanh hà lính sinh ra ma sát mệnh lệnh. Sáng sớm hôm sau, đến nước định tiến công thời gian. Ngay lập tức tại cái này tây sơn huyện vương bắt trên phòng tuyến, một cỗ nặng nghề quân đoàn vân khí triển khai. Lần này có địch phong làm trung quân áp trợ, hội tụ liên tiếp toàn quân quân đoàn vân khí. Cái này mấy cái quân đoàn quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ, như là mây đen trôi nổi ở trên bầu trời, vẹn vẹn là mắt thường nhìn lại liền cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Dựa theo địch phong mệnh lệnh, ba cái quân đoàn kề vai sát cánh. Từ trên núi bay thẳng mà xuống, hướng về gần nhất mấy cái quái vật bộ lạc đánh tới. Vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện địch tập, Hồng Long Lánh chúa cũng điều động ở trong tay quái vật quân đoàn bố trí tại trên đường biên giới, mà lại ở trong đó không thiếu là trước kia các quái vật chủng tộc huấn luyện ra tinh nhuệ quân đoàn. Nhưng lần này đột nhiên tập kích, đối với Hồng Long Lánh địa đến nói không có bất luận cái gì chiêu mộ. Làm ba cái quân đoàn đến mục tiêu của mình trước đó, những quái vật kia mới bắt đầu tụ tập lại, chuẩn bị phản kích. Hòa pháo tấn kích, không thể để cho những quái vật này hội tụ, còn lại bộ binh, đẩy về phía trước tiến vào, cho ta giết xuyên cái quái vật này bộ lạc. Tại phía trước nhất, thân là phong duệ quân đoàn quân đoàn trưởng là Hỗ Bình, làm một đường đi theo Hỗ Tam Nương đi tới gia tộc lão nhân. Tại Hô Tam Nương trở thành lãnh chúa phu nhân về sau, chính mình cũng địa vị lại thăng. Nhưng tương ứng địa vị cũng cần thực lực, lần này làm tiên phong đẩy tới, chính là cho Hỗ Bình một cái cơ hội tốt đối mặt phía trước một vài vạn gỗ liền đại bộ lạc. Hỗ Bình không có chút nào do dự, trên bầu trời quân đoàn vân khí áp chế, chính diện hỏa pháo phanh kích, súng máy dưới sự điểm hộ, bộ binh bắt đầu đẩy tới. Ngay lập tức, toàn bộ trong bộ lạc liền biến thành một cái biển lửa, các loại hỗn loạn cùng nổ tung hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho cả bộ lạc gỗ liền căn bản là không kiểm phản kích. Giống nhưng làm biên cảnh bộ lạc, phụ trách thủ vệ nội bộ, cái bộ lạc này còn là có tinh huệ, mặc dù mấy vạn gỗ lìn cơ hồ là toàn bộ hỗn loạn, nhưng vẫn là theo cái này gỗ lìn trong bộ lạc giết ra đến một chi 3,0000 gỗ lìn đại chiến sĩ tạo thành bộ đội. Cùng lúc đó, tại phong duệ quân đoàn một bên, một chi người khoác khôi giáp, tay cầm tấm tuẫn gỗ lìn trọng tuấn binh quân đoàn giết ra, hướng về phong duệ quân đoàn tập kích. Đây là địch nhân bộ đội tinh huệ, lại còn có còn thừa. Nhìn xem cái này một chi đột nhiên tập kích quái vật quân đoàn, Hỗ Bình hơi kinh ngạc. Thân là Hồng Long Lãnh địa Lánh chúa, đã từng kiến thức đến cơ giật dị, bờ dị tẻn vương quốc cùng thanh lĩnh tinh nhuệ quân đoàn. Hồng Long lãnh chúa cũng có chút trướng mắt chính mình cái kia hàng rời quái vật quân đoàn. Bởi vậy Hồng Long lãnh chúa đã từng triệu tập một nhóm quái vật thủ lĩnh triệu tập bản tộc chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành quân đoàn, bao quát gồ lỉnh, tích dịch nhân, người sói, cầu đầu nhân, thực nhân ma vân vân. Mỗi một chủng tộc đều có mấy chi tinh nhuệ quân đoàn, đại lượng tinh nhuệ quái vật hội tụ vào một chỗ. Thậm chí là đối với Thanh Hà lĩnh quân đoàn vân khí có nhất định khẳng tính. Lại đến một lần hai cái lãnh địa liên thủ vây quét chiến bên trong, bởi vì quái vật quân đoàn đột nhiên bị tập kích, mà lại đại bộ phận quân đoàn còn không có thành hình, bởi vậy bị tiêu diệt mấy cái. Nhưng trải qua thời gian 2 năm, mặc dù tài nguyên ít, nhưng cung cấp nuôi dưỡng liền mấy cái tinh nhuệ quân đoàn vẫn là không có vấn đề. Lần này, chính diện đẩy tới Götber gì tèn vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh liền kiến thức đến hồng lòng lãnh địa bộ đội tinh nhuệ, các chủng tộc quân đoàn. Mà tại Thanh Hà lĩnh bên này, trừ bỏ những cái kia vạn người bộ lạc bộ lạc quân đoàn bên ngoài, chính là lấy Long huyết gỗ lìn cầm đầu, tổng xoéis 20,0000 gỗ lìn quân đoàn, cùng lang nhân tộc cầm đầu mấy chi lang nhân tộc tinh nhuệ quân đoàn đối với những quái vật này quân đoàn, bởi vì tại hai năm trước vừa xuất hiện liền bị hai cái lãnh địa làm nát mấy cái, không có thể hiện ra tự thân sức chiến đấu, cũng không có bị để ở trong lòng mà lần này chính là đang đối mặt liều, trừ bỏ Phong Duệ quân đoàn bên này, tại Phong Duệ quân đoàn tại hữu hai cái quân kỳ quân đoàn cũng tại tiến công cái kia đóng giữ gỗ lìn đại bộ lạc lúc gặp được đột nhiên giết ra tinh nhuệ quân đoàn. trong nháy mắt theo nguyên bản ưu thế biến thành rằng co tác chiến, so phương ngay tại sơn mệnh trước cái này hơn 10 cây số trên chiến trường triển khai trận hình, các bộ đội không ngừng đầu nhập đi vào, bắt đầu một trận quy mô khổng lồ hôn chiến. tại phát hiện Thanh Hà lĩnh toàn diện tiến công về sau, từng nhánh quái vật quân đoàn không ngừng chi về tới, theo những này tinh nhuệ quái vật quân đoàn mà đến, còn có càng thêm khổng lồ quái vật tộc đàn. mà Thanh Hà lĩnh bên này. Địch Phong được đến tiền tuyến đẩy tới bộ đội bị ngăn lại tin tức, cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng một bên khiếp sợ đồng thời, Địch Phong cấp tốc đem làm trùng quân lang đồ đặng quân đoàn cùng Hoàng Cân quân đoàn đẩy lên, chi viện bộ đội tiền tuyến đồng thời thông báo hậu phương các quân đoàn, bao quát lần này không có chuẩn bị điều động thủ hộ giả quân đoàn, tùy thời làm tốt tham gia chiến lãm chuẩn bị. Chương 311, Hồng Long trên lãnh địa đại hôn chiến, 1. Chương 311, Hồng Long trên lãnh địa đại hôn chiến, một Đối với Thanh Hà Linh đến nói, tiến lên đại quân bị ngăn lại, nghe tới tình huống này Địch Phong cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại các quân đoàn đã không phải là hai năm trước mới từ trên chiến trường đi ra lão bình lúc ấy lao binh a mặc dù có chiến tranh tàn khốc kinh nghiệm nhưng trên thực tế bởi vì không có bao nhiêu thời gian tu luyện đại bộ phận binh sĩ sức chiến đấu đều có chút không được chỉ có thể là dựa vào quân đoàn vân khí gia chỉ cùng quân đoàn thiên phú tăng lên cùng cường đại đối thủ chiến đấu mà bây giờ trải qua hai năm chỉnh đốn tất cả binh sĩ đều đem năm đó chiến tranh lúc kinh nghiệm chuyển hóa thành tự thân sức chiến đấu tự thân nội lực trình độ tăng lên tất cả binh sĩ đều là luyện tinh hóa khí cấp bậc mà trong đó không ít một bộ phận đã là đến luyện khí thành cương tình trạng Thậm chí là cương khí ngoại phóng chiến sĩ cũng không ít, tại giã chiến quân đoàn bên trong, cương khí ngoại phóng cấp bậc, trên thực tế đã là bạch ngân cấp cường giả. Cái cấp bậc này cường giả có thể làm được chỉ huy một chi bộ đội, thậm chí là có tỷ lệ thức tỉnh gia thuộc về mình quân đoàn thiên phú. Dạng này quân đoàn, có thể nói có thể đánh hai năm trước mấy cái quân đoàn, mà lại đơn binh lực lượng cường đại, cho dù là những nị dạ kia lại đến tập, một cái tầng dưới chót binh sĩ cũng có thể đối phó một cái hạ nhẫn. Chính là bởi vì như thế, địch phong mới từ cùng thảo chi quốc tiếp xúc địa khu rút đi hai cái quân đoàn, bởi vì theo trên bản chất, Thanh Hà lĩnh đã không còn e ngại cái kia thảo chi quốc. Chỉ là bởi vì bây giờ muốn nhiều hòa bình phát triển mấy năm, mà lại cái kia mấy chục hảo thượng nhẫn còn không có đặc biệt tốt xử lý phương pháp, tạm thời không đi tiến công thảo chi quốc. Mà bây giờ, trong tay mình ba cái tinh nhuệ quân đoàn lại bị một đám quái vật ngăn cản, mà lại căn cứ chiến báo, tiền tuyến chiến đấu dị thường kịch liệt, các quân đoàn không cách nào cấp tốc để tới. Tình huống như vậy vừa xuất hiện, liền để địch phong cảm giác được vô cùng hiếu kỳ, đến cùng sẽ là thế nào bộ đội mới có thể ngăn sung có quân đoàn tiên phú áp chế, có toàn quân tăng phúc giá chiến quân đoàn. Mang Hoàng Cân quân đoàn cùng Lang Đồ đảng quân đoàn cấp tốc tiến lên, đi tới trên chiến trường, địch Phong lúc này mới nhìn thấy, sở dĩ bộ đội của mình bị ngăn lại, là từng nhánh đơn binh lực lượng đồng dạng cường đại quái vật quân đoàn xuất động. Mà lại liếc mắt qua chiến trường, phía trên chiến trường này có chí ít không trở lên cùng loại tinh nhuệ quân đoàn, những này toàn bộ từ tinh nhuệ quái vật tạo thành quân đoàn, tự thân tựa hồ là cũng có cùng loại với quân đoàn Thiên Phú năng lực, để những quái vật này quân đoàn sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Lại thêm từng cái quân đoàn ở giữa, đại lượng quái vật bình thường liên tục không ngừng xung kích, để thanh hà lĩnh ba cái quân đoàn không chặt được cùng đối diện rằng có tại nơi này, trong lúc nhất thời không thể đợi tới. Cái này một chi gỗ liển trọng tuấn binh bộ đội, tựa hồ là có tăng cường phòng ngự năng lực, hiện tại phổ thông trọng tuấn binh đã làm được nặng kháng đạn. Địch Phong nhìn xem tình huống chung quanh, trong lòng tính toán. Cái kia một chi gỗ liển chiến sĩ bộ đội năng lực tựa hồ là lực lượng tăng phúc. Cái kia một chi lang nhân tộc chiến sĩ là quần hóa trạng thái, chết không được ba cái quân đoàn còn bắt không được đến. Xác định địch nhân tình huống, Địch Phong cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tự thân làm trung quân, tất cả quân đoàn vận khí hội tụ, nháy mắt một tầng mây đen áp đỉnh, tuấn về những quái vật kia bao trùm đi qua. Có cùng loại với quân đoàn năng lực Thiên Phú Quái Vật tinh nhuệ quân đoàn còn không có gì vấn đề lớn, nhưng những cái kia quái vật bình thường tại chỗ liền cảm giác được trên thân lưng một khối đá lớn, linh lực của mình không thi triển được, mà đối mặt chiến sĩ loài người, liền như là một miếng thịt mặc người chém giết. Mà đồng thời, tại chiến trường một bên, Trần Đáo trắng nhị quân đoàn cấp tốc đột tiến, ra tốc xung nhập chiến trường, lần này, toàn quân quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ, như là một cái cái lồng đem toàn bộ quân đoàn bao phủ, đây là Trần Đáo 2 năm này khai phát ra năng lực, đem quân đoàn vân khí hội tụ, tăng cường quân đoàn phòng ngự, để trắng nhị quân đoàn không còn bị bộ binh hạng nặng cùng xuyên giáp loại hình cùng tiến thủ như vậy khắc chế. Theo cánh giết vào, những cái kia từ quái vật bình thường tạo thành đội ngũ nháy mắt bị xung ra, ven đường những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể, mặt đất đều bị quái vật thi thể nhuộm thành đỏ như máu. Mà lại, Trần Đáo tại học xong như thế nào không chế quân đoàn vân khí về sau, theo không ngừng chủ tính trung trắng nhị quân đoàn, Trần Đáo tự thân cũng thêm ra từng cái thuộc về mình thiên phú. Cùng khắc vào quân đoàn vân khí trở thành một chi quân đoàn cố hữu kỹ năng quân đoàn thiên phú khác biệt, cái thiên phú này thuộc về võ tướng bản thân, để võ tướng tại chủ tính trung bộ đội lúc có thể tăng phúc toàn quân cùng loại với quân đoàn thiên phú, nhưng nếu như không có võ tướng, không có quân đoàn vân khí làm phụ trợ năng lực này cũng liền tương đương với một cái cỡ nhỏ quang hoàn kỹ năng. Nhưng nếu có quân đoàn vân khí, cái này võ tướng thiên phú liền cùng loại với một cái quân đoàn thiên phú, mà Trần Đáo lĩnh ngộ ra cái thứ nhất võ tướng thiên phú, đồng dạng là một cái tăng phúc kỵ binh thiên phú. Võ tướng thiên phú, mau lẹ, võ tướng chỉ huy kỵ binh lúc, kỵ binh tốc độ sách 50 lực lượng 20. Lam Thanh Hà lĩnh mạnh nhất kỵ binh quân đoàn, hơn nữa còn là song thiên phú quân đoàn, hiện tại lại nhiều một cái Trần Đáo võ tướng thiên phú tăng phúc, trắng nhị quân đoàn công kích bị tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Toàn bộ trắng nhị quân đoàn liền như là một đạo màu trắng dòng lũ. Tại quái vật trong quân đoàn công kích phảng phất giống như chỗ không người, kỵ binh những nơi đi qua, trên mặt đất không có một cái đứng quái vật. Giết, giết. Mà lúc này đây, Hỗ Tam Nương cùng quản hợi chủ tính chung hai cái quân đoàn đã gia nhập chiến trường, hai cái quân đoàn đột nhiên chính diện rết vào, cho ngay tại tác chiến ba cái quân đoàn một cỗ độc lực, 30,000 bộ đội gia nhập chiến đấu, đặc biệt là Lang Đồ Đảng quân đoàn cũng là một cái Song Thiên Phú quân đoàn. Làm Song Thiên Phú quân đoàn, thiên nhiên liền muốn so một Thiên Phú quân đoàn thực lực tăng lên một đoạn, lần này Lang Đồ Đảng quân đoàn đối mặt đối thủ là Lang nhân tộc chiến sĩ quân đoàn. Những này thân hình cao lớn, lang nhân tộc chiến sĩ dựa vào chính mình răng nanh răng nhọn không ngừng chém giết những cái kia quân kỳ quân đoàn chiến sĩ. Cho dù là có phủ văn vũ khí duy trì, nhưng cái này một chi lang nhân tộc cũng là làm được hai đổi một tình trạng. Coi như vì hàng trước tuấn binh chiến sĩ bị chém giết, những cái kia cầm phủ văn súng trường bộ binh binh sĩ tổn thất liền tăng lên. Cho dù là có nội khí hồn dưỡng đạn không ngừng bắn giết những người sói này, nhưng phủ văn súng trường binh năng lực cận chiến hay là muốn so những người sói này yếu hơn một bậc. Nhưng lúc này có lang đồ đằng tam phúc, còn có chấn nhiếp thiên phú lang đồ đằng quân đoàn giết vào. Để những người sói này tộc chiến sĩ phảng phất là nhìn thấy một đám so với mình còn muốn hung hãn lang tộc vào tới. Cái thứ nhất đối mặt, lang đồ đảng quân đoàn bộ binh chiến sĩ đã đột phá đối diện lang nhân tộc chiến sĩ quân đoàn ngăn cản, một đường hướng về phía trước, cấp tốc đem chỉnh tề quân đoàn chia cắt thành hai bộ phận. Lựu đạn, ném, pháo cối, oanh kích phe lịch chật địa. Cùng lúc đó, đi theo bộ binh mà đến chính là các loại phù văn vũ khí, lần này từng cái to lớn lựu đạn bị ném ra, pháo cối đạn pháo cũng bao trùm phía trước quái vật trong quân đoàn. Kịch liệt nổ tung, cho dù là tại chỗ giết không được những người sói này chiến sĩ, nhưng kịch liệt nổ tung xung kích cùng mảnh vỡ xung kích cũng làm cho những người sói này chiến sĩ trên thân một trận đau đớn, ngũ tạng lục phủ xuất rất nhiều, xuống không lâu lâu. Mà tại dạng này chiến trường thê thảm bên trên thụ thương, như vậy chờ đợi những người sói này chiến sĩ cũng chỉ có một con đường chết. Cái này một chi lang nhân tộc chiến sĩ quân đoàn có 5000 người, nhưng lần này tập kích lang đồ đảng quân đoàn thì là toàn quân để lên, không người đánh 5000 người ở phía trên chiến trường này, cấp tốc chia ra bao vây. Toàn bộ lang nhân tộc chiến sĩ quân đoàn cứ như vậy cấp tốc bị toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn phối hợp với tử thần hóa thân quân đoàn ăn hết. Làm hai cái quân đoàn dành tay, thanh lý bốn phía tán loạn quái vật đại quân, tại phía trước bọn hắn, hai chi quái vật mới quân đoàn đánh tới. Thân là quái vật quân đoàn lãnh chúa, nhìn thấy thanh hà lĩnh cùng gợn bợ rỉ tèn vương quốc điều động đại quân, tại chỗ cũng điều động đại lượng quân đoàn, từng nhánh đầu nhập chiến trường. Lúc này, long huyết thực nhân ma mang chính mình 500 người thực nhân ma quân đoàn giết vào, những thực nhân ma này cả đám đều có cao 5 mét lớn, đứng dậy liền như là một tòa núi nhỏ. Mà lại mỗi một cái thực nhân ma liền có thanh đồng cấp đỉnh phong trình độ. Còn có 10 đầu Bạch Ngân cấp thực nhân ma cùng Bạch Ngân cấp cao cấp Long Huyết thực nhân ma thủ lĩnh chỉ Huy. Vẹn vẹn là 500 người, liền có thể bằng được một chi vạn người quân đoàn, mà lại trải qua thời gian dài huấn luyện, cái này một chi thực nhân ma quân đoàn cùng một chỗ có một cái lực lượng tăng phúc năng lực, để tự thân sức chiến đấu càng cường đại hơn. Làm cái này một chi thực nhân ma quân đoàn giết vào chiến trường, một bên còn có một cái 5000 người Lang Kỵ binh quân đoàn phối hợp đột tiến, đồng thời bốn phía còn có mấy vạn gỗ lìn công kích đối với vừa mới tiêu diệt người sói chiến sĩ quân đoàn hai cái quân đoàn đến nói, không kịp nghỉ ngơi, liền muốn tiếp tục thảm thiết chiến đấu. Từng cái thực nhân ma gào thét lớn, đánh không vọt tới phía trước nhất, trong tay to lớn bọc sắt gậy gỗ quét ngang ra ngoài, tại chỗ mấy cái không kịp tránh né tử thần hóa thân quân đoàn binh sĩ bị đập bay. Trong kích phía dưới, những binh lính này cho dù là người mặc giáp văn khôi giáp, nhưng như cũng là trọng thương ngã xuống đất, bất quá lập tức liền có trong bộ đội y tế binh cấp tốc đem còn chưa chết thương binh mang xuống, đưa đến hậu phương vừa mới thành lập dã chiến trong bệnh viện đồng thời, nhìn xem này một đám dáng người khổng lồ thực nhân ma, hô tam nương lạnh giọng nói: "Thật là lớn thân thể, bất quá đây đều là điểm ngắn, hiện tại đã không phải là dựa vào thân thể ưu thế liền có thể lấy được thắng lợi thời đại." Theo hô tam lương tiếng nói rơi xuống, từ đằng xa từng phát hạng nặng đạn bay tới, những viên đạn này toàn bộ là có phá giáp năng lực phủ văn đạn, hơn nữa còn trải qua nội khí và hứng dưỡng. Thân thể to lớn, ở phía trên chiến trường này chính là từng cái di động điểm ngắm. Đối với tại quân đoàn hậu phương đứng tại chỗ cao chuyên môn tụ tập bộ đội đến nói, cuộc chiến tranh này chính là một trận ám sát thì kiến đối diện không có công kích đến thanh hà lĩnh các quân đoàn hàng sau năng lực cũng không có không quân bộ đội, càng không có tập kích đến hậu phương giả. Những tay súng bắn tỉa này nhóm mang lấy cùng hỏa pháo to lớn phủ văn súng ngắm, từng cái anh sắt những cái kia, xem ra địch nhân cường đại. Một viên đạn liền có thể tiêu diệt một địch nhân, làm những thực nhân ma này xuất hiện, nháy mắt liền thành những tay súng bắn tỉa này nhóm mục tiêu. Từng cái thanh đồng cấp thực nhân ma bị viên đạn đánh xuyên qua đầu, không ít không có bị một thương nổ đầu thực nhân ma cũng bị lớn uy lực đạn đánh nát gần phân nửa thân thể. Trong nháy mắt, 500 thực nhân ma quân đoàn đổ xuống mấy chục cái, sau một khắc, những này ở hậu phương trên đài cao tay bắn tỉa cấp tốc nhét vào đạn, đem ánh mắt của mình nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Phanh phanh phanh. Mưa, lại là một trận tiếng súng vang lên, lần nữa là mấy chục cái thực nhân ma trọng thương hoặc là bị tại chỗ bắn giết. Nguyên bản thực lực cường đại thực nhân ma quân đoàn ngay tại ngay từ đầu thời điểm phát huy ra ưu thế, nhưng sau đó liền lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ bị bắn giết. Chương 312, Hồng Long trên lãnh địa đại hôn chiến, 2. Chương 312, Hồng Long trên lãnh địa đại hôn chiến, 2. Chú ý, là đối phương kỵ binh, Lang kỵ binh bộ đội, theo tả giết. Đi theo ở bên người thực nhân ma chính là một cái khắc quái vật quân đoàn bộ đội tinh luyện, Lang kỵ binh quân đoàn, 5.0000 Lang kỵ binh đột nhiên giết vào chiến trường, xem ra cũng khí thế hùng hổ. Nhưng lúc này, làm Lang Đồ đảng quân đoàn hỗ tam nương thủ hạ cũng có được một chi Lang kỵ binh giành thuộc hạ ba cái lang kỵ binh đại đội 600 người, những binh lính này tọa kỵ đều là ma thú sói, mà lại những này có một chút linh tính ma thú sói còn không ít đều lĩnh ngộ lang đồ đẳng, thực lực bản thân đều tại thanh đồng cấp bậc. Mà cái kia một chi lang kỵ binh quân đoàn, tọa kỵ của bọn hắn bất quá là dã thu hung mãnh tọa lang, thực lực cũng chỉ là hắc thiết cấp, có thể nói thực lực trên lệch một cái cấp bậc. Theo Hô Tam Nương, cái này một chi lang kỵ binh quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng cùng chính mình lang kỵ binh doanh đến nói, còn là kém một chút. Lập tức, Hồ Tam lương cũng nhấc lên hướng thú, hét lớn một tiếng, mang chính mình lang đồ đẳng quân đoàn lang kỵ binh ra, chính đối lang kỵ binh quân đoàn vào. Lúc này, cái kia thanh đồng cấp ma thú lang tộc đối với phổ thông tọa lang uy áp, chúng tộc trên đẳng cấp áp chế lập tức liền để phía trước tọa lang hung tàn có chút biến hóa. Mà lúc này đây, trên bầu trời một trận pháo kích rơi xuống, chính vào lang kỵ binh quân đoàn trung tâm, kịch liệt nổ tung nháy mắt xử lý rất nhiều người sói kỵ binh, nhưng chân chính mang đến uy hiếp còn là trước đó sắp xếp súng máy bắn phá. Bởi vì tại cái này siêu phàm thế giới, binh lính bình thường thực lực cũng phi thường cường đại, một vài 10 kg súng máy hạng nặng một sĩ binh liền có thể nhấc lên, mà lại không cần e ngại sức giận, liên tục không ngừng đạn bay ra. Đây là đối diện Lang Kỵ binh tại gặp được Hỗ Tam Nương chỉ huy Lang Kỵ binh cái thứ nhất trở ngại, như là như mưa rơi đạn bay ra, để hàng phía trước Lang Kỵ binh từng dây đổ vào. Những binh lính này cho dù là có thể gánh vác được một phát, hai phát, năm phát đạn, nhưng càng nhiều đạn bay tới, để những Lang Kỵ binh này biến thành thịt nát. Làm Hỗ Tam Nương mang Lang Kỵ binh cùng đối diện tiếp xúc, chết tại đạn bắn phá cùng hỏa pháo dưới sự oanh kích Lang Kỵ binh đã nhiều đến 2.000 người. Mà lúc này, tại đẳng cấp cao Lang tộc dưới sự uy hiếp, những này tọa Lang cũng sinh không nổi bao nhiêu phản kháng lực lượng, tại Hỗ Tam Nương song dao xuống từng cái người sói kỵ binh cùng phổ thông khối thịt không có bao nhiêu khác biệt một người một ngựa giết vào trận địa địch những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể đi theo hộ tam nương sau lưng lang kỵ binh cấp tốc đuổi theo hộ vệ hộ tam nương tả hữu đồng thời tùy thời có thể vì hộ tam nương cả thương thân là lãnh chúa phu nhân địch phong không có để hộ tam nương cùng lý tú ninh bọn hắn từ bỏ trong tay chức vụ nhưng lần này hộ tam nương mang binh công kích cũng làm cho hậu phương địch phong nhìn con mắt đang run dậy. đều trở thành lãnh chúa phu nhân còn như thế rồi trở về nên đánh địch phong lẩm bẩm một câu nhìn xem lớn như thế hỗ chiến, địch phong có thể xác định bộ đội của mình tất thắng, nhưng địch nhân đại lượng bộ đội tinh nhuệ díp vào, thanh hà lĩnh sẽ tổn thất so đoán chừng phải muốn bao nhiêu rất nhiều. lúc này hỗ tam nương bên kia, địch phong đặc biệt tổ chức một đoàn quân đoàn vân khí bao trùm ở đỉnh đầu của hỗ tam nương, áp chế cái kia một mảnh lang kỵ binh đồng thời, địch phong tại trung quân chủ tính trung toàn cục lệnh, kỳ huy động, lang đổ đảng quân đoàn toàn bộ để lên. một bên, trần đáo trắng nhị quân đoàn chuyển hướng, tri viện hỗ tam nương. một bên khác, quản hội mang chính mình hoàng cân quân đoàn hướng về phía trước xung phong. các tướng sĩ, theo ta giết lúc này, thân là quân đoàn trưởng quản hợi mang 2 năm này huấn luyện ra tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ doanh sông lên phía trước nhất. hậu phương là hai cái tinh nhuệ bộ binh đoàn, cuối cùng còn có hai cái bộ binh đoàn sau đó đuổi theo. quản hợi bên này bộ đội phối hợp một bên khác tử thần hành giả quân đoàn tiêu diệt một chi có 5.000 người gò lǐn chiến sĩ quân đoàn. lúc này cả người cơ bắp, người khoác chiến giáp, tay cầm một thanh đại khảm đao quản hợi cười lớn hướng về phía trước súng phong. các tướng sĩ, theo ta giết này một đám quái vật, vì lãnh chúa đại nhân, vì lãnh chúa đại nhân. tại hoàng cân quân đoàn bên trong, mỗi người đều đối với địch phong vô cùng cuồng nhiệt, tự thân quân đoàn thiên phú mở ra theo giới chân san bằng một cái quái vật tinh nhuệ quân đoàn. Quản Hợi cảm thấy được chính mình hoàng cân quân đoàn đỉnh đầu quân đoàn vân khí bên trong một cái kỹ năng mới ngay tại khắc vào. lập tức Quản Hợi trở nên càng thêm cùng nhiệt, hét lớn. vì lãnh chúa theo ta giết vì lãnh chúa từng đợt giống to bên trong hoàng cân quân đoàn chính hướng về phía trước. ở phía trước bọn hắn là mất đi trọng thuẫn binh bảo hộ bộ liên trưởng cung thủ quân đoàn nghiền nát bọn hắn. ta quân đoàn cái thứ hai quân đoàn phú liền có thể hội tụ. đến lúc đó hoàng cân quân đoàn cũng là thanh hà lĩnh lại một cái song thiên phú tinh nhuệ quân đoàn theo hàng cân quân đoàn hướng về phía trước, gỗ linh trường cung thủ nhóm từng nhánh mũi tên mang phong nguyên tố hướng lên bầu trời ném bắn, đại lượng mũi tên như là đạn đạo rơi xuống, cấp tốc xuyên qua từng cái ngay tại công kích đến chiến sĩ. Những binh lính này trên người có phù văn khôi giáp, có nội khí hỗn dưỡng vũ khí, nhưng đại lượng mũi tên xuống, phù văn khôi giáp tiếp nhận cũng có một cái hạn độ, mà lại tại khôi giáp khé hở, mũi tên chỉ cần trúng đích, mang phong nguyên tố mũi tên liền sẽ trực tiếp xuyên qua. giết, giết, lớn tiếng gầm thét, nhìn bên cạnh từng cái binh sĩ đổ xuống, quản hợi ngăn lại mấy chi bay tới mũi tên, trong lòng phẫn nộ, gào thét lớn vì lãnh chúa, cực tốc tiến lên mà lúc này tại toàn bộ hoàng cấn quân đoàn đỉnh đầu một tia quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ một tia từng sợi quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ cấp tốc biến thành một cái địch phong nửa người thân ảnh lúc này cái này từ quân đoàn vân khí hội tụ địch phong hóa thân tay cầm một thanh trường kiếm hướng về phía trước quét ngang chạm sau một khắc một đạo khổng lồ chạm kích bay về phía trước ra đánh vào cái kia gỗ liền trường cung thủ trong quân đoàn nháy mắt chạm kích đảo qua mảng lớn gỗ cung thủ biến thành hai nửa nguyên bản năm gỗ cung thủ quân đoàn hiện tại chỉ còn lại cạnh góc vài trăm người một kích này hội tụ toàn bộ hoàng cân quân đoàn hơn phân nửa lực lượng nhưng uy lực to lớn một kích này không chỉ là cơ hội toàn diện một cái gỗ liền tinh nhuệ quân đoàn mà lại bổ sung quét ngang bốn phía hơn ngàn các loại quái vật mà lại đạo này đã kích uy lực lớn cũng làm cho những cái kia quái vật bình thường trong lòng dâng lên một cô e ngại nếu như không phải bốn phía đều tại công kích mà lại hậu phương còn có các loại quái vật thủ lĩnh to chấn, những cái kia nhát gan gỗ liền liền muốn đào tẩu ha ha ha nhìn xem một kích này quản hợi cười to nói đều chết cho ta đi mất đi gỗ liền trường cung thủ ngăn cản quản hợi hoàng cân quân đoàn phía trước tại không có cái gì quá mạnh trở ngại Nghiền nát ven đường quái vật bình thường, cấp tốc xông vào còn sót lại mấy trăm gỗ liền trường cung thủ bên trong, cấp tốc tiêu diệt những này còn sót lại bộ đội. Quân đoàn thiên phú, lãnh chúa hóa thân, hội tụ tự thân lực lượng, triệu hồi ra một đạo lãnh chúa hóa thân, bộc phát ra cường lực một kích. ở hậu phương, nhìn xem hoàng cân quân đoàn biểu hiện, cái tiêu triệu hồi ra chính mình nửa cái hóa thân đánh ra một kích, phương thức chiến đấu như vậy cũng làm cho địch phong cảm giác được một trận kinh ngạc. Hoàng cân quân đoàn cái này cái thứ hai quân đoàn phú loại cùng một nửa tăng phúc không giống, ngược lại là cùng một cái kỹ năng chủ động, nhưng cứ như vậy, hoàng cân quân đoàn năng lực tiến công ngược lại là mạnh hơn. Trước sau tiêu diệt mấy cái quái vật tinh nhuệ quân đoàn, theo độ dày bộ đội đổ theo, Thanh Hà lính bên này cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào. Mà lúc này, nhìn xem trên chiến trường, đại lượng quái vật hướng về phía trước, cái kia đến tinh nhuệ quân đoàn đều bị kiểm chế, Địch Phong bên người lệnh kỳ huy động, thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn xuất động. Làm một cái lâu dài phụ trách hậu vệ, hộ thống quân đoàn, lần này nhìn xem không có cường đại đối thủ, cũng đúng lúc để cái này một chi quân đoàn thấy chút máu. Toàn bộ tín ngưỡng quân đoàn, không người biên chế, sức chiến đấu không tầm thường, chẳng qua là kinh nghiệm tác chiến tương đối ít. Nhưng dù sao cũng là 20,000 người, hơn nữa còn là có quân kỳ mang đến hai cái quang hoàn giá trị, những cái kia tán loạn quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm Tín ngưỡng quân đoàn gia nhập chiến trường, thanh hà lĩnh cái này một lần đầu nhập chiến trường dã chiến quân đoàn số lượng đạt tới 100,000 trở lên quy mô. Mà quái vật số lượng trên thực tế càng nhiều, có hơn 20 vạn, nhưng theo không ngừng giết chóc, những quái vật này cũng chỉ còn lại hơn 10 vạn số lượng. Theo chiến đấu tiếp tục, theo từng cái tinh nhuệ quái vật quân đoàn bị tiêu diệt, thực nhân ma quân đoàn, lang kỵ binh quân đoàn, gỗ liển trọng tuấn binh quân đoàn, gỗ liển tế tự bộ đội, chờ một chút từng nhánh quân đoàn bị tiêu diệt toàn bộ chiến tuyến bắt đầu tan tác, đại lượng quái vật bị chém giết, càng nhiều quái vật rốt cục không chịu nổi, từng cái vứt xuống vũ khí, mặt lộ hoảng hốt xoay người chạy trốn. Mà có cái thứ nhất, liền như là mở ra một cái chỗ mở, càng nhiều quái vật bắt đầu chạy trốn. rất tốt. nhìn xem một màn này, địch phong cười lớn ra lệnh. các quân đoàn cấp tốc đẩy về phía trước tiến bảo, đừng có ngừng, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. phía trước quái vật chạy, phía sau nhân loại truy, một trận đại hôn chiến biến thành một trận truy kích chiến, đại lượng quái vật chết tại chạy trốn trên đường, mà theo hơn 10 vạn quái vật triệt thoái phía sau. Ven đường từng cái ở vào hậu phương quái vật bộ lạc bị những quái vật này phá tan, còn không có tổ chức nhân thủ chống cự, liền bị giẫm chết đông đảo. Mà còn lại cũng tại không biết dưới tình huống nào, đi theo đại bộ đội chạy trốn, cái này đến cái khác bộ lạc, làm sao có thể ngăn lại hơn 10 vạn quái vật xung kích, đại lượng quái vật đang truy kích chiến bên trong bị bắn giết, nhưng càng nhiều quái vật bị ép gia nhập trốn chết bên trong. Một đường này xuống tới, xuyên qua cái này đại bình nguyên, làm những quái vật này từng cái buôn tập hơn 40 cây số, xông vào trong sương mù, địch phong mới mệnh lệnh bộ đội dừng lại. Mà lúc này, dọc theo con đường này, không còn có một cái vật sống chỉ còn lại thi thể khắp nơi. Thanh Hà lĩnh thắng lợi, lấy xuống cái này một mảnh dài 50 mươi cây số, độ rộng tại 40 mươi cây số bình nguyên thổ địa. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Thanh Hà lĩnh Bình Nguyên huyện. Thứ 13 ba tín ngưỡng quân đoàn lưu lại quét dọn chiến trường, còn lại các quân đoàn cấp tốc hướng tây tiến lên, tại biên cảnh chô đóng quân, ngăn cản hướng ta bộ thoát đi quái vật. Lần này, sở dĩ địch phong không tại nhiều chiế một chút, là bởi vì hiện tại Thanh Hà lĩnh không nên cùng gớm bợ gì tèn vương quốc phát sinh ma sát, mà lại cái này trên đại bình nguyên tác chiến, dễ công không dễ thủ. Thanh Hà lĩnh mặc dù cũng có kỳ binh. Nhưng cùng Grugbơ gì tẻn Vương Quốc kỵ sĩ đoàn đem so sánh, cũng liền lực lượng ngang nhau, thật đánh lên, đối diện kỵ sĩ đoàn thật sự có thể đổi điều Thanh Hà lĩnh kỵ binh, tại đem một khối này thổ địa đoạt lại đi. Mà lại hiện tại là Thanh Hà lĩnh giai đoạn phát triển, không nên sinh ra ma sát, đem Thanh Hà lĩnh đưa vào trạng thái chiến tranh bên trong. Mà lại lần này chiếm cứ cái này một mảnh bình nguyên, Thanh Hà lĩnh cũng chiếm cứ Hồng Long lãnh địa hiện có thổ địa 2/3, còn lại 1/3 tại không giữ cho Grugbơ gì tẻn Vương Quốc, như vậy thật sẽ sinh ra ma sát. Thế là, địch phong chỉ làm cho bộ đội giữ vững cái này một mảnh địa khu biên cảnh không xuất hiện ở động Chờ đợi gợi bở dị kẹn vương quốc tiêu diệt bọn hắn đối mặt lấy tích dịch nhân cùng cầu đầu nhân làm chủ bộ đội, về sau tại hợp lực tiêu diệt hồng long lánh chúa liền có thể. Như vậy, hiện tại liền muốn nhìn cái này hồng long lánh chúa ở nơi nào, hy vọng không có đạo tẩu. Địch phong thầm nghĩ trong lòng.